chương sáu mươi sáu kiếm cùng vỏ kiếm hai hát động tổ chức càng nhiều hơn chính là sáng tạo cá nhân đối mặt t ử vong lúc cực hạn sợ hãi dù sao hát động tổ chức đản sinh mục đích ngoại trừ là tả nghĩa đối kháng phản đối thanh em ám đao một cái khác trọng yếu nguyên nhân chính là chế tạo sợ hãi mà không phải triệt để tê liệt toàn bộ n g u kinh quốc cho nên rất ít đi làm dao động n g u kinh quốc căn h cơ đại diện tích phá hư sự kiện nên như thế nào giải quyết vấn đề này tả nghĩa cuối cùng tìm được một vật cái kia chính là nguồn ô nhiễm nguồn ô nhiễm xuất hiện sớm nhất muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn trăm năm trước thợ thiếu thời tả nghĩa liền từng cảm thụ qua nguồn ô nhiễm mang tới cực hạn sợ hãi. mỗi một lần nguồn ô nhiễm xuất hiện đều sẽ để dân chúng lâm vào khủng hoảng xuất hiện nguồn ô nhiễm địa phương cả tòa thành thị dân chúng cũng sẽ ở nguồn ô nhiễm mang tới uy hiếp hạ r u n l ư y bảy bởi vì nguồn ô nhiễm ảnh hưởng không nhìn bất luận cái gì phòng ngự vật lý chỉ cần đi vào nguồn ô nhiễm đặc biệt p h ạ m vi liền mang ý nghĩa đem bị tinh thần cảm nhiễm cuối cùng biến thành dị biến thể q u á i v ậ t nó giống như là vô giải ô dịch bị ô nhiễm sau không có giải dược cùng v ậ t xin phòng bệnh có thể cứu vớt đây là trong mắt tả nghĩa chế tạo sợ hãi cường đại công cụ một viên nguồn ô nhiễm sinh ra sợ h ã i cảm xúc muốn siêu việt hát động tổ chức chế tạo cùng một chỗ đại diện tích h ọ a loạn sự kiện để cả tòa thành thị dân chúng lòng người bàng hoàng cung cấp sợ h ã i cảm xúc đã có thể cung cấp nuôi dưỡng sợ h ã i t h ầ n khu cũng có thể dùng cho kích thích trời sinh siêu phạm sinh ra nhưng vật này tại trong mắt tả nghĩa là chiếc hộp vẹn đỏ da nếu như không thể kịp thời k h ô n g chế liền sẽ buộc phát đại diện tích ô nhiễm sự kiện một khi phạm sai lầm liền sẽ để ngu kinh quốc triệt để lận bất quá thân tới giống như là không trung s ế c đi dây sai lầm kết quả chính là tử vong vì thế tả nghĩa bắt đầu nghiên cứu nguồn ô nhiễm giải dược dùng cái này làm giữ gốc thủ đoạn sử dụng. phòng ngừa tình thế triệt để thoát ly k h ô n g chế nguyên bản tả nghĩa muốn chính là dù là có thể nghiên cứu ra giải dược cũng không thể công khai dù sao có giải dược liền mang ý nghĩa khủng hoảng cảm xúc cũng tìm được ức chế không biết mới có thể mang đến chân chính sợ hãi giải dược xuất hiện sẽ để cho dân chúng nội tâm đánh lên tầng một bảo hiểm cho là mình dù cho bị lây nhiễm cũng có thể được cứu chữa đã có van an toàn nhưng giải dược thủy chung đều không thể nghiên cứu ra được cái này khiến tả nghĩa lâm vào phải t r ă n g sử dụng chương này thủ bài mâu thuẫn cảm xúc bên trong nghĩ đến nhân tộc gặp phải hải ngoại tài nguyên nguy cơ cùng tương lai phải đối mặt hát triều thiên h a i h á n cuối cùng vẫn quyết định bí quá hóa l i ề u tiếp tục sử dụng nguồn ô nhiễm vì cam đoan nguồn ô nhiễm sự kiện thủy chung ở vào có thể không chế phạm vi tả nghĩa n g đối với thánh đ ồ tổ cơ cấu tiến hành cải cách đã thành lập nên chuyên môn xử lý nguồn ô nhiễm tiểu tổ chế chỉ là như vậy còn chưa đủ hàng năm tả nghĩa n g đều yêu cầu các đại thành thị tổ chức ứng đối nguồn ô nhiễm diễn luyện để nó trở thành thái độ bình thường còn muốn cầu các đại thành thị tại tất cả khu vực lắp đặt chuyên môn dùng cho thông tri sự kiện lúc kịp thời tiến hành toàn thành thông tri thông báo quảng bá đã có thể mở rộng nguồn ô nhiễm thanh thế ảnh hưởng cũng có thể để dân chúng t ạ i ứng đối nguồn ô nhiễm sự kiện lúc kịp thời rút lui tả nghĩa muốn là dân chúng cung cấp sợ hãi năng lượng không muốn ngu kinh văn minh tại ô nhiễm vĩnh viễn khuyết tán bên trong biến thành mục nát quái vật quốc gia rút ra tả ác lợi kiếm bổ về phía ngu kinh quốc đồng thời tả nghĩa dùng phương thức của mình làm cho này đem tả ác lợi kiếm chế tạo một thanh kiếm vỏ để tả ác thủy chung ở vào trong phạm vi k h ô n g chế đây hết thầy mục đích là vì tạo thần cùng đề cao tiên thiêu phạm trường khống giả số lượng c ô, ô nhiễm tiểu tổ từng ì m k i ế nhiều lần đối nội tiến hành thanh lý cho rằng tiểu tổ bên trong xuất hiện thiên diện tổ chức hoặc là thánh đồ tổ nội ứng gián điệp bởi vì mỗi lần ô nhiễm tiểu tổ đưa lên nguồn ô nhiễm đều sẽ bị kịp thời phát hiện thánh đồ tổ hiệu suất cao thanh lý đơn giản giống như là dự phán căn bản là không có cách để ô nhiễm đạt được hữu hiệu quyết tán ô nhiễm tiểu tổ tổ trưởng cam đà bởi vì chuyện này thậm chí đối với ô nhiễm tiểu tổ tiến hành một lần triệt để h o a n huyết nhưng cam đà hoài nghi tới tất cả mọi người duy chỉ có chưa từng hoài nghi hắc động tổ chức thần bí thủ lĩnh tả nghĩa mặc dù chưa hề tại cam đà trước mặt hiện lộ chân thân nhưng ở trong mắt của hắn lại là cực h ạ n t à ác hóa thần là ban cho hắn siêu việt phạm tục năng lực hạc động lãnh tụ càng là hạc động thần trên thế gian thần tính người đại diện cam đà trong mắt thần dù là hoài nghi mình cũng tuyệt không có khả năng hoài nghi hắn cuối cùng cam đà đem cái này vấn đề quy tội thánh đ ồ tổ hiệu suất cao tổ chức cơ cấu mặc dù vẫn dựa theo tả nghĩa yêu cầu phóng thích nguồn ô nhiễm nhưng cũng triệt để từ bỏ đối nội tra tìm gián điệp ý nghĩ bởi vì tìm một vòng nhân viên cũng đổi một vòng căn bản tìm không thấy chân chính gián điệp về phần nguồn ô nhiễm lai lịch thứ mười ba quyển hồ sơ bên trên có kỹ càng ghi chép nguồn ô nhiễm cũng không phải là đến từ tầng cao mà là đến từ hải ngoại ban sơ tiến vào ngu kinh quốc nguồn ô nhiễm là thiên diện tổ chức mang theo là phá hư ngu kinh thế cục quỷ kế tả n g h i ệ a ở trong h á t động tổ chức bộ tổ kiến ô nhiễm tiểu tổ điều tra nguồn ô nhiễm đầu nguồn cuối cùng bên ngoài biển tìm được đáp án nó chính là ác ma mê vụ tài liệu tương quan kỷ tu tại nhiều năm trước tìm đọc biển đồ cung thức các loại tài liệu tương quan lúc hiểu qua ác ma mê vụ là phi thường hiếm thấy một loại hiện tượng sẽ chỉ ở hải ngoại xuất hiện là ngư dân trong mắt ra biển tứ đại nguy cơ thứ nhất căn cứ tài liệu trên internet ghi chép thuyền đánh cá đi thuyền trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được nồng hậu dạy đặc màu đen mê vụ đội thuyền tiến vào mê vụ sau liền sẽ mất đi phương hướng kim đồng hồ la bản đều sẽ mất đi hiệu lực ngư dân trạng thái tinh thần tại trong lúc này sẽ bị một loại nào đó lực lượng thần bí ăn mòn xuất hiện mê thất điên cùn g nôn mửa mất các loại mặt trái trạng thái tình huống nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử ô nhiễm tiểu tổ đang điều tra ác ma mê vụ lúc phát hiện ác ma mê vụ xuất hiện lúc mặt biển phiêu đã một loại sệt sệt trái cây màu đen bọn chúng đem loại trái này sưng là trái ác quỷ thoắt ly bi thậm chí có thể vặn vẹo đỏa hóa linh hồn siêu phàm năng lực tại tả nghĩa trong nghiên cứu bị định tính vì đến từ linh hồn lực lượng thông qua cường hóa linh hồn đến thu hoạch được lực lượng phản hồi nguồn ô nhiễm đồng l ý đây cũng là một loại tác dụng tại linh hồn cùng lực lượng tinh thần sẽ cải biến kết cấu linh hồn mà linh hồn phản hồi lực lượng sẽ để cho bị ô nhiễm người biến thành vặn vẹo q u á i v ậ t khác nhau ở chỗ siêu phàm năng lực là ôn hòa trả lại thông qua khắc họa giữa thiên địa quy tắc đường đi từng bước trưởng thành mà nguồn ô nhiễm là đối linh hồn thô bạo cải tạo để linh hồn đang vặn vẹo bên trong d i biến đây cũng là nguồn nghi l i nguồn thăm dò c ô nhiễm cất bước kế hoạch sợ hai thần thụ mới áp động tổ chức thành viên trung tâm hạ minh hát dạng các loại minh sắc biết được tả nghĩa kế hoạch thành viên đại tế tư thần vòng thần tính siêu phảm khôi phục kế hoạch chờ một chút có thể nói như vậy trong ạ thời gian này hạ canh trúc cũng muốn tuyển ra người thừa kế của mình trở thành đời thứ ba trấn thủ tướng cao tiếp sức người tại mở đầu thai họa thức tính trước tường cao là nhân loại ngăn cản hát triều thiên thai duy nhất bình t h ứ a lật ra trong tay phần này hồ sơ nội dung phía trên trình bày tả n h ĩ đối hát triều thiên thai lý giải h nhưng lý lôi giải cùng lôi diêm giống diêm n a thai hóa u triều cuối ý hệt, cho hắt thiên thai mục đích cuối cùng nhất là đem thế giới hết thệ thành hôn mục cùng rằng độn giới đem là vô t r ạ thái, sau đây ó tại kỷ nguyên mới đến trước tường tích xúc vòng tiếp theo quét sạch thế sạch mới lui giới kỷ nguyên đến vòng lượng. Nhưng sau, đ cao xúc lực về về cũng chỉ là phỏng đoán bao quát thần bí di tích bên trong tư liệu đều không có ghi chép đối hát triều thiên thai kỹ càng giải độc thậm chí tả nghĩa cũng ở đây hồ sơ bên trong từng đưa ra giống như hắn n g h i hoặc trước tám cái kỷ nguyên nhân loại vì sao không tiến ra bên ngoài b i ể n tranh né muốn trở thành đối kháng hát triều thiên t a i đạo thứ nhất thế giới phòng tuyến Ở trong đó có lẽ có không cách nào tránh né ẩn tàng vấn đề nhưng ít ra tả nghĩa n g h ị không ra nhân loại muốn trực diện hát triều thiên thai lý do hồ sơ bên trên liền ghi chép tả nghĩa có dẫn đầu n g u kinh dân chúng di chuyển trốn đi hải ngoại ý nghĩ không muốn để cho nhân loại trở thành hát triều thiên thai quét sạch dưới đạo thứ nhất sinh linh bình t h ư ớ n g cho rằng trời sập xuống sẽ có hải ngoại dị tộc ở mũi nhọn phía trước nhân loại hoàn toàn không cần xả thân vì thế giới đại nghĩa kính dân sinh mệnh nhưng kế hoạch này căn bản là không có cách áp dụng nhân loại ngũ đại thành thị nhân khẩu cộng lại tiếp cận ba mươi triệu đây là một cái phi thường khổng lồ số lượng di chuyển liền mang ý nghĩa từ bỏ n g u kinh quốc tất cả tài nguyên nhân loại không còn có có thể sản xuất lương thực cùng linh tính tài nguyên đất đai cũng đem từ bỏ có thể mang đến mang tính cách mạng tiến bộ tiền sử kỹ thuật cùng mấy trăm năm qua xây dựng cơ bản thành quả triệt để biến thành lưu dân di chuyển quá trình chắc chắn lương theo nhân khẩu đại diện tích tàn lụi quan trọng hơn chính là hải ngoại là phân tranh nơi có được đại lượng kỳ chân dị bảo cùng linh tính tài nguyên vô số cường đại dị tộc thế lực chiếm cứ một phương muốn từ trong tay chúng cướp đoạt đất đai cần phải có cường đại vũ lực không có đất đai tầm ủ nhân loại cuối cùng rồi sẽ tại di chuyển sống đầu đường xó chợ bên trong đi hướng diệt vong n h ư n g t n g h ĩ triều thiên thai chắc u y ể n chắn ĩ h đến có lẽ nhân loại cuối cùng rồi sẽ đối mặt hát triều khiêu chiến nhưng tả nghĩa không hy vọng nhân loại là tường cao trước đạo thứ nhất phòng tuyến hắn hy vọng nhân tộc làm hết sức ra bên ngoài biển sâu chỗ di chuyển trước lúc này nhân loại cần thời gian phát triển lớn mạnh tích xúc ứng đối nguy cơ lực lượng nhìn đến đây có thể phát hiện tả nghĩa n g tất cả bố cục cũng là vì tăng tốc nhân tộc phát triển tốc độ cùng cho nhân tộc phát triển tranh thủ càng nhiều thời gian nhưng mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là vì đối kháng h ắ t triều thiên thai chính xác hơn nói chính là không thể để cho nhân loại trở thành dẫn đầu đối kháng h ắ t triều thiên thai lực lượng xem hết cái này quyển nội dung kỳ t u đối với tả nghĩa n g kế hoạch đã có càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ lật xem đến mười bốn quyển cuối cùng phía trên văn tự ghi chép tả nghĩa đối với thiên diện toàn thần các loại họa loạn thế lực cùng nó phía sau thần minh giải đọc cùng phỏng đoán trong đó cũng có tiền sử đoàn điều tra đội tương quan ghi chép thấu chương xong chương sáu mươi bảy mất đi thần ấ n một lập xem hồ sơ thời gian trôi qua rất nhanh chờ kỳ tu lúc ngẩng đầu lên phát hiện sắc trời đã sáng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ giải vào gian phòng vớt vớt m ỏ i như đôi mắt hắn khép lại trong tay hồ sơ đứng dậy đi vào sắp hàng chỉnh tề trưng bày trước kệ sách giá sách từ màu đầm gỗ thật chế thành tản ra nhàn nhạt một hương mặt ngoài khắc họa tả nghĩa tự tay khắc họa trận pháp đường đi dùng cho bảo hộ trên giá sách hồ sơ không bị sâu kiến hoặc là những nhân tố khác phá hư trên giá sách hồ sơ dựa theo năm cùng loại hình chỉnh tề xếp c h n g chất mỗi một quyển nội dung đều là tả nghĩa tự tay viết ghi chép nội dung phía trên ngoại trừ có tả nghĩa đối với ngu kinh quốc lịch sử cùng nhân tộc tương quan giải đọc còn có liên quan tới siêu phàm năng lực hải ngoại thế cục tài nguyên loại hình c h ờ một chút nội dung mỗi một phần hồ sơ đều là tả nghĩa lưu cho ngu kinh truyền thừa c i bảo ngón tay lướt qua những cái kia hồ sơ biên giới k ỳ tu tựa như có thể cảm nhận được chi thức nặng nề đem thứ mười bốn quyển thả lại hàng thứ ba phân nghiên cứu sau đó rút ra bên cạnh trưng bày thứ mười lăm quyển trở lại trước bản sách ngồi xu hồ sơ là dùng một loại nào đó sinh vật ra chế tác m à thành tại tia sáng chiếu xuống hiện ra màu vàng nhạt hoặc màu nâu đầm điều tuế nguyệt không cách nào tại giấy dầu bên trên lưu lại vết tích cần dùng đặc biệt phương pháp mới có thể ở phía trên tiến hành khắc họa phòng ngừa bị các loại ngoại lực phá hư tả nghĩa ghi chép tin tức phương thức cũng mười phần khảo cứu mỗi một thiên nội dung đều có minh s á c tiêu đề chữ viết tinh tế đầu bút lông mật mà giống như một bức tinh mị thư pháp tác phẩm tiêu đề phía dưới mỗi một thiên nội dung cũng còn có chữ nhỏ chú giải trình bày tả nghĩa đối với đoạn tin tức này lý giải trừ cái đó ra có chút nội dung tả nghĩa còn biết bên phải b dùng cho nhỏ hơn g a m e nên biểu đạt lật ra mười lăm quyển tờ thứ nhất nội dung phía trên nối liền mười bốn quyển cuối cùng giàn thuật tả nghĩa n g đối với họa loạn thế lực lý giải cùng phía sau thần minh giải đọc mở sách trên cùng tả nghĩa n g vẽ lên bốn cái đồ án cái thứ nhất đồ án là một đoàn thiêu đốt màu máu liệt diễm phía dưới viết sợ hai hai chữ cái thứ hai đồ án là ba đầu tựa như khắc vào hồ sơ trang sách bên trong màu đỏ sậm lợi t r à o vết tích t r u n g quanh là một vòng lại một vòng tồn g bạo vòng xoáy như có một loại cực hạn p ẫ n nộ cảm xúc xuyên thấu qua đồ án đập vào mặt đồ án phía dưới ghi chú nổi dận hai chữ cái thứ ba đồ án kỷ tu đại biểu đúng vậy thiên diện tổ chức đồ án là một tòa phức tạp mê cung khu vực trung tâm bị màu tím mở mịt bao phủ tượng trưng cho thiên diện tổ chức phức tạp lại khó mà nắm lấy tư duy mê cung c h e kín quanh con đường đi cùng ẩn tàng thông đạo phản phất từng cái chỗ rẽ để ề ẩn giấu đi xuất kỳ bất ý âm mưu cái thứ tư đồ án là một cái màu đen hình tam giác nội bộ bổ sung màu đen đặc tựa như không đáy vực sâu thôn p h ệ nhìn chăm chú tầm mắt của nó màu đen hình tam giác biên giới vẽ lấy bén nhọn gai hình dáng đồ hình giống như trong bóng tối lơi dao đồ án bối cảnh thì là một mảnh màu đen hỗn cũng là hồ ắ n phụ tiếp cho mẫu lưu lại kế kỷ sơ bên trên ghi chép điều tra quá trình ở bên trong tả nghĩa đối với mất đi thần ấn tình huống phân tích tả nghĩa đầu tiên loại bỏ thần bí di tích bị ngoại bộ thế lực trộm cắp khả năng mặc dù có như thế một loại khả năng khi hắn tổ kiến khảo cổ đoàn đội phát hiện tòa này thần bí di tích trước có một chi thế lực sớm hơn một bước đào móc thần bí di tích cũng lấy đi q u ỷ kế nội giận hắc ám cái này ba cái thần ấn nhưng cái này giả thiết tồn tại một cái lo dịp vấn đề thần ấn quý giá như thế là chất chứa thần tính lực lượng trí bảo trộm c ư ớ p thần ấn thế lực vì sao chỉ đem rời đi q u ỷ kế nội giận hắc ám lại duy chỉ có lưu lại sợ hai thần ấn chẳng lẽ là xuất phát từ thiện tâm khiến nhân loại lưu lại một hy vọng điều này hiển nhiên không thể nào là chân tướng đối với cái này tả nghĩa cùng khảo cổ đoàn đội nghiên cứu sau cấp ra một loại tương đối hợp lý phỏng đoán cái k i a chính là hóa thần chỉ là do ở nguyên nhân nào đó dẫn đến thần tính lực lượng cùng t i ê n địa quy tắc sinh ra cộng minh sinh ra siêu việt p h ạ m tục sinh mệnh đặc thù nguyên trung thần trên bản chất đây là một loại tự nhiên tạo thần để nhiễm thần tính lực lượng vật phẩm hoặc là có được thần tính lực lượng vô ý thức sinh vật biến thành nguyên trung thần thần tính lực lượng càng là cường đại tại thuế nguyệt lưu chuyển bên trong biến thành nguyên t r u thần sát xuất lại càng cao tại rất nhiều ngoại tộc cung cấp trong tình báo thì có rất nhiều hóa thần lịch sử ghi chép tả nghĩa cho rằng mất đi quy kế nổi giận hắc rất có thể tại tuế n g u y ệ t biến thiên bên trong ra đời bản thân ý thức vừa đản sinh thần tính ý thức cũng không có minh xác tư duy lo dịp năng lực bọn chúng tại trong lúc vô tình trạng thái rời đi thần bí di tích trở thành tại phiêu đã nguyên n g trùng thần cũng tại đang tại trong quá trình này từng bước học được suy nghĩ cùng học tập bắt đầu lý giải chính mình thần tính năng lực còn có một chút có thể chứng minh suy đoán này cái k i a chính là sau lưng thiên diện tổ chức nguyên trùng thần thần quỷ kế thần đặc tính liền cùng thần bí di tích bên trong ghi lại quỷ kế thần ấn giống nhau ý hệ rất có thể là nhân loại mất đi quỷ kế thần ấn biến h à n h có lẽ liền ngay cả thần quỷ kế đều đã quên đi chính mình đản sinh địa điểm. dù sao sinh ra mới bắt đầu lúc thần không có năng lực suy tính giống như là cái sắc không hồn rời đi thần bí di tích mặt khác hai cái mất đi thần ấn cũng là đồng lý thần nhóm đều có thể biến thành hải ngoại cái nào đó dị tộc chỗ cung phụng nguyên trùng thần suy đoán này có thể rất tốt chứng minh vì sao q u ỷ kế nổi giận hắc ám ba cái thần ấn mất đi nhưng sợ hai thần ấn lại lưu lại tại nơi này phỏng đoán phía dưới tả nghĩa n g viết xuống một đoạn chú thích biểu thị thần ấn mặc dù là trước kỷ nguyên nhân tộc tiên tổ lưu cho hậu thế trí bảo nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa mất đi thần ấn chỗ huyện hóa nguyên trùng thần có thể cùng nhân loại thành lập quan hệ tốt đẹp trên bản chất thu hoạch được ý thức thần ấn đã là một cái độc lập bản thân không nhận bất luận cái gì ước thúc càng sẽ không đối với nhân loại có bất kỳ tình cảm nếu như nhân loại muốn thu hồi mất đi thần ấn chỉ có dựa vào có thể t h í thần cường đại vũ lực giá trị lập ra một cái k h á c trang một trang này nội dung ghi chép tả nghĩa đối với ba cái mất đi thần ấn c h o huyên hóa thần minh phỏng đoán cùng bọn chúng tạo dựng thế lực phân tích hiện giai đoạn nhất minh sắc một viên thần ấn chính là q u ỷ kế cũng chính là ở trong ngu kinh quốc chế tạo dung chuyển họa loạn thế lực sau l ư n g tiên diện tổ chức thần minh Đối với tại h chức nghĩa i diện cái ê n này, tảng tổ t hồ ghi chép sơ bên trên đây á giá đánh giá khá khác cái n cùng trên Internet đánh giá có khá lớn khác nhau. Tảng nghĩa này bình h thế hạch đối với lợi có lực t m là lưu. chữ nịch chủ、lưu. Tại đ tư â đoạn lời nói á phía dưới tả nghĩa đối với thiên diện thế lực tình huống tiến hành kỹ càng phân tích xem hết bản này phân tích kỳ tu đ ố n g nhiên minh bạch tại sao phải dùng lịch chủ lưu ba chữ đi đánh giá thiên diện thế lực thần quỷ kế đặc tính là cần thông qua các loại quỷ kế đạt thành mục tiêu dùng cái này rút ra thế gian quy tắc vận chuyển bên trong đản sinh quỷ kế lực lượng chương sáu mươi bảy mất đi thần ấn hai cái này đặc tính đã chú định thần quỷ kế thành lập thiên diện tổ chức người đồng đều trái tim lại không cùng với cái khác nguyên trùng thần thành lập thế lực tổ chức thành viên ở giữa không có minh sắc cộng đồng mục tiêu càng không có cường đại lực ngưng tụ bởi vì đâm lưng đồng đội cũng có thể là quỷ kế một vòng đây cũng là thần quỷ kế vui mới nhìn thấy thậm chí là cổ vũ đi làm một sự kiện ngu h ĩ a kinh quốc đi tây thẳng tắp khoảng cách một nghìn hai trăm tám mươi năm km chỗ có một chi tên là cồn g rất dị tộc thế lực bọn chúng ở lại hòn đảo bị ngu kinh dân chúng xưng là cồn g rất đ ả o tổng nhân khẩu đánh giá tại sáu triệu t à hữu trên hòn đảo linh tính tài nguyên tương đối màu mỡ cồn g man tộc thành lập trên biển quốc gia không tính là mạnh nhưng cũng không t í n h yếu thường cùng ngu kinh bộ phát qua nhiều lần tài nguyên tranh chấp chi này dị tộc thế lực đặc điểm lớn nhất là nghiêm trọng nội bộ giai cấp phân hóa củng cố hóa dân chúng bị phân chia thành ba cái giai cấp theo thứ tự là thần rất mạnh mẽ rất kém rất trong đó thần rất là số lượng ít nhất giai cấp thống trị kém rất là tầng dưới chót nhất dân chúng cũng là số lượng nhiều nhất một cái giai cấp bị chia làm kém rất liên nhất định đ ờ i này lại không leo về phía trước không gian chỉ có thể xử lý tầng dưới chót nhất khổ lực làm việc nhận phía trên hai cái giai cấp tùy ưu hiếp thậm chí là sát hại cùng xúc vật không có gì khác nhau thậm chí còn không như thần rất chăn nuôi sùng vật đãi ngộ tới tốt lắm nhưng chính là như thế một cái cổ hủ cố hóa tập đàn tại thiên diện tổ chức đến sau đó phát sinh biến hóa long trời lở đất cũng bởi vì thiên diện tổ chức đặc tính lịch chủ lưu cái gì là q u ỷ kế vẹn vẹn từ mặt chữ lý giải là kỳ lạ quái dị xảo trá các loại trệ hướng chủ lưu tư tưởng thậm chí không đứng đắn kế hoạch đều có thể bị chia làm quy kế mà chủ lưu tư tưởng là chỉ tại một cái quần thể bên trong ở vào vị trí chủ đạo hệ tư tưởng hoặc là quan điểm là xã hội quần thể phổ biến tiếp nhận quan niệm một cái quần thể trong xã hội chủ lưu tư tư ở n g thường thường là giai cấp thống trị tư tưởng mà hoàn mỹ quy kế liền cần đánh vỡ cố định kết cấu đặt thành có tính đột phá thành tựu cùng mục tiêu cái này đã chú định thiên diện tổ chức quy kế tại khác biệt trong hoàn cảnh sẽ lấy hoàn toàn khác biệt phương thức hiện ra tại ngư kinh quốc thiên diện tổ chức là bị chia làm cùng h á c động tổ chức một cái điều tính h o ạ loạn thế lực mục đích là phá hư hòa bình xã hội không khí nhưng ở q u ầ n man tộc thành lập trên hòn đảo thiên diện tổ chức lại gánh vác giáo dục tầng dưới chót kém rất dẫn đầu bọn hắn phá vỡ giai cấp thống trị cách mạng lực lượng được thiên diện giúp đỡ kém rất bắt đầu phản kháng giai cấp thống trị áp bách thông qua đoàn kết tranh thủ lợi ích tại thiên diện thế lực đến trước kém rất dù là có được tuyệt đối số lượng ưu thế nhưng căn bản không làm được đến mức này thậm chí thuần phục thượng vị rất đã trở thành tầng dưới chót kém rất chung nhận thức chính xác hơn nói là tư tưởng giấu nhưng được thiên diện tổ chức dẫn dắt cũng rất đảo n h ê n h đón lịch sử tính cách mạng phân chia giai cấp bị thủ tiêu tầng dưới chót kém rất cũng có thể có được thượng vị rất có hết thảy thậm chí trên hòn đảo đất đai đều được thiên diện tổ chức giúp đỡ tiến hành một lần nữa phân phối thiên diện tổ chức triệt để xóa đi kém rất trong đầu tư tưởng giấu chạm nổi vì bọn họ sáng lập một cái mới t i n h quốc gia nhìn đến đây kỳ tu đã minh bạch vì cái gì tả nghĩa dùng lịch chủ lưu ba chữ đi đánh giá thiên diện thế lực thần quỷ kế thành lập thiên diện trên bản chất không có tốt xấu phân chia bọn chúng tại khác biệt hoàn cảnh bên trong đều là lịch chủ lưu t ư tư tư tưởng một cố tổng h i kết chính c l là thiên diện thế lực tại địa phương tốt làm chuyện xấu chỗ xấu làm chuyện tốt cái này cũng mười phần phù hợp tổ chức tên thiên diện nhưng đây cũng không phải là nói thiên diện thế lực là cân đối thế lực bọn chúng càng quan tâm là phá vỡ chủ lưu cùng cân đối tổ chức ý nghĩa không hề giống hải ngoại cân đối thế lực mục tiêu là để tốt xấu đạt thành hoàn mỹ cân bằng coi đây là phía sau cân đối thần thu hoạch cân bằng lực lượng nhưng thiên diện tổ chức chỉ muốn muốn phá vỡ bọn chúng sẽ dẫn đạo yếu thế một phương trưởng thành là chủ lưu sau đó trong tương lai ngày nào đó gia nhập đã biến thành yếu thế một phương lại để cho nó một lần nữa trở thành chủ lưu xem hết bản này phân tích kỳ t u đối với thiên diện tổ chức đã có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết tổ chức này đơn giản có thể sử dụng kỳ hoa hai chữ để hình dung cũng khó trách tả nghĩa nói thiên diện tổ chức là có thể bị lợi dụng một thanh kiếm hai lưới xem hết đối với thiên diện tổ chức đánh giá nội dung phía sau miêu tả ngu kinh quốc một cái khắc họa loạn thế lực toàn thần tả nghĩa phỏng đoán toàn thần thế lực phía sau thần minh hẳn là nhân loại mất đi hắc cám thần ấn biến thành cái tổ chức này không giống với thiên diện thế lực tại chính tả ở giữa lặp đi lặp lại hồi ngày toàn thần là vậy gây nên thế lực tạ ác giống như là một cái càng triệt để hơn hát động tổ chức nếu như nói hát động tổ chức chế tạo phá hư cùng mầm t h a i và mục đích là vì thu lấy sợ hãi cảm xúc như vậy toàn thần thế lực chế tạo phá hư chính là bọn họ mục đích sau lưng toàn thần hắc á m thần có thể chưa từng mở đầu cùng trong thai nạn thu hoạch lực lượng cái này đã chú định toàn thần thế lực thành viên sẽ ở khác biệt hoàn cảnh đều lấy làm phá hư là thứ nhất chuẩn tắc tốt hoàn cảnh để nó biến vì hỏng hoàn cảnh hỏng hoàn cảnh vậy liền để kia trở nên càng triệt để hơn hỏng toàn thần thế lực tại ngu kinh quốc thế lực quy mô rất nhỏ nhưng ở hải ngoại tuyệt đối coi là một c h i thế lực c ư ờ n g đại cái này cùng tả nghĩa chèn ép có quan hệ hát động tổ chức là tả nghĩa tự tay thành lập âm thầm có hắn đến đỡ cùng k h n g chế cam đoan hát động tổ chức phát triển thủy chung đều tại trong phạm vi khống chế nhưng toàn thần khác biệt đây là trong mắt tả nghĩa là nhất định phải xóa đi thế lực cùng h á c động tổ chức mơ hồ không do chèn ép khác biệt toàn thần thế lực nhận lấy thánh đồ tổ toàn phương hướng áp chế cái này cũng dẫn đến toàn thần thế lực quy mô ở trong ngư kinh quốc căn bản không có cách nào đạt được phát triển có đảm nhiệm hà miêu đầu đều sẽ lọt vào quân bộ thánh đồ tổ thậm chí chấp pháp bộ toàn diện điều tra cùng thanh lý so sánh t i ê n diện tổ chức tan giã tổ chức cơ cấu đối kháng toàn thần thế lực tại trong mắt tả nghĩa muốn dễ dàng nhiều bởi vì toàn thần thế lực nội bộ phi thường đoàn kết có thể hiểu thành đây là một cái có cộng đồng mục tiêu thành viên tụ tập tổ chức nhiều khi đều có thể rút ra củ cải mang ra bùn thông qua đặc biệt sự kiện điều tra kéo dài từ đó phá hủy cả một cái toàn thần thế lực tại ngu kinh quốc trụ sở đây cũng là toàn thần tổ chức rất khó tại ngu kinh quốc đặt chân nguyên nhân tại họa loạn thế lực xếp hạng bên trên tức thì bị hắc động thế lực toàn diện áp chế liên quan tới toàn thần thế lực tả nghĩa n g tại hồ sơ bên trên miêu tả rất ít chủ yếu là vì ghi chép sau lưng toàn thần hắc cám thần có thể là hắc cám thần ấn biến thành chuyện này cuối cùng nhắc tới nội d ậ n thần tả nghĩa n g chỉ là sơ lược biểu thị đây là một cái cũng không tại ngu kinh quốc đăng tràng thần mình thần dưới chướng nội d ạ n thế lực cũng chưa từng tiến vào ngu kinh cảnh nội nhưng cùng toàn thần thế lực đầm dạng bên ngoài biển có phi thường cao nổi tiếng thậm chí nổi giận thế lực bên ngoài biển nắm trong tay nhiều cái dị tòa quốc gia là trong mắt tả nghĩa hải ngoại đỉnh tiêm thế lực thứ nhất thông qua một quyển này nội dung tả nghĩa đối với bốn cái thần ấn hướng đi tiến hành kỹ càng phân tích cùng phỏng đoán tổng kết chính là sợ hai thần ấn tại tả nghĩa trong tay mình cùng sử dụng nó sáng tạo ra hắc độc thần cũng chính là sợ hai thần Quỷ kế thần ấn huyện hóa thành sau l ư n g tiên diện tổ chức nguyên t r ù n g thần quỷ kế thần hắc á m thần ấn huyện hóa thành sau l ư n g toàn thần tổ chức nguyên chủng thần hắc á m thần nổi giận thần ứ n huyện hóa thành nổi giận tổ chức phía sau nguyên chủng thần nổi giận thần thông qua trở lên phân tích tả nghĩa lúc này mới cho rằng thần bí di tích bên trong mất đi thần ấn cũng không phải là bị trộm cướp mà là tại tháng năm dài đằng đắng bên trong sinh ra bản thân ý thức rời đi di tích sau biến thành bên ngoài biển hô phòng hoán vũ nguyên chủ thần thứ mười lăm quyển nội dung đang giảng giải sau mất đi thần ấn cùng thần ấn đi hướng phỏng đoán về sau nhắc tới tiền sử nghiên cứu đoàn điều tra đội bản này nội dung mở ra kỷ tu nội tâm một cái khác nghi vấn tiền sử đoàn điều tra đội xây dựng thời gian sớm nhất muốn ngược dòng tìm hiểu đến bốn mươi nhiều năm trước cũng không phải là những năm gần đây mới tổ kiến là tả nghĩa căn cứ ngu kinh thần lưu lại tàn phá tin tức muốn tìm kiếm tòa kia có lưu truyền thừa di tích mới thành lập cuối cùng cái đoàn đội này tại băng thiên tuyết địa bắc cảnh tìm được thần bí di tích cửa đồng lớn cửa vào từ đó mở ra đối với chân tướng lịch sử cùng hắc t r i ề u thiên thai hiểu rõ cũng là trong lúc này tả nghĩa n g ra đ ờ i sáng tạo hát động thần tư tưởng cho nên đoàn điều tra đội phát hiện bị yêu cầu nghiêm ngặt giữ bí mật tuyệt không cho phép thần bí di tích bên trong phát hiện sợ hai thần ấn thậm chí tiền sử lịch sử bị phơi bày ra làm như vậy đã là vì bảo thủ sợ hai thần cần thu lấy sợ hãi lực lượng bí mật cũng là vì bảo h ậ ngô kinh quốc tương lai bởi vì sợ hai thần ấn thứ này quá mức t r â n quý bộc lộ ra đi rất có thể gây nên hải ngoại cường tộc tham lam cho ngu kinh quốc mang đến mầm thai vạn mang ngọc có tội đạo lý tả nghĩa n g tự nhiên hiểu tiền sử đoàn điều tra đội đối với thần bí di tích đào móc cùng điều tra kéo dài năm tháng dài đằng đắng nhưng ở những năm gần đây lại xuất hiện vấn đề nguyên nhân đến từ hai vị k h á c đại thần sử đối với tả nghĩa n g ngờ vực vô căn cứ bọn hắn muốn biết tả nghĩa n g tư tưởng chi tiết kế hoạch thế là tại bên cạnh tả nghĩa xếp vào gián điệp kế hoạch sinh ra đây hết thể tả nghĩa cũng biết bao quát hạ canh trúc xuất hiện cũng đều khi hắn giám sát phía、dưới. nhưng duy chỉ có tính sai một cái điểm mấu chốt cái tiêu chính là tiền sử di tích bộ môn khoa khảo đoàn đội mặt khác hai cái đại thần sứ cũng ở đây bên trong sắp xếp chính mình gián điệp bên trong một cái gián điệp đang ngủ đông hơn mười năm về sau thành công tấn thăng làm t ì n h quang thành tiền sử viện nghiên cứu viện trưởng hàn chính là hạ canh trúc trong máy vi tính bị theo dõi điều tra qua nhân vật tạ giáp nhất tạ giáp nhất tại trở thành viện trưởng sau đạt được trọng dụng bị điều nhập tham dự bắc cảnh thần bí di tích khảo cổ nghiên cứu hạng mục ở bên trong trở thành tiếp nhận hạng mục này chủ đạo người thứ nhất hàn vân chính là tạ giáp nhất xây dựng giữ bí mật đoàn điều tra trong đội một thành viên khảo c tạ giáp nhất biết được t ạ nghĩa bộ phận kế hoạch thấy được di tích trong kia tôn thông qua sợ hãi lực lượng chế tạo sợ hãi thần minh lúc này tạ giáp nhất cũng không rõ ràng t ạ nghĩa chế tạo hắc động thần chân chính mục đích cho rằng t ạ nghĩa phản bội ngu kinh tín ngưỡng cùng hắc động tổ chức có cấu kết cái này khiến tạ giáp nhất nội tâm bắt đầu sinh phá hư tạ nghĩa kế hoạch tư tưởng mà kế hoạch này bước đầu tiên chính là dẫn đầu đoàn đội thành viên trộm lấy bị cất dư trong thần bí di tích bên trong sợ hãi thần ấn hồ sơ bên trong ghi chép nội dung mở ra tả nghĩa vì sao muốn tìm kiếm sợ hai thần ấn mà sợ hai thần ấn lại vì sao mất đi đây hết thể căn nguyên là tiền nhiệm tiền sử viện nghiên cứu viện trưởng tạ giáp nhất xuất hiện sự xuất hiện của hắn hoàn toàn làm dối loạn tả nghĩa kế hoạch sợ hai thần ấn là chế tạo ra sợ hai thần hạch tâm đầu mườn không có này cái thần ấn liền không khả năng sinh ra sợ hai thần mà tả nghĩa cùng sợ hai thần cũng là thông qua thần ấn thành lập linh hồn kết nối cũng là dùng sợ hai thần ấn đến gánh chịu sợ hai lực lượng đối với linh hồn ăn m n nhưng tạ giáp nhất cũng không rõ ràng t ạ nghĩa chi tiết kế hoạch hắn ban sơ chính là đoạn mình xếp vào tiến bên cạnh t ạ nghĩa một viên trọng yếu quân cờ dùng cho điều tra t ạ nghĩa chi tiết kế hoạch điểm xuất phát liền cho rằng t ạ nghĩa khả năng tồn tại hoạn ngu kinh ý nghĩ nhìn thấy sợ hai thần điêu giống về sau tạ giáp nhất càng khẳng định chính mình phỏng đoán nao bổ ra t ạ nghĩa muốn thông qua chế tạo sợ hai đến thu lấy lực lượng sau đó trở thành sợ hai thần thành thần kế hoạch thế là như thế nào đánh cắp sợ hai thần ấn phá hư tả nghĩa kế hoạch trở thành tạ giáp nhất mục tiêu ngay lúc đó tạ giáp nhất hết sức cẩn thận hắm không rõ ràng nếu như lựa chọn tại thời điểm này đem di tích bên trong tình báo tiết lộ cho đoạn minh đại thần sứ rất có thể bại lộ chính mình nội ứng thân phận dẫn đến kế hoạch thất bại trong c ă n g thớt không chiếm được ngoại bộ lực lượng trợ giúp thế là tạ giáp nhất đã có tự mình phá hư tả nghĩa kế hoạch tư tưởng vì thế tạ giáp nhất tại tiền sử viện nghiên cứu bên trong chọn lựa một nhóm đáng giá tín nhiệm tiền sử viện nghiên cứu viên chức tổ kiến mới thần bí di tích khoa khảo đoàn đội trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tạ giáp nhất tự tay đến đỡ lên học sinh hàn vân chính là cái này đoàn đội một thành viên trong đó tại một lần tiến về phía trước thần bí di tích giữ bí mật khoa khảo hành động bên trong tạ giáp nhất không có xin thánh đ ồ tổ đoàn đội tham dự bảo hộ trong lúc đó hướng đoàn đội thành viên thẳng thắn trần tướng thông báo cho bọn hắn vì ngu kính tương lai nhất định phải phá hư tả nghĩa chế tạo sợ hai thần t à ác kế hoạch cũng ý đồ đánh cắp sợ hai thần ấn t h ỉ n h cầu của hắn đạt được các học sinh kiên định đáp lại trộm lấy thần ấn quá trình cũng là thuận lợi ngoài ý liệu bởi vì ở trước tạ giáp nhất mấy chục năm bên trong thay đổi mấy đảm nhiệm thần bí di tích đoàn điều tra đội thành viên trung tâm cũng không phát sinh qua trộm lấy thần ấn án lệ tả ngh cũng suy đoán cho rằng thời điểm đó tạ giáp nhất hết sức rõ ràng đánh cắp thần ấn bị phát hiện sau tất nhiên sẽ dẫn tới truy sát thế là cũng không đem sợ hai thần ấn mang trên người mình mà là chuyển giao cho trong đoàn đội tầm thường nhất một tên thành viên hắn chính là hàn vân đánh cắp sợ hai thần ấn chỉ là tạ giáp nhất kế hoạch bước đầu tiên tạ giáp nhất cho rằng chỉ cần sợ hai thần ấn còn lưu ở trong n g u kinh quốc sớm muộn sẽ bị tả nghĩa tìm tới đến lúc đó chế tạo sợ hai thần kế hoạch lại sẽ một lần nữa khởi động cho nên như thế nào đem sợ hai thần ấn phá hư hoặc là đem thần ấn đưa cách ngô kinh quốc mới là tạ giáp nhất kế hoạch tâm kế hoạch này m tạ giáp nhất thiết kế nhiều loại đưa tiễn thần ấn phương án tương quan phương án đều tại đến tiếp sau điều tra tạ giáp nhất quá trình bên trong bị tìm tới t ì như thông qua ra b i ể n thuyền đánh cá đem sợ hai thần ấn mang ra n g u kinh quốc tìm một cái không người hại vực đem sợ hai thần ấn ném vào biển cả đến lúc đó muốn tìm được sợ hai thần ấn không thể nghi ngờ là mò kim n á y biển thời điểm đó tạ giáp nhất cũng không hiểu biết t ạ nghĩa có được cảm giác sợ hai thần ấn trang bị cho rằng đem sợ hai thần ấn ném vào biển sâu dù là t ạ nghĩa ở trong ngô kinh quốc mánh khóe thông thiên cũng tuyệt không tìm về khả năng nhưng kế hoạch này tồn tại khá lớn p h i ể m rất có thể tại thuyền đánh cá ra thế là kế hoạch này bị gác lại tạ giáp nhất cuối cùng lựa chọn là một loại ghi lại ở thần bí di tích bên trong cổ lao nghi thức cái này cổ lao nghi thức là tiền sử di tích đoàn điều tra đội phá giải tiền sử bí mật hạch tâm phương hướng thứ nhất bọn hắn đem cái này di tích bên trên khắc vẽ nghi thức đặt tên là thần tính giải phóng nghi thức căn cứ khảo cầu nghiên cứu phát hiện thượng cổ k ỳ nguyên nhân loại có thể thông qua cái này nghi thức đem duy nhất thuộc về đặc biệt thần minh quy tắc lực lượng phân giải làm thuần túy nhất thần tính lực lượng tại nơi này cổ lao nghi thức cái khác tin tức trong trận liền có lưu một đoạn tàn phá hình tượng trong tấm hình hơn mười vị nguyên t r ù n g thần bị cầm tù tại thần tính giải phóng nghi thức chính trung tâm cũng chính là trận nhãn vị trí khi làm trận pháp khởi động sau nguyên t r ù n g thần thân thể bắt đầu vỡ vụn trong cơ thể thả ra thần tính lực lượng đi qua trận pháp tầng tầng loại bỏ cuối cùng chuyển hóa làm thuần t tí u y thần tính lực lượng bị bố trí trận pháp nhân loại dùng thu nhận khí tôn c h ữ vẹn vẹn từ nơi này hình tượng liền có thể phán đoán thượng cổ kỷ nguyên nhân loại có có thể đổ thần lực lượng cường đại bọn hắn thậm chí coi nguyên chủng thần như rút ra thần tính lực lượng d ư liệu thông qua thần tính giải phóng nghi thức bóp ra nguyên chủng thần thần tính là cấn khiến cho biến thành có thể lợi c ò nơi này tả nghĩa trọng điểm nhắc tới hải ngoại trong truyền thuyết kinh khủng tài nguyên chiến trường hoàng tuyển căn cứ minh tộc cung cấp tình báo hải ngoại chỗ sâu nhất có một chỗ tư nguyên thần nơi đó linh khí màu mỡ đến mỗi phút mỗi giây đều sẽ có mới nguyên trùng thần sinh ra số lượng nhiều như lông châu trong lúc đó vì tranh đoạt tài nguyên mỗi ngày cũng sẽ có khổng lồ số lượng đê vị nguyên trùng thần trong chiến đấu với lạc nhưng này khiến chiến trường khoảng cách ngu kinh quốc quá mức xa xôi là có tồn tại hay không không bị tận mắt chứng thực thậm chí cung cấp tình báo này minh tộc cũng chưa từng thấy tận mắt biểu thị đó là tiền tổ viết tại sử sách thượng lưu truyền thừa ghi chép nhưng liên quan tới hoàng thuyền chiến trường tồn tại cụ thể là chân tướng vẫn là truyền thuyết căn bản không thể nào biết được từ nơi này đoạn trong tin tức không khó phát hiện nguyên t r ù n g thần ở cái thế giới này cũng không phải là hiếm có sinh mệnh lại tồn tại rõ ràng phân chia mạnh yếu mà tả nghĩa muốn chế tạo sợ h a i thần hiển nhiên không thuộc về đê vị nguyên t r ù n g thần dù sao đây chính là cứng rắn hát triều tiên thai láo cha còn sót lại cho hậu thế lễ vật tin tức tổn chữ trận pháp cung cấp trong tấm hình liền ngay cả chiến sĩ loài người đều có thể đ kỳ tu đối với đoạn văn này lý giải phải có thể đem thần tính lạc ấn hiệu thành đặc biệt nguyên trùng thần khắc sâu tại thế gian quy kế thuần túy thần tính lực lượng thì là một chương giấy trắng không có vận chuyển kết cấu thần tính lực lượng đem triệt để mất đi uy lực trừ phi một lần nữa vì thần tính lực lượng kèm theo thuộc tính lạc ấn chương ũ n g có t ể đem thần tính lực l sáu mươi tám chân tướng cùng nghĩ hoặc hai nhưng ở kế hoạch áp dụng giai đoạn đã xảy ra bất ngờ biến số trộm lấy thần ấn quá trình mặc dù thuận lợi nhưng ở rút lui quá trình bên trong lại xuất hiện thương vong nguyên nhân là tạ giáp nhất muốn thông qua mang theo bạo tạc trang bị triệt để phá hư thần bí di tích bên trong hết thảy nhưng đối với bạo tạc cũng không quen thuộc tạ giáp nhất tại dẫn bạo trang bị quá trình bên trong dẫn phát bên trong di tích đa trọng sạt lở dẫn đến rút lui quá trình bên trong trong đoàn đội tuyệt đại bộ phận người đều bị trôn ở bên trong di tích chỉ có năm người có thể thoát đi tại t h ầ n ấn bị trộm về sau tảng nghĩa tức giận mấy chục năm qua tảng nghĩa từ ban sơ gấp chằm chằm thần bí di tích khảo cổ phát hiện đến bây giờ đã dần dần vung tay trên cơ bản cách một đoạn thời gian mới có thể hướng khảo cổ đoàn đội hiểu rõ di tích phát hiện. Nay chủ yếu chủ là đối trong h tích h ầ n bí di k càng càng thời i ề u k năm n gian này thì n có đoạn minh tuyến nhân cùng đoàn điều tra đội thành viên tiến hành tiếp xúc ý đồ hiểu rõ chân tướng cái này tuyến nhân chính là hạ canh trúc chỗ nội ứng đoàn đội thành viên c h u n g nguyện óng ánh cũng chính là tại hàn vân cáo biệt nghi thức bên trên xuất hiện người mỹ phụ kia ngay lúc đó tả nghĩa cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan nếu như điều động thánh đồ tổ lực lượng đ ú n g tay điều tra sẽ chỉ làm hai gã khác đại thần sứ ngờ vực vô căn cứ tăng thêm thời điểm đó tả nghĩa mặc dù quyền thế ngập trời nhưng cũng không muốn cùng đ o à n minh huyền nổ hai vị đại thần sứ triển khai chính diện giao phong cho rằng cái này tất nhiên sẽ làm ngu kinh quốc lâm vào dung chuyển quan trọng nhất là lôi diêm các loại thần di tiểu đội lực lượng để tả nghĩa vô cùng kiên kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao thời điểm đó tả nghĩa còn chưa trở thành đại tế ti ý nghĩ vẫn là không muốn cùng thần di tiểu đội cá chết lưới rách thế là lựa chọn dùng trong tay ám đao hát động tổ chức tiến hành điều tra cũng thông qua sợ hai thần ấn định vị trang bị đến cảm giác thần ấn chỗ vị trí cụ thể sau đó liền đã xảy ra kỳ tu trải qua từng màn lúc ấy tả nghĩa hoài nghi thần ấn khả năng thông qua cùng thân thể dung hợp phương thức bị mang đi sợ hai thần ấn cùng thân thể dung hợp còn chưa kết thúc cho nên cảm ứng trang bị trong thời gian ngắn không cách nào khóa chặt sợ hai thần ấn khí tức phương hướng tại hàn vân bị ám sát trước đó tạ giáp nhất bọn bốn người liền đã sớm bị hạt động tổ chức thành viên giết chết thi hải bị mang đi tiến hành thần ấn tinh luyện mục tiêu cuối cùng nhất chính là chạy ra di tích người thứ năm hàn vân tạ giáp nhất kế hoạch không thể nghi ngờ là thành công hắn dự đoán trước chính mình sẽ trở thành hàng đầu mục tiêu thế là lựa chọn để trong đoàn đội hàn vân đến v ụ trách khởi động thần tính giải phóng nghi thức mà hàn vân cũng không có để hắn thất vọng tại trong chỗ dùng hy sinh chính mình phương thức cưỡng ép nghi thức khởi động tiếp xuống nội dung cốt chuyện triển khai tả nghĩa cũng không tại hồ sơ bên trên mạch viết bởi vì liền ngay cả tạ nghĩa cũng không rõ ràng thần nhưng kỳ tu cũng rất rõ ràng sau này nội dung cốt truyện phát triển hắn bị hàn vân khởi động thần tính giải phóng nghi thức triệu hắn đến nơi này cái thế giới cũng đoạt xá hàn vân thân thể sau đó liền bị lý đ à m các loại sát thủ phục sát quá trình này hắn toàn bộ hành trình một bước càng là không rõ ràng tại sao lại có như thế nhiều sát thủ đến đây phục sát chính mình dù là hồn chuyển đồng vạn về sau hắn vẫn là bị tổ chức sát thủ hát động tiếp tục đuổi giết bị cưỡng ép ép hỏi thần ấn ở đâu đây hết thể phía sau là tả nghĩa cấp thiết muốn, muốn truy hồi sợ hai thần ấn thông qua hạt động tổ chức triển khai đối với hắn bao vây chặt đánh trong thời gian này cũng có đ ồ n minh truyền bạt đại hai vị lần này g nhúng trong tay đó, hắn cũng t điều tra hành t động cũng bị ghi lại ở trong máy vi tính của hạ cánh trúc nhưng tả nghĩa từ đầu tới đôi cũng không biết được chuyện này Hắn có trong h ể lúc đó hạ canh trúc c h động động không lo lắng bị tả nghĩa phát hiện bởi vì tả nghĩa cùng h ấ t động tổ chức tầng dưới chốt thành viên ở giữa không có bất cứ liên hệ nào con đường cũng từ trước tới giờ không sẽ trực tiếp hướng tầng dưới chốt hát động tổ chức sát thủ truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì trên bản chất hạ canh trúc khống chế h o ạ động tiểu đoàn thể là thuộc về hạ canh trúc lực lượng tả nghĩa cũng chính là thông qua đại lượng cùng loại hạ canh trúc nhỏ như vậy đoàn thể thủ lĩnh điều khiển toàn bộ h o ạ động tổ chức tham dự lần này điều tra sát thủ đem tạ giáp nhất hoàn chỉnh hành trình đều tiến hành ghi chép cũng hướng hạ canh trúc báo cáo chuẩn bị mà hạ canh trúc cũng đem những tin tức này ghi lại ở trong máy vi tính chuẩn bị tại thích hợp thời gian đưa cho phía sau đoạn minh đại thần sứ nhưng điều tra tiến triển cũng không thuận lợi tham dự điều tra sát thủ đang theo dõi tạ giáp nhất xây dựng tiền sử khoa khảo đoàn đội tiến về phía trước bắc cạnh hướng bắc trên đường mất dấu mục tiêu bỏ qua phát hiện th vốn nên đưa cho đoạn minh đại thần sứ trọng yếu tình báo cũng bởi vậy lâm vào gián đoạn xem hết thứ m ộ ư ơ i năm quyển nội dung kỳ tu khép lại hồ sơ dùng sách bên cạnh cột đường c o n đem hồ sơ b u ộ c chặt sau đó đứng dậy đi vào t r ư ớ c kệ sách đứng v ữ n g hàn vân vụ án chủ tuyến đã m ộ ư ơ i phần rõ ràng liên lụy đến tảng nghĩa hát động tổ chức đoạn minh cùng huyền nổ đại thần sứ các loại lực lượng giao phong đó có thể thấy được song phương thế lực đều hướng đối phương sắp xếp gián điệp mục đích đúng là điều tra kế hoạch của đối phương cùng hành động đi hướng xem hết trong quyển này cho kỳ tu nội tâm vẫn có rất nhiều vấn đề không có bốn cái một hàn vân dựa theo tạ giáp nhất phương thức khởi động thần tính giải phóng nghi thức về sau chính mình tại sao lại được triệu hoán đi tới nơi này cái thế giới cái này cùng tiền sử khoa khảo đoàn đội đối với thần tính giải phóng nghi thức giải đọc hoàn toàn khác biệt thần tính giải phóng nghi thức là t r ư ớ c tạ giáp nhất khoa khảo đoàn đội phát hiện cũng tiến hành giải đọc tạ giáp nhất cũng là thông qua tiền nhân giải đọc hiểu rõ thần tính giải phóng nghi thức thần tính giải phóng nghi thức giải đọc tư liệu mặt ngoài nghi thức chủ yếu tác dụng là phân giải thần tính lạc l n lực lượng cùng triệu hoán không hề quan hệ dựa theo bình thường triển khai hẳn là sợ hai thần ấn bị phân giải biến thành thuần tú tí làm sao lại bắt hắn cho triệu hắn đã đến thế giới khác chẳng lẽ đây là nhiều chức năng nghi thức kỳ thật có tiền sử điều tra nghiên cứu đoàn đội chưa giải phân ra tới dị giới triệu hắn công năng nhưng vấn đề là hắn nghi thức khởi động về sau cũng không có triệu hắn tương quan tình huống phát sinh hai sợ hãi thần ấn đi đâu vấn đề này làm phức tạp hắn đã lâu từ ban sở mơ mức đến phía sau phẫn nộ lại đến bất đắc di cùng nghi hoặc bị buộc hỏi nhiều lần hắn cũng rất nghi hoặc thần ấn đến cùng đi nơi nào nếu như sợ hãi thần ấn bị thần tính giải phóng nghi thức phân giải tả nghĩa theo lý thuyết căn bản không có khả năng định vị đến vị trí của hắn dù sao biến mất đồ vật sao có thể có thể bị định vị nhưng có thể từ tả nghĩa ghi lại ở hồ sơ bên trên nội dung phát hiện đã có thể được định vị liền chứng minh sợ hai thần ấn tỷ lệ lớn ngay tại trên người hắn nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua sợ hai thần ấn muốn nói sợ hai thần ấn đã cùng linh hồn của hắn dung hợp cái này cũng không thực tế dù sao năng lực của hắn là thông qua hoàn thành nguyện vọng thu hoạch nguyện lực giá trị cùng sợ hai thần ấn thu lấy sợ hai lực lượng trưởng thành hình thức hoàn toàn khác biệt nghĩ tới đây trong đầu kỳ tu hiện hiện một cái phỏng đoán chẳng lẽ là thần tính giải phóng nghi thức đem sợ hai thần ấn triệt để phân giải về sau khi hắn xuyên qua đến lúc lại cùng hắn tiến hành dung hợp dựng lại biến thành nguyện vọng thần ấn lời giải thích này ngược lại là có thể nói tới thông vì cái gì hắn có được thần tính lực lượng nhưng trên thân lại không có sợ hãi thần ấn nhưng suy đoán này cũng tồn tại một cái không cách nào giải thích vấn đề l i ê n ngay cả tả nghĩa cũng không rõ ràng như thế nào dựng lại chế tạo thần ấn chỉ dựa vào tạ giáp xây dựng mới đoàn đội thì càng không có khả năng biết được như thế nào dựng lại thần ấn nếu như có thể đem thần ấn dựng lại thành nguyện vọng hệ thống tả nghĩa đã sớm làm như vậy rồi lựa chọn thu thập sợ hãi cũng là vạn bất đắc di dưới lựa chọn quan trọng hơn chính là ba ị dựng lại thần ấn bởi vì kết cấu bên trong phát sinh hoàn toàn lại bởi kết phát t h cấu vì y thuyết này, đổi định vị mới đúng. Đáp án của vấn đề mới biết ấn vấn cũng án không nào lý thể pháp của vô vị bị sương mù cảnh không gian rốt cuộc là cái gì hiện tại có thể biết được chính là sương mù cảnh không gian là hắn bản mệnh linh hồn cất giữ cũng là bản mệnh linh hồn kết nối cái khác thân thể trung tâm đứng càng là cùng thần di tiểu đội thành viên thành lập phụ thuộc thần quan hệ địa phương nhục thể không cách nào tiến v à o chỉ có thể lấy ý thức thể phương thức tiến bảo b ả nhưng m ệ n linh hồn bổ sung năng lực là lực, loạt hồn sung năng thông nguyện thể thu thập lực, đao loạt bị đoạt xá qua thân thể bổ bị qua qua có đoạt t đao xá ơ quan năng lực, cũng bao quát bao chưa năng cũng lực, kích hoạt sương i Loại ê u phạm p h năng này lực. loạt đao thức, tại xương mù cảnh trong không gian được xương là tại h Nhưng xương mù cảnh không ư xương ợ n truyền. gian g t mù sao lại thông qua thần tính giải phóng nghi thức tiến vào hiện hữu tình báo không cách nào cho ra giải thích hợp lý còn có một điểm rất trọng yếu chính là cùng x ư ơ n g mù cảnh không gian có liên quan hết thể đều sẽ bị lưu trữ ghi chép không cách nào thông qua thời gian quay lại tiến hành sửa đổi cùng sương mù cảnh không gian có liên quan thần di tiểu đội cũng là như thế dù cho còn chưa kết nối nhưng thần di tiểu đội vốn là sương mù cảnh trong không gian bản m ệ n h hồn thể phụ thuộc thần tiểu đội thành viên ký ức sẽ nương theo hắn mỗi một lần khởi động lại bị lưu trữ ghi chép sẽ không nhận thời gian khởi động lại ảnh hưởng cho nên sương mù cảnh không gian rốt cuộc là cái gì lại vì sao có thể thông qua thần tính giải phóng nghi thức tiến hành ý thức kết nối bốn thiên diện thế lực tại đây một hệ liệt rắc rối phức tạp điều tra quá trình ở bên trong đóng vai nhân vật như thế nào có thể minh sắc chính là hắn vẫn án có thiên diện thế lực thành viên n ú n g tay tham gia điểm này liền ngay cả tả nghĩa cũng chưa từng biết được kỳ tu rõ ràng nhớ kỹ thiên diện thế lực thành viên còn cho hắn đánh qua một chiếc điện thoại minh sát nói cho hắn biết h á t động thế lực phía sau có người đ a n g t ạ i thông qua định vị thần ấn trang bị định vị vị trí của hắn vẹn vẹn nhìn từ điểm này thiên diện thế lực tự a hồ biết được tả nghĩa bộ phận kế hoạch còn từng khi hắn lần đầu xuyên qua đến hàn vân thân thể lúc sớm vì hắn báo động ý đồ đối với ám sát hành động tiến hành quánh nhiễu làm như vậy nhìn như không có chút ý nghĩa nào nhưng mười phần phù hợp tiên diện tổ chức thành viên phong cách hành sự cho nên thiên diện thế lực ở trong quá trình này đến cùng đóng vai nhân vật như thế nào phải chăng cũng hiểu biết tiền nhưng tả nghĩa viết hồ sơ bên trong cũng không đề cập thiên diện thế lực đáp án của vấn đề này có lẽ chỉ có thiên diện thế lực người tham dự mới có thể biết được đáp án dù sao liền ngay cả cùng thế lực thành viên cũng không rõ ràng những tổ chức khác thành viên khác kế hoạch quá trình có thể xưng toàn viên lào âm so toàn viên b ố n đê mốt chỉ có người tham dự mới có thể thực sự hiểu rõ toàn bộ kế hoạch quá trình ngoại trừ cái này bốn cái vấn đề kỷ tu nội tâm còn có vấn đề nhỏ không có đạt được giải đáp tỷ như hạ canh trúc tình nhân rốt cuộc là thân phận gì lai lịch vì sao hạ canh trúc muốn lựa chọn tiếp cận nàng lần đầu hồn chuyển hạ canh trúc lúc h ã n coi là hạ canh trúc là một cái sắc quỷ nhưng dần dần hiểu rõ trong mắt tả nghĩa hạ canh trúc về sau hắn phát hiện hạ canh trúc là mang theo mục đích tính tiếp cận tả nghĩa tự thân vô luận là năng lực vẫn là phẩm cách đều không có vấn đề thậm chí đã nhận được tả nghĩa cùng đoạn minh hai vị đại thần sứ thường thức nơi ở trong thư phòng treo đầy cả mặt vách tường vinh dự v â n trường càng có thể chứng minh hạ canh trúc là dùng thành tích từng bước một đi đến hiện tại mặc dù có năng lực không có nghĩa là không háo sắc người hoàn toàn có thể tại năng lực đồng thời cũng có nguyên thủy nhất xúc động cùng dục vọng vốn lấy hắn những năm này nối với hạ canh trúc hiểu rõ người mang trách nhiệm hạ canh trúc để ý nhất đúng là ngô kinh quốc tương la tuyệt sẽ không để bất cứ chuyện gì quáy dày đến kế hoạch tiến trình đây cũng là tả nghĩa lựa chọn hạ canh trúc nguyên nhân từ góc độ này xuất phát cân nhắc hạ canh trúc hẹn hò tình nhân rất có thể có ẩn tình nói không chừng đối phương là thiên diện tổ chức thành viên hạ canh trúc tiếp cận hắn mang theo mục đích rõ ràng ngoại trừ liên lụy đến sợ hai thần ấn tương quan vấn đề nội tâm của hắn lớn nhất nghi hoặc là vì cái gì sẽ có địa cầu người xuyên việt vượt qua kỷ nguyên đi tới nơi này cái thế giới chứ hắn ra cùng phụ mẫu phía trước còn có bảy cái người địa cầu đi tới nơi này cái thế giới đều ở đây cái thế giới thành lập được khổng lồ nhân loại xã hội văn minh đồng thời lẫn nhau ở giữa xuyên qua thời gian tồn tại một cái kỷ nguyên t r ê n lệch thời gian mà kỷ nguyên này thời gian lại đại biểu bao nhiêu năm có thể khẳng định chính là thời gian này mười phần dài dàn giặc hắn cùng với phụ m â u ở địa cầu tách ra cũng mới hơn mười năm nhưng phụ m â u ở cái thế giới này tồn tại vết tích lại muốn ngược dòng tìm hiểu đến một cái kỷ nguyên trước xa so với ngu kinh thần tại năm trăm nhiều năm trước thành lập ngu kinh quốc thời gian càng xa xôi thuận cái phương hướng này suy nghĩ bọn hắn vì sao xuyên qua đi tới nơi này cái thế giới lại vì sao muốn đối kháng hắt triều thiên hai vì cái gì từng cái xuyên qua đến người địa cầu đều có thể có một hạng thần tính lực lượng cái này thần tính lực lượng là ai b a n cho bị giết chết sau linh hồn chuyện di năng lực là cái gì thời gian khởi động lại năng lực lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đều là người xuyên việt phúc lợi những vấn đề này phía sau bao phủ t ầ n g một mê vụ kỳ tu nhìn không thấu đưa trong tay m ộ ư ơ i bốn nhét vào tiến giá sách hắn đi vào bên cạnh số ba chiếc kệ sách đứng vững từ giá sách trên cùng rút ra số một hồ sơ một quyền này tiêu đề là nhân loại sau này lựa chọn một lật ra tờ thứ nhất là tả nghĩa lưu tại quyển thủ một đ và văn chúng ta châu ngu kinh quốc có rất nhiều tiền sử văn minh quà tặng lịch sử lễ vật như thế nào lợi dụng những lễ vật này là nhân tộc ta quật khởi trọng yếu đường t á t nhưng lễ vật quá nhiều cũng tồn tại một vấn đề tại tài nguyên có hạn d ư ớ i tình huống chúng ta không cách nào phá giải tất cả lễ vật cho nên nên như thế nào từ nơi này chút lễ vật bên trong chọn lựa ra một cái minh sắc tương lai phương hướng phát triển là chúng ta thủy trung tại truy tìm đáp án tấu chương xong chương sáu mươi chín văn minh lựa chọn một màn đêm buông xuống trong thư phòng kỷ tu còn tại vô cùng đầu nhập địa lập xem hồ sơ cũng không phát giác được thời gian trôi qua những năm này đi theo tả nghĩa n g tu luyện để thân thể tố chất của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng dù cho mấy ngày không ăn cơm cũng sẽ không ảnh hưởng đến bình thường hoạt động nhưng cảm giác đói bụng vẫn là tồn tại ngần đầu nhìn một chút treo trên vách tường thời gian lật xem hồ sơ đã qua ba ngày kỷ tu tại lúc này đứng dậy rời đi thư phòng đi vào thần miếu chỗ sâu sợ hãi cổ thụ trước khoanh chân ngồi xuống sau khi hít sâu một hơi hắn đưa tay dán tại sợ hãi cổ thụ mặt ngoài lập tức từng tia từng sợi năng lượng màu đỏ ngòm từ cây cối mặt ngoài tràn ra thuận lỗ chân lông của hắn rót vào trong cơ thể đi theo huy sợ hai cổ đói n thụ cũng cùng sợ hai thần điêu giống đồng dạng có thể từ bố trí tại ngũ đại thành thị sợ hai trong trận pháp thu lấy sợ h ã i lực lượng hóa thành sợ hai năng lượng dùng cho tu luyện tiêu hao nhưng bởi vì không có sợ h ã i thần lớn bảo hộ hấp thu sợ h ã i năng lượng quá trình sẽ càng ngày càng thống khổ nhục thể cùng linh hồn cũng sẽ ở trong quá trình tu luyện nhận sợ hãi lực lượng ăn mòn điểm này kỳ tu tạm thời còn chưa cảm giác được nhưng từ sau tả nghĩa kỳ trạng thái đó có thể thấy được loại tu luyện này hình thức nhất định khó mà lâu dài đây cũng là tả nghĩa cấp thiết muốn muốn thu về sợ hãi thần ấn nguyên nhân hấp thu năng lượng thay thế ăn kỳ tu rất nhanh đạt tới thân thể thừa nhận cực hạ rút về tay hắn đứng dậy trở lại thư phòng tiếp tục l ậ t xem hồ sơ trong cơ thể sợ hãi năng lượng tiêu hao quá trình sẽ kéo dài mấy ngày trong lúc này thân thể tố chất của hắn cũng tìm được rõ ràng t h n g phúc đem cái này quá trình tu luyện kéo dài đến mấy chục năm Hắn cuối cùng cũng sẽ giống cuối sẽ trước ả nghĩa như vậy, có được cùng thần di tiểu đội thành viên chống lại chiến、lược. Chỉ được vậy, có lược. đội tiểu t di lại quá là ì n này không có sợ hai thần ấn phụ trợ, khả năng tại hồn chuyến thần khâu nên đón h hai phụ khả hai khâu thất có sợ sợ trợ, tại bại. t r khi tả nghĩa đi lưu cho hắn nhiệm vụ thứ nhất liền làm mau chóng tìm về mất đi sợ hai thần ấn nếu như thực sự tìm không thấy liền tập hợp ngụ kinh quốc tiền sử viện nghiên cứu lực lượng đem cảm ứng trang bị chữa trị không có nghĩ lại vấn đề này kỷ tu đi vào trước bàn sách ngồi xuống hắn lần này lật xem hồ sơ phân loại tiêu đề là nhân loại sau này lựa chọn tổng cộng có m ư ơ i bảy sách trước lúc này hắn đã xem xong rồi năm sách phía trên ghi chép cặn kẽ tả nghĩa thông qua tiền sử viện nghiên cứu cung cấp tin tức chỗ sửa sang lại tiền sử văn minh chủng loại cùng văn minh khác nhau hạ đ à n sinh khoa học kỹ thuật tại trong mắt tả nghĩa tiền sử di tích bên trong khai quật r a tri thức là lịch sử còn s ấ t lại khiến nhân loại cơ bảo càng là nhân loại quật khởi trên đường trọng yếu đường tắt hắn đem thăm dò phát hiện tiền sử di tích kỹ thuật phân chia thành m ộ ư ơ i bảy chủng loại hình trong đó có bốn loại tiền sử văn minh để lại kỹ thuật đã bước đầu ứng dụng tại hiện thực ngoại kỹ thuật, kỹ thuật, minh minh trừ cái này bốn loại tiền sử còn sót lại kỹ thuật bên ngoài ngoài ra còn có ngôi sao dẫn đạo văn minh tinh thể mạng lưới văn minh tâm linh đỉnh văn minh hư không thăm dò văn minh các loại một mươi ba loại tiền sử văn minh để lại kỹ thuật cũng không đạt được mở rộng cùng ứng dụng cho dù là đang bị ứng dụng bốn loại văn minh kỹ thuật nhân loại cũng chỉ là bước đầu khai phát còn tại thăm dò cất bước giai đoạn nơi này mỗi một hạng văn minh kỹ thuật tại trong mắt tả nghĩa đều nhân tộc quật khởi đường tắt thậm chí trong đó bộ phận di tích văn minh bên trong có lưu đồ thần kỹ thuật tài liệu tương quan có thể thấy được di tích văn minh vẫn tồn tại thường có cường thịnh cờ nào nhưng những kiến thức này cùng kỹ thuật tại trong mắt tả nghĩa lại không cách nào toàn bộ thực hiện nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tài nguyên có hạn thu hoạch tri thức sau thắp sáng khoa học kỹ thuật cây không khó khó khăn là leo về phía trước tìm t ỏ i quá trình sẽ tiêu hao lớn lượng tài nguyên kỹ thuật bản thân cũng chỉ là một chương bản vẽ cầm tới b ả nơi vẽ vẽ cũng không có nghĩa là có thể thành công bước cần có c không nghĩa thành dụng trên bản vẽ miêu tả kỹ thuật. Mỗi một bước tiến lên đều cần có nguyên kỹ thể thuật, là lợi tả một miêu mỗi bộ đều sở công trình cùng công, nghiệp công trình n g h ệ p c ô này g ngân trình lên. Nơi n tả nghĩa dùng nhân loại chế tạo máy bay quá trình nêu ví dụ lúc ấy nhân loại mục tiêu là chế tạo máy bay nhưng ở tạo máy bay quá trình bên trong lại đã trải qua mấy cái giai đoạn bao quát vật liệu cùng công nghệ kỹ thuật thăm dò dùng cho chế tạo máy bay chế tạo cao tính năng máy bay chủ thể vật liệu ngoài ra còn có không khí động lực học kết cấu cơ học nhiệt lực học nghiên cứu chờ một chút chi thức thăm dò tiếp theo là chế tạo máy bay cần sử dụng các loại điều khiển kỹ thuật số thiết bị chờ một chút tổng kết chính là c vậy có có ở trước mặt tả nghĩa là một đạo lựa chọn ngu kinh quốc cương vực bên trong tồn tại rất nhiều tiền sử văn minh còn sót lại văn minh kỹ thuật nhưng cử quốc chi lực cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn phát triển bộ phận di tích kỹ thuật không có cách nào tất cả đều lớn kỹ thuật có thể hoàn thiện nhưng tài nguyên có hạn người mới có thể bồi dưỡng nhưng thời gian có hạn tài nguyên cùng thời gian hai cái này nhân tố hạn chế ngu kinh quốc đối với tại có hạn tài nguyên cùng thời gian dưới tả nghĩa cho rằng cách làm chính xác nhất chính là chọn lựa một hạng văn minh kỹ thuật cường điệu phát triển tỷ như lựa chọn văn minh khoa học kỹ thuật, kỹ thuật hoặc là lựa chọn luyện kim cùng cơ giới văn minh kỹ thuật cái khác kỹ thuật không còn xâm nhập phát triển đem toàn bộ tinh lực dùng tại một hạng văn minh kỹ thuật thêm điểm củng trưởng thành bên trên nhưng ở làm ra lựa chọn trước tả nghĩa cũng không cách nào phân biệt đến cùng cái nào một hạng tiền sử văn minh kỹ thuật càng thích hợp nhân loại thế là liền xuất hiện ngũ đại thành thị bốn loại phát triển hình thức thí điểm khảo thí mục đích làm như vậy là vì từ phong phú tiền sử văn minh kỹ thuật ở bên trong chọn lựa ra nhất xứng đôi nhân tộc phát triển văn minh hình thức là nhất cuối cùng lựa chọn sớm làm nền khả thi liên quan tới tương lai lựa chọn bên trên tả nghĩa n g thông qua giả tượng mô phỏng nhiều hạng văn minh kỹ thuật tại đ ỉ n h phong lúc chiến tranh biểu hiện địch giả tưởng là hát triều thiên h a i đầu tiên là văn minh khoa học kỹ thuật cũng chính là tinh quang thành cùng vụ hải thành sử dụng văn minh kỹ thuật thông qua tiền sử viện nghiên cứu cung cấp tình báo tả nghĩa giả tưởng nhân tộc đem văn minh khoa học kỹ thuật thêm điểm đến đình phong có được lượng tử mạch s u ú c tháo phản vật chất vũ khí quỹ đạo đà kích bình đài không gian khiêu dược trang bị các loại một hệ liệt chỉ tồn tại ở di tích tư liệu miêu tả bên trong cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí ngoại trừ có thể tiến hành phạm vi đà kích phá hư vũ khí tại đơn minh nhiệm vụ phương diện các chiến sĩ không cần tự mình dấn thân vào chiến trường có thể thông qua tư duy kết nối mũ giáp điều khiển người máy chiến sĩ dấn thân vào chiến trường chấp hành nhiệm vụ dù là bị điều khiển người máy chiến sĩ bị phá hư cũng có thể trong nháy mắt hoán đổi mới người máy chiến sĩ thay thế không cần lo lắng tự thân an uy chương sáu mươi chín văn minh lựa chọn、2. có tiếp h ể đ theo i n vũ khí ạ i hình còn là giới quán thành sử dụng luyện kim cùng máy móc kỹ thuật làm cơ sở tư tưởng đi ra luyện ma quân đoàn luyện kim kỹ thuật chỗ cường đại ở chỗ phụ ma năng lực có thể cho hết sức bình thường vật phẩm bổ sung ma pháp cường đại đặc tính cải biến vật chất bản thân kết cấu t h như phổ thông tâm chắn đang tiến hành cường hóa phụ ma sau có thể nhẹ nhõm ngăn cản đạn hỏa thiên công kích lại mặt ngoài không lưu lại bất cứ dấu vết gì tả nghĩa căn cứ khảo cổ phát hiện tư liệu tư tưởng luyện ma quân đoàn là một chi bị toàn phương diện phụ ma lực lượng vũ trang khổng lồ chiến sĩ quần thể tạo thành các chiến sĩ nắm giữ vũ khí được trao cho sắp bén phá giáp xuyên đấu các loại luyện kim đặc tính trên người á o giáp thì là bị phụ ma nguyên làm khảm tính n ũ giáp là t Trừ、cái đó r a còn có c một phê h u y ê n môn đó i khiển luyện kim ề u luyện máy m c chiến thành sĩ tạo là u y máy ệ n kim m ó quy n đoàn, m nội luyện hoạch tà c thành sử dụng sinh mệnh bệnh kỹ thuật chỗ tư tưởng sinh mệnh bệnh quân đoàn so sánh với trước hai cái văn minh kỹ thuật chỗ xây dựng cường đại quân đoàn sinh mệnh bệnh quân đoàn đặc điểm chính là có thể hoàn mỹ lợi dụng tự nhiên chi lực thông qua lợi dụng sinh mệnh bệnh kỹ thuật sáng tạo thực vật sinh mệnh mới trở thành phe mình chiến lực tỉ như thể tích có thể so với một tòa thành thị diện tích chiến tranh đại thụ có thể đang di động lúc huy sái chữa trị năng lượng thủ hộ linh mục có thể ném mạnh quấn quanh dây leo cầu đũ ảnh dây leo ngoài ra còn có có thể điều khiển gió cùng lôi đình chi lực phong bạo thần thụ có thể trực tiếp đối với địch nhân tinh thần ý thức tạo thành tổn thương linh hồn kính cực có thể phóng thích phạm vi lớn hỏa diễm công kích liệt diễm vòng hoa có thể tại trong hải dương trở thành di động lục địa thành lũy hải dương cự tạo có, thể chế tạo có độc m sinh mệnh bệnh kỹ thuật chỗ cường đại ở chỗ có thể thông qua sinh mệnh bệnh phương thức cải biến thực vật sinh mệnh kết cấu vẹn vẹn di tích ghi chép bên trong thì có mấy trăm loại có thể bệnh thực vật hệ chiến tranh binh chủng thích hợp với lục địa bầu trời hải dương các loại trong hoàn cảnh sách lược tác chiến tại tiên sử sinh mệnh di tích lưu lại tư liệu trong miêu tả sinh mệnh bệnh kỹ thuật còn có thể dùng cho hoàn cảnh cải tạo tỷ như phóng thích đại lượng thực vật bào tử những này bào tử tại sau khi hạ xuống sẽ nhanh chóng sinh trưởng thành lan tràn màu xanh lá cỏ xị dê ơ trong thời gian ngắn liền có thể sáng tạo ra một mảnh bị thực vật bao phủ rừng rậm đem địch nhân sân nhà biến thành trạng thái đỉnh phong giới sinh mệnh bệnh văn minh thậm chí có thể thông qua thế lực đối địch năng lực bệnh ra khắc chế đối phương hệ thống chiến đấu thực vật t h như thế lực đối địch nắm giữ cường đại lôi nguyên tố năng lực trực ư khống có thể phóng thích lôi nguyên tố tiến hành phạm vi lớn phá hư tổn thương sinh mệnh bệnh văn minh liền có thể thông qua phân tích đối phương thả ra nguyên tố kết cấu chế tạo ra một loại lôi nguyên tố kháng tính thực vật miễn dịch đối phương nguyên tố tổn thương cuối cùng là bắc cảnh thành sử dụng nguyên tố cộng minh kỹ thuật làm cơ sở tư tưởng đi ra nguyên tố cộng minh quân đoàn lôi điện mặt đất gió lớn mưa to hỏa diễm quang minh hắc á m sinh mệnh tử vong ch nắm giữ các loại nguyên tố lực lượng làm chiến tranh chi mâu là nguyên tố cộng minh quân đoàn đ ặ t sắc tư tưởng bên trong nguyên tố cộng minh quân đoàn có được siêu viễn cự l y phạm vi đà kích năng lực dựa theo di tích tư liệu miêu tả thậm chí có thể tại mấy ngàn km bên ngoài đối với đặc biệt địa điểm phóng thích nguyên tố thiên thai thì như tại thế lực đối địch chủ thành bên trong trên không ngưng tụ tử vong phong bạo đối với cả tòa thành thị tiến hành không khác biệt quần thể phạm vi đà kích hoặc là ngưng tụ thiên hỏa sao bằng đối với tòa thành thị này tiến hành kinh khủng vẫn lạc thước ngoại trừ cái này bốn hạng kỹ thuật bên ngoài cái khác còn chưa bị ứng dụng văn minh kỹ thuật còn có rất nhiều tả nghĩa tại hồ sơ bên trên đối với mấy cái này văn minh đ ỉ n h phong kỹ thuật xây dựng quân đoàn tiến hành thôi diễn tư tưởng tỷ như lấy hư không thăm dò kỹ thuật làm cơ sở thành lập hư không triệu hoàn quân đoàn hạng kỹ thuật này có thể khống chế phân ly ở thế giới bên ngoài hư không sinh mệnh trở thành phe mình chiến lược di tích trong tư liệu trong miêu tả kỹ thuật đạt tới đ ỉ n h phong lúc thậm chí có thể cho người tu luyện hoàn mỹ nắm giữ hư không năng lượng gia trì tự thân thu hoạch được có thể so với hư không sinh vật cường đại thể phách lấy tâm linh đỉnh kỹ thuật làm cơ sở thành lập tâm linh mạng lưới quân đoàn cái này văn minh kỹ thuật có thể vượt không ở giữa không nhìn khoảng cách tiến hành giao lưu còn có được tâm linh khống chế tâm linh hình chiếu bao t ắ p tinh thần các loại một hệ liệt cường đại chiến tranh thủ đoạn lấy dung hỏa chi tâm kỹ thuật làm cơ sở thành lập dung hỏa quân đoàn có được hạng kỹ thuật này tiện sử văn minh có cực cao kỹ thuật r è n nghệ mặc dù không có bất luận cái gì phương pháp tu luyện lại có thể thông qua rèn đúc dung hỏa chi tâm trực tiếp giao phó sự cường đại của mình sức chiến đấu tương đương với tỉnh lược tu luyện trực tiếp cho mình thân thể chế tạo một máy cường đại động cơ nếu như dùng tu tiên văn minh góc độ giải độc sáng lập dung h ò a văn minh sinh mệnh không cần tu luyện trưởng thành quá trình thông qua kỹ thuật rèn đúc đại lượng sản xuất kim đan dung h ò a chi tâm trực tiếp cho tộc nhân lắp đặt sử dụng trong quá trình này dung h ò a chi tâm sẽ cùng thân thể tiến hành song đẹp dung hợp nhanh chóng tăng lên lắp đặt người cường độ thân thể để nó thu hoạch được lực lượng cường đại ngoài ra còn có lấy bóng tối kỹ thuật làm cơ sở thành lập u linh quân đoàn lấy mộng cảnh bệnh kỹ thuật làm cơ sở thành lập ác n g quân đoàn lấy ngôi sao dẫn đạo kỹ thuật làm cơ sở thành lập ngôi sao quân đoàn chờ một chút mỗi một hạng kỹ thuật tại trong mắt tả ngh sau đó thông qua chiến tranh quân đoàn đối ngoại c ư ớ p đoạn mang về linh tính tài nguyên dùng cho kỹ thuật nghiên cứu phát triển lại thông qua nghiên cứu phát minh lấy được kỹ thuật mới tiếp tục vũ trang nhân loại quân đoàn tăng lên đối ngoại sức chiến đấu hình thành đối ngoại c ư ớ p đoạn cùng đối nội kỹ thuật nghiên cứu chính hướng tuần hoàn cuối cùng tại chiến tranh trả lại bên trong để kỹ thuật đột phá đỉnh phong siêu việt tiền sử văn minh đạt tới mới tinh độ cao khi đó nhân loại sẽ nên đón văn minh cuối cùng khiêu chiến hát t r i ề u thiên hai đột phá tiền sử văn minh đỉnh phong kỹ thuật có thể hay không chiến thắng hát triệu thiên hai tả nghĩa cũng không rõ ràng nhưng có thể minh xác chính là bất kỳ hạng nào văn minh kỹ thuật đều có thể làm cho nhân loại trưởng thành là không sợ dị tộc thế lực cường đại văn minh dù cho đến kỹ thuật đ ỉ n h phong cũng không phải kết thúc chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian nhân tộc thậm chí có thể tại tiền sử văn minh kỹ thuật trên cơ sở phát triển ra chính mình đặc sắc đạt tới siêu việt tiền sử văn minh kỹ thuật tầng thứ cao hơn thu hoạch được tiền sử trong di tích đều chưa từng miêu tả qua mới tinh lực lượng nhờ đến vấn đề cuối cùng vẫn trở lại nguyên điểm thời gian cùng tài nguyên không đủ đã chú định nhân loại đang phát triển lúc đầu chỉ có thể làm lựa chọn không có cách nào tất cả đều mới giống như là trong n g ợ c cất một trăm khối tiền đi đi dạo văn minh kỹ thuật cửa hàng bên trong rực rỡ n g u ồ n màu thương phẩm tả nghĩa đều muốn có được nhưng trong vi tiền số dư còn lại chỉ đủ hắn chọn lựa một món trong đó thương phẩm tiến hành mua sắm lại là vay mua sắm bởi vì mỗi kiện thương phẩm đều là từ vô số linh bộ kiện tạo thành bộ tổ mua sắm sau mỗi lần trả khoản đầu nhập tài nguyên đều có thể thu hoạch được văn minh bộ tổ một bộ phận nội dung hiện tại bốn loại văn minh kỹ thuật tại ngũ đại thành thị thí điểm giống như là chính thức đầu nhập mua sắm trước thu phí hàng mẫu phần khảo thí tốn hao tiền trinh mua sắm văn minh kỹ thuật cơ sở nhất một số không bộ k lấy hiện tại ngu kinh quốc đang tại suy yếu thực lực liền ngay cả mua sắm hàng mẫu đều có vẻ hơi phí sức nếu như làm ra lựa chọn sẽ rất khó sửa đổi đây là thuộc về toàn nhân loại một bút vay đầu tư mua sắm sau liền cần tháng năm dài đằng đang đi giao nạp phí tổn từng bước đem linh bộ kiện mua sắm trở về lắp ráp có hạn thời gian cùng có hạn tài nguyên để lựa chọn khó mà quay đầu làm lại đây cũng là tả nghĩa n g chậm chạp không có làm ra quyết định nguyên nhân không có kỹ càng khảo thí chỉ dựa vào di tích bên trong tư liệu phán đoán làm ra lựa chọn càng giống là đánh bạc tiền đánh cược là ngu kinh quốc tương lai thông qua phần này hồ sơ kỷ tu phát hiện tả ngh hắn tất cả lựa chọn đều là lấy mưu kinh quốc tương lai thành t h i u thẻ đánh bạc đang đạt được gánh vác là cả nhân loại sau này xem hết liên quan tới tiền sử văn minh phân q u y ể n nội dung k ỳ tu cảm khái đồng thời nội tâm lại là hiện hiện một cái ý nghĩ tả nghĩa làm không được nhưng có thời gian khởi động lại năng lực hắn hoàn toàn có thể làm được tả nghĩa tư tưởng bên trong văn minh kỹ thuật khảo thí tỷ như hắn dùng một đầu dây thời gian đi khảo thí văn minh khoa học kỹ thuật phát triển thành lập tả nghĩa tư tưởng bên trong dòng lũ s á t é p cuối cùng đi trực diện hát triều thiên thai khiêu chiến nếu như thất bại cũng nặng khải lại đến đổi một loại văn minh kỹ thuật dẫn đầu nhân loại một lần nữa cắt bước thành lập một cái mới tinh nhân loại văn minh một lần nữa hướng hát triều thiên thai khởi s ư ớ n g kiêu chiến chỉ cần khởi động lại không bị ngăn chặn hắn muốn làm sao khảo thí liền làm sao khảo thí đánh không lại cũng nằm ặ ở cùng lắm thì đổi một loại văn minh kỹ thuật một lần nữa xuất phát văn minh khoa học kỹ thuật hư không văn minh luyện kim văn minh đổi lấy phương thức cùng hát triều thiên thai triển khai đọ sức căn cứ tả nghĩa tại hồ sơ bên trong miêu tả ngô kinh quốc bên trong bị thăm dò phát hiện di tích tổng cộng có bốn mươi bảy tòa tỷ lệ lớn tồn tại còn chưa bị phát hiện tiền sử di tích hiện hữu di tích số lượng liền đã có thể cho hắn mở lại 47 lần dùng 47 loại khác biệt văn minh kỹ thuật cùng chết hát triệu thiên thai dựa vào thời gian khởi động lại năng lực hắn hoàn toàn có thể đem nhân loại văn minh mang hướng cái nào đó văn minh kỹ thuật đ ỉ n h phong thậm chí là đồng thời nắm giữ nhiều hạng văn minh đỉnh phong kỹ thuật dù sao cho dù là khảo thí thất bại nhưng khảo nghiệm qua kỹ thuật có thể nghĩ biện pháp giữ lại tại hạ một đầu dây thời gian bên trong tiếp tục ứng dụng cho nên tả nghĩa tư tưởng bên trong phát triển k h ố n cảnh ở trên người hắn căn bản lại không tồn tại tả nghĩa làm ra lựa chọn cần suy nghĩ quá nhiều khả năng nhưng h ắ n hoàn toàn có thể tùy ý chọn. Xem hết trong quyển này cho. hãng ngược lại là đối với tả nghĩa n g tư tưởng bên trong nhân loại tương lai phương hướng phát triển đã có một cái tương đối rõ ràng nhận biết tổng kết chính là chọn trước chọn một hạng văn minh kỹ thuật cường điệu phát triển sau đó thông qua hạng kỹ thuật này thành lập lực lượng vũ trang hành hung hải ngoại dị tộc cấp đoạt dị tộc tài nguyên lại dùng tài nguyên địa sản ra linh tính tài nguyên trả lại kỹ thuật phát triển thành lập mạnh hơn chiến tranh lực lượng mở rộng đối ngoại chiến tranh cùng cấp đoạt cường độ thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn tiếp tục trả lại kỹ thuật phát triển cuối cùng tại mở đầu thai họa thức tình lúc t r ự diện quét sạch toàn thế giới hát triều thiên t a i khiêu chiến kỳ thật văn minh chiến tranh mới là quyển sách chủ chương bảy mươi tín ngưỡng kết nối một ngu kinh giáo hội tổng bộ thần miếu đẩy ra phòng họp nặng nề g h cổng hiện ra tại trước mắt kỳ tu một tòa rất có niên đại cảm giác hội nghị địa đường bên trong trang trí phong cách cổ xưa trang nhã đỉnh chóp là một tòa hình vòm trần nhà phía trên in đại biểu ngu kinh quốc màu xanh cơ sĩ, phòng họp trên vách tường khảm nạm đá cẩm thạch điêu khắc bích họa phía trên miêu tả là ngu kinh lịch sử trong c h u y ệ n xưa anh kiệt nhân vật cũng chính là bọn hắn sáng lập ngu kinh quốc huy hoàng nhất thời đại góc tường đèn áp tường phát ra nhu hòa hạ quang chiếu sáng cả phòng họp không gian phòng họp trung ương là một t r ư ơ n g hình chữ nhật bản hội nghị mặt bàn phủ lên tơ lụa khăn trải bàn phía trên theo lên đại biểu ngu kinh thần màu xanh huy chương cái bàn chu vi vòng quanh từng t r ư ơ n g gỗ trinh nam chỗ ngồi mỗi một t r ư ơ n g chỗ ngồi lưng tựa bên trên đều có biểu tượng thân phận huy chương đi vào thuộc về đại thần sứ chỗ ngồi xuống kỳ tu bắt đầu chờ đợi các lão bằng hưu đến lần này hắn lấy hạ canh trúc đại thần sứ danh nghĩa thông chi thần di tiểu đội thành viên đến đây họp trong đó ô mặc cùng tát đồ bởi vì có chấn thủ hải ngoại nhiệm vụ ở trên người cũng không tới kịp thông chi. lần trước gặp mặt hay là tại tả nghĩa trở thành đại tế ti tấn thăng nghi thức bên trên không bao lâu lôi diêm bóng dáng dẫn đầu đến chỉ thấy một đạo lam sắc cầu hình dáng t i ể m điện tiến vào phòng họp về sau tại bên cạnh hắn chỗ ngồi ngưng tụ thân hình gật đầu với hắn tu ca bắt chuyện qua về sau lôi diêm cũng không hỏi thăm cái gì kỳ tu cũng không nóng nảy tính toán đợi thần di tiểu đội năm người đến đông đủ sau lại giải thích những năm này điều tra phát hiện thời gian đi vào một giờ chiều nhạc dực đại hành an an định tiên bốn người trình diện trong đó an an là bị nhạc dực mang đến vừa tới trận liền ghẽ vào trên bản hội nghị bắt đầu mê man vừa ngồi xuống nhạc dược liền không kịp chờ đợi nhìn dò hỏi hắn t u ca rốt cuộc đợi đến tình báo của ngươi rồi lại nói tả nghĩa đi đâu chúng ta ở trong này thảo luận tả nghĩa kế hoạch có phải hay không quá mức bại lộ nghe thế lời nói kỳ tu cười lắc đầu không cần lo lắng chỉ ít đầu này dây thời gian các ngươi sẽ không còn được gặp lại tả nghĩa rồi có ý tứ gì tả nghĩa bị ngươi giết chết tả nghĩa c h ấ n thủ tường cao tin tức trừ hắn ra cùng tả nghĩa lưu lại hạch tâm thành viên tổ chức thành viên ngoại giới cũng không hiểu biết đối mặt đám người ánh mắt nghĩ hoặc kỳ tu bắt đầu giảng thuật những năm gần đây điều tra thành quả nghe tới tác động tổ chức là từ tả nghĩa tự tay sáng、tạo. n h ạ các dực dẫn đầu nhịn không được cảm xúc nhịn không nổi giận nói,、ta、liền đầu g biết i ta hỏa này vấn lửa giận tán đi. Bọn hắn thế mới biết loại c còn h kỳ tu đem tất cả tình báo giảng thuật xong lôi diêm nhóm người biểu lộ, lộ ra hết sức phức tạp bọn hắn làm sao không biết ngu kinh quốc đang tại t r ư ợ t hướng suy yếu hải ngoại tài nguyên cũng ở đây vài năm nay không ngừng có vào bị ngoại tộc c ấ p đ o ạ t tả nghĩa lựa chọn c à n giống g là tuyệt cảnh giới á p chú kỳ tu ánh mắt đảo qua lôi diêm nhóm người hỏi nghi hoặc trong lòng ta thủy trung hiếu kỳ một vấn đề nếu như tả nghĩa cùng các ngươi thẳng thắn t r ậ n tướng các ngươi là không chọn đứng ở bên hắn cùng hắn đem cái này kế hoạch tiến lên xuống dưới thủy trung trầm mặt lôi diêm tại lúc này lắc đầu tại ngươi giảng thuận lúc ta liền đã đang tự hỏi vấn đề này để tay lên ngực tự vấn lòng là hy sinh tương lai vẫn là hy sinh hiện tại ta nghĩ ta sẽ đứng ở tả nghĩa mặt đối nhạc dực biểu lộ tò mò quay đầu nhìn về phía lôi diêm trong mắt tràn đầy không hiểu lôi diêm nhịn không được thở dài tả nghĩa lựa chọn là một cái tiền đặt cược đánh cược chính là ta ngu kinh tương lai ta nhìn không thấy kế hoạch này phải chăng có thể thành công mà chúng ta thần di tiểu đội thành viên g á n h vác chính là thủ hộ lập tức trách nhiệm cầm ngu kinh tương lai đi mạo hiểm cái này làm trái trước ngu kinh thần giao phó chức trách của chúng ta cái này có lẽ cũng là thần thụ phản đối hắn nguyên nhân đi nếu như là ta ta sẽ lựa chọn ủng hộ tả nghĩa kế hoạch không có tương lai xa so với chứng kiến suy yếu càng đáng sợ ngu kinh văn minh có thể lại kéo dài một trăm năm lại như thế nào? so sánh với một chút nhìn tới đầu con đường phía trước ta càng muốn cùng tả nghĩa đánh cược một lần tương lai hoặc là đang dung chuyển bên trong nên đón hủy diện hoặc là gắn gượng g qua thời khắc h ắ c gắn nhất nên đón mới tương lai đại hành cũng tại lúc này phát biểu cái nhìn của mình ta được rồi ta cũng không biết làm như thế nào chọn nhạc d ự c xa suốt tinh thần thở dài ta cũng từ bỏ định tiên đi theo giơ tay lên giờ khắc này thần di tiểu đội nội bộ ý nghị xuất hiện rõ ràng khác nhau chỉ có còn ghé vào trên b à n hội nghị mê man an an không có phát biểu ý kiến kỳ tu hoàn toàn có thể lý giải thần di tiểu đội thành viên giữa lẫn nhau có khác biệt ý nghĩ Hy s i nếu h hy sinh khi hắn h lập là lai tức tương tại trước t vẫn vấn này, xuyên qua đề giới giải cái i chính h nan n là một cái vô giải Rất vô đề. ề v ấ như đề đặt ở trên ở người n m ì cùng n g đối đáy ờ i khác lúc hoàn lúc tả o nghĩa tại trường hợp công khai nói ra ta muốn hy sinh các ngươi thế hệ này người đến đổi lấy tương lai con cháu hạnh phúc tất nhiên dẫn tới dân chúng kháng nghị cùng trách cứ t u y ệ t đại đa số người càng muốn cho ra một cái tin tưởng hậu nhân trí tuệ phương thức giải quyết có thể khẳng định chính là sẽ có dân chúng nguyện ý ủng hộ tả nghĩa nhưng cái này trung quy là số rất ít trọng yếu nhất chính là tả nghĩa kế hoạch không có đáp án rõ ràng là một trận áp lên ngu kinh tương lai đánh cược giờ khắc này tất cả mọi người chờ mặc sau một hồi nhạc dực ngẩng đầu nhìn về phía kỳ tu tu ca hoặc đổi một loại phương thức dẫn đầu ngu kinh văn minh của khởi từng đã là chúng ta chỉ có thể có một loại lựa chọn nhưng bây giờ chúng ta có thể khởi động lại thời gian có được cải biến tương lai năng lực không nhất định phải lựa chọn chế tạo sợ hai phương thức nghe thế lời nói kỳ tu nhịn không được lắc đầu không đổi được coi như trở lại thời gian nguyên điểm chúng ta chỉ có thời gian bốn năm nếu như không có tả nghĩa hóa thân sợ hai chức thần hướng tường cao trấn thủ vết nứt ngu kinh quốc liền sẽ nên đón xưa nay chưa từng có tai nạn hắc triều thiên thai sẽ đem hết thể hóa thành hư vô tả nghĩa hy sinh tại trong mắt kỳ tu đã là không cách nào thay đổi tất nhiên cho dù là thời gian khởi động lại chế tạo sợ hai thần cũng là mỗi một đầu dây thời gian tất nhiên muốn xuất hiện một cái trọng yếu tiết điểm chỉ có dạng này mới có tương lai nếu như không có tả nghĩa hóa thân sợ hai thần kéo dài thời gian n g u kinh quốc cũng chỉ có bốn năm phát triển thời gian điểm ấy thời gian căn bản không thay đổi được cái gì càng đừng đề cập tả nghĩa tư tưởng ở bên trong các loại văn minh khác nhau kỹ thuật phát triển trừ phi trong vòng tứ năm n g u kinh quốc có thể chế tạo ra chữa trị tường cao vết nước kỹ thuật hoặc là có được có thể so với sợ hãi lực lượng của thần thay thế t à nghĩa đi c h ấ n thủ tường cao vết nước nhưng những ý nghĩ này căn bản là không có cách thực hiện t à nghĩa đang g â y dựng h áp động tổ chức trước làm sao không muốn tìm đến một loại không có di chứng lại không sẽ đối với n g u kinh quốc tạo thành tổn thương phương pháp nhưng chính như hắn c h ấ n thủ tường cao t r ư ớ c lưu lại câu nói kia ta làm sao không muốn thần thụ bọn hắn trong chờ mong hoàn mỹ c á c cục nhưng hoàn mỹ như vậy chỉ tồn tại trong chuyện xưa chờ mong không cải biến được tương lai không chương ó y sinh cùng tử vong, trong tử t lý bảy mươi tín ngưỡng kết nối hai câu nói này phía sau là tả nghĩa tại vô số lần thử nghiệm sau khi thất bại cảm khái n g h e giải thích của hắn nhạc dực nhịn không được thở dài vậy chúng ta là không phải có thể tìm kiếm một loại không ảnh hưởng ngu kinh quốc phát triển lại có thể hấp thu sợ hãi lực lượng phương pháp xử lý vấn đề này tả nghĩa hiển nhiên so ngươi càng muốn biết đáp án lựa chọn thông qua chế tạo dung chuyển phương thức thu hoạch sợ hãi lực lượng cũng là hắn vạn bất đắc dĩ dưới lựa chọn Đại h à ngay h phủi h một c ú nhạc n n h dực phân tích đã người lần nữa lâm vào trầm mặc thời gian có hạn dưới tình huống cái này tựa hồ không còn là một đạo lựa chọn hoặc là tại bốn năm sau nên đón hủy diệt hoặc là ngầm thừa nhận tả nghĩa hành vi để hắn tại thu lấy đủ nhiều sợ hãi lực lượng sau hóa thân sợ hai thần c h ấ n thủ tường h cao thu hoạch được càng nhiều phát triển thời gian muốn tại tuân thủ thần di chức trách bảo h ộ ngu kinh dân chúng đồng thời để tả nghĩa thu lấy đến đủ nhiều sợ hãi lực lượng đây là một cái tràn ngập mâu thuẫn vấn đề ngược lại là có thể thông qua đối ngoại giải sợ h ã i phương thức đến thu hoạch sợ hãi lực lượng tỉ như tổ kiến cùng loại thiên diện tổ chức dạng này thế lực đem tổ chức thành viên đưa lên đến hải ngoại tại dị tộc quốc gia tàn sợ hãi vốn lấy ngu kinh thực lực bây giờ căn bản không làm được đến mức này nên như thế nào phá cục liền ngay cả luôn luôn rất có chủ kiến lôi diêm cũng c h ầ m mặc nhạc dược tại lúc này là bản trước q u a y đầu đau vấn đề này tu ca đều nhanh lên làm đại tế ti rồi đường dây này chúng ta rốt cuộc là tiếp tục hướng phía trước tiến lên vẫn là lựa chọn khởi động lại sau lại đến đương nhiên là tiếp tục tiến lên chọn một hạng văn minh kỹ thuật trọng điểm phát triển tối thiểu nhất nên biết được tả nghĩa còn có bao nhiêu phát triển thời gian mới có thể nên đón hát triều thiên hai đại hành tại lúc này phát biểu cái nhìn của mình đại hành ý nghĩ cùng kỳ tu không như mà hợp dù là thời gian khởi động lại bốn năm trước vẫn phải là dựa theo tả nghĩa kế hoạch tiến lên chế tạo sợ hai thần n ă m thứ tứ bắt đầu mới là bọn hắn dẫn đầu n g u kinh quật khởi sân khấu cho nên làm hết sức đi chứng kiến tương lai mới là lựa chọn chính xác trong bất chi bất giác k ỳ tu phát hiện mình đã thay vào n g u kinh quốc một p h ầ n tử bắt đầu suy nghĩ n g u kinh tương lai nên như thế nào phát triển mặc dù đang nhìn thấy thần bí di tích bên trong tin tức lúc hắn liền đã ý thức được chính mình tránh không khỏi nhưng ban sơ hắn cũng không muốn trực diện khiêu chiến là bị bách tại thế cục lôi cuốn hạ đi đến hôm nay một bước này tâm tính đang cùng theo tả nghĩa học tập những năm này đã lặng yên ở giữa phát sinh cải biến chẳng biết tại sao. tại khiêu chiến cùng áp lực trước mặt nội tâm của hắn cũng dâng lên một cố động lực văn minh phát triển khiêu chiến ngoại địch uy hiếp khiêu chiến tìm kiếm mới tài nguyên khiêu chiến thậm chí cuối cùng hát triều thiên thai khiêu chiến có lẽ chỉ có dẫn đầu ngô kinh văn minh chiến thắng hát triều thiên thai mới xem như chân chính phá cục kích thích hội nghị tiếp tục đến dạng sáng mới kết thúc kỳ tu tại dưới sự ủng hộ của lôi diêm quyết định mau chóng tấn thăng làm đại tế ti sau đó dựa theo tả nghĩa quy hoạch phương hướng dẫn đầu ngô kinh của thời về phần tấn thăng đại tế ti lúc phản đối thanh âm hắn hoàn toàn không cần để ý tả nghĩa lưu cho hắn thành viên tổ chức đều là thánh đ hai vị khác đại thần sứ đoạn minh cùng huyền nổ đều đã từ đi đại thần sứ chức vụ lại thêm có lôi diêm các loại thần di tiểu đội thành viên ủng hộ tấn thăng đại tế ti lúc có lẽ sẽ có rất nhiều tiếng chất v ấ n âm lại không có bất luận cái gì trên thực chất l ự c cản mà hắn chấp trưởng n g u kinh quốc sau bước đầu tiên chính là muốn lựa chọn một hạng văn minh kỹ thuật làm tương lai trọng đ i ể m phương hướng phát triển nên lựa chọn như thế nào trong lòng kỳ tu đã có dự định n g u kinh quốc bên trong đảo móc phát hiện di tích văn minh kỹ thuật có bốn mươi bảy loại trong đó có mười bảy loại văn minh kỹ thuật đã có bước đầu hiểu rõ nhưng chân trình ứng dụng tại hiện thực văn minh kỹ thuật chỉ có bốn hạng theo thứ tự là khoa học kỹ thuật, luyện kim, sinh mệnh. nguyên tố so sánh với văn minh khác kỹ thuật ngay cả khảo thí đều chưa từng từng có cái này bốn hạ văn minh kỹ thuật đã ở vào phát triển cất bước giai đoạn hắn quyết định từ nơi này bốn loại văn minh kỹ thuật bên trong chọn lựa một loại trong đó làm khiêu chiến h ắ c triều thiên thai lần thứ nhất lựa chọn trước lúc này hắn quyết định tốn hao một đoạn thời gian tiến hành kỹ lưỡng hơn nghiên cứu giải đọc cùng các đại thành thị tiền sử viện nghiên cứu cao t ầ n g tiến hành thương thảo tìm ra một hợp lý phương án nửa năm sau kỳ tu lấy hạ canh trúc thân phận đứng ở cầu thần quảng trường trung tâm thác cao nửa năm qua này kỳ tu triệu tập tả nghĩa lưu lại thành viên tổ chức thông báo cho n đối với cái này kỳ tu cảm thấy xấu hổ đồng thời quả quyết tự tuyệt hai cái này trước đại thần sứ tại tả nghĩa tấn thăng làm đại tế ti sau đều đã từ đi đại thần sứ chức vụ tiến về phía trước bắc cảnh thành vượt qua về hưu sinh hoạt không tham dự nữa ngu kinh tương lai quyết sách kỳ tu cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đổi tận giết tuyệt lúc trước đoạn minh cùng huyền rút đối với tả nghĩa một hệ liệt hành động trên bản chất cũng là vì n g u kinh quốc tương lai chỉ vì bọn hắn cùng tả nghĩa phân biệt lựa chọn con đường khác cho nên mới sinh ra mâu thuẫn cùng xung đột nhưng mục đích cuối cùng nhất đều là n g u kinh quốc tương lai phát triển đây cũng là tả nghĩa thủy trung đều không có đ ố i với đoạn minh thậm chí huyền nổ động thủ nguyên nhân cho nên hắn ngăn chở hạng minh muốn ám sát hai vị tiền nhiệm đại thần sứ ý nghĩ hạng minh là tả nghĩa lưu cho hắn một tây đao đang đuổi theo tả nghĩa trước hạ minh là ngô kinh quốc đóng quân hải ngoại quân bộ tướng quân hắn tại hải ngoại chiến tích mười phần trọi sáng đủ để ghi vào ngu kinh sử sách năm đó ở chợ giúp minh tộc một lần tài nguyên tranh đoạt chiến bên trong hắn bị đệ vị nguyên trùng thần lực lượng đánh trúng bản thân bị trọng thương kém chút chết là đồng dạng tham dự trận chiến này an an cứu giúp mới giữ được tính mạng nhưng trở lại ngu kinh quốc hạng mình cũng bởi vậy thân thể tê liệt đã mất đi năng lực hành động là tả nghĩa thông qua sợ hãi năng lượng vì đó tái tạo thân thể cơ năng mới khôi phục bình thường cũng bởi vậy biết được tả nghĩa kế hoạch cuối cùng lựa chọn trở thành trong kế hoạch của tả nghĩa một thành năm nào dùng hạng minh mà nói hắn không phải là bởi vì ân tái tạo lựa chọn đi theo tả nghĩa mà là tại hiểu rõ biết được tả nghĩa lựa chọn mới là chính xác nhất tương lai con đường mới có thể liệu mình đi theo tấn thăng nghi thức bắt đầu trước tất cả nhân viên thần chức ra trận bắt đầu bố trí trận pháp đứng ở trung tâm trên tháp cao trên thân kỳ tu mặc lấy đại biểu đại tế ti thân phận áo bào màu và nóng cái này áo bào sinh ra muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngu kinh quốc đ ỉ n h phong thời kỳ là từ hải ngoại dị tộc chân bảo khố bên trong cướp đoạt tới vật liệu chế tác mã thành nhan sắc còn biết theo hoàn cảnh nhiệt độ phát sinh biến hóa từ tâm thúy bầu trời đêm lam đến nóng bỏng mặt trời kim mỗi một loại nhan sắc đều đ ạ i biểu cho một loại hoàn cảnh nhờ ý đồi rộng lớn bào man tại ánh mặt trời chiếu xuống phát ra nhàn n h ạ t ánh vàng thời khắc kiểm chắc người mặc phụ cận năng lượng ba động lúc nào cũng có thể sẽ khởi động năng lượng bình chướng phòng ngự đột nhiên đến thế công mười ngón tay bên trên các mang theo một viên có ý nghĩa tượng trưng chiếc nhẫn tại ngu kinh giáo nghĩa ở bên trong cái này đã là vinh dự cũng là đối với mình công xiềng trên cổ là ngu kinh thần ban cho thần tính c h i hoàn trên lưng còn buộc lên một đầu tinh xảo màu vàng kim đai lưng phía trên khảm nạ mấy m viên cầu thần thạch một bộ này trang phục ngụ ý nặng nề nhưng kỷ tu càng nhiều hơn chính là cảm thấy nặng nề cái này mẹ nó cũng quá long trọng nghi thức khởi động trước kỳ tu ánh mắt đảo qua ngoài sân rộng phun trào đám người bắt đầu tuyên đọc chính mình tấn thăng tuyên n ôn trong lúc đó ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn tuyên đọc quá trình kỳ tu tâm thái cũng ở đây phát sinh cải biến hướng n g u kinh dân chúng tuyên thệ quá trình cũng là tại đối với mình tuyên thệ ngoài sân rộng dân chúng mong đợi ánh mắt rơi vào trên người phảng phất là đè ở trên người gánh nặng để kỳ tu cảm nhận được chưa bao giờ có áp lực tuyên đọc hoàn tất ánh mắt của hắn quét về phía đứng ở trên quảng trường thần chức giả sau đó trịnh trọng mở miệng nói cầu thần nghi thức bắt đầu tiếng nói vừa ra đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thần chức giả đồng thời phóng thích lực lượng khu động dưới chân màu vàng kim trận pháp lên không ngàn vạn thần sứ cùng đeo lên niệm tụng cổ lao ngu kinh l ờ i thể thanh âm hóa thành khiêu động ký tự màu vàng du nhập g n trận pháp vạn đạo kim quang hướng kỳ tu cái cổ thần hoàn hội tụ cuối cùng biến thành ký tự màu vàng khắc ở kỳ tu bên ngoài thân trong quá trình này kỳ tu có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đang tại phát sinh biến hóa l i ê n tựa như nằm ở ấm áp trên mặt giường nước thân thể tại năng lượng màu vàng lóng tắm rửa hạ dần dần bung lỏng đúng lúc này trong đầu của hắn bỗng nhiên nhảy ra tin tức thành công cùng nguyễn tuyết hoặc là trợ giúp người khác hoàn thành nguyện lực mục tiêu thu hoạch được nguyện lực vô tín đồ kết nối chưa khóa chặt bản mệnh cụ thể chỉ có thể tại hồn chuyển hạ canh trúc thân thể lúc sử dụng điều kiện phát sinh cải biến tình huống d ư ớ i tín đồ kết nối sắp biến mất tín đồ số lượng một thành công cùng nghiêm nguyên mặt thành lập tín ngưỡng kết nối có thể thông qua tín đồ hoàn thành bản thân nguyện lực mục tiêu hoặc là trợ giúp người khác hoàn thành nguyện lực mục tiêu thu hoạch được nguyện lực vô tín đồ kết nối chưa khóa chặt bản mệnh cụ thể chỉ có thể tại hồn chuyển hạ canh trúc thân thể lúc sử dụng điều kiện phát sinh cải biến tình huống giới tín đồ kết nối sắp biến mất tín đồ số lượng hai trăm ba mươi hai ba thành công cùng đặng trinh thành lập tín ngưỡng kết nối có thể thông qua tín đồ hoàn thành bản thân nguyện lực mục tiêu hoặc là trợ giúp người khác hoàn thành nguyện lực mục tiêu thu hoạch được nguyện lực vô tín đồ kết nối chưa khóa chặt bản m ệ n h hồn thể chỉ có thể tại hồn chuyển hạ canh trúc thân thể lúc sử dụng điều kiện phát sinh cũng cải biến tình huống dưới tín đồ kết nối sắp biến mất tín đồ số lượng ba mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi thứ hai trong đại não hiện hiện tín ngưỡng kết nối không ngừng tăng nhiều rất nhanh đạt đến một triệu cỡ mờ hoặc xuất hiện t ấ u chương xong chương bảy mươi mốt thời gian chiết khấu một trong đầu hiện, hiện tin tức để kỳ tu cảm thấy khó có thể tin đây cũng là hắn lần thứ nhất tại không có khởi động hiến tế nghi thức dưới tình huống tiếp thu được tin tức phản hồi lúc này trong đầu tin tức còn đang không ngừng tăng nhiều hắn cũng rốt cuộc ý thức được vì cái gì mẫu thân cho kế tiếp kỷ nguyên người khiêu chiến nhắn lại bên trong sẽ nhắc tới nhân tộc tín đồ là trưởng thành trợ lực lớn nhất l i ê n lấy thu thập nguyện lực điểm này xem ra nhìn so sánh với chính mình phí hết tâm tư đi hoàn thành cá thể nguyện vọng muốn trưởng thành quá mức trầm trạc nhưng đã có tín đồ thu thập nguyện lực quá trình căn bản vốn không cần tự thân đi làm giống như là sau lưng thiên diện tổ chức quỷ kế thần có thể thông qua tín đồ quỷ kế hoạt động đến thu thập lực lượng hắn thân là, nguyện lực thần cũng là như thế tự thân đi làm tốn thời gian lại phí sức nhưng có khổng lồ tín đồ sau tình huống liền hoàn toàn khác nhau cho dù là nằm hắn cũng có thể thu hoạch đến khổng lồ nguyện lực thu nhập cho nên trở thành một cái tộc quần tín ngưỡng đầu nguồn mới là học chính xác mở ra phương thức toàn bộ n g u kinh quốc có ba mươi triệu dân chúng nhưng ở hắn tấn thăng làm đại tế ti về sau tín đồ tăng trưởng số lượng tại đạt tới một trăm tám mươi vạn sau bắt đầu chậm dần cái này chứng minh những năm này dân chúng đối với n g u kinh tín ngưỡng sớm đã không giống đã từng như vậy kiên định sự thật cũng là như thế loạn trong giặc ngoài dưới đã từng che chở dân chúng ngu kinh thần lại biến mất không thấy gì nữa thậm chí dân gian có rất nhiều thanh âm biểu thị căn bản lại không tồn tại ngu kinh thần đây chỉ là ngu kinh giáo hội bịa đặt đi ra thần mình mục đích là vì gia cố thần quyền hệ thống thống trị có thể thấy được như thế nào để dân chúng lần nữa ngưng tụ tín ngưỡng cũng là hắn tại vị đại tế ti lúc cần phải đi giải quyết vấn đề cầu thần nghi thức kết thúc kỷ tu tại nhân viên thần chức ủng hộ hạ thuận bậc thang đi hướng cầu thần t h á p cao chờ trở lại ngu kinh thần miếu kỷ tu đi vào tả nghĩa thư phòng từ trong ngăn kéo lấy ra một viên khắc ấ n màu tím ấm ký màu đen hòn đá tảng đá kêu tên gọi đ o ạ t hồn thạch là thần quỷ kế dùng tín đồ thu thập quỷ kế lực lượng chế tắc một loại thần tính nguồn ô nhiễm có thể thông qua viên này tảng đá ô nhiễm mục tiêu thần tính từng bước đem không chế nghe nói thần quỷ kế liền từng lợi dụng đ o ạ t hồn thạch đã không chế không ít đê vị nguyên trùng thần điều kiện tiên quyết là đối phương cần ở vào cực độ suy yếu trạng thái thần tính không có chút nào phòng bị hạ mới có thể sử dụng nếu không rất dễ dàng bị đối phương phát hiện cũng phản chế lúc trước tả nghĩa chính là dùng viên này tảng đá đối với hôn mê bất tỉnh an an tiến hành thần tính ô nhiễm để an an lâm vào không phân rõ n g ộ n cảnh cùng hiện thực mơ hồ trạc cũng từng bước làm sâu sát đối với an an khống chế hắn có thể thông qua viên này đoạt h ồ n thạch dùng ý thức đối thoại phương t h ứ c đối với an an truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì nhưng bây giờ viên này tảng đá đã mất đi tồn tại ý nghĩa cầm tảng đá k ỳ tu đi vào trong thần miếu t r ồ n g sợ hãi cổ thụ định viện ý thức cùng sợ hãi cổ thụ kết nối về sau cổ thụ cành la kéo dài tới cuốn lên trong tay hắn đoạt hồn sau đá chi bắt đầu thử nghiệm phân giải chỉ thấy nồng đậm hết vụ từ cổ thụ bên trong tràn ra đoạt hồn thạch mặt ngoài màu tím ân ký hóa thành năng lượng đụi bị từng bức bốc ra cuối cùng cả viên tảng đá trong tay hăn hóa thành một mịt từ giữa ngón tay rơi xuống. từ nơi này một khắc bắt đầu an an triệt để thoát khỏi đoạn hồn thạch k h ô n g chế nhưng là có hay không có thể khôi phục thanh t ỉ n h vẫn là â n số hắn chỉ là hủy diệt rồi đoạn hồn thạch nhưng đoạn hồn thạch rót vào an an năng lượng trong cơ thể cũng không bị tiêu trừ cái này tương đương với hắn chỉ là hủy diệt rồi điều khiển từ xa nhưng kết nối nguồn điện tivi còn ở vào phát ra trạng thái đây là hắn tương lai cần phải đi giải quyết một vấn đề tư tưởng bên trong tương lai an an thật là trọng yếu một vòng sau này ngô kinh quân bộ hệ thống muốn triệt để lật đổ cải cách đem chiến lược phân chia thành bảy cái quân đoàn theo thứ tự là lôi diêm xuất lính thần phạt quân đoàn định thiên xuất lính tử vong quân đoàn an an xuất lính chiến tranh quân đoàn nhạc dược xuất lính hàng thần quân đoàn t h ạ c dược xuất lính hàng thần quân đoàn đại hành xuất lính hủy d i ệ quân đoàn tắt đ xuất lính hủy diệt quân đoàn đồng thời cũng sẽ thu hoạch được lôi diêm nhóm người ban cho tín ngưỡng lực lượng đây là một loại bổ sung trưởng thành hình thức hiện tại hắn đã tìm đến tốt nhất chữa bệnh đoàn đội cho an an tiến hành trị liệu nhưng trị tốt khả năng cũng không cao cần thời gian đi nghiên cứu phát minh giải dược kỳ thật còn có một có thể giải quyết vấn đề biện pháp nhưng đây không phải kỳ tu muốn lựa chọn càng không phải là thần di tiểu đội đám người muốn phương thức giải quyết cái kia chính là đưa an an đi thánh đồ địa cung lòng đất từ thần di thủ hộ g i ả đem an an nấu lại tái tạo làm ra cái lựa chọn này liền mang ý nghĩa an an ý thức đem triệt để tiêu vong sinh ra mới tinh an an ngay kế tiếp kỳ tu đi vào tinh quang thành tiền sử việ tại đ ư ơ n g nhiệm viện trưởng la vân dẫn đầu dưới hắn đi vào đích đến của chuyến này mở cửa lớn ra hiện ra tại trước mắt kỳ tu chính là rộng rãi hội nghị đại s ả n h bên trong bố cục mười phần giảng cứu trung ương là một cái to lớn hình tròn b à n hội nghị bao quanh lấy từng dãy chỗ ngồi ngay phía trước là một khối to lấn động màn hình trạng thái tính hạ biểu hiện chính là một mặt màu xanh ngu kinh cơ sĩ. toàn bộ đại s ả n h có thể dung nạp năm trăm người đồng thời tổ chức hội nghị lúc này đã ngồi đầy bóng dáng nhìn thấy hắn đến tất cả bóng dáng đồng loạt đứng người lên đem tay phải nắm tay sau đặt ở trong lồng ngực vị trí túi đầu hướng hắn gây nên lấy ngu kinh lễ kỳ tu xuyên qua đám người đi vào chủ tọa chấu ngồi xuống ánh mắt đảo qua khác biệt chấu ngồi trước người hàng hiệu cùng đối ứng danh tự gương mặt ngồi tiếng nói của hắn rơi xuống sau lưng trên màn hình lét màu xanh ngu kinh cờ xí biến mất bán ra lần này nghị hội tiêu đề giới thứ nhất ngu kinh tương lai văn minh kỹ thuật phát triển lựa chọn hội nghị đây cũng chính là hắn triệu tập các đại thành thị tiền sử viện nghiên cứu cao tầng muốn thương thảo tương lai phương hướng sau khi tảng nghĩa đi hắn chấp trưởng giới ngu kinh quốc sẽ nên đón phát triển mới thời cơ trong đó là quan trọng nhất chính là văn minh kỹ thuật lựa chọn cái t i ê n lấy cái nào một hạng văn minh kỹ thuật làm tương lai phát triển hợp tâm là lần này hội nghị thảo luận chủ đề lần này tham gia hội nghị tiền sử viện nghiên cứu cao tầng tại trong phòng hội nghị bị phân chia thành năm cái khu vực theo thứ tự là đại biểu văn minh khoa học kỹ thuật tinh quang thành cùng vụ hải thành tiền sử viện nghiên cứu cao tầng đại biểu luyện kim cùng cơ giới văn minh giới quán thành tiền sử viện nghiên cứu cao tầng đại biểu nguyên tố cộng minh văn minh bắc cảnh thành tiền sử viện nghiên cứu cao tầng cùng đại biểu sinh mệnh biên chức văn minh quỷ ngô thành tiền sử viện nghiên cứu cao tầng bọn họ đều là riêng phần mình văn minh kỹ thuật hệ thống trong nghiên cứu phương diện này kỳ tu mặc dù có được quyền quyết định nhưng cũng cần lắng nghe các viện nghiên cứu cao tầng ý kiến cho ra phán đoán hội nghị hạng thứ nhất đ ể tài thảo luận thảo luận là từ tứ đại văn minh kỹ thuật tại ngũ đại thành thị thí điểm thành quả mỗi một hạng kỹ thuật đối với hiện giai đoạn ngu kinh phát triển bên trên có nào trợ giúp phát biểu trình tự từ thành thị kiến thiết thời gian theo thứ tự triển khai dẫn đầu phát biểu nói chuyện chính là tinh quang thành tiền sử viện nghiên cứu đương nhiệm viện trưởng la vân tuổi trên năm mươi tóc của hắn đã t h ư ớ thớt lại trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ màu xám bạc sợi tóc rũ xuống trên chắn mặc màu xanh đậm quần áo cả hai chỉ thấy hắn tự tay cầm lấy sớm chuẩn bị tốt văn minh khoa học kỹ thuật tài liệu tương quan về sau bắt đầu giảng thuật văn minh khoa học kỹ thuật kỹ thuật đặc điểm cùng những năm này tại tinh quang thành cùng vụ hải thành thí điểm thành quả khi hắn giảng thuật hoàn tất về sau theo thứ tự là quý n ô thành bắc cảnh thành giới quản thành nhân vật đại biểu nói chuyện bởi vì vụ hải thành sử dụng kỹ thuật cùng tinh quang thành đồng dạng đến từ văn minh khoa học kỹ thuật đã từ la vân đại biểu nói chuyện cho nên cũng không đăng trảng quá trình này kỷ tu mở ra bản bút ký, ký cảng ghi chép đại biểu các nơi miêu tạ văn minh kỹ thuật trọng điểm nội dung đối với bốn hạng văn minh kỹ thuật hiểu rõ cũng ở đây các phe giảng thuật bên trong từng bước làm sâu sắc hội nghị tiếp tục đến tối kỳ thu để hội nghị trên ghế đám người tán đi ăn cơm chính mình ngồi một mình ở chủ tịch vị trí bên trên suy nghĩ trong hội nghị nội dung bốn hạng kỹ thuật đều tại cất bước giai đoạn sơ kỳ thành quả cũng không đại biểu sự phát triển của tương lai tiềm lực vẹn vẹn từ hiện giai đoạn đến xem văn minh khoa học kỹ thuật đối với n g u kinh quốc trợ giúp rõ ràng nhất hiệu suất cao thành thị vận chuyển hệ thống trí năng hóa nhanh gọn sinh hoạt hiệu suất cao năng lượng lợi dụng cùng quản lý ngoài ra còn có chữa bệnh tiện lợi tin tức truyền thâu tiện lợi các loại một hệ li văn minh khoa học kỹ thuật cũng là ngũ đại thành thị thành lập chặt chẽ kết nối mấu chốt nghĩ tới đây kỳ tu dùng bút đem bản bút ký bên trên mấy cái ưu điểm vẽ lên vòng suy tư hồi lâu hắn nhìn về phía sau lưng chỗ không người nhạc rực ngươi thấy thế nào chỗ không người lúc này hiện hiện một đạo màu tím sương ngủ giống như là vạch tìm tòi trong suốt một tờ chỉ thấy nhạc rực tay nâng dưa hấu đang tại ngụm lớn nuốt ăn nhạc rực hiện lộ thân hình ta thấy thế nào ta đương nhiên là đứng đấy nhìn nơi này cũng không có c h â ngồi của ta nhạc rực gặp một cái dưa hấu biểu lộ kinh ngạc nói kỳ tu được rồi ngươi không hiểu ta liền lên năm năm học tất h cả nhân viên đến đông đủ về sau chủ trì lần này hội nghị la vân tuyên bố trận thứ hai hội nghị thảo luận chủ đề chính thức đầu nhập thí điểm bốn hạ văn minh ở bên trong cái nào một hạ văn minh nối với ngũ kinh quốc chiến lược tăng lên trợ giúp lớn nhất lần này thảo luận đề mười phần kinh bạo tất cả người tham gia hội nghị viên đều có thể phát biểu quan điểm của mình cái này cũng dẫn đến hội nghị quá trình rất nhanh dẫn phát tranh chấp la vân làm đại biểu văn minh khoa học kỹ thuật phe phái biểu thị văn minh khoa học kỹ thuật ưu thế đối với hiện giai đoạn ngu kinh quốc mà nói cùng với những cái khác ba loại văn minh kỹ thuật so sánh có không thể thay thế ưu điểm trong đó trọng điểm nhắc tới hiệu suất cao chỉ huy hệ thống điều khiển bao quát số liệu lớn mây tính toán các loại kỹ thuật ưu thế tiếp theo là tinh chuẩn đà kích hiệu suất cùng lực phá hoại cường đại phạm vi lớn đà kích vũ khí phát biểu quan điểm quá trình la vân nêu ví dụ hải ngoại ba trận chiến dịch từ từng cái góc độ để chứng minh văn minh khoa học kỹ thuật ưu thế nhưng cái quan điểm này lại gặp đã đến nguyên tố cộng minh phe phái phản bác cho rằng nguyên tố cộng minh mặc dù đang lúc đầu tác dụng không có cách nào cùng văn minh khoa học kỹ thuật so sánh nhưng nguyên tố cộng minh ưu thế tại hậu kỳ cũng không phải văn minh khoa học kỹ thuật có thể chống lại nhất là tại chiến đấu lực phương diện nhất là nguyên tố thiên thai năng lực càng là có thể để n g u kinh quốc tại ở ngoài ngàn dặm tùy tiện hủy diệt một cái dị tổ quốc gia lúc này đại biểu luyện kim văn minh phe phái thành viên cũng phát biểu phản đối quan điểm biểu thị luyện kim văn minh mặc dù không có văn minh khoa học kỹ thuật cùng nguyên tố cộng minh văn minh siêu viễn cự l y phạm vi đà kích năng lực nhưng cái thế giới này cũng không phải là đà kích phạm vi đại liền có thể quyết định thắng bại tư tưởng bên trong luyện kim quân đoàn có được ma miễn t ă n g phúc phòng ngự các loại một hệ liệt ưu điểm bên ngoài biển vạn tộc san sát tu la chiến trường luyện kim văn minh tạo ra luyện kim quân đoàn có thể thích ứng các loại trong hoàn cảnh chiến trường không sợ bất luận cái gì dị tộc khiêu chiến cho dù là tại nguyên tố cùng khoa học kỹ thuật vũ khí a n h tặc ở bên trong cũng có đại biểu luyện kim phe phái tham dự nhân viên vừa phát biểu xong ý nghĩ đại biểu sinh mệnh biên chế văn minh phe phái thành viên vỗ bàn lên biểu thị quan điểm của các ngươi cũng không đúng vũ lực kiến thiết cần từ cơ sở c ấ t bước mà n g u kinh văn minh hiện tại thiếu nhất đúng là tài nguyên nhưng sinh mệnh biên chức văn minh là tứ đại thí điểm văn minh bên trong duy nhất có thể đại lượng sản xuất linh tính tài nguyên văn minh kỹ thuật tỉ như chế tạo linh điển gieo trồng linh mục chờ một chút cho nên từ tương lai góc độ cân nhắc trước làm rộn mới là tối ưu tuyệt hạng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên sinh mệnh biên chức văn minh hậu kỳ có thể sáng lập ra một chi đánh đầu thang đó thực vật quân đoàn cái này mới là ng các phương quan điểm tại hội nghị bên trong dẫn phát v à chạm kỳ tu yên lặng ghi bức ký không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn phương diện này hắn hoàn toàn là người ngoài ngành các vị đang ngồi đều tại r i ê n g phần mình lĩnh vực nghiên cứu hơn mười năm tuyến nguyện so với hắn càng có quyền lên tiếng tranh luận tiếp tục đến d ạ n g sáng vẫn còn tiếp tục kỳ tu lựa chọn tại lúc này kết thúc hội nghị yêu cầu các viện nghiên cứu trong ba tháng hướng ngô kinh giáo hội tổng bộ phát một phần châu nghiên cứu văn minh từ chiến lược kiến thiết góc độ xuất phát ưu khuyết điểm tập hợp Kỹ khuyết càng hiểu rõ các văn minh hiểu điểm, mới ưu rõ lần à hắn chức tổ l này hội nghị mấu c đối t lựa chọn với y quyết là đủ rồi giải sau lại làm quyết định.、So、sánh v hắn, là hắn, hắn, hắn mà nói đồng dạng là học tập cùng quá trình lớn lên cùng ngày hội nghị kết thúc kỳ tu trở lại ngu kinh thần miếu bắt đầu tu luyện sau ba tháng ngũ đại thành thị gửi tới văn minh kỹ thuật nghiên cứu biểu bị đưa đến thư phòng của hắn thay nhau nổi lên đến t r ư ừ n g cao hơn ba mét thấy kỳ tu đông cảm giác đau đầu có thể thấy được các thành thị tiền sử viện nghiên cứu thành viên trung tâm đều muốn chính mình nghiên cứu văn minh kỹ thuật trở thành tương lai n g u kinh quốc chủ lưu nghiên cứu hạng mục vì thế làm x o n g chuẩn bị đầy đủ đã quyết định dẫn đầu n g u kinh quốc thời kỳ tu mặc dù cảm thấy phiền phức nhưng vẫn là lựa chọn bình tĩnh lại là xem các tiền sử viện nghiên cứu gửi tới văn minh kỹ thuật phân tích biểu làm sâu sắp đối với kỳ tu cũng vẹn vẹn lật nhìn trong đó một phần ba nội dung trong đó nhất làm hắn cảm thấy vui mừng chính là luyện kim văn minh cái này văn minh kỹ thuật nguyên bản trong mắt hắn là kém nhất lựa chọn bởi vì cùng với những cái khác văn minh kỹ thuật so sánh luyện kim văn minh khuyết điểm vừa xem hiểu ngay lần trước đi rơi quán thành lúc hắn liền phát hiện luyện kim văn minh kỹ thuật tồn tại nghiêm trọng ô nhiễm tình huống cao ngất ống khói phun ra h t vụ gần như bao phủ cả t ò a thành thị dân chúng chỉ có thể ở dưới nền đất sinh hoạt để tránh bị ô nhiễm xâm hại luyện kim văn minh tụy h ạ công sản xuất quá trình bên trong càng là sẽ bài phóng đại lượng luyện kim ô nhiễm. Rơi trong t đó liền bao quát không phải linh tính tài nguyên lợi dụng khiến cho có được có thể so với cấp thấp linh tính tài nguyên giá trị ngu kinh quốc hiện tại thiếu nhất đúng là linh tính tài nguyên muốn mở rộng sản xuất ngoại trừ hướng ra phía ngoài các đoạn không có cái khác thu hoạch con đường luyện kim văn minh kỹ thuật so sánh văn minh khác kỹ thuật tại các bước giai đoạn tồn tại rõ ràng ưu thế đồng thời luyện kim văn minh sức chiến đấu cũng không yếu có thể giao phó chiến đấu quân đoàn cực mạnh tiếp tục năng lực tác chiến hiện giai đoạn tứ đại văn minh kỹ thuật chiến lược yếu nhất thuộc về văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí hiện đại lực sát thương cũng không yếu nhưng hải ngoại dị tộc phổ biến tại thân thể cường độ bên trên có được đối cứng đạn cùng đạn đạo năng lực có thể đối bọn chúng tạo thành lực sát thương phi thường có hạn nhất là đối mặt nguyên trung thần cái này vũ khí lực sát thương cùng gãi ngưỡ không có gì khác nhau không đề cập tới những cái kia cường đại hải ngoại dị tộc liền ngay cả thánh đồ tổ bên trong cũng có rất nhiều thành viên có thể nhục thân ngăn cản đạn cùng đạn đạo công kích tư tưởng bên trong văn minh khoa học kỹ thuật đang phát triển trung hậu kỳ s á t thực có được rất nhiều hủy thiên diệt là địa cấp vũ khí nhưng hiện giai đoạn đối chiến lực lượng kiến thiết trợ giúp mười phần có hạn nhưng luyện kim văn minh không giống nhau luyện kim văn minh kỹ thuật có thể giao phó không có kích hoạt siêu phàm năng lực người bình thường đối cứng đạn cùng đạn đạo năng lực mỗi một đạo phụ ma là cấn đều là một lần năng lực cứng hóa người bình thường tại bị đánh lên sắt é p thân lực nguyên tố khẳng tính các loại một hệ liệt phụ ma là c trở thành một cái có thể so với siêu phảm năng lực giả tồn tại ngoại trừ cá thể thực lực mạnh ngoài vòng g i á o hóa luyện kim văn minh còn có thể giao phó vũ khí bình thường cường đại lực sát thương bao quát rất phổ thông đao kiếm cũng có thể tại luyện kim kỹ thuật phụ ma ra chỉ dưới có được chém s ắ t như chém bùn uy lực phụ ma vũ khí hiệu quả thậm chí có thể sử dụng tại văn minh khoa học kỹ thuật kỹ thuật sản xuất đạn, đạn đạo n đ ạ bên trên tại từng cái lĩnh vực đều có thể cung cấp trợ lực so sánh dưới giai đoạn trước nhất thế yếu lựa chọn tại trong mắt kỳ tu ngược lại là nhìn như vững bức trưởng thành sinh mệnh biên chức văn minh kỹ thuật cái này văn minh kỹ thuật ưu điểm là có thể sản xuất linh tính tài nguyên. nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng giai đoạn trước phát triển hình thức chính là làm ruộng thúc linh tính tài nguyên tăng tốc các loại linh tài sản xuất thời gian cùng sản lượng nhưng theo kỳ tu nhận thấy làm ruộng phát triển hình thức quá mức chậm chạp nào có kiến thiết chiến lược đi hải ngoại cấp đoạt tới cũng nhanh hàng xóm đ ộ n lương ta đ ộ n thương đạo lý ở cái thế giới này đồng dạng áp dụng chỉ có tài nguyên không cách nào kịp thời chuyển đổi thành hữu hiệu chiến lược hoàn toàn chính là đang lãng phí phát triển thời gian mà ngô kinh quốc phát triển khốn cảnh thứ nhất chính là không có đủ nhiều thời gian một tháng sau kỳ tu còn ở thư phòng lập xem các thành thị tiện sử viện nghiên cứu đến tiếp sau đưa tới văn bản tài liệu cái này tứ tháng hiểu rõ nội tâm của hắn đã có một cái bước đầu lựa chọn tư tưởng nhưng ở làm ra quyết định trước hắn dự định lại triệu khai một lần tiền sử viện nghiên cứu cao tầng nghiên thảo hội đưa ra quan điểm của mình cung cấp các đại viện nghiên cứu cao tầng l ợ i bình nhìn một cái quan điểm của mình có tồn tại hay không chưa suy nghĩ đến vấn đề đúng lúc này bên bàn đọc sách không gian vật mẹo đeo khuôn mặt tươi cười mặt nạ hạ n g minh xuất hiện tại hắn bên cạnh đại tế thi tình huống không tốt lắm làm sao vậy thiên diện tổ chức lại gây sự rồi kỳ tu quay đầu nhìn về hạ minh thần xác nghi ngờ nói khuôn mặt tươi cười trên mặt nạ hiện, hiện rơi lệ biểu lộ thường cao thường cao giống như phải ngã sập nghe thế lời nói kỳ tu hít sâu một hơi chụp trong tay bút lạch cạch rơi tại trên bàn khoảng cách tả nghĩa trấn thủ tường cao cũng mới thời gian một năm tường cao làm sao lại phải ngã sập nói xong vì ngu kinh tương lai lại nối tiếp một trăm năm đâu này thời gian chiếc khấu đánh chính là cũng quá đáng rồi đây không phải khi dễ người thành thật mà túi đầu nhìn về phía b ả y ra tại trước bàn sách tương lai quy hoạch bút ký hắn đông cảm giác ngang đường cái này trò đùa lớn rồi thấu chương xong chương bảy mươi hai không cho đường sống nghe được ngăn cản hát chiều tường cao sắp sụp đổ kỳ tu đẩy trong đầu dấu chấm hỏi nội tâm gọi thẳng khá lắm năm đó hắn giao lưu với tả nghĩa hát triều thiên thai vấn đề lúc tả nghĩa từng biểu thị hắn muốn thông qua c h ấ n thủ tường cao vết n ư ớ chậm c lại mở đầu thai họa thức tỉnh thời gian vì ngu kinh quốc phát triển tái tranh thủ một chút thời gian thời gian này tại tả nghĩa tư tưởng ở bên trong có lẽ có thể có trăm năm tuyến nguyện dầu gì cũng có hơn m ư ờ i năm tuyến nguyện nếu như thời gian xuất hiện sai lầm đến lúc đó để cho hạ canh trúc trên đỉnh tiếp tục c h ấ n thủ tường cao nhưng bây giờ vấn đề là khoảng cách tả nghĩa hóa thân sợ hai thần tài qua không đến một năm tường cao làm sao lại phải n ã sập Liên tưởng đến những năm này chính mình vì ngu vì kỳ i n h phát quốc tu cũng ý thức được chính mình tử vong tuần hoàn cũng không kết thúc chỉ là đào thoát một tháng tử vong tuần hoàn nhưng cũng tiến nhập một cái càng lớn tử vong tuần hoàn đại khái còn có thể kiên trì bao lâu khi sâu một hơi kỳ tu quay đầu nhìn về phía đeo khuôn mặt tươi cười mặt nạ hà minh căn cứ quan chắc chạm cho ra số liệu c h ấ n thủ t ư ờ n g cao sợ hai thần thả ra lực lượng đang tại kịch liệt suy yếu không cần một tháng thời gian liền sẽ biến mất đến lúc đó hất t r i ề u tiền h thai tỷ lệ lớn sẽ từ vết nước hướng ngu kinh cảnh nội làm tràn nghe thế lời nói kỳ tu biết kết cục đã định tả nghĩa kế hoạch triệt để thất bại mặc dù tả nghĩa từng biểu thị nếu như mình sớm nga xuống thân là tiếp sức người hắn đem đạp vào tái diễn con đường tiếp tục c h ấ n thủ t ư ờ n g cao vì ngu kinh phát triển văn m ì n h kéo dài thời gian nhưng vấn đề là hắn làm như thế nào định không nói trước mới hát động tổ chức còn chưa tổ kiến dù là đã tổ kiến hoàn thành như thế nào tại còn sót lại thời gian một tháng bên trong hấp thu đủ nhiều sợi lực lượng phải biết vì sáng tạo sợ hãi thần tả nghĩa chuẩn bị mấy chục năm trong một tháng dù là có sợ hãi cổ thụ trợ r ú t hắn cũng thu lấy không đến khổng lồ như thế sợ hãi lực lượng chế tạo mới sợ hãi thần cái này đã trở thành một cái t ử cục hát triều thiên thai sắp đến kỳ tu biết mình không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy lúc này đứng dậy hướng thần miếu đại s ả n h đi đến hạng minh theo sát tại sau lưng ba ngày sau kỳ tu cơi chuyến đặc biệt đi vào ngô kinh quân bộ căn cứ căn cứ tọa lạc ở tinh quang thành nam bộ khu gần sát vũ khí hiện đại viện nghiên cứu chiếm diện tích sáu n m ẫ u là ngô kinh quốc ngũ đại thành thị quân bộ t h n g bộ cỗ xe lái vào cổng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài đi quân bộ căn cứ lối kiến trúc chủ yếu lấy màu xám đậm cùng màu trắng bạc làm chủ sắc điệu cho người ta một loại lánh khốc mà cứng cỏi cảm giác tất cả kiến trúc mặt ngoài bôi có một loại đặc thù sân phủ có thể hấp thu ánh nắng cũng chuyển hóa làm điện năng làm cơ sở cung cấp liên tục không ngừng nguồn năng lượng ven đường sắp đặt nhiều tòa phiên trực vọng nhìn thấy xe của hắn c h ế c đi qua phòng thủ chiến sĩ đều sẽ k i n h lấy n g u kinh lễ cỗ xe tại một cái to lớn vòng tròn hình dáng kiến trúc trước dừng lại tòa kiến trúc này kỷ tu tại thần học viện lịch sử trên lớp hiệu qua vòng tr tại đây tòa vòng tròn kiến trúc trung tâm còn sắp đặt một tòa cao ngất hoạch tâm không chế tháp là ngu kinh quân bộ tiếp thu hải ngoại đưa tin trọng yếu cơ t r a n g tháp chỉ thấy kiến trúc cửa chính đứng đấy một cái thân hình t h ẳ n g tắp tinh thần quách thức lao ra tóc trắng thẳng quân trang mặc trên người hắn mười phần vừa người trên thân lộ ra tự tin cùng minh nghiêm hắn đúng vậy ngu kinh quân bộ đương nhiệm tổng tư lệnh trắng hồng trương vừa xuống xe tráng hồng trương liền chủ động tiến lên đón đến tại trước người kỳ tu đứng vững nắm tay đặt ở trong lồng ngực ở giữa kính lấy ngu kinh lễ đại tế ti người đều đến đông đủ kỳ tu gật đầu đi vào họp đi tiến vào đại sả Công công t r nếu g như là khi biết hát triều thiên thai sắp đến tin tức trước kỳ tu nhất định sẽ nghe rất chân thành mặc dù đã tấn thăng làm đại tế ti nhưng hắn hoàn toàn là tả nghĩa một tay đệ bạn liền ngay cả hiệu chung với hắn hạch tâm thành viên tổ chức cũng đều là tả nghĩa vương chồng nếu như là lúc đầu hạ canh trúc có thể thành thạo điều lệ đường lối dù sao hạ canh trúc là từ tầng dưới chót cuộc h ở i đối với n g u kinh quốc thế cục hiểu rõ phi thường khắc sâu nhưng hắn không có hạ canh trúc ký ức học tập là hắn làm sâu s á t đối với n g u kinh quốc hiểu rõ duy nhất con đường nếu như đã quyết định dẫn đầu n g u kinh cuộc khởi hắn không có ý định qua loa cho x o n g cố gắng tiến bộ mới là phá cục mấu chốt ít nhất phải xứng với nhân tộc l ĩ n h tụ vị trí này nhưng bây giờ hắn lại không có tâm tư giải quân bộ căn cứ tình huống hát triều thiên thai sắp đến hình thức bước người tiến vào phòng họp kỷ tu đi vào chủ vị ngồi xuống mặc hướng ngô kinh quân bộ nhân viên cao tầng trực tiếp ra lệnh lấy đại tế ti danh nghĩa yêu cầu n g u kinh quân bộ từ bỏ hải ngoại tất cả tài nguyên mau chóng đem chú đóng ở bên ngoài lực lượng toàn bộ triệu hồi về phần tài nguyên bảo hộ đã trở nên không trọng yếu trong đó liền bao quát lâu dài bên ngoài biển đóng giữ hai cái thần di chiến sĩ ố mặc cùng tắt đổ cũng đều cần triệu hồi nghe được mệnh lệnh của hắn quân bộ cao tầng xôn xao mệnh lệnh này theo bọn hắn nghĩ khó có thể lý giải được vì bảo hộ n g u kinh quốc bên ngoài b i ể n tài nguyên lợi ích quân bộ đang cùng hải ngoại dị tộc đỏ sức bên trong hàng năm đều muốn hao tổn đại lượng chiến sĩ bây giờ nghe kỷ tu nói muốn hao tổn đại lượng nhưng kỳ tu tiếp xuống một phen để bọn hắn ý thức được tình thế nghiêm trọng tiếp xuống chúng ta phải đối mặt chính là ngu kinh quốc lớn nhất từ trước tới nay t hai nạn có lẽ chúng ta đều muốn tại đây chẳng thai nạn bên trong chết đi khi làm kỳ tu kỹ càng kể rõ bị t à nghĩa bảo mật tiền xử lịch xử lúc quân bộ cao tầng biểu lộ phát sinh biến hóa hát triều thiên hai mở đầu thai họa thử vong lan tràn t hai nạn lấy một loại bọn hắn chưa hề dự đoán qua phương thức đột n h i ê n đến hội nghị cuối cùng kỳ tu yêu cầu tìm về ngu kinh quốc toàn bộ chiến sĩ tiến về phía trước bắc cảnh chống cự hát triều thiên hai mặc dù biết thất bại là tất nhiên nhưng hắn không nguyện ý tại đây dễ dàng bồng th trước khi chiến đấu hội nghị kết thúc trở lại thần miếu kỳ tu cầm tới đóng tại bắc cảnh tường cao bên ngoài kiểm chắc đứng gửi tới số liệu báo cáo phần báo cáo này để kỳ tu khẳng định hạng minh t h u y ế t pháp trên báo cáo có một đầu màu đỏ đường con cầu đại biểu là tả nghĩa biến thành sợ hai thần tại trấn thủ tường cao vết nước trong lúc đó chỗ phóng thích lực lượng cường độ ba động đường con g đường con g phía trên là năng lượng trị số biến hóa có thể rõ ràng nhìn thấy đường con g d ư ớ i đường đi trượt đã đến hôm nay đã tới gần năng lượng hoàn toàn biến mất danh giới cuối cùng cái này mang ý nghĩa tả nghĩa sắp tại hát triều thiên thai ăn mòn bên trong n g xuống lưu cho nhân loại thời gian đã không nhiều lắm lúc này ngoại trừ điều động quân bộ lực lượng triển khai phòng ngự bố trí tiến hành vùng vây dây chết đã không có biện pháp gì có thể đi h á c triều thiên thai lực lượng hắn tại thần bí di tích bên trong đ ặ p qua đó căn bản không phải nhỏ yếu n g u kinh quốc có thể chống lại lực lượng n g u kinh nguy rồi chương bảy mươi hai không cho đường sống hai hai mươi bảy ngày sau bắc cảnh thành quân bộ chiến sĩ tại bắc cảnh thành ngoài cửa thành bắt chú lên liên miên mấy cây số đội ngô khổng lồ tuyết lớn đầy trời bọn hắn nóng g nhìn bị tuyết bay che đậy phương xa chờ đợi chiến tranh đến trong đó hải ngoại bộ phận đóng quân chiến sĩ còn tại trở về trên đường còn chưa tới kịp tại ngắn ngủi hai mươi nhiều ngày thời gian bên trong chạy về ngu k i n h quốc vì ứng đ ố i hát triều thiên h a i ngũ đại thành thị kết nối bắc c ả n h thành đoàn tàu dây toàn bộ đều i cho quân bộ hướng bắc c ả n h thành vận chuyển chiến lược tuyết càng rơi xuống càng lớn đóng t ạ i ngoài thành chiến sĩ căn bản cũng không rõ ràng chính mình phải đối mặt là cái gì trong bọn họ có rất nhiều vài ngày trước còn ở bên ngoài b i ể n tài nguyên đóng giữ liền bị khẩn cấp triệu hồi sau nội tâm đồng dạng tràn đầy nghĩ hoặc không biết mình phải đối mặt là cái gì lần này khẩn cấp triệu hồi nguyên nhân lại là bởi vì cái gì lúc này kỳ tu đứng ở bắc cành thành tường trên hành lang. ánh mắt ngóng nhìn tưởng c a o chỗ phương hướng tại phía sau hắn là thần di tiểu đội bảy người cũng bao quát a n an từ khi đ o ạ t hồn đá bể nước về sau cùng tương liên an an khôi phục thanh tỉnh tần suất rõ ràng gia tăng đúng lúc này phương xa truyền đến ẩm ẩm tiếng vang mặt đất tùy theo rung động đến rồi nương theo an an tiếng nói rơi xuống màu đen che đậy ánh nắng tựa như một đạo màu đen màn sân khấu hướng phía bắc cành thành phương hướng của tới đây là một loại sâu không thấy đáy đen phản p h t có thể thôn vệ hết thẻ sinh cơ những nơi đi qua tuyết bay tan giã tuyết cây tàn lụi mơ hồ có thể nhìn thấy vô số quái vật như ẩn như hiện trong bóng tối bóng dáng những quái vật này hình thái khác nhau có thân thể khổng lồ tựa như núi cao nguy ê nga n có thị thân hình quỷ dị như là dưới biển sâu địa ngục bạch tuộc thật dài xúc tu trong bóng đêm múa có sau lưng mọc lên màu đen hai cánh đập ở giữa cuốn lên gió lớn l i ê n ngay cả trong không khí cũng nhiều làm cho người buồn nôn hương vị một cỗ kho nói lên lời khí tức tà ác của tới trực diện cảm thụ hát triều thiên thái đến xa so với tại thần bí di tích bên trong thông qua tổn chữ tin tức trận pháp chứng kiến càng thêm rung động còn chưa cùng hát triều thiên t a i giao phong cảm giác gác bách mánh liệt liền để đóng tại trước tường thành chiến sĩ sinh lòng sợ hãi cho dù là đóng quân hải ngoại thân kinh bách chiến chiến sĩ cũng chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy c h ẳ n g cảnh cho kỳ tu trực quan cảm thụ giống như là đối với thế giới một lần đổi mới quá trình hắc triều thiên thai tiến lên chính là thành tiến độ tiến lên cho đến đem toàn bộ thế giới thôn phệ bao trùm hoàn toàn thay đổi hình dạng đúng lúc này hắc triều bên trong hiện hiện một cái cao hơn trăm mét quái vật thân thể của hắn đỏ rực như lửa tựa như nham thạch xây thành thân thể trong cái khe chạy xuôi như nham tương cực nóng chất lỏng quỳ xuống đất tứ chi cường tráng mạnh mẽ mỗi một cây móng tay đều giống như, như sắt thép cừng rắn bước chân nặng n ề mỗi một cái rơi xu đều sẽ để mặt đất không chịu nổi gánh nặng chìm xuống lúc hành t à u sau lưng lưu lại một đầu dấu chân thân hình khổng lồ tránh thoát h á c vụ sau giống như một tòa di động núi lửa mang theo quần c u ộ n sóng n h i ệ t hướng bắc c ả n h thành phương hướng mà đến đỏ màu cam hỏa diễm đang di động bên trong dân trào nhiệt độ cao vặn vẹo không gian giống tiếng gầm gừ của nó ở chân trời ở giữa nổ vang hai cây màu đỏ sừng thú từ quái vật đỉnh đầu rối ra sừng thú trung tâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ năng lượng bắn ra ánh sáng màu đỏ khi làm hỏa diễm cầu từ sừng thú trung tâm bay ra tựa như thiên nữ vung hoa lưu loát hướng b thấy cảnh này nhạc dược xuất thủ trước thân hình bay về phía khắp thiên diễm lửa đồng thời phía sau hiện hiện một tôn khổng lồ màu tím huyễn tượng hư ảnh ta đ ỉ n h hư ảnh chống lên hai tay một đạo màu tím màn tre nhanh chóng mở ra hình thành nhất đạo hơi mở màu tím bình t h ư ớ n g diễm hỏa đánh vào màu tím bình t h ư ớ n g bên trên tựa như mưa to xâm nhập mặt hồ nhấc lên giày đặc gợn sóng quyết tán va chạm phát sinh đồng thời nhạc dược biểu lộ trong nháy mắt tái nhật kkk ta muốn chịu không được á ý thức được nhạc dược trạng thái không thích hợp an an cùng lôi diêm đồng thời hóa thành lưu quang bay về phía đứng n u i chịu xào xích viêm quái v phi hành ở bên trong màu xanh chiến nện vào an an lòng bàn tay phải ngưng tụ một bên khác lôi diêm cũng đưa tay ngưng tụ lôi phạt lực lượng hai đạo bóng người màu xanh lam đồng thời đi vào xích viêm quái vật đỉnh đầu chiến truy cùng lôi phạt lực lượng rơi xuống vê anh xích viêm quái vật thân thể ẩm vang chìm xuống nhưng để kỳ tu cảm thấy khó có thể tin chính là lôi diêm cùng an an đồng thời xuất thủ vậy mà không thể một k í c h giết chết xích viêm quái vật có thể thấy rõ xích viêm quái vật đang t ạ i ra sức giấy giụa muốn một lần nữa đứng lên không thể nào kỳ tu tự lẩm bẩm hạ tại thần bí di tích bên trong tồn tại trận pháp trong tấm hình gặp qua hát triều thiên thai đến lúc cảnh tượng. mỗi một lần hát triều thiên thai phủ xuống thời giờ đều sẽ hiện lên vô số quái vật trước mắt gào thét mà đến xích viêm t h ú chính là hát triều thiên thai đang chàng lúc tương đối thường gặp một loại quái vật chiến lược đại khái cùng nhân loại chiến sĩ thông thường không sai bị lắm nhưng chính là như thế một cái hát triều thiên thai bên trong cấp thấp nhất quái vật vậy mà ngạnh xinh xinh gánh vác an an cùng lôi diêm toàn lực lúc buộc phát chiến lực nhưng vấn đề không ở chỗ bọn hắn có thể hay không đánh bại xích viêm quái vật hạch tâm mấu chốt là xích viêm quái vật chỉ là hát triều thiên thai vô cùng vô tận quái vật bên trong tầng dưới chót nhất chiến lược đơn vị thấy cảnh này kỳ tu mới ý thức tới trận pháp tin tức còn sót lại trong tấm hình những cái kia đi theo người khiêu chiến nhân loại chiến sĩ cường han đến mức nào có lẽ người người đều có được ngụy thần trở lên chiến lược lúc này ô mặc đại hành tắt đổ ba tên thần di tiểu đội thành viên cũng đi theo bay về phía xích viêm quái vật khi bọn hắn liên thủ thế công dưới xích viêm quái vật tầm vang ngã xuống đất triệt để không có sinh t ứ c nhưng theo sát mà đến hát triều cũng đem thần di tiểu đội thành viên đều nốt hết q u n quần trong bóng tối vô số quái vật bao vây thần di tiểu đội kỳ tu rất nhanh đã mất đi đối với thần di tiểu đội kết nối cảm giác nóng nhìn quần quận đánh tới hát vụ k ỳ tu triệt để từ bỏ tiếp tục chiến đấu ý nghĩ này làm sao đánh đánh nguyên mẹ nguyên bản hắn còn muốn lấy tối thiểu nhất muốn chống đến mở đầu thai họa xuất hiện tốt nhất là có thể cùng mở đầu thai họa trò chuyện vài câu bộ lấy một chút tình báo hỏi thăm mở đầu thai họa cha mẹ của mình vì sao mà bại nhưng từ thần di tiểu đội cùng hát t r i ề u quái vật bước đầu giao thủ tình huống đến xem đừng nói đợi đến mở đầu thai họa xuất hiện cái này đợt thứ nhất hát t r i ề u hắn đều không kháng nổi đi về phần trước tường thành phương đóng giữ quân bộ chiến sĩ tại dạng này lực lượng trước mặt không có chút nào ngăn cản lực lượng cũng khó trách tả nghĩa dùng góp nhặt hơn mười năm tuế nguyệt sợ hãi lực lượng chế tạo sợ hai thần cu tại trấn thủ tường cao vết nước một năm sau liền khó có thể kiên trì tả nghĩa cùng hắn đều đánh giá thấp hát triều thiên thai đáng sợ thần bí di tích trận pháp trong tin tức t h ấ y hình tượng nhân tộc chiến sĩ tại mở đầu thai họa xuất hiện trước cùng hát triều thiên thai đối kháng bên trong hoàn toàn đứng trên ưu thế thậm chí nói là nghiền ép ưu thế lúc này nhìn thấy thần di tiểu đội đám người xuất thủ hắn mới ý thức tới người khiêu chiến xuất lĩnh nhân tộc đại quân đồng dạng mạnh đáng sợ giờ khắc này kỳ tu lựa tất cả kế hoạch tại tuyệt đối lực lượng trước mặt giống như là một chuyện cười dạng này thế yếu cục không treo máy có thể chơi hoặc là nói dạng này dưới tình thế xấu treo máy cùng không treo cơ có cái gì khác nhau dù là đem hết toàn lực hắn thậm chí ngay cả kéo dài một giây đều khó mà làm được hát chiều có tới trước cửa thành phương trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân tộc đại quân tựa như c u ồ n g phong gào thét bên trong b ù a công anh g i chỉ là lơ đáng thổi qua cũng đã biến mất không thấy gì nữa khi làm hát vụ tiếp xúc tường thành tường thành trong nháy mắt phong hóa tiêu tán kỷ tu thân thể cũng tại lúc này bị khói đen che phủ thậm chí không thể cảm giác được một tia đau đớn h ắ nhưng liền đã mất đi đối, với, đã mất t thể cảm i kỳ tu h lại, lại, lại, lại, lại không có triển khai bước kế tiếp hành động hắn phát hiện tình thế tính nghiêm trọng muốn vượt xa tưởng tượng của hắn căn bản cũng không có cái gọi là tương lai nhiều nhất còn có bốn năm hắn liền muốn trực diện hát triều thiên thai khiêu chiến nhưng muốn tại thời gian bốn năm bên trong chiến thắng hát triều thiên thai sao có thể có thể làm được h ắ c triều thiên thai bên trong phổ biến nhất cấp thấp quái vật đều có có thể so với ngụy thần chiến lược phóng tới n g u kinh quốc chính là có thể so thần di tiểu đội thành viên tồn tại vô cùng vô tận h ắ c triều bên trong dạng này quái vật số lượng có lẽ có thể dùng trăm triệu làm đơn vị tính toán cụ thể có bao nhiêu hoàn toàn là ẩn số số lượng cùng cá thể cường độ bên trên n g u kinh quốc cùng h ắ c triều thiên thai đều không phải là một cái lượng cấp ở giữa cách một đạo khó mà vượt qua h n g câu trước lúc này hắn vốn cho rằng có thể thông qua phát triển văn minh khác nhau kỹ thuật phương thức khiêu chiến hát triều thiên thai thậm chí là dung hợp văn minh khác nhau kỹ thuật để ngô kinh quốc thông qua đối ngoại chiến tranh cấp đoạt phương thức phát triển trở thành dài. cuối cùng có được trực diện hát triều thiên thai chiến lược nhưng tư tưởng điều kiện tiên quyết là hắn có thể có đầy đủ nhiều thời giờ sai lầm con đường có thể thông qua thời gian khởi động lại tiến hành sửa đổi nhưng có hạn thời gian đã chú định n g u kinh quốc sẽ ở phát triển cất bước giai đoạn n ê n đón hủy diệt nếu như vấn đề này không chiếm được giải quyết dù là khởi động lại một vạn lần cũng đều sẽ là giống nhau kết quả đợi trước mắt s ư ơ n g trắng tán đi kỷ tu cúi đầu nhìn về phía dưới chân hiến tế chợ pháp vấn đề này hắn tính toán đợi cùng thần di tiểu đội đám người tập kết sau lại đi cân nhắc bên trên một đầu dây thời gian toàn bộ hành trình bận rộn căn bản không có thời gian ở không thừa d hắn dự định nhìn một cái mình tại bên trên một đầu dây thời gian thu hoạch cầm lấy bên cạnh truy thủ mở ra ngón trỏ nhỏ xuống huyết dịch nương theo lấy không gian và mẹo ý thức xuyên qua sương mù s á m tiến vào sương mù cành không gian ánh mắt quét về phía bản m ệ n h hồn thể phía trên lệnh bài màu đen lập tức đại lượng tin tức tràn vào trong đầu bản m ệ n h hồn thể trạng thái ý thức thoát ly linh hồn cường độ tám chỉ có thể đoạt xá mục tiêu linh hồn cường độ tám trở xuống cường độ thân thể linh hồn cường độ thăng cấp một trăm điểm n g u y ệ lực đã nắm giữ năng lực đặc thù thể chất tác phúc cấp một đã thượng truyền cơ sở năng lực giao s á t thuật cận chiến còn thừa nguyện lực mười nghìn hai trăm bốn mươi chín điểm nhìn thấy chính mình còn thừa hơn một vạn điểm nguyện lực kỳ tu cũng không cảm thấy kinh ngạc thậm chí cảm thấy lễ ít hắn dùng hạ canh trúc thân thể tấn thăng làm đại tế ti về sau cùng tiếp cận hai triệu nhân tộc tín đồ thành lập kết nối mặc dù đang vị chưa tới nửa năm liền nên đón hát triều thiên hai nhưng tín đồ trong lúc này hoàn thành nguyện vọng sinh ra nguyện lực đều sẽ thông qua tín ngưỡng kết nối phương thức truyện thâu cho hắn tại bảng tin tức phía dưới cùng là nguyện lực thu thập tập hợp tin tức tín đồ tinh vũ hoàn thành nguyện lực mục tiêu thấp tích lũy tiền mua sắm hát minh cá thu hoạch được nguyện lực điểm không、hai. thu hoạch được nguyện lực nhận tín ngưỡng kiên định trình độ ảnh <itto -t answering> hưởng tín đồ hiến lập hoàn thành nguyện lực mục tiêu mạnh liệt, liệt thi vào ánh sao vũ trang học phủ thu hoạch được nguyện lực điểm hai chín thu hoạch được nguyện lực nhận tín ngưỡng kiên định trình độ ảnh hưởng hoàn thành nguyện lực mục tiêu mạnh liệt thành công biết được đại tế tư thần cây đi hướng thu hoạch được nguyện lực một trăm ba mươi hạ canh trúc hoàn thành nguyện lực mục tiêu mạnh liệt hiểu rõ tả nghĩa chi tiết kế hoạch cũng đem tình báo chuyển giao cho đoàn minh thu hoạch được nguyện lực bốn trăm hai mươi ba nguyện lực mục tiêu chưa triệt để hoàn thành thu hoạch được nguyện lực giá trị giảm bớt hoàn thành nguyện lực mục tiêu mạnh liệt vì ngu kinh quốc phát triển cống hi được nguyện lực hai trăm ba mươi hai nguyện lực mục tiêu chưa triệt để hoàn thành thu hoạch được nguyện lực giá trị giảm bớt xem hết nguyện lực thu thập tập hợp tin tức có thể phát hiện tín đồ sáng tạo nguyện lực cùng hồn chuyển sau tự mình lấy được nguyện lực tồn tại khá lớn khác biệt đồng dạng làm anh liệt trình độ mục tiêu thông qua hạ canh trúc thân thể tự mình hoàn thành có thể mang đến cho hắn mấy trăm nguyện lực ích lợi nhưng tín đồ cũng chỉ có mấy điểm nguyện lực ích lợi nguyên nhân cùng tín đồ tín ngưỡng kiên định trình độ có quan hệ kỳ tu đối với cái này lý giải chính là tín đồ đối với mình độ trung thành càng cao hoàn thành giống nhau cường độ nguyện vọng lúc cho chính mình nguyện lực thì càng nhiều sở dĩ giống nhau trình độ nguyện vọng xuất hiện to lớn khác biệt thuần t y chính là không đủ trung thành cái này cũng cùng n g u kinh quốc những năm này dung chuyển hình thức có quan hệ dân chúng đối với thần quyền hệ thống trung thành sinh ra giao động điểm này có thể từ hắn tấn thăng đại tế ti sau tín đồ số lượng đó có thể thấy được lần trước nhân khẩu thống kê n g u kinh quốc nhân khẩu đạt đến ba một trăm hai mươi vạn nhưng cùng hắn thành lập tín ngưỡng chỉ có không đến hai triệu người chân chính còn tại thủ vững n g u kinh tín ngưỡng dân chúng số lượng đang không ngừng trượt thậm chí xuất hiện không ít phản bội ngô kinh tín ngưỡng gia nhập họa loạn thế lực nhân loại không có nghĩ lại kỹ tu quyết định cho mình đến một đợt cường hóa đầu tiên là ba loại siêu phàm năng lực hiện giai đoạn có thể kích hoạt thượng truyền năng lực có ba loại theo thứ tự là đọc tâm q u ỷ kế năng lực giới thiệu có thể thông qua đồ vào đọc đến mục tiêu trong cuộc sống n g h ị t h â m pháp đọc đến lượng tin tức nhận mục tiêu linh hồn cường độ ảnh hưởng kích hoạt tiêu hao 600 điểm nguyện lực thượng truyền bản mệnh hồn thể 1.200 điểm nguyện lực bắt t r ư ớ c n g trang phân thân q u ỷ kế năng lực tình hình cụ thể và tỉ mỉ khôi phục k h ắ bản thể dung mạo chế tạo một bộ khôi phục khắp h â n thân nhưng tại bản thể tám m l i phạm vi bên trong dùng ý thức điều khiển phân thân hành động kích hoạt tiêu hao ba t n g u y ệ n lực chỉ có thể tại linh hồn đoạt xá đồng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 đại biểu hà n vân đồng vạn hạ canh trúc trong quang cầu hiện hiện màu sắc khác nhau năng lượng thuận cùng tương liên năng lượng dây buộc c h u y ể n thâu đến bản m ệ n h hồn thể cuối cùng tại bản m ệ n h hồn thể bên trong ngưng tụ thành một viên năng lượng cầu sau biến mất biến mất cùng lúc đó đại lượng tin tức tràn vào trong đầu để hắn tùy tiện nắm giữ nên như thế nào sử dụng những năng lực này hoàn thành chuyển lên trong đầu của kỳ tu hiện hiện h ba đầu trưởng thành đường đi đọc tâm một giai đoạn tấn thăng đường đi cường hóa đọc tâm tấn thăng yêu cầu một trăm năng lực hiệu quả có thể thông qua sử dụng đọc tâm năng lực thu hoạch trưởng thành kinh nghiệm sau khi tấn thăng tăng cường năng lực hiệu quả cường hóa thông qua đụng vào đọc đến đến lượng tin tức tinh thần lĩnh vực tấn thăng yêu cầu một trăm n ă n g lực hiệu quả có thể thông qua sử dụng đọc tâm năng lực thu hoạch được trưởng thành kinh nghiệm sau khi tấn thăng bỏ qua đọc tâm hiệu quả đ ổ i thành thu hoạch được tinh thần huyễn cảnh bệnh năng lực tồn tại giống nhau thu hoạch tấn thăng kinh nghiệm hình thức hoàn thành tấn thăng yêu cầu sau có thể lựa chọn đường đi thứ nhất tiến hành tấn thăng đọc tâm năng lực chỉ có hai đầu tấn thăng đường đi cái thứ nhất cường hóa đọc tâm hiệu quả là tăng cường đọc tâm thu hoạch lượng tin tức cái thứ hai tấn thăng đường đi hoàn toàn chạy hướng đọc tâm năng lực đặc điểm đội thành phương diện tinh thần tăng lên nhìn giới thiệu cảng giống là chế tạo hạo cảnh năng lực kỳ tu tiếp tục nh hai bắt t r ư ớ c ngụy trang phân thân một giai đoạn tấn thăng đường đi quỷ kế phân thân tấn thăng yêu cầu một trăm n ă n g lực hiệu quả có thể thông qua bắt t r ư ớ c người khác thần thái động tác thu hoạch trưởng thành kinh nghiệm sau khi tấn thăng thu hoạch được mô phỏng hóa người khác dung mạo năng lực quỷ kế phân thân chỉ có thể tại bản thể tám trăm l i n phạm vi bên trong hành động thoát ly khoảng cách quỷ kế phân thân biến mất tuyệt đối phân thân tấn thăng yêu cầu một trăm n ă n g lực hiệu quả có thể thông qua minh tượng phương thức thu hoạch trưởng thành kinh nghiệm sau khi tấn thăng thu hoạch được có thể đạt được khôi phục khắc bản thể phân thân năng lực lại phân thân nhưng thời gian dài tồn tại dùng ý thức điều khiển phân thân di động phạm vi nhìn đ ồ n g bạn bắt t r ư ớ c ngụy trang phân thân tiến ra i đường đi phát hiện năng lực này s á t thực rất có q u ỷ kế lưu đặc điểm có thể thông qua phục chế phân thân phương thức tiến hành các loại bí ẩn hoạt động cuối cùng là hạ canh trúc năng lực chết đi một giai đoạn tấn thăng đường đi cương thi tấn thăng yêu cầu m ộ 0 t n ă n g lực hiệu quả có thể thông qua sắp chết trạng thái hoặc là cảm thụ tử vong thu hoạch trưởng thành kinh nghiệm tấn thăng sau khi hoàn thành nhưng ở sau tử vong thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh cũng trên phạm vi lớn cường hóa nguyên tố k h ẳ n tính vết thương trí mạng miễn trừ cường độ thân thể các đặc tính do bi tấn thăng yêu cầu một n ă n g lực hiệu quả có thể thông qua sắp chết trạng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 có được loại năng lực này hắn đồng đẳng với là ở mỗi một đầu dây thời gian có được hai lần sinh mệnh đồng thời đầu thứ nhất sinh mệnh sau khi chết thân thể cơ năng sẽ ở loại năng lực này cường hóa hạ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng loại năng lực này tăng lên yêu cầu cùng hắn độ phù hợp phi thường cao đối với người khác mà nói cảm lộ sắp chết quá trình m ư ờ i phần mạo hiểm không cẩn thận liền sẽ để chính mình triệt để chết đi nhưng đối với hắn mà nói tử vong đã sớm tập mãi thành thói quen thông qua loại phương thức này thu hoạch được tấn thăng kinh nghiệm quả thực không khó hai loại tấn thăng hình thức có giống nhau tấn thăng kinh nghiệm thu hoạch phương thức nên lựa chọn như thế nào hắn càng có k h u y n hướng cương thi dù sa với dò bi ấn tượng không tốt lắm đem cái này ba loại năng lực kích hoạt cũng truyền lên tổng cộng tiêu hao ba hai trăm điểm nguyện lực về phần đến tiếp sau tấn thăng không có cách nào dùng nguyện lực tiêm điểm chỉ có thể thông qua đặc biệt con đường yêu cầu thu hoạch kinh nghiệm còn lại nguyện lực kỳ tu bắt đầu trao đổi cơ sở năng lực tâm lý nhìn rõ chuyên nghiệp chiến lược đại sư chuyên nghiệp kỳ nghệ đại sư dung hội quan thông súng ống tinh thông tinh thông không thiếu nguyện lực hắn đem hạ c a n h trúc đồng vạn lý đàm hàn vân bốn người bọn họ nắm giữ cơ sở năng lực ngoại trừ tài nấu nướng loại này hắn nguyên bản cũng biết năng lực bên ngoài nhìn có thể cơ sở năng lực hắn đều tiến hành trao đổi trong đó hạ canh trúc nắm giữ cơ sở năng lực toàn bộ trao đổi xuống tiêu hao nguyện lực đạt đến bốn tám trăm bảy mươi hai điểm trong nháy mắt tràn vào trong đầu lượng tin tức để kỳ tu sinh ra một loại chính mình không gì làm không được cảm giác tiếp nối là trao đổi chỉ có thể là năng lực lại không cách nào đổi được hạ canh trúc ký ức lần này trao đổi kết thúc nguyện lực chỉ còn lại chín mươi b ố điểm rời khỏi sương ngủ cành không gian thân thể cũng không phát sinh thể chất tăng phúc lúc xuất hiện cường hóa phản hồi hiệu quả nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong lúc vô hình có năng lượng tại chăm chú trong cơ thể mình để trạng thái tinh thần của hắn trở nên m ư ơ i phần vui vẻ đưa tay ở giữa thân thể của hắn vặn vẹo lắc lư một bộ khôi phục khắc bản thể phân thân từ trong cơ thể phân liệt ngưng hình bị khôi phục khắc thân thể cùng hàn v â n co hoàn toàn giống nhau dung mạo thậm chí ngay cả trên người m ặ t cũng giống vậy đều là dùng linh hồn thả ra năng lượng cấu trúc mà thành chế tạo cố này phân thân quá trình hắn phát hiện tựa hồ có một cố lực lượng từ trong cơ thể rút ra để hắn sinh ra một chút choáng váng không còn chút sức lực nào cảm giác có thể thấy được năng lực cũng không phải là không hạn chế phóng thích mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao linh hồn năng lượng ngay tại hắn muốn tiến một bước khảo thí năng lực của mình lúc miệng thủy tinh nước âm thanh truyền đến chỉ thấy một viên đạn xuyền qua phân thân của hân lập tức phân thân nổ tung thành điểm sáng tiêu tán. đ ỗ n g nhiên q u a y đầu ngóng nhìn tinh quang cao ốc sân thượng phương hướng viên đạn thứ hai theo sát mà tới đông đầu ngựa ra sau ý thức trong nháy m ắ t mơ hồ lý đàm bắn rất chính xác độ vẫn là trước sau như một đáng tin cậy chỉ là có chút đột nhiên hai ngày sau kỳ tu lấy lý đàm thân phận tại du hồng nhà ở cùng thần di tiểu đội thành viên tập hợp ngồi ở phong khách tất cả mọi người không nói gì cùng lần trước khởi động lại đám người hưng phấn thảo luận tương lai con đường làm như thế nào đi khác biệt lần này tất cả mọi người nghĩ không gian nên như thế nào phá cục tả nghĩa sợ hai thần kế hoạch chỉ có thể cho tận thế đến tranh thủ thời gian một năm từ nguyên điểm tính toán bọn hắn chỉ có thời gian bốn năm đi phát triển ngu kinh quốc cách xa thực lực sai biệt không nhìn thấy hy vọng thắng lợi mặc dù có thể vô hạn khởi động lại nhưng khởi động lại sau ngu kinh quốc không có cách nào giống bọn hắn giữ lại ký ức như vậy giữ lại kỹ thuật cùng kiến thiết thành quả hết thể đều phải bắt đầu lại từ đầu nếu không chúng ta thử đi cùng dị tộc hợp tác nhạc dự tại lúc này đánh vỡ đệ nén không khí đưa ra một cái ý nghĩ ánh mắt đảo qua lôi diêm nhóm người về sau hắn tiếp tục nói hắc triều thiên thai là quét sạch toàn thế giới thai nạn chúng ta ngu kinh quốc là gặp thai hỏ nhưng này chút dị tộc cũng chạy không t h o á t tìm bọn hắn hợp tác cùng một chỗ đối kháng h ắ c triều thiên thai có lẽ có thể đi nghe thế lời nói kỳ tu lúc này lắc đầu không có khả năng dị tộc dù là phải thừa nhận h ắ c triều thiên thai t ẩ y lễ cũng sẽ không có tộc đàn nguyện ý chủ động đứng ra vấn đề này phóng đại đến thế giới cũng là như thế không có người nào nguyện ý dẫn đầu hy sinh thậm chí nghĩ lấy chủng tộc khác đi trước tiếp nhận xong đời chúng ta tiến vào bốn năm một lần vòng lặp vô hạn rồi nhạc dược x a suốt tinh thần thở dài nên như thế nào phá cục kỳ tu nghĩ tới rất nhiều khả năng hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là tìm kiếm dị tộc trợ giút nhưng ý nghĩ này căn bản không có cách nào thực、tiễn. lợi ích trước mặt chủng tộc ở giữa không có cái gọi là cộng đồng mục tiêu nói chuyện tất nhiên là ai trước hướng phía trước đỉnh ai trước di tộc ai cũng không muốn trở thành dẫn đầu xuất lực một phương lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ giới hợp tác nói nghe thì dễ ngoại trừ tìm kiếm di tộc hợp tác hắn cũng nghĩ qua trong vòng bốn năm đem n g u kinh quốc dân chúng hướng ra phía ngoài biển di chuyển nhưng ba mươi triệu nhân khẩu quả thực quá mức khổng lồ n g u kinh quốc thông hướng ngoại giới duy nhất con đường chính là vô tận biển cả căn bản không có đầy đủ đội thuyền gánh chịu ba mươi triệu nhân khẩu trừ cái đó ra còn muốn cân nhắc mang theo lương thực đi quá khứ mục đích các loại vấn đề thời gian bốn năm quá mức ngắn、ngủi. Di c hắn còn nghĩ qua hợp tác cùng tả nghĩa thông qua tăng lớn sợ hãi lực lượng sản xuất cung cấp sợ hai thần khu càng nhiều lực lượng dùng cái này tranh thủ không gian phát triển nhưng cái này tuyển hạng sẽ làm bị thương ngô kinh quốc căn cơ dung chuyển sản xuất sợ h ã i cảm xúc phương pháp bản thân liền là một thanh kiếm hai lưới tả nghĩa đã tại danh giới cuối cùng biên giới thăm dò liền dẫn tới ngu kinh quốc nội bộ xuất hiện rất nhiều phân liệt thanh âm nếu là lại thêm liều lượng cao không chương bảy mươi ba liều ám hoa minh ba đợi ngoại bộ nguy cơ đến ngu kinh quốc nội bộ liền sẽ chia năm xẻ bảy quan trọng hơn chính là dung chuyển dưới ngu kinh quốc đang phát triển bên trên cũng sẽ nhận các loại hạn chế khó mà thôi động bất luận cái gì đại công trình triển khai trừ phi là có thể tìm được một loại tại hiện nay trên cơ sở tăng lên mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần sợ hãi có thể sản xuất hàng loạt ra cũng không g a o động ngu kinh quốc căn cơ phương pháp xử lý nhưng biện pháp như vậy sao có thể có thể có nếu có tả nghĩa đã sớm áp dụng cần gì phải tổ kiến hát động tổ chức nên như thế nào phá cục k ỷ tu cùng thần di tiểu đội tất cả mọi người nghĩ không ra biện pháp không trốn thoát được cũng không tránh thoát tại trên thực lực càng là không cách nào chống lại cái này hoàn toàn chính là một cái không cách nào đột phá từ cục tựa hồ bốn năm một lần tử vong tuần hoàn đã biến thành cố định sự thật hắn cũng nghĩ qua thu thập n g u y ộ n lực thông qua thượng chuyển càng nhiều năng lực đặc thù đến cường hóa chính mình nhưng con đường này cũng khó có thể đi thông dù là trở thành đại tế thi có thể cùng hắn thành lập tín ngưỡng kết nối chỉ có đến hai triệu người rất nhiều nguyện lực mục tiêu tại lần thứ nhất sau khi hoàn thành lần thứ hai liền không cách nào lặp lại thu hoạch cái này mang ý nghĩa giống nhau đoạn thời gian bên trong thông qua tín đồ thu thập nguyện lực sẽ càng ngày càng ít cho đến triệt để về không đồng thời nguyện lực không có cách nào thêm điểm năng lực đặc thù chỉ có thể thông qua đặc biệt con đường đến để thăng năng lực dù là hắn hao phí một trăm ngàn năm đi tu luyện năng lực đặc thù cũng không cách nào dùng tự thân lực lượng chống lại hát triều thiên thai càng đừng đề cập cuối cùng đ ă n g t r à n g mở đầu thái h o ạ hắn tình huống so trước mấy cái kỷ nguyên người khiêu chiến càng gian nan các tiền bối chi ít có đầy đủ phát triển thời gian cùng không gian về phần t h văn minh kỹ thuật phát triển thời gian bốn năm giống như là vừa phóng ra hàng bắt đầu ngay cả bước đầu tiền cũng còn chưa rơi xuống đất sao có thể có thể có thành quả đã đến rạng sáng vẫn là không thảo luận ra kết quả đám người tán đi kỳ tu ngồi ở ban công ngưỡng vọng trang sáng vẫn còn đang suy tư nên như thế nào phá cục vấn đề nhưng nghĩ như thế nào thậm chí nghĩ không ra có thể phá cục phương pháp xử lý cái này tương lai sợ là phế đi tương lai đường không phải là không có nếu như một con đường chết cũng coi như đường đến tiếp sau mấy ngày kỳ tu cùng thần di tiểu đội tổ chức nhiều lần thảo luận hội nghị nhưng kết quả cũng không xảy ra ngoài ý mớn cách xa thực lực sai biệt cùng ngắn ngủi phát triển thời gian đã chú định n g u kinh quốc tương lai sẽ tại hắc triều thiên thai hạ n g ê n đón hủy diệt tuyệt vọng cảm xúc tại mọi người trong lòng tràn ngập kỳ tu cũng là như thế hắn thậm chí sinh ra triệt để bày nát ý、nghĩ. Chỉ ít có thể có bốn năm khoái hoặc thời gian có thể qua không cần lại đau đầu tương lai phát triển vấn đề nhưng ở sâu trong nội tâm hắn phát hiện mình cũng không cam lòng kết cục như vậy ngày này kỳ tu rời giường đến phòng khách chuẩn bị ăn đ i ể m tâm lúc này hắn phát hiện đã bảy nát nhạc rực đang xem video thanh âm còn thả vô cùng lớn nhìn cái gì đấy kỳ tu mở ra tủ lạnh từ bên trong lấy ra một bình đồ uống lạnh cũng không quay đầu lại dò hỏi nhìn trực tiếp đâu có cái gia hỏa đang chơi thăm dò biển sâu khiêu chiến đơn giản không muốn sống nữa tham dò biển sâu mang theo h ế u kỳ hắn đi vào ghế s o f a hậu phương thân thể nghiêng về phía trước rửa vào tại ghế s o f a chỗ tựa lưng bên trên nhìn về phía nhạc dựng điện thoại chỉ thấy điện thoại trong tấm hình một người mặc đặc chế đồ lặn nam tử đ a n g tại trong biển sâu hướng về phía trước thăm dò ánh đèn không cách nào chiếu sáng thâm thúy h á cám trong tấm hình mơ hồ có thể nhìn thấy khổng lồ thân ảnh mơ hồ lõe lên một cái rồi biến mất trong lúc đó không ngừng có mưa đạn s ẹ t qua hình tượng làm ta sợ muốn chết vừa rồi lõe lên một cái rồi biến mất chính là không phải hải thú sợ hai gan ca bị hải thú một bụn ướt chịu không được quá kích thích rồi cầu ngươi đường hướng ph thực tình cầu ngươi lên bờ đi lại chơi xuống dưới mệnh của ngươi nhưng là không còn rồi kích thích thích xem tại đây đoạn video phải phía trên là đeo tại dẫn chương trình trên cổ tay nhịp tim giám sát phản hồi t r ị số lúc này t r ị số kịch liệt chập trùng ba đậu giá hỏa này thật l à dũng nhạc d ự tại lúc này cảm khái m ộ t câu nhìn xem trực tiếp hình tượng cùng s ẹ t qua mưa đạn kỷ tu linh cảm dâng lên ý hắn biết đến chính mình trong lúc vô tình tìm được một đầu p h á cục được ra sợ hai cảm xúc thu t ậ p cũng không phải là chỉ có chế tạo dung chuyện con đường này có thể đi cũng có thể thông qua giải trí phương thức sản xuất những năm nay hắn hoàn toàn dung nhập ngu kinh quốc hoàn cảnh quân đi còn có như thế một cái tuyệt hảo đồ vật có thể tại sáng tạo cực độ sợ hãi đồng thời đối với ngu kinh quốc thế cục không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí loại phương thức này cũng có thể biến tướng kích thích ngu kinh dân chúng kích hoạt trong cơ thể siêu phạm năng lực hãn nghĩ tới không phải để dân chúng thông qua quan sát kinh khủng trực tiếp phương thức sản xuất sợ hãi cảm xúc mà là đại nhập cảm mạnh hơn kinh khủng trò chơi điểm này liền ngay cả tả nghĩa cũng chưa từng tưởng tượng qua nhưng kỳ tu có thể lý giải cái thế giới này còn chưa sinh ra bất luận cái gì lem giả lập dân chúng giải trí phương thức chủ yếu là đấu cá thi nấu thuyền các loại một hệ liệt đánh cược cách chơi lúc trước đồng vạn nguyện vọng mục tiêu thứ nhất chính là mua sắm một chiếc kim tệ công ty sản xuất sg cạnh tốc thuyền bởi vì ngư kinh quốc kỹ thuật sản xuất hoàn toàn đến từ khảo cổ dẫn đến tự chủ nghiên cứu phát minh năng lực không cao phát triển tiến bộ phương thức chủ yếu cũng là thông qua khảo cổ có thể tiến lên cái này cũng dẫn đến ngư kinh quốc dân chúng chưa hề tưởng tượng qua có thể có game giả lập cách chơi thời đại tính hạn chế cũng làm cho tả nghĩa chưa từng tưởng tượng qua chế tạo kinh khủng trò chơi thậm chí không có phương diện này khái niệm tương quan phục bút nội dung tại b ố chương trong đó nhắc tới ngư kinh quốc bên trong không có game giả lập khái niệm nhưng ngư kinh quốc kỹ thuật hiện thực ả o lại là phi thường phát、đảng. tại tả nghĩa tư tưởng ở bên trong mỗi người đều muốn gắn liền với thời gian thay mặt tiến bộ cống hiến một phần lực lượng dân chúng hoặc là tiến vào quân bộ vì thủ hậu ngô kinh quốc tài nguyên tiến về phía trước hải ngoại hoặc là phải cố gắng học tập tiến vào tiền sử viện nghiên cứu các loại cơ cấu vì tương lai phát triển cung cấp trợ lực dù là không có cách nào gia nhập quân bộ hoặc là trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học cũng có thể trở thành n g u kinh quốc vận chuyển một viên đinh ố c tóm lại mỗi người cũng phải có giá trị nếu có người đang cao như vậy ép trong hoàn cảnh đưa ra chế tạo một cái giải trí toàn dân game giả lập có thể cho dân chúng đem phần lớn thời gian đầu nhập tại game giả lập bên trên trong lúc đó vẫn phải tiêu hao khổng lồ tài nguyên cùng nhân lực dùng cho trò chơi chế tạo tả nghĩa trợ tay chính là một cái ngục giam vô hạn thư mời nếu là tình tiết nghiêm trọng lấy tả nghĩa tính cách trợ tay chính là pháp trường sử bắn thư mời hoàn cảnh như vậy nhất định không cách nào dựng dục ra giải trí tính cực mạnh game giả lập nhưng bây giờ Kỳ Tu chương ả m t ấ y bảy mươi ợ c phá bốn kinh khủng trò chơi tư tưởng liệu mạng khiêu chiến thứ hai mươi bốn kỳ sửa nổi leo núi không lên bảo hộ biện pháp nhịp tim giám sát khí trị số vượt qua một trăm linh coi như tá thua ước chủ gan to bằng trời kỳ tu ấn g mở video mở đầu là video tuyên bố người gan to bằng trời lộ mặt giới thiệu trong video hắn nhìn nước chừng hai mươi tuổi làn da ngâm đen giữ lại đầu đinh trên mặt có lâu dài bên ngoài buôn ba lưu lại gian nan vất vả vết tích lúc này giơ điện thoại dùng trước đưa camera nhắm ngay chính mình vờn quanh một vòng về sau hình tượng hoán đổi đến trước đưa camera đưa tay chỉ phía xa vụ h ả i thành bên bờ biển một tòa nổi danh s ờ a đổi các kinh đệ hôm nay tòa này s ờ a đổi không bảo hộ biện pháp leo lên cầm xuống theo điện thoại nghiêng camera đập tới hình tượng từng bước hướng lên di động trên vách đá dựng đứng đá vụn đường vân đang vẽ mặt bên trong có thể thấy rõ ràng chỉ có mấy chỗ vết nước ư ơ n g ngạnh sinh trưởng cây xanh mười phần dốc đứng hình tượng phải phía trên treo gan to bằng trời nhịp tim chỉ số lúc này chỉ số tại bảy mươi sáu giới thiệu xong hoàn cảnh cùng khiêu chiến mục tiêu về sau gan to bằng trời cũng không mất tích lúc này hướng phía sân đổi phương hướng xuất phát tiếp xuống ba giờ hai mươi ba phân toàn bộ hành trình kinh tâm đậu phách sửa n ổ i vách đ á phong hóa nghiêm trọng video người chế tắc gan to bằng trời mấy lần suýt nữa tại leo lên quá trình bên trong rơi xuống nhưng đều dựa vào phản ứng bén n mẹ cùng tố chất thân thể mạo hiểm q u ả quan khu bình luận cùng mưa đạn quần chúng vây xem cũng là gọi thẳng kích thích l ậ t xem hắn video k ỳ tu phát hiện đây là một cái chủ đánh liều mạng khiêu chiến vì mánh lưới hấp dẫn lưu lần chủ, chủ các loại đánh bạc tính mạng khiêu chiến đã có hai mươi b ố kỷ chú ý nhân số đạt đến nhất là đang tiến hành thăm dò b i ể n sâu khiêu chiến trực tiếp gian quan sát nhân số đạt đến ba vạn người online đúng vậy cái này khiêu chiến kích thích người chơi cho kỳ tu thu hoạch sợ hãi lực lượng linh cảm trực tiếp trong tấm hình nhịp tim biến hóa biểu hiện cùng xuyên qua lúc trước chút chơi kinh khủng trò chơi dẫn chương trình giống nhau ý hệ thông qua nhịp tim biến hóa để người xem rất trực quan nhìn thấy tâm tình của mình ba động cái này khiến hắn cảm thấy hoàn toàn có thể thông qua tiền sử văn minh khoa học kỹ thuật mang tới kỹ thuật hiện thực ảo chế tác một cái để cho người ta thân lâm kỷ cảnh kinh khủng trò chơi thông qua trải nghiệm trò chơi quá trình bên trong mạo hiểm kích thích sản xuất sợ hãi lực lượng chỉ là như vậy còn chưa đ dù sao kinh khủng trò chơi là phi thường nhỏ c h ú n g loại hình bao quát xuyên qua trước địa cầu đây cũng là một cái số rất ít người chơi ưa thích trò chơi phân loại cho nên chế tạo ra trò chơi này về sau có thể cho tả nghĩa lấy đại tế ti danh nghĩa yêu cầu toàn thể n g u kinh dân chúng mỗi ngày nhất định phải tiến hành bốn giờ hoặc là tám giờ trò chơi trải nghiệm sau đó lại tổ kiến một cái trò chơi giám sát bộ môn đối với người chơi trải nghiệm kinh khủng trò chơi tình huống tiến hành đánh thẻ chứng nhận kiểm tra có tình huống đặc biệt có thể cho phép người chơi xin phép nghỉ vì lý do an toàn n h i m kim chắc cũng có thể bị ứng dụng cái phương án này xác định có thể đi sau này liền có thể đại lượng chế tác kinh khủng trò chơi thông qua trò chơi không ngừng thu hoạch người chơi sản xuất sợ hãi lực lượng làm như vậy còn có một chỗ tốt cảm xúc bên trên kích thích có lợi cho kích hoạt nhân loại trong cơ thể cất g i ấ u siêu p h ả m năng lực ý nghĩ này nhất cử lước t i ệ n chỉ cần trò chơi đạt được mở rộng tất cả ngu kinh dân chúng đều có thể vì sợ hãi thần sinh ra cung cấp lực lượng lại sản lượng hoàn toàn không phải hát động tổ chức tại cục bộ địa khu làm phá hư có thể so sánh rất nhiều trên địa cầu truyền hình điện ảnh an i n h các loại kinh khủng loại hình tác phẩm cũng có thể tham khảo làm chế tạo kinh khủng trò chơi tài liệu đã có ý nghĩ kỳ tu trong nháy mắt tới động lực nhưng trước lúc này hắn muốn đem trận này thăm dò biển sâu trực tiếp xem tiếp đi điểm kích màn hình điện thoại di động rời khỏi video danh sách giao diện nhảy chuyển đến trực tiếp hình tượng lúc này trong tấm hình gan to bằng trời vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước thăm dò ánh nắng không cách nào xuyên thấu nước biển chỉ có quay trụ trang bị ngẫu nhiên hướng lên lúc mới có thể nhìn thấy mặt biển hơi yếu sóng nước quang văn đang lắc lư giống như là sao băng s ẹ t qua bầu trời đêm trong nháy mắt tức thì lưu lại nhàn nhạt pha t ạ quang ảnh ngẫu nhiên nơi xa chuyển đến vị dị thanh âm giống như là quái vật một ngạt gầm nhẹ hoặc như là đáy biển chỗ sâu một loại nào đó không biết lực lượng kêu gọi những âm thanh này tại dưới biển sâu quanh quẩn tăng thêm mở tối hoàn cảnh để cho người ta tuyến thượng thận tăng tốc phản phất dư tận cự thú lúc nào cũng có thể sẽ từ trong bóng tối hiện hiện thân hình theo gan to bằng trời tiếp tục hướng xuống xâm nhập t r u n g quanh thủy áp dần dần tăng lớn thông qua máy ghi âm có thể rõ ràng nghe được hô hấp của hắn trở nên gấp rút nhịp tim phát ra ầm ầm tiếng vang trực tiếp hình tượng góc trên bên phải nhịp tim trị số cũng lên tới một trăm linh ba đúng lúc này phía trước hiện hiện màu lục hà quang thấy cảnh này trong tấm hình mưa đạn b ỗ n nhiên tăng nhiều phát sáng nhất định là hải thú huynh đệ chịu không được ta cảm giác muốn trước dẫn chương trình một bước tiến bệnh viện đây cũng quá dọa người rồi ta tự động não b ổ một giây sau hải thú to lớn đầu đột nhiên t r ở hiện sau đó một n g ụ m đem dẫn chương trình bước vào run lẩy bẩy ở bên trong hoàn toàn chính là thật lấy mạng đang tìm kích thích dọa đến tay ta tâm ứa ra mồ hôi lạnh gan ca tính mạng quan trọng ta sợ ngươi kiếm tiền mất mạng hoa không sai biệt lắm được mau tới bờ đi lại hướng phía trước liền có thể gặp được đột m ặ t hải thú chơi càng lúc càng lớn lần trước leo núi cũng rất dọa người lần này thăm dò biện sâu kích thích hơn dù là lần này khiêu chiến thành công a mặc mặc tại, tại gần như hoàn toàn tối trong hoàn cảnh dẫn theo đáy biển đèn pha tiềm hành rất dễ dàng bị hải thú phát hiện lấy nhân loại hình thể hải thú một mụm liền có thể tùy tiện bước vào quan trọng hơn chính là dù là sớm phát hiện hải thú đánh tới cũng không có có thể chạy thoát người bình thường dưới biển bơi lội tốc độ tại trong mắt hải thú thậm chí không thể dùng tốc độ như rửa để hình d u n g một cái vung đuôi liền có thể trong nháy mắt đội kịp giống như là nhân loại trong mắt oxen muốn giống chết căn bản vốn không tồn tại có thể chạy thoát dạng này t h a m d ọ a thuần túy chính là lấy chính mình tính mạng đang nói đ ù a nhưng lệnh k ỳ tu cảm thấy khó có thể tin chính là trong tấm hình gan to bằng trời vậy mà chủ động hướng xa xa màu ưu lục tới gần ngay tại mưa đạn điên cuồng la lên dẫn chương trình đường tìm đường chết lúc xa xa màu ưu lục dần dần rõ ràng nguyên bản mờ tối hình tượng cũng bị hào quang thắp sáng hiện ra trong hình chính là liên miên màu ưu lục phát sáng thực vật bọn chúng giống như là đáy biển phỉ thúy rừng rậm theo dòng nước phun trào lắc lư mặt ngoài phát ra nhu hòa hào quang tựa như đáy biển ngôi sao dài nhỏ mềm mại phiến lá ở trong nước huy sái điểm điểm ánh h n y quang phù cận còn có thể săn hô vỏ sò、so、cấp sinh vật di hài trồng chất mà thành đáy biển đồi núi thấy là phát sáng thực vật mưa đạn lần nữa các loại sợ hai t h á n g phục á i này sợ không phải linh thực ca dẫn chương trình tranh thủ thời gian khai thác muốn phát tài nộp lên ngu kinh giáo hội hoặc là kim tệ tập đoàn một gốc giá quy định một triệu trở lên nghe nói đáy biển linh thực phi thường đáng tiền thứ này ta nghe vào hải ngoại đóng quân biểu ca n h ắ c qua khai thác lấy được linh thực xưa nay không đối ngoại bán đều là trực tiếp mang đến ngu kinh giáo hội dẫn chương trình thật sự muốn phất nhanh rồi song bảo v ậ t phụ cận khẳng định có hung t h ú c h ấ n thủ ta bằng ngón tay tính toán dẫn chương trình đại nạn sắp tới tại đây bình phong mưa đạn thảo luận ở bên trong dẫn chương trình ý đồ khai thác linh thực làm sao đáy biển có thể thi triển khí lực có hạn trên thân cũng không có mang theo khai thác thiết bị nắm lấy màu lục phát quang linh thực phí sức lôi kéo hồi lâu không có hiệu quả chút nào dẫn chương trình đành phải lắc đầu thở dài ở trong nước phát ra tiếng ô ô ô Kỳ k tu đã h ô nước g có tiếp xem biển chung quanh n h tại ư n g đ sau khi cự thú xuất hiện vì đó rập rờn hình thành to lớn tuôn ra sóng đẩy gan to bằng trời đến bay ngược lúc này cự thú vặn vẹo thân hình một viên dư tận cực đại đầu trong hình nhanh chóng phóng đại đèn pha dưới cự thú mở ra miệng lớn lộ ra trên dưới ba hàng sắc bén màu đỏ thâm răng châm thấp mạnh mẽ tiếng giống cùng dậy đặt bọn khí nào h tới trước mặt hình tượng tùy theo lâm vào hạ cám kỳ tu lúc này chỉ có trực tiếp mưa đạn còn tại trong tấm hình tiếp tục xảy qua nhưng đen bình phong hình tượng biểu hiện lại là trực tiếp cắt đứt nhắc nhở có thể khẳng định chính là dẫn chương trình gan to bằng trời đã bị hải thú cho nuốt sống thở dài đồng thời kỳ tu nghĩ tới quê quán m ộ t câu thường tại bờ sông đi nào có không ngất dậy câu nói này dùng tại trên thân gan to bằng trời phi thường phù hợp l ầ n xem hắn video có thể phát hiện g i a hỏa này thường xuyên tại kề cận cái chết lưỡng lự trước mấy kỳ video liền từng kém chút chết cũng may may mắn tránh thoát nhưng lần này hiển nhiên liền không có vận tốt như vậy đáy biển thám hiểm tỷ lệ sai số vì không chỉ cần gặp được hải thú liền tuyệt không chạy trốn khả năng trừ phi hắn là thần di tiểu đội thành viên cho dù là thánh đồ tổ thành viên tại tao nộ hải thú lúc còn sống tỷ lệ cũng là phi thường thấp đưa điện thoại di động thăm dò về túi não kỹ tu ngẩng đầu nhìn về phía còn tại trên ghế sofa chơi điện thoại di động nhạc dực nhạc dực triệu tập mọi người đến phòng khách tập hợp ta có thể tìm được một đầu có thể được phá cục biện pháp ngươi lại cảm thấy chính mình đi nhạc dực tại lúc này ngóc đầu lên thần sắc t ỏ mò nhìn dò hỏi hắn cái gì gọi là lại ta vẫn luôn r ấ t đi đi hô người được thôi hiện tại ngươi là lão đại ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó nhạc dực để điện thoại di động xuống đứng dậy đi hô lôi diêm nhóm người sau mười phút mọi người tại phòng khách tập hợp ánh mắt đảo qua thần sắc nghi ngờ lôi diêm nhóm người đó có thể thấy được đối mặt hát triều thiên h a i bọn hắn đã đánh mất lòng tin trong thần sắc khó nén mọi m ệ n cúng thất lạc bởi vì căn bản nghĩ không ra một đầu có thể được con đường đột phá bốn năm tử vong tuần hoàn thu ca nhạc dực nói ngươi lại đi thật hay giả đại hành t r ư ớ c tiên mở miệng do hỏi tạm thời còn không biết có được hay không nhưng con đường này có thể thử một chút sau đó kỳ tu đem ý nghĩ của mình giải thích c ặ n kẽ biểu thị có thể liên hợp tả nghĩa chế tạo một cái thực tế ảo kinh khủng trò chơi thông qua cao độ mô phỏng thực tế mang tới thân lâm kỳ cảnh trải nghiệm để người chơi tại kinh khủng bầu không khí bên trong bài tiết sợ h ã i lực lượng chế tạo ra một bộ mạnh hơn sợ hai thân khu ngay sau hắn giảng thuật nhạc dực có vẻ hơi mộng thực tế ảo kinh khủng trò chơi Ta làm sao nghe có chút phí sức, ý là thông qua thực tế tràng trải nghiệm người, sau đó để hắn sản xuất sao qua dọa sau làm là lực lượng. nghiệm sức, sản sợ hào nghe cảnh người, hắn phí đe có đó ý đi để hãi không đợi k ỳ tu mở miệng giải thích đại hành liền đem đứng người lên nhạc rực một thanh t ú m về ghế sofa người cái này đầu g ó c heo s á c thực đần tu cao ý tứ không phải để cho chúng ta tại thực tế ảo tràng cảnh bên trong đi đe dọa người chơi mà là thông qua thực tế ảo kỹ thuật đi dựng một chút kinh khủng dọa người tràng cảnh sau đó để người chơi tại tự chủ trải nghiệm quá trình bên trong cảm thụ sợ hãi hạnh tâm chính là thông qua kỹ thuật hiện thực ảo bệnh kinh khủng tràng cảnh cùng kinh không nội dung cốt chuyện cho người chơi kiến tạo một cái đại nhập cảm cực mạnh kinh khủng không khí đã hiểu không nhạc dực nhữ mày trầm tư về sau giật mình gật đầu đã hiểu lần này thật đã hiểu nhạc dực phải chăng nghe hiểu đối với k ỷ tu mà nói không trọng yếu dù sao kế hoạch này cũng không cần nhạc dực tham dự hắn sau đó tiếp tục giảng giải chính mình đối với kinh khủng trò chơi lý giải cùng nên như thế nào lợi dụng kỹ thuật hiện thực ảo đến dựng kinh khủng mô phỏng cảm ứng c h ẳ n g cảnh nghe xong hắn giảng thuật trong mắt lôi diêm tỏa ánh sáng t ố t vô luận phương pháp này có được hay không thử một chút thì biết kỳ tu cũng tại lúc này nói tiếp kế hoạch này bước đầu tiên chính là muốn cùng tả nghĩa triển khai hợp tác nếu như không có tả nghĩa phối hợp chúng ta không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chiêu mộ đến một nhóm thực tế h ảo phương diện nhân tài chế tạo cái này kinh khủng cho chơi cũng không cách nào đại lượng sản xuất thực tế h ảo máy chơi game tiến hành mở rộng nếu như tiếp tục đi hạ canh trúc dây chờ ta cầm quyền sau còn sót lại thời gian một năm cũng không đủ mở rộng kinh khủng cho chơi cho nên hợp tác cùng tả nghĩa là lựa chọn sáng suốt nhất ý thức được không có cách nào thông qua đối t h ọ i tả nghĩa hình thức triển khai nhiệm vụ lôi diêm lúc này biểu thị chúng ta cái này đi tìm tả nghĩa cùng hắn thẳng thắn tâm sự mở rộng game giả lập chuyện này mặc dù ta không thích hắn nhưng ít ra tại nhân loại tương lai cái này đại phương hướng bên trên chúng ta có thể đạt thành nhất trí. nghe thế lời nói kỳ tu cười gật đầu bằng vào ta ở bên cạnh hắn kinh nghiệm nhiều năm ta có thể khẳng định hắn sẽ đáp ứng lựa chọn thông qua hát động tổ chức chế tạo dung chuyển phương thức thu hoạch sợ hãi lực lượng cũng là hắn bất đắc dị dưới lựa chọn lại nói tu ca ngươi là nghĩ như thế nào đến thông qua giả lập kỹ thuật chế tạo kinh khủng trò chơi cái này tư tưởng là thế nào đáng sinh quay đầu nhìn về phía biểu lộ tò mò nhạc dực kỳ tu thần sắc bình tĩnh giơ tay phải lên dùng ngón tay trỏ điểm một cái chính mình huyện thái dương chán g a đại nào trí tuệ nhạc dực ban đêm tinh q u a n thành ngô kinh giáo hội tổng bộ thần miếu bên ngoài thúy rừng đất trống bầu trời đầy sao dưới tả nghĩa lẳng lặng đứng đấy trên người áo bào trong gió múa ánh mắt ngóng nhìn ngôi sao đầy trời đ á y mắt là đối không biết con đường phía trước khát vọng túi đầu thở dài ở giữa hắn tự tay cầm lấy bày ra ở bên cạnh trên bàn đá màu máu bầu rượu h ư ớ n g miệng bên trong rót một miệng lớn bởi vì sợ hãi lực lượng ăn mòn mà mang tới đau đớn đạt được làm r ư ợ u khoanh chân ngồi xuống về sau dưới chân bùn đất trong đất mọc ra một cây mảnh khảnh màu máu trồi non nhanh chóng sinh trường sau quấn quanh ở trên cổ chân tả nghĩa cái này trồi non cùng trong thần miếu sợ hãi cổ thụ tương liên nương Đang m u ố khi làm nhạc phát dực tán đi từ sắc lưu quang kỷ tu cũng theo đó đứng vững thân hình đi theo đám người ngầm đầu nhìn về phía đứng ở trong rừng đất chống tả nghĩa lúc này trước người tả nghĩa không gian v t mèo đeo khuôn mặt tươi cởi mặt nạ hạng minh hiện lộ bằng dáng cũng không quay đầu lại đối với tả nghĩa trầm giọng nói ngươi đi để ta c h ặ ả lại nghe thế lời nói nhạc dực cười nạo h lên tiếng tiểu tử ngươi là t h ậ t dũng chúng ta thần di tiểu đội tới năm người thật muốn làm ngươi ngươi lấy cái gì tới chặn lấy mạng nói xong hạng minh lần nữa thúc giục tả nghĩa rời đi nhưng tả nghĩa lại có vẻ mười phân bình tĩnh có lẽ bọn hắn không phải tìm đến phiền phức có thể là có chuyện quan trọng nếu muốn cùng ta thương lượng bằng vào ta đối với lôi diêm hiểu rõ hắn muốn động thủ liền tuyệt sẽ không đứng ở chỗ này nhiều lời với chúng ta Thấu chương xong. nghe được tả nghĩa nói lôi diêm nhóm người cũng không phải là tìm đến p h i ề n phức trên mặt nạ của hạ n g minh biểu lộ phải phía trên hiện hiện một cái dấu chấm hỏi ta nói không sai đi tả nghĩa cười ngẩng đầu nhìn về phía lôi diêm ánh mắt sau đó chuyển hướng k ỳ tu vị này là ngươi có thể hiểu thành chúng ta thần di tiểu đội ẩn tăng nhân vật số tám thần di chiến sĩ người giang hồ sương tu ca nhạc dực lúc này chủ động giới thiệu nói thần di số tám thần di tiểu đội lúc nào đã có số tám nhân vật ẩn tăng thẻ nha đương nhiên sẽ không dễ dàng bị không phải thần di tiểu đội thành viên biết được ngươi chưa thấy qua cũng đúng là bình thường nghe thế lời nói tả nghĩa gật đầu xem ra các ngươi quả thật có chuyện trọng yếu phi thường tìm ta thương lượng liền ngay cả vị này chưa hề trong lịch sử đ ă n g tràn g qua số tám nhân vật cũng xuất hiện bất quá hắn khí tức ba động hơi yếu có vẻ như thực lực cũng không mạnh mẽ đương nhiên đây không phải trọng điểm đi theo ta lúc này tả nghĩa đã ẩn ẩn có dự cảm kế hoạch của mình khả năng bại lộ nhưng đã thần di tiểu đội không có lựa chọn độc thủ liền chứng minh việc này còn có chỗ thương lượng thậm chí thần di tiểu đội khả năng đứng ở phía bên mình đi theo tả nghĩa đi vào thần miếu phòng học đám người theo thứ tự ngồi xuống chỉ có hạng minh lựa chọn đứng ở phía sau tả nghĩa trên mặt nạ là cảnh giác biểu lộ tùy thời phòng bị thần di tiểu đội đột nhiên hành động các ngươi muốn trò chuyện cái gì đối mặt hỏi thăm tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía kỳ tu tả nghĩa mặc dù nghi hoặc trong lòng nhưng cũng đi theo đưa ánh mắt về phía kỳ tu tả nghĩa kế hoạch của ngươi chúng ta hết sức rõ ràng bao quát ngươi ở ngoài bắc cảnh thành di tích bên trong chế tạo sợ h ã i thần khu thậm chí tại ngũ đại thành thị bên trong bố trí ẩn nấp sợ h ã i cổ thụ của ngươi hết thể chúng ta đều như lòng bàn tay nghe thế lời nói tả nghĩa thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào nhưng nội tâm lại là nhấc lên thao tiên cử lãng kế hoạch của hắn mười phân bí ẩn cho dù là hát động tổ chức cao tầng cũng không biết được phía sau màn người là hắn chỉ có hạng mình các loại số rất ít thành viên trung tâm rõ ràng chế tạo sợ hai thần chi tiết kế hoạch cùng quá trình có thể khẳng định chính là bọn hắn cũng sẽ không bán chính mình hắn vốn cho rằng thần di tiểu đội chỉ là đã nhận được bộ phận trong kế hoạch cho nhưng tình huống càng nghiêm trọng hơn cho nên kế hoạch vì sao có thể bị thần di tiểu đội thành viên giải như thế rõ ràng tiếp tục tản nghĩa bất động thanh sắc g ậ đầu không có thừa nhận cũng không có phủ nhận tả nghĩa còn chưa mở miệng hạng minh liền dẫn đầu kinh ngạc nói các ngươi vậy mà lại lựa chọn hợp tác với chúng ta mặc dù lựa chọn phương thức không giống nhau nhưng chúng ta mục đích cuối cùng nhất cũng là vì n g u kinh quốc cùng nhân loại tương lai kéo dài lúc này tả nghĩa lộ ra mười phần ngoài ý mớn trước lúc này hắn không phải là không có nghĩ tới lôi kéo thần di tiểu đội thành viên nhưng lần thứ nhất xuất thủ liền đã thất bại còn để n g u kinh quốc hao tổn một thành viên đại tướng cũng chính là tiền nhiệm nhạc dược đây cũng là hắn không nguyện ý do xét tính xuất thủ lôi kéo thần di tiểu đội thành viên bởi vì thần di tiểu đội đều là một cái lao sư dạy giá trị quan bên trên cũng không có quá lớn khác、nhau. giờ phút này nghe được thần di tiểu đội số tám nói muốn tiến hành sợ h ã i thần đ ã tạo kế hoạch hợp tác quả thực để hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n nhiều năm như vậy thần di tiểu đội thủy t r u n g là đáy lòng của hắn một c â y gai không có cách nào triệt để nhổ cũng không nguyện ý tới đối kháng thần di số tám tu ca lời nói này để hắn nhìn đã đến kế hoạch thuận lợi phổ biến khả thi nhưng nghĩ tới đối phương nói muốn đề cao sợ hãi năng lượng sản xuất tả nghĩa nhịn không được lắc đầu không thể lại đề cao rồi đây đã là có thể khống chế cực hạn phạm vi nếu như lại thêm nặng chế tạo dung chuyển biên độ rất có thể dẫn đến ta ngu kinh không gượng dậy nổi ngũ đại thành thị lực ngưng tụ cũng sẽ sụ đổ ta không nói muốn thông qua chế tạo dung chuyển phương thức đến thu hoạch sợ hãi lực lượng chúng ta lựa chọn hợp tác cùng người chính là bởi vì chúng ta tìm được một loại có thể không chế tạo dung chuyển cùng khủng hoảng cũng có thể sản xuất sợ hãi lực lượng phương pháp nghe thế lời nói tả nghĩa chậm rãi n h ư mày không chế tạo dung chuyển dân chúng làm sao có thể t ạ i yên ổn trong hoàn cảnh sinh ra sợ hãi cảm xúc đêm giả lập đêm giả lập đúng thông qua giả lập kỹ thuật dựng tràng cảnh để người chơi trải nghiệm kích thích cùng sợ hãi từ đó bài tiết sợ hãi cảm xúc đây là một loại thông qua giải trí phương thức sản xuất sợ hãi lực lượng sẽ không đối với ngu kinh quốc xã hội yên ổn sinh ra bất kỳ ả một sợ hai trò chơi hạch tâm bát đại thiết lập một thông qua giả lập kỹ thuật kiến tạo khẩn trương kích thích không khí thì như dựng âm trầm trắng cảnh hoặc là đột nhiên xuất hiện kinh hãi nguyên tố vì người chơi kiến tạo một loại khẩn trương cao độ không khí để người chơi ở trong đêm thời khắc bảo trì cảnh giác tại thăm dò quá trình bên trong bài thiết sợ hãi lực lượng hai xâm nhập lòng người nội dung cốt truyện chỉ là kinh hãi không có cách nào để người chơi có được sung túc đại nhập cảm cho nên kinh khủng trò chơi cần phải có hoàn thiện thế giới quan hệ cơ cấu cùng nội dung cốt truyện dùng cái này làm sâu sắc người chơi trải nghiệm đắm chìm cảm giác ba đa dạng hóa cách chơi thiết lập kinh khủng trò chơi chỉ là kinh hãi sẽ để cho người chơi tại du ngoạn quá trình bên trong dần dần không thú vị đa dạng hóa trò chơi cách chơi đã có thể gia tăng niề mối cũng có thể để kinh khủng trò chơi kinh h ạ i phương thức nhiều loại góc độ hiện ra t h như tìm ra lời giải đào thoát sinh tồn nhiều loại hình thức cách chơi thiết lập những này cách chơi không chỉ có khảo nghiệm người chơi năng lực phản ứng cũng có thể tăng cường trò chơi tính thiêu chiến tăng cường người chơi cảm giác cấp bách cùng áp lực từ đó sinh ra sợ h a i bối rối cảm xúc bốn cao mô phỏng cảm ứng trò chơi xây mô hình cùng âm thanh cao mô phỏng cảm ứng hoàn cảnh là người chơi tại du ngoạn trải nghiệm bên trong tăng cường đại nhập cảm thứ nhất h ạ c h tâm yếu tố mà hoàn cảnh âm nhạc phối hợp cao mô phỏng cảm ứng hoàn cảnh xây mô hình có thể tạo nên càng thêm rất thật kinh khủng không khí cho người chơi mang đến thị giác, xúc giác. Thính g sáu qua là xã giao ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nguyên tố gia tăng xã giao thuộc tính về sau có thể tăng lên kinh khủng trò chơi đối với người chơi d á n lại lực lượng để trò chơi này mở rộng trở nên càng thêm thuận lợi cùng một chỗ thăm dò kinh khủng nội dung cốt t r u y ệ n quá trình cũng có thể gia tăng kinh khủng không khí tỉ như đội ngũ thành viên tại thăm dò quá trình bên trong không ngừng giảm quân số mang tới cảm giác gác bách cùng cảm giác sợ hãi bảy giàu có sáng ý thiết lập siêu tự nhiên lực lượng thế giới khác thần bí sinh vật đáy biển thăm dò quỷ quái xâm nhập các loại sáng ý nguyên tố không chỉ có thể tăng lên trò chơi cảm giác thần bí cùng thú vị tính cũng có thể để người chơi ở trong game trải nghiệm có cảm giác mới lạ được mà không phải chỉ có đơn điệuột nhiên kinh hãi tương lai quy hoạch cùng kinh khủng thiết lập hai tám tiếp tục đổi mới cùng mở rộng muốn thông qua một cái kinh khủng trò chơi tiếp tục thu hoạch sợ hãi lực lượng liền cần có phức tạp cách chơi cùng không ngừng gia tăng mới cách chơi để người chơi không đến mức đang lặp lại trải nghiệm bên trong cảm thấy không thú vị dẫn đến sợ hãi lực lượng sản xuất theo đuối với trò chơi hiểu rõ giảm mạnh đổi mới cùng nội dung khuyết chương là kinh khủng trò chơi tiếp tục thu hoạch sợ hãi lực lượng hạch tâm mấu chốt từ trên tổng hợp lại quay chung quanh tám cái hạch tâm thiết lập cộng đồng tạo thành kinh khủng trò chơi chế tạo sợ hai cùng thu hoạch sợ hai tuần hoàn hai liên quan tới game giả lập kho tư tưởng sợ hai trận pháp thu lấy sợ hai lực lượng tồn tại một cái rõ ràng vấn đề cái kia chính là rất nhiều sợ hai lực lượng sẽ bị bỏ sót bởi vì sợ hai trận pháp thu lấy phạm vi mặc dù khổng lồ nhưng chỉ có thể cảm giác được khá lớn sợ hai lực lượng bỏ sót những cái kia nhỏ xíu sợ hai lực lượng đây không thể nghi ngờ là một loại lãng phí vấn đề này có thể thông qua chế tạo game giả lập kho giải quyết có thể tại mỗi cái máy chơi game bên trong dùng luyện kim kỹ thuật khắc họa một đạo cỡ nhỏ sợ hai trận pháp coi đây là tiết điểm kết nối thành thị lòng đất cỡ lớn sợ hai trận pháp vì đó chuyển vận năng lượng không bông tha người chơi sản xuất mỗi một sợi sợ hai cảm xúc lấy tiểu tụ nhiều nội dung cuối、cùng. là kỳ t u đối với chính sách bên trên đề nghị muốn thông qua sợ h ã i trò chơi thu hoạch sợ h ã i lực lượng đầu tiên phải giải quyết vấn đề có ba cái một kinh khủng trò chơi chế tác cần điều động đại lượng chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài tham dự bao quát trò chơi động cơ nghiên cứu phát minh lập trình trang trí văn bản thậm chí nội dung cốt truyện thiết kế các loại đại lượng kỹ thuật nhân tài cộng đồng tham dự lấy n g u kinh quốc không có chút nào game giả lập cơ sở hoàn cảnh cái này cần đầu nhập đại lượng tài nguyên càng cần hơn chính thức tài nguyên đến đỡ hai g a m giả lập kho chế tạo c ầ nếu tại t mỗi cái như t h không ế có cưỡng chế yêu cầu không có cách nào để toàn thể dân chúng tham dự và chế tạo sợ hai thần hạng mục ở bên trong mưu kinh giáo hội cần giám sát dân chúng tham dự kinh khủng trò chơi thể nghiệm quá trình cũng thiết lập chuyên môn giám sát cơ cấu đối với dân chúng tiến hành quan sát xem hết kỳ tu bản bút ký bên trên ghi chép nội dung trong mắt tả nghĩa kho nen chấn kinh hắn đã minh bạch kỳ tu tư tưởng cũng rõ ràng nên như thế nào thông qua kinh khủng trò chơi đến thu hoạch sợ h ã i lực lượng đây là hắn chưa hề tưởng tượng qua một cái phương hướng nếu như có thể đi hát động tổ chức hoàn toàn có thể rời khỏi lịch sử võ đài ngô kinh quốc sau này cũng không tiếp tục cần thông qua chế tạo dung chuyển thậm chí đưa lên nguồn ô nhiễm phương thức đến sản xuất sợ h ã i lực lượng khi sâu một hơi tả nghĩa ngầm đầu nhìn về phía kỳ tu cái này tư tưởng ngươi là nghĩ như thế nào đến nói lời nói này thời điểm tả nghĩa gương mặt p h í m hồng có thể nhìn ra tâm tình của hắn có chút kích động chỉ là đang tận lực áp chế đối mặt hỏi thăm kỳ tu cười đưa tay chỉ hướng chính mình huyện thái dương tràn r a đại nào trí tuệ nghe thế lời nói tả nghĩa lại là trịnh trọng gật đầu biểu thị tán đồng có thể muốn ra kế hoạch này trí tuệ của ngươi xác thực đã vượt qua thời đại này ta từ đ ấ y lòng cảm thấy bội phục nhìn thấy tả nghĩa nối liền chính mình nói đùa biểu lộ rất chân thành mà tỏ vẻ đồng ý kỳ tu cũng là s ứ c sở lúc này tả nghĩa cúi đầu nhìn lướt qua bản bút ký tiếp tục nói xem hết phía trên thiết lập nội dung ta phát hiện kinh khủng trò chơi thiết lập tồn tại một vấn đề. mặc dù vấn đề này tồn tại cũng không ảnh hưởng áp dụng nhưng như thế nào có thể giải quyết vấn đề này không thể nghi ngờ có thể làm cho hạng kỹ thuật này trở nên càng thêm h o à n mỹ vấn đề gì kỳ tu lúc này dò hỏi kinh khủng mang tới kích thích khẩn trương kiềm chế các cảm xúc rất dễ dàng để trải nghiệm người tại t h a m dò quá trình bên trong xuất hiện trên tâm lý khó chịu tình huống nghiêm trọng lúc thậm chí có thể làm cho trải nghiệm người tại c h ố ngất thậm chí là bởi vì kinh sợ quá độ mà tử vong vấn đề này kỳ thật cũng không ảnh hưởng chúng ta phổ biến kinh khủng cho chơi kế hoạch này trong mắt của ta đã phi thường hòa mỹ muốn xa so với ta hắc động tổ chức kế hoạch thực dụng hơn vì tương lai hy sinh số ít người không thể tránh được kỳ tu lúc này nội tâm của hắn chỉ có một ý nghĩ không hổ là t à nghĩa suy nghĩ vấn đề góc độ mãi mãi cũng là từ cái nhìn đại cục xuất phát sẽ không đi so đo thời đại thủy triều hạ cái người được mất nhưng vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới tự nhiên biết giải quyết như thế nào đưa tay từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra kỳ tu ấn mở video về sau đưa điện thoại di động giao cho t à nghĩa tiếp nhận điện thoại di động tả nghĩa túi đầu nhìn lại phát hiện trong video có cái tuổi trẻ tiểu hòa tử đàng tại leo lên sườn đồi góc trên bên phải còn có tim của hắn xuất biến hóa trị số kỳ tu tại lúc này mở miệng nói ngươi nói vấn đề ta suy nghĩ qua lúc ấy nhìn thấy cái video này thường có linh cảm chúng ta có thể tham khảo nhịp tim giám sát phương thức ở trong game thiết lập một cái sợ hai chỉ số đem ứng dụng tại máy chơi game bên trong thông qua trang bị theo dõi một khi phát hiện người chơi nhịp tim xuất hiện dị thường ba động sẽ kịp thời phản ứng ở trong game xuất hiện sợ hai chỉ số ba động biến hóa nếu như chỉ số quá cao đã ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh máy chơi game sẽ cưỡng chế làm người chơi lò gấp rời khỏi thăm dò hình thức nếu như tình huống nghiêm trọng còn có thể thiết lập một cái chữa bệnh cảnh báo tốt kịp thời đối, kịp áp chơi chữa người với, dụng, cứu, biện pháp tốt r ra ừ cái c đó cho n giờ i khác h h này tả nghĩa nhịn không được tán thưởng sau đó tiếp tục nói đã có của ngươi kinh khủng trò chơi tư tưởng có thể cho toàn dân tham dự sợ hai thần khu chế tạo sợ h a i lực lượng sản xuất cũng sẽ được mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần tăng lên mà cảm xúc kích thích cũng có thể để cho ta ngu kinh quốc bên trong siêu phàm năng lực giả số lượng đạt được rõ rệt tăng lên ta ngu kinh tương lai có hy vọng ngươi là nhân loại tương lai thứ nhất đại công thần ta mau chóng điều hành tài nguyên đem cái này hạng ngũ c áp dụng nghe thế lời nói kỷ tu lúc này lắc đầu không phải mau chóng mà là lập tức muốn chấp hành chúng ta cần trong thời gian ngắn nhất dốc hết ngu kinh quốc tất cả tài nguyên chế tạo ra trò chơi này cũng tại ngũ đại trong thành thị mở rộng để g a m giả lập kho tiến vào thiên gia văn hộ ngoại trừ kế hoạch này cái khác hạng mục đều muốn chỉ hoãn hoặc là tạm d đúng bao quát người tư tưởng bên trong hải ngoại chiến thuyền chế tạo kế hoạch hạng mục này sử dụng nhà máy có thể dùng đến chế tác đại lượng sản xuất máy chơi game dây chuyền sản xuất có gấp gáp như vậy sao tàng nghĩa không khỏi nhớ mày chiến thuyền là nhân tộc bên ngoài b i ể n trọng yếu vận chuyển tái cụ h à n t h â y chiến thuyền chế tạo cũng sẽ không ảnh hưởng đến kinh khủng trò chơi chế tạo cùng mở rộng tàng nghĩa n g ư ơ i đánh giá thấp h ắ t triều thiên thai đáng sợ đánh giá cao chúng ta còn lại phát triển thời gian lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm có ý tứ gì đối mặt hỏi thăm kỳ tu quyết định cởi trần chân tướng bên trên một đầu dây thời gian chương nguyện n vì â n tộc t bảy mươi sáu tả nghĩa một chút giả phòng họp sáng tỏ dưới ánh đèn kỷ tu ngồi ở tả nghĩa chính đối diện giảng thuật tương lai bốn năm ngu kinh quốc phát triển cùng tả nghĩa kế hoạch đi hướng thần ấn mất đi sau truy tra đại thần sứ ở giữa âm thầm giao p h ò n g cùng thần di tiểu đội thành viên ở giữa đối kháng tường cao vết nước mở rộng ảnh giới d á n g lâm tấp nập hóa thân sợ hai thần c h ấ n thủ tường cao kỳ tu nói rất chậm lại tại trong đầu của tả nghĩa phát họa ra một bước đi theo thời gian tiến lên hình tượng các loại kỳ tu giảng thuật xong tả nghĩa hỏi ra nghi hoặc trong lòng ngươi có thể đoán trước tương lai không thể nhưng ta có thể khởi động lại thời gian ta giảng thuật nội dung đều là ta tự mình kinh lịch mà ta đưa ra chế tạo kinh khủng trò chơi kế hoạch chính là bởi vì sợ hãi của ngươi thần khu kế hoạch căn bản sống không qua trăm năm cho nên cần tăng cường sợ hãi lực lượng thu lấy lượng dùng cái này tăng lên sợ hãi thần khu chiến lực nghe xong giảng thuật trong mắt tả nghĩa khó nen chấn kinh nhưng vẫn là cưỡng chế lấy cảm xúc tiếp tục dò hỏi vừa rồi ngươi nói sợ hai t h ầ n ấn ở trên thân thể ngươi đây cũng là chuyện gì xảy ra điểm này ta cũng không rõ ràng trên thực tế ta cũng không có thuộc về mình thân thể chỉ có linh hồn thông qua linh hồn chuyển di phương thức đến điều khiển người khác thân thể hành động tại thu hoạch được cỗ thân thể này trước trên mặt ta một thân thể đúng vậy các ngươi muốn ám sát mục tiêu hàn vân có lẽ chính là tại hồn chuyển quá trình bên trong trong lúc vô tình cướp đi đặt ở hàn vân trên người sợ hai thân ấn tàng n g h ĩ nghe nói trên thân hiện sương mù màu máu đôi mắt chuyển biến làm màu đỏ tươi ánh mắt liếc nhìn kỷ tu thân thể thử nghiệm cảm ứng sợ hai thân ấn khí t nhưng làm hắn cảm thấy nghi hoặc chính là hắn căn bản không có tại trên thân kỳ tu phát hiện có sợ hai thần ấn vết tích đừng tìm trước lúc này dây thời gian coi trọng ngươi đã từng ra tay với ta nhưng đều không thể tìm tới sợ hai thần ấn có lẽ đã cùng linh hồn của ta h ò a là một m thể không có khả năng lại tìm trở về hiện tại quan trọng nhất là mau trong bố cục kinh khủng trò chơi chế tạo cùng sản xuất tại tường cao sụp đổ chức làm hết sức tăng lên sợ hai thần khu cường độ đã minh bạch nguyên nhân tả nghĩa lập tức ở đầu、Tốt. liền theo ngươi nói phương thức đến phổ biến kinh khủng trò chơi kế hoạch lại nói lao tả ngươi chẳng lẽ liền không có ý thức được kế hoạch này mục đích cuối cùng nhất vẫn là muốn hy sinh ngươi thông qua ngươi hóa thân sợ hai thần đến c h ấ n thủ t ư ờ n g cao vết nước kéo dài thời gian chẳng lẽ trong lòng liền không có một chút x í u kháng cự nhạc d ự c tại lúc này nhịn không được hiếu kỳ hỏi t h ă m tả nghĩa thần tình lạnh nhạt lắc đầu vì một ngày này đến ta đã chuẩn bị năm mươi ba năm ta kinh ngạc chính là sợ hai thần kế hoạch thất bại cùng ta đối hắt triều thiền thai sự đáng sợ đ á n sai về phần ta hy sinh nếu như có thể đổi lấy nhân tộc tương lai ta hy sinh không quan trọng gì ưu tú nhạc d ư c tại lúc này giơ ngón tay cái lên nghe thế lời nói kỳ tu cũng là cảm thấy từ đáy lòng khâm phục tả nghĩa phạm vào tội ác không thể nghi ngờ mấy chục năm qua có quá nhiều người vô tội trở thành hắn tạo thần kế hoạch vật hy sinh càng là một tay tạo thành ngu kinh quốc dài đến mấy chục năm dung chuyển nhưng tà ác kế hoạch phía sau lại là đối ngu kinh quốc trung thành cùng yêu quý căn nguyện chịu đựng sợ hai ăn mòn thống khổ dài đến nhiều hơn mười năm tất cả nỗ lực cũng là vì trong lý tưởng tương lai về phần mình tả nghĩa sớm đã hoạch định xong kết cục cái kia chính là trở thành hạng tà ác kế hoạch cuối cùng vật hy sinh lấy s ợ hai thần khu trấn thủ tường cao tại vô tận chiến đấu cùng trong thống khổ chỗ tội vì nhân tộc chống lên một cái không nhìn thấy cuối tương lai. hắn là trong mắt kỳ tu vì mục đích không từ thủ đoạn người cũng là một cái cô độc đến làm cho người hít thở không thông người kỳ tu rất muốn biết từng đã là tả nghĩa đến cùng đã trải qua cái gì sáng tạo ra hắn cùng với thần thụ các loại ngô kinh giáo hội cao tầng hoàn toàn khác biệt lý niệm hội nghị cuối cùng tả nghĩa đưa ra một cái yêu cầu hắn biểu thị muốn tại một máy máy chơi game bên trong khắc họa một đạo cỡ nhỏ sợ hai thu lấy trận pháp không khó cần linh tài cũng rất ít nhưng muốn chế tạo ngàn vạn đài trở lên máy chơi game khắc họa cỡ nhỏ trận pháp tiêu hao linh tài sẽ trở nên thập phần lớn, lớn. lấy ngô kinh quốc hiện hữu linh tài dự trữ căn bản vốn không đủ để vì ngàn vạn đài trở lên game giả lập kho khắc cái này cần mở rộng n g u kinh quốc bên ngoài biện tài nguyên í c h lợi muốn trong vòng một năm sản xuất ngàn vạn đài trở lên game giả là kho tài nguyên lô h ổ n g sẽ có khoảng một p h ầ năm n dựa vào hiện hữu tài nguyên cố định sản xuất khẳng định không đủ duy nhất có thể biện pháp giải quyết vấn đề chỉ có hướng ra phía ngoài cấp đoạn nhưng lưu cho nhân loại thời gian đã không nhiều lắm n g u kinh quốc không có thời gian cũng không có tinh lực phát động một trận đối ngoại cấp đoạn chiến dịch cho nên hy vọng thần di tiểu đội thành viên có thể tiến về phía trước hải ngoại tổ kiến một chi bảy người cấp đoạt tiểu đoàn thể chuyên lựa chọn có giá trị dị tộc tài nguyên tiến hành cấp đoạn về phần cấp đoạn đến hiếm có tài nguyên hắn sẽ tìm cầu kim tệ tổ chức trợ giúp thông qua bọn chúng con đường đem hiếm có tài nguyên chuyển biến làm khắc họa linh trận sử dụng phổ thông linh tài nói đến đây tả nghĩa n g biểu thị thần di tiểu đội bảy người đều có thực lực cường đại tiểu đoàn thể hình thức cấp đoạt tính cơ động mạnh gặp được nguy hiểm có thể tùy thời rút lui nhưng cấp đoạt hiếm có tài nguyên điểm cũng tồn tại khá lớn phong hiểm bởi vì mỗi một chỗ hiếm có tài nguyên điểm tất nhiên có dị tộc lực lượng cường đại trấn thủ nếu như cấp đoạt không thành công cần kịp thời rút lui tuyệt không thể mạo hiểm nếu không rất dễ dàng lâm vào bị vây nốt hoàn cảnh nghe tả nghĩa đề nghị đám người vô ý thức nhìn về phía lôi diêm trước lôi di tiểu đội Lão đại là An An. đối mặt tả nghĩa thình cầu lôi diêm tại ngắn ngủi trầm mặc về sau ngẩng đầu nhìn về phía kỳ tu chúng ta cái này tiến về phía trước hải ngoại cùng tắt đổ ô m ặ t tụ hợp thông qua tiểu đoàn thể hình thức cấp đoạt dị tộc hiếm có tài nguyên điểm tu ca ngươi lưu lại cùng tả nghĩa tiếp tục chấp hành kinh khủng trò chơi chế tạo kế hoạch nói xong lôi diêm ánh mắt từ kỳ tu chuyển hướng tả nghĩa n g tả nghĩa n g ta cũng cần một phần đã xác minh hải ngoại hiếm có tài nguyên tiêu ký địa đồ trên thân ta liền mang theo một phần tả nghĩa n g đưa tay hướng phía trước một c h ả o bộ vị bàn tay chui vào không khí biến mất không thấy gì nữa rút về tay thời điểm nhiều hơn một phần của c h ụ đem ném về phía lôi diêm đợi lôi diêm tiếp được địa đồ q u y ể n tả nghĩa n g đối nó khẽ vất ằ m lôi diêm chúng ta chỉ có bốn năm phát triển thời gian trong thời gian này chúng ta không có cách nào đang phát triển đồng thời tiếp nhận chiến tranh tài nguyên vấn đề liền xin nhờ cho các ngươi rồi lôi diêm biểu lộ phát sinh biến hóa rất n h ỏ nghe ra tả nghĩa trong lời này hàm nghĩa m ặ t không thay đổi gật đầu yên tâm h ả i ngoại loại người hình thái dị tộc nhiều chính là chúng ta sẽ không bại lộ nhân loại thân phận tránh cho cho ngu kinh quốc mang đến chiến tranh nói xong lôi diêm đứng người lên gật đầu với kỳ tu về sau ánh mắt đảo qua nhạc dược nhóm người sẽ không lãng phí thời gian rồi chúng ta cái này xuất phát tiếng nói vừa ra lôi diêm nắm lên đã lâm vào mê man a n a n cùng nhạc dược nhóm người hóa thành lưu quang rời đi phòng họp trong phòng họp chỉ còn lại có kỳ tu cùng tả nghĩa cùng ẩn nấp trong bóng tối hà minh cùng tả nghĩa hai mắt nhìn nhau trên mặt kỳ tu lộ ra nụ cười Tả nghe ĩ thấy lời à m đ nói kỳ tu đầy trong đầu dấu chấm hỏi lấy hắn đối với tả nghĩa hiểu rõ tất cả quyết định đều là nghĩ lại làm sao hắn chọn chúng hạ canh trúc càng là trong bóng tối đã trải qua nhiều vòng khảo nghiệm nhưng hắn đùa dỡn một câu tả nghĩa vậy mà không mang theo một chút do dự gật đầu đáp ứng c tỷ n h n giới quán thành lòng đất không gian khuyết chương cho hai kỷ công trình cần chế tạo mấy trăm máy mới không khí chỉ toàn hóa tháp cái này cần không nhỏ linh tính tài nguyên đầu nhập những ngày dân sinh bộ môn tài nguyên rút ra cần cùng thành thị cao tầng tiến hành cân đối cùng lúc đó tả nghĩa bắt đầu giả lập kỹ thuật phương diện dò xét điều tra nghiên cứu lấy hội nghị hình thức xâm nhập hiểu rõ giả lập kỹ thuật phát triển cùng hiện h ư u tương quan nhân viên kỹ thuật số lượng vì kinh khủng trò chơi dựng thu thập càng nhiều tin tức đi cùng quá trình kỳ tu phát hiện tả nghĩa đối với mỗi một tòa thành thị tình huống đều hiểu rõ vô cùng mỗi đến một tòa thành thị đều sẽ cùng hắn kỹ càng giới thiệu ven đường thấy trọng yếu công trình bao quát thành thị trong quá trình phát triển vấn đề xuất hiện lại là như thế nào giải quyết vấn đề kỳ tu có thể rõ ràng cảm giác được tả n h ĩ thật sự là coi hắn như xuống một nhiệm kỳ đại tế t i tại b ồ dưỡng một tháng sau, Kỳ tu n đối t r với cái này phần ảnh giới giáng lâm địa đồ tả nghĩa phi thường trọng thị so sánh với nguồn ô nhiễm ảnh giới giáng lâm nguy cơ mới là trong mắt tả nghĩa không ổn định nhất nhân tố nguồn ô nhiễm đưa lên nhiều năm bố cục đã sớm có một bộ thanh lý quá trình Từ t ì n quá trình này h tả nghĩa giải đọng chính là ảnh giới là tường cao bên ngoài thế giới cùng bên trong tường thế giới kết nối tiết điểm tường cao bên ngoài hát triều thiên thai có thể thông qua ảnh giới tiết điểm không ngừng hướng bên trong tường thế giới thẩm đấu truyền thông năng lượng dẫn đến ảnh giới cường độ sẽ theo thời gian chuyển g ờ ớ i phát sinh chất biến Cho nên ả vì giải quyết vấn đề này tả nghĩa n g tại cảnh nội rất nhiều khu không người đều sắp đặt trạm giám sát phòng ngừa ảnh giới cường độ mất khống chế tình huống phát triển nhưng vẫn là khả năng xuất hiện ngoài ý liệu phong hiểm kỳ tu cung cấp chương này đánh dấu địa đồ không thể nghi ngờ giải quyết trong vòng tứ năm ảnh giới d á n g lâm vấn đề đúng lúc này đ a n g t ạ i lật xem tư liệu kỳ tu nhìn thấy một sợi x ư ơ n g mù màu máu từ trong sách vợ thổi qua vô ý thức quay đầu nhìn tả nghĩa đi chỉ thấy tả nghĩa thân thể đàng tại hơi run dậy đôi mắt chuyển biến làm màu đỏ tươi hô hấp trở nên gấp rút nửa người xuất hiện bất quy tắc và mèo thấy cảnh này ý thức được trong cơ thể của tả nghĩa sợ hãi lực lượng bộc phát kỳ tu lúc này đứng dậy cầm lấy bày ra tại trước người tả nghĩa linh dịch vặn ra cái nắp sau đưa đến trước người tả nghĩa tả nghĩa hít sâu một hơi run dậy vươ bên ngoài thân khuyết tán co vào huyết vụ nhanh chóng co vào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được d ó t vào trong cơ thể của tả nghĩa n g trong mắt màu đỏ tươi cũng theo đó tiêu tán đa tạng nếu không phải ta cướp đi thần ấn ngươi cũng không trở thành hôm sau liền muốn tiếp nhận sợ hãi lực lượng ăn mòn đau đớn nghe thế lời nói tả nghĩa n g lắc đầu trên người ta sợ hãi lực lượng dù là có thần ấn cũng khó có thể áp chế bởi vì ta thân thể căn bản không có cách nào tiếp nhận thần ấn lực lượng năm ngày một lần cùng hôm sau một lần không có khác biệt lớn thân thể của ta đã nhanh đến thừa nhận cực hạn mới là vấn đề lớn nhất nhìn thấy tả nghĩa đã áp chế sợ hãi lực lượng khôi phục bình thường kỳ tu v ị n hắn đi vào c h â u ngồi trước ngồi xuống nhìn qua thần sắc b ể bại tả nghĩa kỳ tu ngắn ngủi trầm m ặ t sau hỏi nghi hoặc trong lòng l ã o tả ngươi sợ không phải thật sự muốn cho ta trở thành đ ờ i tiếp theo đại tế t i à. ta từ trước tới giờ không nói đùa bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ ngươi sắc thực xưa nay không nói đùa nhưng đây không phải là giống như là ta biết ngươi sẽ làm ra quyết định trong ấn tượng của ngươi ta đây là một người như thế nào tả nghĩa cũng không trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại bày mưu rồi hành động nghĩ lại làm sao chỉ cần xác định phương hướng liền sẽ không do dự lôi lệ phong hành đem kế hoạch chấp hành xuống dưới về phần trong kế hoạch khả năng tồn tại biên số chỉ cần không chạm đến ngu kinh quốc phát triển vấn đề ngươi sẽ không từ thủ đoạn chấp hành xuống dưới tại trên sinh hoạt không có bất kỳ cái gì truy cầu tiêu chuẩn công việc điên c u ồ n g mỗi ngày đều muốn lặp đi lặp lại l ậ t xem các đại thành thị gửi tới phát triển tư liệu còn muốn thức đêm l ậ t xem quân bộ gửi tới hải ngoại thế cục tình huống thậm chí tài nguyên sản xuất tình huống đồng thời mỗi một hạng nội dung đều sẽ tiến hành bút ký ghi chép còn giống như là một cái sự quan đem vị trí thời đại phát sinh mỗi một chuyện lớn đều tiến hành biên năm ghi chép tóm lại chính là một cái phi thường không thú vị người nghe thế lời nói tả nghĩa gật đầu rất đúng trọng tâm đánh giá ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. vì cái gì lần này rất tùy ý liền quyết định để cho ta trở thành đời tiếp theo đại tây ti theo ta được biết ngươi vừa ý nhất đời tiếp theo hẳn là hạ cánh trúc tùy ý sao chẳng lẽ không tùy ý sao kỳ tu nhịn không được trứng mắt nghe t h ế lời nói trên mặt tả nghĩa n g khó được lộ ra nụ cười kỳ tu thần di thứ tám ẩn tàng nhân vật đây thật là một chút dạng nguy trang có ý tứ gì kỳ tu ngạc nhiên ta đọc thuộc lòng ngu kinh lịch sử biết được mỗi một vị lịch sử anh kiệt cố sự cũng bao quát ta ngu kinh quốc đang phát triển tiến trình bên trong gặp phải mỗi một lần trọng đại nguy cơ sự kiện nhìn chung lịch sử e m chút dẫn đến ta n g u kinh quốc đi hướng hủy diệt nguy cơ có ba lần cái này ba lần nguy cơ thần di tiểu đội thành viên đều đều xuất hiện lại duy trì có thiếu ngươi nếu như nói ngươi là ta n g u kinh quốc một chương lận tàng át chủ bài chẳng lẽ diệt quốc nguy cơ đều không đủ lấy để ngươi đăng t r ạ n g từ trên tổng hợp lại ngươi căn bản không phải thần di tiểu đội thành viên lần trước hội nghị từ lôi diêm nhóm người thái độ đó có thể thấy được bọn hắn lấy ngươi vi tôn cái này khiến ta có chút khó có thể tin phải biết cho dù là đại tế t h đều không thể phân công thần di tiểu đội vi tôn chỉ có một cái khả năng đáp án này liền giấu ở bắc cành thành tòa kia di tích bên trong nói đến đây tả nghĩa n g n g đầu nhìn mỉm cười với hắn nói nếu như ta không đoán sai ngươi hẳn là trong dự ngôn xuất hiện kỷ nguyên mới người khiêu chiến Thấu trưởng tả tích, tu tùy tiện đáp ứng chính mình trở thành đời tiếp theo đại tế thi. Về phần tả tư rất Đạt kết từ luật tiên tại chứng Chứng chấp hãi, Nghe nghĩa phân hiểu hắn chính mình phần nghĩa cho chủ chứng. kinh suy đoán này, tư duy luận yếu Đầu ngu qu được cái được cái cái góc xong. xong ứng đoán này nói ràng. này giờ gì lo đáp ra rõ sợ sẽ đã mới đời đại di, kỷ độ vì Về là là bao quát những cái kia kém chút phá vỡ ngư kinh quốc trọng đại lịch sử sự kiện cũng chưa từng có số này nhân vật xuất hiện đây không phải là phù hợp thần di tiểu đội sứ mệnh tiếp theo là thần di tiểu đội đám người thái độ đối với hắn từ khi trở thành thần di tiểu đội thống thần bọn hắn thái độ đối với chính mình rõ ràng cả i biến cũng rõ ràng muốn cứu vớt nhân tộc tương lai nhất định phải dựa vào lực lượng của hắn mà thái độ này theo t ạ nghĩa nhận thấy liền lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi cái này rất dễ dàng để t ạ nghĩa liên tưởng thần bí di tích bên trong lưu lại một đoạn tin tức n g ư kinh thần bồi dưỡng thần di chiến sĩ nhóm trưởng thành dự tính ban đầu cái kia đoạn tàn phá hình tượng có thể chứng minh. thần di tiểu đội là thứ tám kỷ nguyên người khiêu chiến lưu cho đời tiếp theo người khiêu chiến trợ lực thần di chiến sĩ chế tạo mới bắt đầu chính là vì phụ trợ đời tiếp theo người khiêu chiến chiến thắng hát triều thiên hai điểm này còn có thể từ sợ hai thần ấn cùng hắn dung hợp nhìn lên ra một chút mánh khỏe bởi vì sợ hai thần ấn cũng là đời trước người khiêu chiến lưu cho đời tiếp theo người khiêu chiến trợ lực thứ nhất cái cuối cùng phỏng đoán tả nghĩa chưa hề nói nhưng kỷ tu có thể đoán được đó chính là thời gian khởi động lại năng lực trước lúc này trong lịch sử chưa hề đang trắng qua nếu có loại năng lực này phụ trợ ngô kinh quốc không đến mức đi đến sơn cùng t h ủ tận thế cục rất nhiều vấn đề đều có thể tại nảy loại năng lực này hoàn toàn có thể cải biến tương lai để ngu kinh quốc đang phát triển trên đường bắt lấy mỗi một lần cơ hội nhưng chính là như thế một hạng đủ để cho n h â n tộc cùng ngu kinh quốc đi hướng đỉnh phong năng lực nhưng thủy t r u n g chưa trong lịch sử đăng tràng cái này chứng minh thời gian khởi động lại là gần nhất mới xuất hiện năng lực tổng hợp kể trên ba cái kết luận tả nghĩa suy luận ra thân phận của hắn ý thức được hắn chính là cái này kỷ nguyên người khiêu chiến đem dẫn đầu nhân tộc nền chiến h ắ t triều thiên hai nhìn qua trong mắt mỉm cười tả nghĩa kỳ tu nhịn không được những ô i cho nên ngươi đã sớm biết được đáp án cũng bởi vì ta không có hỏi cho nên ngươi cũng không nói không đúng nguồn gốc vấn đề cũng không phải là ta chủ động nói hay vẫn là ngươi chủ động hỏi mà là ngươi chủ động đề nghị muốn làm đ ờ i tiếp theo đại tế ti h ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền đáp ứng căn nguyên ở t r o ngươi n g phần này trách nhiệm cũng là ngươi chủ động muốn gánh vác kỳ thật tại suy luận ra thân phận của ngươi về sau ta còn có chút bận tâm ngươi không nguyện ý nhận lên phần này trách nhiệm không nghĩ tới ngươi so với ta nghĩ càng tích cực ta rất xem t r ọ n g ngươi nghe thế lời nói kỳ tu nhất thời nghe lời hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tả nghĩa gia hỏa này sau lưng là thần quỷ kế tín đồ quỷ kế đa đoan láo giả đã ngươi đoán được thân phận của ta vừa vặn ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. nhưng h ỏ i không sao tả nghĩa lạnh nhạt gật đầu ngươi đối với hàn vân sử dụng tòa trận pháp kia hiểu bao nhiêu bên trên một đầu d â y thời gian sau khi ngươi đi ta l ậ t xem ngươi lưu lại tư liệu phát hiện cũng không có phương diện này nói rõ chi tiết ta rất hiếu kỳ hắn đến tột cùng lại như thế nào gọi ta đến nơi đây đối mặt hỏi thăm tả nghĩa hơi suy tư sau lắc đầu hàn vân sử dụng hiến tế trận pháp đi qua ba nhiệm tiền sử khảo cổ đoàn đội nghiên cứu bọn hắn thông qua hình tượng cùng lưu lại tin tức suy luận cho g a đại khái kết luận là tòa trận pháp này có thể hòa tan nguyên trùng thần khiến cho trở lại như cũ thành thuần thần tính lực lượng cho nên chúng ta đem xưng là thần tính giải phóng nghi thức. về phần tại sao lại gọi người đến ta cũng không rõ ràng nghe được tả nghĩa nói không rõ ràng kỷ tu nội tâm tiết b ố i có lẽ đáp án của vấn đề này ngay cả chết đi hàn vân phục sinh cũng vô pháp cho hắn chính xác trả lời dù sao hàn vân chỉ là dựa theo tạ giáp nhất yêu cầu đi nghi thức khởi động mục đích là vì hòa tan sợ hai thần ấn phá hư tả nghĩa chế tạo sợ hai thần kế hoạch về phần tại sao lại gọi hắn đến cái thế giới này hàn vân hiển nhiên cũng không biết đáp án đúng lúc này tả nghĩa tựa hồ là nhớ ra cái gì đó trong mắt hiện hiện một vòng suy tư thân sắc về phần nghi thức hòa tan nguyên trùng thần sau lấy được thuần túy thần lực có làm được cái gì ta ngược lại thật ra có thể suy luận ra một chút khả năng nhưng không nhất định chính là đáp án có làm được cái gì kỳ tu lúc này g i hỏi ta từng lấy thần quỷ kế tín đồ thân phận cùng thần người đại diện từng có một đoạn thời gian tiếp xúc từ đó biết được thần quỷ kế có một loại năng lực có thể thông qua thần tính lực lượng chế tắc một loại có thể ô nhiễm nguyên trùng thần đặc thù đạo cụ thần e m xưng là đ o ạ t hồ n thạch mục đích là vì nô dịch một chút đê vị nguyên trùng thần mà cái này có thể là dùng thần tính lực lượng chế tạo đạo cụ bên ngoài biển đ ư xưng là thần cố cái này đạo cụ có một cái đặc điểm có thể lợi dụng nó nắm giữ bộ phận thiên địa quy tắc có lẽ trước đó kỷ nguyên nhân tộc chiến sĩ đại lượng bắt giết nguyên t r ù n g thần chính là vì tinh luyện thần tính lực lượng sau đó dùng tại thần cỗ chế tác nói đến đây tả nghĩa ngắn ngủi dừng lại ánh mắt quét về phía trong phòng hàng thứ hai giá sách tiếp tục nói trên mặt hạng minh đeo khuôn mặt tươi cười mặt nạ là hắn bên ngoài biển đóng giữ tài nguyên trong lúc đó thu hoạch ngoài ý muốn thần cỗ đ e o sau giao phó hắn nắm giữ bộ phận không gian pháp tắc năng lực có thể nhẹ nhõm tiến hành không gian khiêu dược chuyển di lại sử dụng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ khuyết điểm là cường độ có hạn nghe tả nghĩa giải thích k thứ này hắn phân tích qua từng suy đoán có thể là sợ hai thần ấn chuyển biến mà đến bây giờ nghe tả nghĩa giải thích lập tức sâu hơn hàn đối với cái suy đoán này tán đ ộ n g có lẽ là hàn vận t ạ i phân giải sợ hai thần ấn quá trình s á c thực hoàn thành phân giải khâu nhưng còn có không bị nghiên cứu ra được chế tạo khâu bị xem nhẹ cho nên sợ hai thần ấn bị phân giải về sau dựa theo trận pháp vận chuyển đường đi bị chế tác trở thành cầu nguyện thần ấn nhưng suy nghĩ cẩn thận suy đoán này vẫn là không có cách nào chứng minh vì cái gì sợ hai thần ấn bị phân giải rồi nhưng tả nghĩa còn có thể thông qua cảm ứng trang bị định vị theo lý thuyết phân giải sau chỉ còn lại có thuần túy thần lực căn bản là không có cách bị định vị mới đúng không có nghĩ lại vấn đề này hắn ngẩng đầu nhìn về phía t à nghĩa n g nhịn không được dò hỏi l ã o tả vừa rồi nghe ngươi nói ngươi đã từng gia nhập qua thiên diện tổ chức còn từng hiệu chung với quỷ kế thần nói như vậy ngươi rất sớm đã phản bội ngu kinh tín ngưỡng t à nghĩa n g nghe nói lúc này lắc đầu quan điểm của ngươi sai rồi đầu tiên ngươi phải hiểu được một sự kiện ta tín ngưỡng ngu kinh thần cùng tín ngưỡng quỷ kế thần trên bản chất cũng không có bất kỳ xung đột nào ngoài ra ta tín ngưỡ quỷ kế thần trong lúc đó đối với hắn căn bản cũng không trung thành nói thế nào phản bội ngu kinh nói、chuyện? ủy kế thần nhãn bên trong tín đồ có thể đồng thời là bất luận cái gì nguyên trùng thần tín đồ thần cùng hải ngoại rất nhiều dị tộc thần điểm khác biệt lớn nhất chỗ là thần kiên định cho rằng tín ngưỡng là một loại đồng giá trao đổi mà không phải đơn phương cung cấp nuôi dưỡng chỉ cần ngươi có nhu cầu liền có thể dùng ủy kế lực lượng cùng hắn trao đổi ngươi muốn lợi ích thần thậm chí không quan tâm tín đồ là cái gì giống loài hay là loại tính cách nào lại càng không quan tâm tín đồ đối với thần phải t r ă n g trung thành thần chỉ để ý một sự kiện từ tín đồ cung cấp ủy kế bên trong thu hoạch được vui vẻ cùng lực lượng cũng đem ban cho tín đồ đối đảng lợi、ích. sợ hai thần kế hoạch nửa trước trình phá vỡ. chính là ta vì quỷ kế thần dân g lên một trận quỷ kế dùng cái này đổi lấy thần tặng cho lực lượng cùng trợ giúp chương bảy mươi bảy chấp t r ư ở n g sợ hãi hai nói đến đây tả nghĩa đưa tay chỉ hướng trên b à n ngu kính ngũ đại thành thị ghép lại cầu tại ta trở thành đại thần sứ về sau thủy t r u n g đều tại truy tra cảnh nội quỷ kế thần tín đồ cũng chính là thiên diện tổ chức thành viên Y đồ đổi bọn họ tận giết tuyệt nhưng vô luận ta làm cái gì cũng sẽ không gây nên sau lưng thiên diện tổ chức quỷ kế thần căm thủ bởi vì thần căn bản vốn không quan tâm tín đồ ở giữa lẫn nhau h ã n hại trên thực tế thần đối với cái này phi thường ủng hộ nghe đến đó kỳ tu n h ị n không được sợ hai thán phục cái này q u ỷ kế thần thật đúng là cái thật hiếm thấy tả nghĩa cười gật đầu trên thực tế thần so với ngươi nghĩ càng k ỳ hoa ngươi đoán thần mong đợi nhất là cái gì đối mặt hỏi thăm kỳ tu hồi tưởng vừa rồi tả nghĩa đối với q u ỷ kế thần kỹ càng giới thiệu ngắn ngủi suy tư sau thăm dò tính trả lời sợ không phải có người có thể thiết kế đem thần giết chết ta đáp đúng một nửa thần người đại diện nói cho ta biết q u ỷ kế thần thủy trung đều tại chờ mong một tổn kịch đụ n g ị c h thần minh quy kế tốt nhất là lấy thần mục tiêu triển khai một trận quy kế thị h ế n để thần trở thành bị l ư ờ g ạ t đối tượng từ đó cảm thụ trung cực quy kế mang tới vui vẻ cùng lực lượng. nhưng thần chờ đợi đã lâu hy quỷ thần nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện có chỉ là để thần một chút xem thấu cảm thấy không thú vị vụng về mưu kế g i a hỏa này sợ là có bệnh nặng kỳ tu trận mắt hốt mồm đừng cảm thấy kỳ quái hải ngoại giống quỷ kế thần như vậy đặc biệt kỳ hoa nguyên trùng thần là vậy sỗi nhưng được xưng ơ tụng kỳ hoa nguyên trùng thần liền rất nhiều rồi từng cái nguyên trùng thần đều có chính mình truy tìm chính là mục tiêu cùng thu hoạch lực lượng con đường nhưng rất nhiều mục tiêu theo chúng ta nhận thấy xác thực khó có thể lý giải được thì như cảm thấy tò mò kỳ tu tiếp tục truy vấn dân tộc, tộc, tộc ta bên ngoài biển trụ sở liền từng bị phân thần độc thủ thần nghiên cứu chế tạo thuốc sổ mặc dù sẽ không đối với thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng nhưng dược hiệu cũng là cực mạnh dẫn đến chúng ta tài nguyên hòn đảo khai thác làm việc đình chỉ một tháng trong lúc đó tất cả mọi người thượng thổ hạ tả dùng các loại dược tể đều khó mà chữa trị có thể xương lắc ngộng nghe thế lời nói kỳ tu nội tâm xấu hổ hắn hồi tưởng lại năm đó từng hỏi thăm lôi diêm trên cái thế giới này phải c h ẳ n g có thông qua địa vị thu hoạch được lực lượng thần minh lúc ấy lôi diêm biểu lộ cũng có chút c ổ a quái không nghĩ tới bây giờ đã nhận được đáp án thật là có nhìn qua kỳ tu biểu lộ kinh ngạc bộ d á n g tả nghĩa cười lắc đầu hải ngoại dạng này kỳ hoa nhiều không kể x i ế t nơi đó đã là tàn khốc tài nguyên cấp đoạt chiến trường cũng là một đống kỳ hoa trong mắt nguyên trùng thần thu hoạch lực lượng nơi đến tốt đẹp vô cùng vô tận dị tộc sinh mệnh cùng nguyên trùng thần sáng tạo ra tàn khốc cùng kỳ hoa cùng tồn tại hải ngoại chiến trường sau đó nói chuyện phiếm tả nghĩa hỏi thăm hắn liên quan tới thời gian khởi động lại cùng linh hồn c h u y ể n di vấn đề đã thẳng thắn tướng cho chuyện kỳ tu cũng không lựa chọn d ấ u diếm trong mắt hắn tả nghĩa càng là đối với kháng hát triều thiên thai đạo thứ nhất bình c h g có tả nghĩa trèo trống tương lai mới có hy vọng nếu không ngay cả phát triển bước chân đều không bước ra đi liền muốn nên đón bốn năm một lần tử vong luân hồi lẫn nhau hiểu rõ đối phương tình báo cái này có lợi cho tương lai phát triển khi hắn nhắc tới mình hồn chuyện là thông qua bị zhết phương thức hoàn thành đồng thời có thể thông qua tiêu hao nguyện lực đến thu hoạch đối phương năng lực lúc tả nghĩa cấp ra một cái phương án biểu thị hát động tổ chức thành viên đều có thể là hắn hồn chuyển mục tiêu trong đó rất nhiều thành viên đều đã kích hoạt siêu phàm năng lực cũng liền đã giảm bớt đi kích hoạt cái này trình tự có thể tiêu hao nguyện lực trực tiếp đem năng lực thượng truyền nói đến thực lực tăng lên tả nghĩa tựa hồ là nghĩ tới di tích bên trong thấy hát triều thiên thai thần sát trở nên ngưng trọng đối kháng hát triều thiên thai tuyệt không phải năng lực cá nhân có thể chống lại nhưng cá nhân thực lực cũng mười phần trọng yếu thần bí di tích bên trong lưu lại trong tấm hình mỗi một lần mở đầu thai họa căng trảng đều cần phe ta nhân tộc lãnh tụ đi đối kháng tộc nhân trong lúc này sẽ đem tự thân lực lượng kính dân tại người khiêu chiến mà ngươi chính là cái này kỷ nguyên người khiêu chiến. cho nên thực lực bản thân đối với n g ư ơ i trọng yếu giống vậy năng lực mạnh yếu tạm thời không đ ể cập tới góp gió thành bão tóm lại sẽ có một chút cần dùng đến năng lực đừng quên dựa theo bình thường hướng đi nội dung vợ kịch tương lai ngươi cùng mở đầu thai họa tất có một trận chiến hồi tưởng lại di tích thấy mở đầu thai họa k ỷ tu đông cảm giác đau đầu hát triều thiên thai bên trong tạp binh đều là thần di tiểu đội cái k i a một ngăn có thể tưởng tượng mở đầu thai họa thực lực sẽ có cỡ nào đáng sợ hắn rõ ràng nhớ kỹ mở đầu thai họa đang trắng lúc trên thân tản mát khí tức đều có thể nghiền chết một đống hát triều tạp binh tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn tả ngh n tạ tư ơn toàn n h a của ầ n lo ngươi h an c ủi giờ nội rất thân mật trong lòng ấm áp tạ nghĩa không có nói tiếp liên mở đầu thai họa cái đề tài này tiếp tục triển khai ngươi có phát hiện hay không một vấn đề di tích trận pháp tin tức trong tấm hình bên t a n h â n tộc l ĩ n h tụ mỗi một lần đều là ưu thế phương nhưng ở giữa tàn phá hình tượng n h ẹ qua về sau kết cục chính là hát triều thiên thai đạt được thắng lợi bên t a n h â n tộc bại hoàn toàn nghe thế lời nói kỳ tu lúc này gật đầu vấn đề này ta cũng nghĩ qua ta nhìn thấy trong tấm hình chiến tranh c h i chủ cùng ta nội g i ậ n cùng khủng cụ c h i chủ hai vợ chồng đều tại cùng mở đầu thai họa trong chiến đấu chiếm c ư ưu thế tuyệt đối nhưng ly kỳ chính là ở giữa hình tượng luôn luôn tàn phá không cách nào xem xét cuối cùng có thể thấy hình tượng chỉ có thất bại ta đối với cái này lý giải chính là mở đầu h a i họa có mấy loại hình thái chỉ có chiến thắng đó hình thái thứ nhất nó mới cho ó t ể hiện ra cái khác mạnh hơn hình thái. Liên quan tới mở đầu thai họa cái Liên tới quan ra mở đầu chuyện n không luận thấy chuyện đến đêm khuya đang cho tới sợ hai thần ấn mất đi lúc tả nghĩa n g đưa ra một cái ý nghĩ chúng ta đi một chuyến b ắ c cảnh thành đã sợ hai thần ấn ở trên thân thể ngươi có lẽ ngươi có thể cùng sợ hai thần tiến hành ý thức kết nối n g h e t h ế lời nói kỳ tu vội vàng khoát tay ta cự tuyệt vạn nhất thật liên tiếp đến lúc đó sợ là biến thành ta đi bức tường cao ngươi tới phát triển ngu kỳ nga thật làm cho ta tại tường cao bên ngoài chiến đấu hàng hai trăm năm so giết ta còn khó chịu ngươi quỷ kế thần chó săn quả nhiên quỷ kế đa đoan ta không đi nghe thế lời nói tả nghĩa cũng không tức giận lắc đầu nói yên tâm bức tường cao người vẫn là ta ta chỉ là muốn biết sợ hai thần ấn là thật biến mất vẫn là cùng ngươi thân thể dung hợp ta đi qua tòa kia di tích chính mắt thấy sợ hai thần cũng không xuất hiện phản ứng gì nhưng có lấy tay đụng vào qua sợ hai thần c h u tả nghĩa lúc này dò hỏi không vậy liền thử một chút lấy tay tiếp xúc có lẽ liền có thể để sợ hai thân thể cùng trong cơ thể của ngươi sợ hai thần ấn sinh ra liên hệ được thôi vậy liền đi một chuyến nghe được kỳ tu đáp ứng tiếng nói vừa ra dưới chân hiện hiện một tòa màu xanh không gian chất pháp xoay tròn ở giữa v ạ n mèo không gian lấy hạng minh không gian khiêu dược năng lực trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đổi tới bắc cảnh thành hướng bắc thần bí di tích chỗ hãng không gian khiêu dược cực hạn khoảng cách tại một trăm sáu km cả hữu lại liên tục không gian khiêu dược cực hạn là ba mươi lần thần cố liền sẽ tiến vào nửa giờ không cách nào sử dụng làm lạnh tại trong lúc này khuôn mặt tươi cười mặt nạ sẽ hấp thu thiên địa quy tắc vận chuyển lúc diễn sinh ra tới năng lực bổ khuyết tiêu hao mà bác cảnh thành khoảng cách tinh quang thành thẳng tắp khoảng cách tại 1.800 km khoảng cách thần bí di tích khoảng cách càng thêm xa xôi dựa vào không gian khiêu dược trong thời gian ngắn khó mà đến vì giải quyết vấn đề này h ạ minh lợi dụng mặt nạ ban cho năng lực tại tả tạ nghĩa thư phòng cùng bác cảnh thành bên ngoài tới gần tường cao khu vực phân biệt xây dựng một tòa tương liên không gian truyền thống trận thông qua hai cái truyền thống tiết điểm có thể trực tiếp hoàn thành vượt khoảng cách định hướng truyền thống bên trên một đầu dây thời gian tả nghĩa hóa thân sợ h ã i t r ư ớ c thần chính là hạng mình phát động năng lực tống bọn họ hướng bắc cảnh chuyển trận về sau đầu tiên đánh tới chính là rét thấu xương dùng mình dưới chân màu xanh trận pháp chậm rãi giảm đi kỳ tu ngẩng đầu nhìn lại đầy trời lông ngông tuyết bay trong tầm mắt lộn xộn dương bầu trời treo trói lọi màn sáng đi theo bầu trời rung động lưu chuyển múa bắc cảnh hắc dạ dài dàn giặc nhưng dạng này hắc dạ hoàn toàn có thể thấy rõ sự vật đúng lúc này tả nghĩa đưa tay hướng hắn một điểm màu máu từ ngón tay phóng đại đem hắn thân thể báo phủ trên người dùng mình trong nháy mắt tiêu tán một cố lực lượng nâng lên thân thể của mấy phút sau kỳ tu đi theo tả nghĩa tiến vào di tích địa cung lần nữa nhìn thấy sợ h ã i thần điệu giống s ư n g s ứ n g ở cung điện dưới lòng đất trong đại s ả n h sợ h ã i tượng thần t r ư ờ n g có vài chục mét cao trên thân mỗi một khối bắp thịt đều sinh động như thật hướng trên đỉnh đầu còn lơ lửng bốn tòa đang chậm rãi vận hành sợ h ã i trận pháp trận nhãn vị trí dọc theo bốn đầu năng lượng màu đỏ ngòm dây buộc đâm vào ma thần pho tượng lưng vì đó liên tục không ngừng cung cấp trưởng thành lực lượng mặc dù không phải lần đầu tiên gặp nhưng đập vào mặt khí tức tà ác vẫn là để kỳ tu cảm nhận được mãnh liệt cảm giác áp bách tựa như trái tim bị lực lượng vô hình nắm l có tổng h ể kết chính là hóa thân sợ hai thần tả nghĩa có thể một người nhẹ nhõm quét ngang thần di tiểu đội tất cả thành viên đây cũng chính là tả nghĩa có lực lượng nói ra t h ấ n thủ tướng cao vết nước một trăm linh năm tự tin nơi phát ra đáng tiếc chính là tự tin cùng hiện thực xuất hiện nghiêm trọng sai lầm đi theo tả nghĩa đi vào sợ h ã i pho tượng trước kỳ tu dựa theo tả nghĩa yêu cầu thử vươn tay cùng sợ h ã i thần điêu giống tiếp xúc bàn tay chạm đến sợ h ã i thần khu trong nháy mắt kỳ tu cảm giác được một trận mánh liệt choáng váng cùng nôn m a mớn cảm giác thân thể đang t ạ i lọt vào một loại nào đó ngoại lực ăn mòn nhưng khi hắn muốn rút về tay lúc trong đầu lại tràn vào đại lượng tin tức cùng phụ thuộc thần khủng cụ chi chủ thành lập kết nối khủng cụ chi chủ phụ thuộc thần thần tính lực lượng nguyên nhưng từ sợ h ã i cảm xúc bên trong thu hoạch lực lượng cảnh giới đăng thần sơ kỳ trạng thái vô ý thức thần cách mất đi có được tín đồ trong đầu ợ hiện ư t hiện sợ h t h tin tức để kỷ tu ý thức được phụ mẫu lưu lại sợ hai thần tấn cũng cùng thần di tiểu đội thành viên đồng dạng có thể cùng mình thành lập thần tính kết nối thân là thống thần hãn thậm chí có thể trực tiếp điều động phụ thuộc thần thu hoạch thần lực liên tỷ như lần này cùng sợ hai thần thành lập kết nối hắn có thể thiết lập sợ hai thần mỗi lần thu hoạch thần lực sau bảy đồ cúng tỷ lệ nhìn thấy sợ hai thần trên thân còn có chín trăm tám mươi bảy điểm sợ hai thần lực lượng kỷ tu đ ô n g cảm giác t r o n g mạt thèm căn cứ trong đầu hiện hiện tin tức giải thích mỗi một điểm tinh túy sợ hai thần lực lượng có thể chuyển đổi thành một trăm điểm nguyện lực cũng chính là tiếp cận một trăm ngàn điểm nguyện lực chờ đợi mình đi nhận lấy đúng lúc này h ắ n cảm giác được trong cơ thể như có thứ gì bị rút ra t h u ậ t gián tại sợ hai thần trên người bàn tay tràn vào sợ hai thần trong cơ thể trong đầu mơ hồ thoáng hiện sương mù c ả n h không gian trắng cảnh lơ lửng tại bản b ệ n h linh thể phía trên lệnh bài màu đen mặt ngoài lưu t r u y ề n hát sắc qua n mang bay ra một đạo màu đỏ lưu quang đâm rách sương mù s á m biến mất không thấy gì nữa sau đó chính là một sợi màu m á u thuận bàn tay của hắn cùng sợ h ã i thân thể tư ơ n g dung trong chốc lát nguyên bản nhắm mắt sợ hai thần p h ò tượng đột nhiên mở to mắt lộ ra một đôi thiêu đốt địa ngục liệt diễm màu đỏ thâm cực đại hai con người nồng đầm khí lưu màu đỏ ngầm lấy thần làm trung tâm từ đỉnh đầu hướng mù bản chân p h o n trào đang cùng mặt đất tiếp xúc sau hướng bốn phía tràn lên từng vòng từ sợ hai thần bảng bên trên thần cách mất đi trạng thái biến mất sợ hai thần thân thể đỉnh đầu cũng theo đó dấy lên một đoàn huyền không màu máu l i ệ t diễm thần ấn trở về trạng thái dưới sợ hai thần tiêu hóa sợ hai lực lượng tốc độ đạt được rõ rệt cường hóa bảng bên trên chưa tiêu hóa tinh túy sợ hai thần lực lượng số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhảy xuống vẹn vẹn qua mấy giây liền xuống rơi mất năm mươi chín điểm nhưng kỳ tu cũng không suốt ruột thân là thống thần hắn xác thực có thể đem sợ hai thần lực lượng chuyển biến làm chính mình m ư ợ lực dùng cho cường hóa linh hồn hoặc là thượng truyền năng lực nhưng dù cho lại trông mà thèm cái này một trăm ngàn nguyên lực hắn cũng rõ ràng sợ hai thần lực lượng tuyệt đối không có thể di động c ố này sợ hai thần thân thể là c h ấ n thủ tường cao mấu chốt tương lai có bao xa hoàn toàn ỉ vào sợ hai thần thực lực mạnh bao nhiêu t à nghĩa n hát động tổ chức kế hoạch nguồn ô nhiễm đưa lên kế hoạch bao quát hiện tại đang tiến hành kinh khủng trò chơi chế tạo kế hoạch cũng là vì cường hóa sợ hai thần thân thể để nó lấy mạnh hơn tư thái đi c h ấ n thủ tường cao vết n ứ c tranh thủ càng nhiều tương lai thời gian lựa chọn tức đoạt sợ hai thần lực lượng không thể nghi ngờ là gây mất mình cùng dân tộc tương lai con đường quan trọng hơn chính là làm ra cái lựa ch dù là thời gian khởi động lại cũng sẽ không có lần nữa tới qua cơ hội hắn đạt được nguyện lực sẽ tiến vào sương mù cảnh không gian bảo tồn ghi chép dù là thời gian khởi động lại giống nhau hành vi tạo ra lực lượng cũng vô pháp l ậ p lại thu hoạch cái này chứng minh nếu như hắn tại đầu này dây thời gian rút ra sợ hai thần lực lượng sẽ dẫn đến tiếp theo đầu dây thời gian sợ hai thần đồng dạng bị suy yếu vẫn là không cách nào chữa trị loại kia suy yếu đi nhầm một bước này khả năng triệt để lâm vào bốn năm một lần tuần hoàn mất đi thông qua sợ hai thần chấn thủ tường cao lật bàn cơ hội phân tích trong đó lợi và hại về sau kỷ tù đối với rút ra sợ hai thần lực lượng không có chút nào ý nghĩ cũng không dám khảo thí rút ra hắn càng hy vọng sợ hai thần thân thể có thể trở nên mạnh hơn vì nhân tộc tương lai phát triển tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng không gian thẳng đến hắn cùng với nhân tộc có được trực diện hát triều thiên thai lực lượng mở mắt ra kỳ tu rút về g á n tại sợ hai thần trên người tay phải thế nào t à nghĩa n g tại lúc này lên tiếng hỏi thăm ta đã cùng sợ hai thần đã thành lập nên thần tính kết nối thần bây giờ là ta phụ thuộc thần đ ú nghe thấy lời nói tả nghĩa cười gật đầu đã có sợ hai thần ấn sợ hai thần mới là hoàn trình thần minh thân thể vô luận là thực lực hay là hấp thu sợ hãi lực lượng tốc độ đều sẽ đạt được tăng lên xem ra lần này không hưởng công làm sao ngươi biết ta có thể cùng sợ hai thần thành lập kết nối kỳ tu tại lúc này hiếu kỳ do hỏi đoán kỳ tu tả nghĩa tại lúc này tiếp tục nói kỳ thật cũng không hoàn toàn là đoán có thể phân tích suy luận logic dây đầu tiên di tích bên trong lưu lại tin tức có thể chứng minh thần di tiểu đội thành viên sử dụng lực lượng làm một bảy kỷ nguyên người khiêu chiến lưu lại thần tính lực lượng là thứ tám kỷ nguyên hai vị người khiêu chiến chế tác lưu cho thứ chín kỷ nguyên người khiêu chiến trợ lực cho nên ta phỏng đoán bọn hắn tại khiêu chiến sau khi thất bại bàn giao ngu kinh thần nhiệm vụ thứ nhất chính là đưa chúng nó còn sót lại thần tính lực lượng cũng cùng nhau chuyển thừa giao cho đời tiếp theo người khiêu chiến tóm lại phân tích ta cho rằng sợ hai thần ấn cũng có thể cùng người thành lập phụ thuộc quan hệ dù sao đây đều là đời trước người khiêu chiến để lại cho người lễ vật sự thật chứng minh suy đoán của ta không có sai ngươi cùng sợ hai thần thành công thành lập phụ thuộc kết nối n g h e tả nghĩa phân tích kỷ tu giơ ngón tay cái lên sáu ngầm đầu ánh mắt thuận s ợ hai thân thể hướng lên kéo dài thành công rung hợp thần ấn sợ hai thần quanh thân thiêu đốt liệt diễm trên thân tản mát khí tức rõ r tựa như một bộ từ trong địa ngục leo ra ma tôn nhưng thành lập phụ thuộc kết nối về sau sợ hai thần tản mát khí tức không còn đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì loại kia buồn nôn muốn nôn mửa dục vọng cũng biến mất theo sâu nhìn thoáng qua sợ hai thần thân thể về sau kỳ tu nhìn về phía đứng ở bên cạnh tả nghĩa n g trở về đi lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm chờ trở lại tinh quang thành kỳ tu không có một lát nghỉ ngơi đi vào khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu tổ chức hội nghị lần này xây dựng kinh khủng trò chơi nghiên cứu phát minh toàn đội chiêu mộ ngũ đại thành thị giả lập kỹ thuật phương diện nhân tài hiện tại cũng đã đi tới tinh q u a n thành tả nghĩa n g đem bọn hắn toàn bộ an trí tại tinh quang thành khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu quyết định lấy bọn hắn vì ban đầu thành viên tổ chức thành lập kinh khủng trò chơi nghiên cứu bộ cái ngành này tổng quản lý vị trí tả nghĩa n g ủy nhiệm cho hắn tả nghĩa n g cho rằng đưa ra kinh khủng trò chơi tư tưởng hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn trò chơi này hạch tâm thiết lập là cái gì lẽ ra phải do hắn đảm nhiệm cái ngành này tổng quản lý giám sát kinh khủng trò chơi chế tạo kế hoạch t i ế n trình sửa đổi khả năng xuất hiện phát triển sai lầm đối với cái này cái đề nghị kỳ tu không có cự tuyệt hắn quả thật có rất nhiều có thể ứng dụng tại kinh khủng trò chơi câu th、so thậm chí kinh khủng trò chơi phương diện không, hắn n g không, chỗ thế giới có đại lượng liên quan tới kinh khủng trò chơi phân khích c ấ u tứ những n à y thiết lập đều có thể dập quân đến sắp bắt đầu dựng kinh khủng trò chơi nửa tháng sau kinh khủng trò chơi bộ nghiên cứu văn phòng ngồi ở trước b à n sách kỷ tu hai tay không ngừng gõ bàn phím khi thì xóa bỏ văn tự đối nội cho tiến hành sửa chữa khi làm đánh xuống dấu châm tròn hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm tốn hao thời gian nửa tháng mỗi ngày hai mươi chữ đổi mới lượng hắn hoàn thành kinh khủng trò chơi ban đầu chủ tuyến cùng nội dung cốt chuyện cố sự mạch lạc cái này kịch bản linh cảm đến từ xuyên qua tiền thế giới nổi danh lôi cụ ổn niệm sinh hóa nguy cơ hàng loạt sở dĩ lựa chọn sinh hóa nguy cơ hàng loạt nội dung cốt truyện là cân nhắc đến cái thế giới này tồn tại một loại lực lượng thần bí nguồn ô nhiễm cái này cùng sinh hóa nguy cơ hàng loạt bên trong xuyên qua nội dung chính tuyến virus sinh hóa có thật nhiều trung điểm nhất là tại ô nhiễm truyền bá phương diện từ đại nhập cảm góc độ xuất phát cân nhắc t hư cấu đi ra kinh khủng nguyên tố còn lâu mới có được bên người chân thực tồn tại nguyên tố có thể cho người chơi càng trực quan cảm nhận được dùng mình chương bảy mươi tám thần danh hai chỉ là dập khuôn thiết lập còn chưa đủ hắn cho trò chơi này tăng thêm rất nhiều mới thiết lập nội dung so sánh với xuyên qua trước thế giới kinh khủng trong trò chơi cần tồn tại các loại hạn chế thiết lập h n đại cấu tứ nội dung cốt truyện phương diện không có bất kỳ cái gì tính hạn chế t ỷ như huyết dịch n h a n sắc bạo lực c h ẳ n g cảnh canh mùi máu c h ẳ n g cảnh các loại một hệ liệt có thể tăng cường kinh khủng không khí lại không cách nào qua thẩm vấn đề cũng không cần lo lắng dù sao chính hắn chính là chỗ này trò chơi xét duyệt không cần cân nhắc nội dung trò chơi bị hài hòa vấn đề trò chơi này kỷ tu đem nội dung cốt truyện ma đổi sau mệnh danh là ô nhiễm nguy cơ hư cấu cố sự từ vụ hải thành tây liêu ngư cảng làm điểm xuất phát nội dung cốt truyện thiết lập ở bên trong kinh khủng trò chơi mở mạng mùa hình tượng ban đầu màn ảnh một chiếc mặt ngoài c h e kín rêu xanh cùng vết dị cũ nát thuyền đánh cá tại nửa đ ê m đi theo thủy chiều phun trào lung la lung lay lái vào cảng cá tại cảng cá công tác lão ngư dân tiến lên phân biệt nhận ra chiếc này thuyền đánh cá lai lịch đây chính là hai mươi tám năm trước mất liên lạc thuyền đánh cá số rác long hình tượng tránh về h ắ c bạch tình cảnh lão ngư dân nhớ lại năm đó đệ đệ của hắn liền t ừ n g đi theo chiếc này thuyền đánh cá ra biển không tiếp tục trở về mang theo nghĩ hoặc hắn cùng với đồ đệ leo lên chiếc này thuyền đánh cá kết quả phát hiện người trên thuyền viên đều đã bị ô nhi mở mạn mùa cuối cùng ngư dân hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ im bặt mà rừng sau đó hình tượng từ cũ nát thuyền đánh cá cửa sổ rời đi lấy quan sát góc nhìn lên cao màu đỏ điểm lấm tấm từ cảng cá nhanh chóng hướng vụ hải thành lan tràn cho đến hơn phân nửa khu vực đều biến thành bị ô nhiễm màu đỏ mất đi thuyền đánh cá mang về nguồn ô nhiễm dẫn đến vụ hải thành lâm vào nghiêm trọng ô nhiễm sự kiện đại diện tích luân hãm như vậy ô nhiễm nguy cơ cố sự bắt đầu nhân vật chính thiết lập bên trên kỷ tu không có thiết lập minh s á c nhân vật sẽ lấy máy chơi game quét hình người chơi thân thể trực tiếp lấy người chơi bạn thể tiến hành nội dung trò chơi trải nghiệm. Cho chơi bắt đầu người chơi đem đóng vai vụ hải thành tây liêu cảng cá phụ cận cư dân tại bị phong khóa vụ hải thành ô nhiễm trong vùng cầu sinh bắt đầu liền muốn đứng trước đồ ăn thiếu dị biến thể uy bi hiếp cái khác người sống sót cất đoạn các loại một hệ liệt khiêu chiến Cho chơi này người chơi ở giữa sẽ lấy người cạnh tranh thân phận thể cộng đồng nghiệm trò chơi tranh đoạt có hạn tài nguyên tìm kiếm toàn diện phong tỏa hạ có thể chạy trốn đ ư ờ n g ra hạch tâm lấy thăm dò mạo hiểm tìm ra lời giải vượt quan làm chủ so sánh sinh hóa nguy cơ hạn loạn kỷ tu chủ yếu ma đổi thiết lập là ở giải trí tính bên trên xuyên qua trước thế giới kinh khủng trò chơi hạ còn có một hàng loạt giải trí tính thiết lập thì như hệ thống vũ khí năng lực hệ thống c h ờ một chút tóm lại chính là để nhân vật chính có được tại ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn kim thủ trị để người chơi trải nghiệm đến nhân vật trưởng thành cùng nội dung cốt truyện tiến lên nhưng cái này thiết lập cùng kỳ tu tư tưởng bên trong kinh khủng trò chơi thiết lập tồn tại nghiêm trọng chạy hướng nếu như cho người chơi có thể nhẹ nhõm giết chết dị biến thể các loại vũ khí hoặc là siêu phàm năng lực sinh tồn hình thức liền sẽ biến thành vô song hình thức cái này nghiêm trọng rời bỏ trò chơi chế tạo dự tính ban đầu giải trí tính càng nặng kinh khủng không khí lại càng yếu hãn điểm xuất phát là thu thập kinh khủng cả giải trí tính nếu như ảnh hưởng đến người chơi sản xuất kinh khủng cảm xúc tất nhiên muốn giảm bớt nhưng trò chơi này cũng không phải hoàn toàn không có giải trí tính tại trong mắt kỳ tu giải trí tính tác dụng duy nhất chính là đề cao trò chơi đối với người chơi gián lại độ gia tăng người chơi trò chơi độ d à i mặc dù đây là một cái cưỡng chế yêu cầu trải nghiệm trò chơi nhưng ở quy định độ d à i bên ngoài người chơi có thể tự làm quyết định phải chăng tiếp tục trải nghiệm giải trí tính tác dụng ngay tại ở cưỡng chế quy định độ d à i bên ngoài ngoài định mức sợ hãi lực lượng sản xuất giả thiết cưỡng chế yêu cầu trò chơi độ g i i tại tám giờ đối với trò chơi này nội dung hài lòng người chơi có thể ngoài định mức tự trả tiền tăng ca cho công ty sáng tạo càng lớn ích lợi sợ hãi lực lượng cho nên giải trí tính cũng phải có nhưng không thể ảnh hưởng đến trò chơi này hạch tâm thiết lập hoàn thành nội dung cốt truyện cùng chủ tuyến thiết lập kỳ tu đem văn bản nội dung cốt truyện văn bản tài liệu gửi đi đến kinh khủng trò chơi bộ môn trong đám cái này bày tăng thêm hắn có sáu cái thành viên theo thứ tự là phụ trách cách chơi cùng quy tắc trò chơi các loại nội dung thiết định bày ra tổ người phụ trách trò chơi động cơ khai phát cùng lo dịp thực hiện chương trình tổ người phụ trách giả lập chàng cảnh xây mô hình cùng thị giác thiết kế mỹ thuật tổ người phụ trách trò chơi b phối âm các loại nội dung âm thanh tổ người phụ trách phụ trách trò chơi vấn đề t r a tìm khảo thí tổ người phụ trách tại kỳ tu gửi đi nội dung cốt truyện văn bản về sau trong đám bắn ra năm cái thu được tiếp xuống sẽ từ giả lập kỹ thuật tổ dẫn đầu căn cứ nội dung cốt truyện văn bản nội dung dựng trò chơi này chẳng cảnh xây mô hình cái khác tiểu tổ cũng sẽ căn cứ nội dung cốt truyện văn bản nội dung tiến hành tương quan an bài công việc những ngày này cùng bọn hắn tiếp xúc kỳ tu có thể nhìn ra các tiểu tổ người phụ trách á p lực to lớn trước lúc này bọn hắn đều gặp mặt tả nghĩa tiến vào kinh khủng trò chơi bộ t r ư c ký với tạ nghĩa hạ quân lệnh trạm nếu như không thể đ bọn hắn đem nhận n g u kinh giáo hội nghiêm trị trên bàn cơm trò chuyện lên cái đề tài này lúc có thể nhìn ra trong con mắt của bọn họ lo lắng kỳ tu mặc dù không có hỏi thăm trừng phạt là cái gì vốn lấy hắn đối với tả nghĩa n g hiểu rõ kết thúc không thành nhiệm vụ trọng yếu chỉ có một kết quả kiểm tra và nhận xử bàn thư mời loạn thế dùng trọng đ i ể n n g u kinh quốc dung chuyển d ư ớ i cục thế tả nghĩa n g vì mình chính sách đạt được quán triệt áp dụng minh xác thường phạt biện pháp nhất là tại trừng phạt p h ư diện hắn sẽ để cho phạm sai lầm khâu người phụ trách chủ yếu nhận truy trách cùng trừng phạt nghiêm khắc đối với kinh khủng trò chơi chế tạo kế hoạch tả nghĩa coi trọng mỗi cái trò chơi tiểu tổ hạch tâm người phụ trách gia nhập đoàn đội trước đó đều chiếm được tả nghĩa hứa hẹn ban thưởng cái này ban thưởng có thể xưng cầu nguyện có thể đề xuất với ngu kinh giáo hội không ảnh hưởng ngu kinh phát triển một chút là bất luận cái gì yêu cầu nhưng cũng gánh vắt nhiệm vụ kết thúc không thành phong hiểm mê người ban thưởng cùng nghiêm khắc trừng phạt để mấy cái này người phụ trách tràn ngập động lực đồng thời lại cảm thấy áp lực to lớn toàn bộ trong đoàn đội chỉ có hắn thủy trung bình tĩnh nhân viên điều động cùng xây dựng cơ bản đ ầ u nhập cái này đều cần tả nghĩa trợ giúp dù sao hắn hiện tại còn không phải ngu kinh giáo hội thành viên càng không phải là bên trên một đầu dây thời gian đại tế ti không có quyền lực nửa bước khó đi cái này đều cần tả nghĩa cung cấp trợ giúp đi vào thư phòng hắn phát hiện tả nghĩa đang ngồi ở trước b à n sách cầm bút tại hồ sơ bên trên viết cái gì đi vào bên cạnh tả nghĩa nhìn lại hắn phát hiện tả nghĩa tựa hồ tại sửa chữa ngu kinh giáo hội giáo nghĩa nội dung cái này khiến hắn cảm thấy hết sức tò mò lao tả ngươi đây là đang làm cái gì đối mặt hỏi thăm đã sớm phát giác được hắn đến tả nghĩa để b ư ớ xuống ngầm đầu quay người nhìn hắn đến. m ỉ m cười nói ta từng nói qua ngu kinh thần biến mất quá lâu nhân tộc tương lai không thể tiếp tục canh giữ ở đối với ngu kinh thần chờ mong bên trên cho nên ta nghĩ vì nhân tộc sáng tạo một cái tân thần để nhân tộc nhặt lại tín ngưỡng cùng lực ngưng tụ nghe thế lời nói kỳ tu lập tức mở to hai mắt nhìn hắn lúc này minh bạch tả nghĩa muốn biểu đạt ý tứ người đối với chính mình tân thần xương hào có ý n g h ĩ gái tả nghĩa tại lúc này tiếp tục dò hỏi kỳ tu thấu chương xong nghe tả nghĩa trả lời trong lòng kỳ tu xấu hổ hắn thật đúng là không có nghĩ qua đi làm cái gì thần nhưng hắn có thể lý giải tả nghĩa làm ra quyết định này nguyên nhân chính như trước hắn nói ngu kinh thần biến mất đã để dân chúng dần dần mất đi tín ngưỡng toàn bộ quốc gia lực ngưng tụ bởi vậy yêu bớt tả nghĩa tư tưởng bên trong tương lai nhân loại nhất định phải có một cái mới tinh thần dựa vào vì cái gì không hư cấu một cái thần minh kỳ tu nhịn không được hiếu kỳ hỏi t h ă m đối mặt hỏi thăm tả nghĩa tiếp nối lắc đầu hư cấu thật không rồi hòa bình niên đại tín ngưỡng thần minh có thể chỉ là đơn thuần ký thác tinh thần nhưng ngu kinh quốc tương lai tất nhiên tràn ngập dung chuyển vì phát triển chúng ta sẽ tiến vào hải ngoại chiến trường cùng vạn tộc tranh đoạt tài nguyên toàn bộ quốc gia đều cần vì chiến tranh thắng lợi cống hiến một phần lực lượng dạng này xã hội hệ thống d ư ớ i mọi người cần không phải hư vô mở mịt thần minh mà là có thể chân chính vì chính mình mang đến lực lượng thần minh giống như là trước mấy vị người khiêu chiến bọn hắn đã là nhân loại trong mắt thần minh cũng là sung phong đi đầu chiến sĩ cái này cũng sẽ là ngươi con đường tương lai nói đến đây trên mặt tả nghĩa hiện hiện nụ cười đ ừ n g quên ngươi thu thập nguyện lực phương thức nhận tín ngưỡng độ trung thành ảnh hưởng thay thế thân thể cuối cùng chỉ là đi ngang qua sân khấu lấy linh hồn của ngươi làm cơ sở điểm tín ngưỡng mới có thể xuyên qua tất cả dây thời gian tương lai ngươi có lẽ có thể tự hồn chuyện trong trạng thái thoát ly lấy linh hồn hình thái trở thành chân chính thần minh đây là một đầu hỗ trợ lẫn nhau con đường nghe thế lời nói kỳ tu đã minh bạch tả nghĩa ý nghĩ biết được chân tướng bắt đầu tả nghĩa cũng đã bắt đầu hắn quỷ kế muốn đem hắn cùng nhân loại tương lai buộc chặt coi hắn như thần minh phía sau là hy vọng hắn có thể gánh vác dẫn đầu nhân tộc quật khởi gánh nặng đã quyết định đi đến phá cục con đường ngươi còn do dự cái gì sợ thua sợ trách nhiệm khi sâu một hơi kỳ tu ánh mắt lấp lóe lao tả đối với ngu kinh dân chúng mà nói tín ngưỡng thật sự có trọng yếu như vậy sao c h ẳ nói g lẽ n k xong tả h ể nghĩa đưa tay chỉ hướng trên vách tường màu xanh ngu kinh cơ xí thời đại này không tín ngưỡng người trong mắt ngu kinh tín ngưỡng là ngu kinh giáo hội cường quyền thống trị phụ trợ là lường gạt dân chúng công cụ là vơ vét của cải hao tổn dân tạp bã nhưng ở đỉnh phong thời kỳ n g u kinh dân chúng trong mắt n g u kinh hai chữ đại biểu là nhân tộc nội bộ cường đại lực ngưng tụ là trong chiến đấu không sợ tử vong lực l ư ợ n g nguyên là tuyệt cảnh giới ký thác tinh thần n g u kinh hai chữ tạo nên vô số cường đại nhân tộc chiến sĩ nhìn qua thủy trung trầm mặc kỳ tu tả nghĩa n g tiếp tục nói ta thở thiếu thời từng bên ngoài b i ể n gặp qua một vị tiền bối hắn để lại cho ta khắc sâu ấn tượng đến nay chưa từng quên mất khi đó ta lấy thần sứ thân phận bị phái đi hải ngoại một tòa tài nguyên đảo nhỏ đảm nhiệm cầu thần nghi thức chủ tế tự ở trong đó gặp được một đám gian khổ trong hoàn cảnh trấn thủ tài nguyên đảo nhỏ quân bộ chiến sĩ đoàn trưởng của bọn họ tên là một cái c h ấ n thủ t à i nguyên đảo mười tám năm đều chưa từng về nhà lao chiến sĩ ta đi đến cái kia ngày thứ ba t à i nguyên hòn đảo liền lọt vào dị tộc xâm phạm quá trình chiến đấu cực kỳ thảm thiết các loại đánh lui dị tộc thế lực đóng giữ đội ngũ tăng thêm ta chỉ có ba người sống sót liều chết hộ ta an toàn lăng bá càng là trong chiến đấu dị tộc thả ra tinh thần độc tố lâm vào hôn mê đây là một loại bị coi là chúng hẳn phải chết tinh thần độc tố sinh ra thống khổ siêu việt tưởng tượng ta hao hết sở học chữa bệnh thủ đoạn đều không thể đem loại bỏ nhưng lại tại ta coi là lăng bá cuối cùng sẽ ở trong thống khổ chết đi lúc hắn nhưng từ trong hôn mê tỉnh lại cố nén trên tinh thần đau đớn tại ta trợn mắt hốc m ồ m bên trong c ở i thẩm thấu máu tươi háo giáp để chân nửa người trên c ở i vô vỗ bờ vai của ta nói cho ta biết điểm ấy tinh thần đau đớn được cho cái gì、18. năm nay sớm đã không phải lần đầu tiên chúng chiêu nhịn một chút cũng liền đi qua nghe được câu này lúc ta cảm thấy khó có thể tin loại này tinh thần độc tố từng được đưa đến ngu kinh giáo hội tiến hành nghiên cứu bị coi là vô giải tinh thần độc dượng nhưng l a n g bá lại nói cho ta biết đây không phải hắn lần thứ nhất chúng chiêu ngay lúc đó ta ngây thơ coi là lăng bá thể chất đặc thù thân thể đối với tinh thần độc tố có kháng tính thẳng đến về sau ta tiến về phía trước hải ngoại tuyến đầu mới hiểu được loại này tinh thần độc tố chỉ có một loại giải dược nó chính là không có kẽ hở tinh thần ý chí tại tín ngưỡng nhất kiên định chiến sĩ trong mắt đó căn bản không tính là cái gì ngoài cửa sổ thổi tới gió nhẹ vung lên tả nghĩa s á m trắng tóc dài ánh mắt của hắn lấp lóe giao phó lăng bá lực lượng tinh thần đấy đúng là hắn trong lòng tín ngưỡng ngu kinh thần đối với hắn dạng này coi là ngu kinh thần hiến sinh làm b ì n h ánh sáng chiến sĩ mà nói ngươi có thể phá tan thân thể của hắn lại không đánh bể tinh thần của hắn ý chí dù là hai tay bẻ gậy hắn cũng có thể tại tuyệt cảnh hạ dù là thân thể không thể động đậy ý chí của hắn còn tại thiêu đốt tín ngưỡng chi hỏa quay đầu nhìn về phía kỳ tu tả nghĩa n g dùng thanh n â m khàn khàn tiếp tục nói ta hy vọng ngươi có thể trở thành nhân tộc tân thần trở thành dân chúng đi theo tín ngưỡng mục tiêu đem toàn bộ nhân tộc một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn mặc dù quá trình này sẽ không rất nhanh tới đến cần thời gian lắng đ ọ n g nhưng thành công ngày đó đến lúc ngươi nỗ lực đem đổi lấy một đám ca nguyện vì ngươi thiêu đốt tín ngưỡng của chính mình chiến sĩ ngay sau tả nghĩa giảng thuật kỳ tu nội tâm sinh ra dao động tựa hồ có một loại cảm xúc dưới đáy lòng n g c dễ đã lựa chọn đạp vào phá cục con đường không quả quyết không có chút ý nghĩa nào trở thành nhân tộc thần đúng vậy phá cục lựa chọn thứ nhất sao không dũng cảm điểm nhìn qua mặt mỉm cười tựa hồ chắc chắn hắn sẽ đáp ứng tả nghĩa n g kỳ tu nghĩ đến hắn tại bên trên một đầu dây thời gian nói một câu bá khí lời nói bọn hắn đều nói p h ả m nhân bất khả kháng thần vậy ta liền sáng tạo ra một bộ thần đến cái này quỷ kế đa đoan lão ra hỏa đối ngoại thủy t r u n g đều là một bộ phong khinh vân đạm hay là hòa ái tư thái nhưng chỉ có chân chính tiếp cận hắn có thể nhìn thấy hắn chân thực một mặt đây là một cái có can đảm trực diện tuyệt cảnh cùng k ê u chiến dùng nhất ba khí tư thái hô lên lão tử kh vỗ bản chỉ và hội nghị trên ghế phản đối chiến tranh ngu kinh giáo hội tất cả cao tầm giận mắng tả nghĩa tức thì bị du hồng phụng làm lãnh tụ tinh thần lao gia hỏa này đã có m ư u lược thủ đoạn cũng có dũng khí cùng quyết đoán đơn giản chính là vì cái này hỗn loạn thời đại mà sinh lao tả tại sao ta cảm giác ngươi đang cho ta t ẩ y não ta chỉ là ở trần thuật ta ý nghĩ quyền lựa chọn ở chỗ ngươi c o đầu rút cổ tại bốn năm tử vong tuần hoàn ở bên trong cậu thả còn sống không phải là không một loại lựa chọn ngươi thấy đúng không nói đến đây tả nghĩa bỗng nhiên biểu lộ trở nên nghiêm túc bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra chống lại lựa nhìn qua mặt m ỉ m cười tả nghĩa kỳ tu rất muốn một q u y ề n đánh vào hắn che kín thuế nguyệt dấu vết trên mặt phép khích tướng đều đã vận dụng đúng không quỷ kế đa đoan lão gia hỏa lao tả ngươi cảm thấy ta hẳn là cho mình lấy một cái cái gì thần danh tuyệt đại bộ phận thần đều lấy chính mình thần tính lực lượng vì thần danh t ỷ như sau l ư n g thiên diện tổ chức vị kia thần tính lực lượng đến từ quỷ kế lực lượng cho nên hắn được xưng là quỷ kế thần nhưng là có bộ phận thần hội chính mình lấy tên t ỷ như chúng ta ngu kinh thần nó thần tính lực lượng liền cùng thần danh không quan hệ Kỳ thời ậ thậm t tên trọng thể tu t cũng không trọng yếu. ngươi dụng này, là gì chí có thể sử dụng tu hai chữ kỳ hai h yếu, sử gian sẽ để cho giao phó cái t ê nghĩa này n t r ọ lượng cùng nguyên i Thời gian giao ê m Tàng phó. h g n gật đầu tín ngưỡng cải biến tuyệt không phải một sớm một chiều ở giữa c h ỉ ít thế hệ này người khó mà tán thành ngươi cái này tân thần nhưng thông qua giáo dục hệ thống cải cách cùng giáo nghĩa q u á n thâu sẽ thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến dân chúng ý nghĩ lấy một loại tiến hành theo chất lượng phương thức để ngươi hình tượng tại thời đại mới dân chúng trong mắt phóng đại cho đến ninh đón chân chính thuộc về ngươi thời đại này sẽ là bao lâu ít nhất phải kinh lịch hai đời người thay đổi cố hữu tư tưởng sẽ theo một thế hệ mất đi làm nhạc thời ngay nghĩ. dần dần tả nghĩa giải thích hắn hiểu được tả nghĩa muốn biểu đạt ý tứ tín ngưỡng thay đổi không phải tư tưởng cải tạo thời gian là tạo thần trọng yếu chất xúc tác các loại cũ ký tư tưởng giảm đi mới hạt giống mới có cắm dễ hậu sinh lớn lên không gian tả nghĩa muốn hắn bố cục tương lai tại thích hợp thời đại xóa đi ngô kinh hai chữ mới thần tư thái thành lập thuộc về mình thần triều trước lúc này hắn cái kia lấy đại tế ti thân phận làm bạn ngu kinh dân chúng trưởng thành rời đi ngu kinh thần miếu kỳ tu suy nghĩ ngàn vạn hắn luôn cảm thấy tả nghĩa đang cấp tự mình dựa não nhưng hắn còn nói không ra không đúng chỗ nào đối phương minh bài nói cho hắn biết chính mình muốn ra cái gì nhưng hắn cảm thấy đối phương ra bài m ạ c h suy nghĩ hoàn toàn chính xác chính mình liền phải như thế cùng không hổ là thần quỷ kế tín đồ trở lại khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu kỳ tu đi vào dưới đất một tầng Kinh khủng trên ò chơi trần m thời nhà i ê n c bỏ ra hình ảnh bà triều xây mô hình hư ảnh đứng trên mặt đất nhân viên công tác dùng hai tay điều khiển xây mô hình nhan sắc cùng hình dạng biến hóa dựng mô hình quá trình toàn bộ dưới mặt đất quảng trường quang ảnh giao toa h trong sân rộng vị trí là một tòa to lớn hình khuyên bàn làm việc phía trên phủ kiến trúc và khoa học kỹ thuật thiết bị trong đó có dùng ba d đóng dấu kỹ thuật chế tác game giả lập kho phôi thô đang tiến hành t i n h tế hóa tạo hình tất cả mọi người đang bận rộn lo nghĩ cảm xúc hầu như viết tại trên mặt của mỗi người xuyên qua đám người kỷ tu đi vào một tên trước người kiến mô sư dừng lại lúc này đang tại bận rộn kiến mô sư cũng không chú ý tới hắn đến trước người hắn lơ lửng một bộ dị biến thể mô hình tay phải hướng phía trước một điểm gọi ra thao khống diện bản về sau bắt đầu vì dị biến thể sửa đổi làn da nhan sắc sau đó lại thay đổi công cụ đối với dị biến thể bộ d sau một hồi kiến mô sư tựa hồ đối với tự mình chế tác dị biến thể cảm thấy hài lòng hai tay vỗ lập tức dị biến thể hình chiếu phóng đại đến cao ba mét kiến mô sư vòng quanh dị biến thể nhìn một vòng về sau đống nhiên lắc đầu thở dài đeo máy truyền cảm bao tay hai tay lần nữa vỗ lập tức dị biến thể ba c h i ề u hình chiếu thu nhỏ bắt đầu một lần nữa sửa chữa xây mô hình bên trên chi tiết phương diện này kỳ tu đối bọn hắn yêu cầu rất cao chi tiết quyết định độ chân thật muốn để người chơi có chữa trước khi kỳ cảnh đại nhập cảm giả lập xây mô hình tại chi tiết nhất định phải làm hết sức hàm mỹ từ bên cạnh hắn xuyên qua kỳ tu đi vào một vị khác giả lập trước người kiến mô sư đứng vững. đây là một cái nhìn hết sức trẻ tuổi nữ tử nhìn hai mươi tuổi hơn lúc này biểu lộ rất nghiêm túc tại dựng ô nhiễm nguy cơ mở màn nội dung cốt chuyện bên trong xuất hiện số rác long thuyền đánh cá trần nhà bỏ ra hình ảnh bà triệu tại trước người nàng ngưng tụ thành thuyền đánh cá thu nhỏ xây mô hình đeo máy chuyển cảm bao tay nàng tại thuyền đánh cá bên trên huy động hai tay cho thuyền đánh cá mặt ngoài chế tạo thuế nguyện vết tích trong lúc đó thỉnh thoảng vỗ tay phóng đại thuyền đánh cá xây mô hình quan sát phải chăng có chưa chú ý tới chi tiết cần xử lý vết dỉ biển cỏ xỉ dê ơ vết cắt tại nàng tô điểm dưới số rác long thuyền đánh cá bên trên thuế nữ tử thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó ngóc đầu lên nhìn về phía nơi xa la lên c ô tử của ngươi sóng biển mô phỏng thế nào đối mặt nàng h ỏ i tham nơi xa truyền tới một non nớt thanh âm lệ tỷ không sai b i ệ t lắm ngươi muốn dùng sao truyền cho ta được tiếng nói vừa ra nơi xa quăng ra một cái lớn chừng quả đấm ba triệu hình chiếu ô biểu tượng trên trần nhà hình chiếu hệ thống thậm chí mô phỏng ra ô biểu tượng bị ném mạnh quá trình bên trong trọng lực đường vòng cung tinh chuẩn rơi vào nữ tử trong tay nữ tử dùng beo máy truyền cảm bàn tay đánh ra ô biểu tượng lập tức sóng biển hình chiếu ở trước mắt phóng đại kéo lấy số rác long thuyền đánh cá đặt ở sóng biển bên trên lập tức hai loại xây mô hình kết hợp số rác long thuyền đánh cá bắt đầu đi theo sóng biển phun trào chập trùng nữ tử cẩn thận quan sát số rác long thuyền đánh cá vật lý biểu hiện sau đó búng ngón tay gọi ra động cơ bản g bên cạnh bắn ra một cây thanh tiến độ nương theo nàng kéo lấy sóng biển chập trùng tăng lên phía trên thậm chí hiện lên tia chớp màu đen tựa hồ cảm thấy thiếu một chút cái gì nữ tử ngóc đầu lên lần nữa hướng phía nơi xa la lên cô tử sóng biển âm thanh đâu âm thanh tổ còn không có phát cho ta đây đi thúc, thúc để bọn hắn tăng thêm tốc độ không giải quyết được liền tăng ca thức đ nói xong nữ tử tiếp tục kéo lấy thanh tiến độ k í c h liệt sóng gió bên trong số rác long thuyền đánh cá tại sóng biển đang phập phồng trên phạm vi lớn lắc lư có thể nhìn thấy rõ ràng xuất hiện thân tàu mặc mô hình tình huống xuất hiện cùng sóng biển kết hợp lộ ra mười phần mất tự nhiên thấy cảnh này nữ tử nhịn không được thở dài đem sóng biển lùi về ô biểu tượng hình dáng lôi kéo đến công cụ bảng truyền t ố n g cho đồng sự về sau nàng bắt đầu một vòng mới sửa chữa tựa hồ là nghĩ tới điều gì nữ tử quay người há m ồ m muốn la lên nhưng làm nàng nhìn thấy đứng ở phía sau kỳ tú lúc biểu lộ rõ ràng trở nên cứng ngắc kỳ quản lý ngươi tiếp tục ta không kháy g ầ y ngươi kỳ tu mỉm cười gật đầu thăm hỏi sau đó từ bên cạnh cô gái nghiêng người đi n g a n g qua nhìn thấy đoàn đội các thành viên như thế cố gắng dụng tâm kỳ tu hết sức hài lòng nhưng bọn hắn cố gắng càng nhiều không phải tới từ chính mình giám sát mà là tả nghĩa cho áp lực vừa rồi chế tác số r ắ c long thuyền đánh cá nữ tử tên là gâu tiểu lệ là xây mô tổ thành viên trung tâm thứ nhất nàng gia nhập đoàn đội trước liền đạt được tả nghĩa lời hứa toàn lực trợ giúp nàng trị liệu phụ thân gen t ậ t bệnh phí tổn toàn miễn trong lúc đó dùng tốt nhất dược liệu cùng chữa bệnh toàn đội đối với hắn phụ thân trị liệu tại nàng gia nhập đoàn đội sau cũng đã bắt đầu nhưng nếu như không cách nào hoàn thành trò chơi này chế tác, chẳng những là nàng muốn gánh chịu trách nhiệm phụ thân cũng muốn bị liên lụy áp lực dưới nàng triệt để hóa thân công việc điên cuồng xuyên qua bận rộn đám người kỳ tu đi vào phòng làm việc của mình trước b à n sách ngồi xuống bật máy tính lên về sau nhận làm việc không khí cảm nhiễm kỳ tu quyết định hôm nay cũng muốn tiếp tục cố gắng bắt đầu mới nội dung cốt truyện biên soạn mục tiêu ngày càng ba mươi ngàn chữ tấu chương xong chương tám mươi đi vào quỹ đạo sau hai tuần đang tại biên soạn trò chơi kịch bản kỳ tu chờ được tả nghĩa hồi phục kinh khủng trò chơi bộ căn cứ kiến thiết đã hoàn thành Địa chỉ từ ạ i t nơi h thành khu quang B này bên cạnh, i một, đầu đầu một khắc bắt đầu kinh khủng trò chơi bộ mới xem như chính thức thành lập vừa tới mới chỗ ở kỳ tu liền bị hoàn cảnh cho chấn kinh rồi trò chơi căn cứ kiến thiết tại xanh ngắt lục lâm vây quanh ở bên trong dọc theo một đầu rộng lớn con đường có thể thẳng tới tới gần biển mây hồ phụ cận phong cảnh tươi đẹp căn cứ sơ kỳ kiến trúc có tám tòa nhà trong đó kiến trúc chủ đạo tạo hình giống như là một chiếc sắp lên đường phi thuyền vũ trụ phòng làm việc của kỳ tu ngay tại lầu chính mười sáu tầng xuyên tấu qua cửa sổ kiến có thể thấy rõ bờ hồ phong cảnh l ầ u chính dưới đất một tầng là t i ệ p đứng s ả n h tả nghĩa vì bọn họ trang bị hai cái đầu bếp đoạn đội mười hai giờ ban một thay phiên vận chuyển cam đoan hai mươi bốn giờ bên trong bất cứ lúc nào đến đều có thể ăn được mỹ vị đồ ăn điều này hiển nhiên là tả nghĩa cân nhắc đến cường độ cao làm việc trong hoàn cảnh rất nhiều trò chơi bộ thành viên cần thức đêm tăng ca vấn đề từ phân phối các hạng công trình đó có thể thấy được tả nghĩa đối với kinh khủng trò chơi bộ đáp lại mãnh liệt trờ mong cái này cũng cho các tiểu tổ thành viên áp lực thật lớn thường phạt phân minh d ư ớ i chế độ đạt được hưởng thụ đồng thời cũng cần nỗ lực đối đ ẳ n g giá trị kết thúc không thành nhiệm vụ hạ tràng tất nhiên thế thảm ba mươi năm ngày sau k ỳ tu đi vào giả lập tràng cảnh khảo thí tổ chỗ lầu tám tại tiểu tổ người phụ trách dẫn đầu dưới đi vào sân kiểm tra cảnh khu trung tâm ngầm đầu nhìn lại đỉnh đầu trần nhà đổ đầy hình chiếu trang bị có t hạ ể p h tại r đem lúc này nghe được thủy triều chập chùng đập đá ngầm phát ra tiếng vang trong bóng tối vỡ ra một cái khe giống như là trong ngủ mê dần dần mở mắt ra hình tượng dần dần bị chống ra hiện ra ở trước mắt chính là cũ kỹ cảng cá trắng cảnh bầu trời là một mảnh màu sáng trắng mây đen dày đặc tựa như tại quần c u ộ n ép xuống dày đặc hạt mưa như chú c h ư ớ c xuống rơi vào trong nước biển toé lên từng mảnh từng mảnh màu trắng bậc nước mặt ngoài dỉ xét pha tạp lộ dẫn đèn treo tưởng trong gió kịch liệt lắc lư ma sát ra kéo kẹt tiếng vang phơi tại song sắt bên trên l ô rách lưới đánh cá nương theo gào thét mà đến gió biển bay về phương xa dung nhập hắt lắm rừng sắt ở bên bờ c ũ nát thuyền đánh cá tại báo tố bên trong lung lay sắp đổ trên thuyền vải bạt bay phất phới phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phong bạo xé rách vỡ nát đặc biệt mẹ cái này mưa to tới vội vã như vậy tranh thủ thời gian thu buồn tiếng mắng chửi từ xa đến gần lao giả tóc hoa dâm dẫn ba cái tuổi trẻ bóng dáng xuyên qua màn mưa dọc theo cầu tàu vội v ã hướng một chiếc cũ kỹ thuyền đánh cá chạy đi đúng lúc này một tên nam tử trong đó đưa tay chỉ hướng cách đó không xa lay động lộ dẫn đèn lắc lư lúc ngẫu nhiên chiếu xạ đến bỏ neo điểm sư phó có súc sinh sát bên chúng ta c ờ bến vừa x o á t sơn đều bị cọ rơi mất ít hít hít hình tượng t h u ậ n tuổi trẻ bóng dáng ngón tay tiến lên quang ảnh giao tho a ở giữa ngưng tụ một chiếc tràn ngập niên đại cảm giác cũ nát thuyền đánh cá hiện ra tại trước mắt kỳ tu vẻ gãy cột buồng lỗ cả con thuyền nhìn rách nát không chịu nổi tựa như lúc nào cũng sẽ bị chập trùng sóng biển đập tiến đáy biển tóc trắng thơ láo ngư dân ngẩng lên cổ mượn l á c lư ánh đèn h i ế p nhìn lại ánh mắt xuyên qua màn mưa quan sát tỉ mỉ cũ nát thuyền đánh cá khi thấy thân thuyền mơ hồ không rõ rắc long hai chữ lúc ánh mắt của hắn rõ ràng giật mình đục ngầu đáy mắt hiện hiện một vòng sắt thái cái này bôi sắt thái đang vẽ mặt bên trong phóng đại tràng cảnh tùy theo hắn đổi đến h ắ c bạch hình tượng hồi ức tràng cảnh ở bên trong một tên ở trần thiếu niên đứng ở đuôi thuyền một tay chống đỡ thân thể hướng đứng ở bên bờ nam tử ngắn ngủi hắc bạch hình tượng tránh bể mưa to tràn ngập ánh mắt lao giả tóc trắng bờ môi run r u dày trong c ổ họng lóe ra khàn khàn hoảng sợ âm thanh r ắ c long hảo tại sao có thể là r ắ c long hảo sư phó cái này thuyền đánh cá nhìn tốt là cũng nát đại khái là trên biển bay tới tàu ma đụng hư địa phương sợ là không địa phương tìm người bồi thường lao giả tóc trắng không để ý đến đồ đệ phần nàn ý thức được chiếc này thuyền đánh cá đúng vậy năm đó mất liên lạc r ắ c long hảo lúc này chả hỏi đồ đệ tìm đến dây thừng chuẩn bị dùng bên bờ máy kéo rắt rác long hảo dẫn bỏ neo đồ đệ mặc dù ngh mưa to càng rơi xuống càng lớn lão giá tóc trắng cùng ba tên đồ đệ đem thuyền đánh cá khóa tại bên bờ về sau dựng lên treo bậc thang từ khía cạnh bỏ lên trên thuyền đánh cá lên thuyền về sau hình chiếu tạo dựng giả lập tràn g cảnh bên trong vang lên ù ù cồn l ô i thanh bầu trời âm chầm lôi đình lấp lóe tràn g cảnh trở nên lúc sáng lúc tối màn ảnh đi theo lão giá tóc trắng cùng hắn ba tên đồ đệ tiến vào thuyền đánh cá hình tượng khu vực thu hẹp hiện ra chính là đèn tin có thể chiếu xạ đến di động hình tượng sư phó muốn hay không trước báo động đối mặt đồ đệ thuyết phục lao g i a tóc trắng không để ý đến mang theo các đồ đệ tiếp tục hướng thuyền đánh cá chỗ sâu tìm kiếm ý đồ giải khai trôn sâu đáy lòng nhiều năm nghi hoặc khi bọn hắn đi vào vùng nhỏ trên tàu hướng phía dưới treo bậc thang vị trí lúc tiếng gầm bỗng nhiên từ phía dưới trong bóng tối chuyển đến hình tượng đi theo thuyền đánh cá chập trùng run run ánh mắt kéo về phía sau mượn trợt hiện lôi quang có thể nhìn thấy lao g i a tóc trắng cùng ba cái đồ đệ bỗng nhiên bắt đầu xoay người nôn mửa trong bóng tối g ữ tợn bóng dáng cũng tại lúc này hiện hiện đúng vậy nhân loại bị ô nhiễm sau dị biến thể qu để k ỳ tu cảm xúc trong nháy mắt khẩn trương cái này âm nhạc p h ả n phất là một thanh dấu ở chỗ tối lơi dao đột nhiên đâm xuyên trái tim so sánh phía dưới liền ngay cả bị thả tiểu nhân tiếng mưa rơi tại lúc này đều tựa hồ đều trở nên e m hay thê lương tiếng gọi ầm ĩ sau qua hình tượng nương theo lấy xương gậy vỡ vụn thanh âm xuyên qua cửa sổ hướng không trúng kéo lên bối cảnh âm nhạc bên trong tia n o đàn tấu lấy không cân đối tiết ấu mang theo một loại làm cho người dùng mình v ậ n luật xen lẫn như ẩn như hiện đàn vỗ lồng âm thanh quan sát góc nhìn dưới rác long hào thuyền đánh cá nổi lên hiện một cái điểm sáng màu đỏ nương theo quan sát góc nhìn tiếp tục kéo hình tượng từ cảng cá cả hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn càng ngày càng nhiều điểm sáng màu đỏ xuất hiện cho đến đem hơn phân nửa vụ hải thành bảo trùm xuất hiện ở lúc này giảm đi đúng thanh thúy chốt mở tiếng vang lên trên trần nhà bỏ ra quang ảnh co vào sau biến thành một đường thẳng sau đó biến mất không thấy gì nữa màu đen màn tre cũng bị thu hồi bước đầu trải nghiệm kỳ tu hết sức hài lòng đối mặt màn tre bên ngoài nhân viên công tác ánh mắt mong đợi kỳ tu cười giơ ngón tay cái lên bước đầu khảo nghiệm quát quan tất cả mọi người đi ăn cơm chưa đi buổi chiều chúng ta tiến hành sân chơi cảnh bước đầu trải nghiệm khảo thí đúng ạ t được h k h n định trả lúc này kỳ tu cúi đầu nhìn về phía trên đất nước động cùng trên thân treo d ậ t nước vừa rồi trải nghiệm quá trình bên trong nước mưa đánh vào người băng lãnh rét thấu xương cảm giác hắn tưởng rằng mặc trên người đeo đích máy chuyển cảm phản hồi mô phỏng kết quả nhưng làm nhìn thấy trên sàn nhà nước động hắn m ớ i ý thức tới đúng đúng khảo thí tổ tại khảo thí khu trên trần nhà cài đặt vẫy nước trang bị kỳ tu nhưng điểm này hoàn toàn có thể lý giải dù sao hắn hiện tại tiến hành là bước đầu mô phỏng khảo thí cùng người chơi trải nghiệm trò chơi hoàn toàn là hai loại hình thức hắn trải nghiệm quá trình bên trong hiện ra ở trước mắt hình tượng tràn g cảnh là dựa vào đầu đội trời trần nhà bên trên hình ảnh bắn ra trang bị hợp lại mà thành hình tượng hư ảnh lấy được chân thực phản hồi chủ yếu là dựa vào mặc trên người đeo đích truyền cảm trang bị tại độ mô phỏng thực tế bên trên tồn tại rất nhiều khuyết điểm nhưng người chơi trải nghiệm trò chơi phương thức tất nhiên là tiến vào máy chơi game để thân thể cùng thần kinh phản hồi hệ thống kết nối đạt tới gần như hoàn mỹ mô phỏng cảm ứng phản hồi hiệu quả cho nên tại độ chân thật phương diện tất nhiên là máy chơi game cung cấp đại nhập cảm càng mạnh hãn hiện tại tiến hành tràn g cảnh khảo nghiệm là vì đến tiếp sau đem xây mô hình các loại nội dung từng bước đạo nhập giả lập động cơ sau đó tại giả lập trong bình đài dựng một cái hoàn toàn giống nhau tràn g cảnh cái này cần một cái quá trình tiến lên t u ầ n tự buổi chiều phần khảo thí kỷ thu thể nghiệm trò chơi chủ yếu cách chơi nội dung lần này hiện ra sân chơi cảnh là đoàn đội tiến về phía trước vụ hải thành cảng cá cả khu vực quét hình thực thể kiến trúc xao dựng nhưng đối với kiến trúc phong cách vẽ tiến hành sửa chữa màn thứ nhất tràng cảnh phong cách vẽ hiện lên tận thế giới rách nát gió trên đường cái khắp nơi đều là đá vụn c ù n g sụp đổ kiến trúc bầu trời tối tăm mờ mịt nơi xa còn có kiến trúc thiêu đốt sao dâng lên cột khói thân là tinh thần ô nhiễm người chống cự hắn cần ác liệt trong hoàn cảnh chạy ra khu phong tỏa kinh khủng trò chơi bắt đầu nguy cơ chủ yếu đến từ đồ ăn dị biến thể người sống sót ba cái vòng vòng đàn sen Kỳ tu yêu cầu đoàn đội dùng tinh thần phản hồi trang bị để người chơi thời gian thực cảm nhận được đói khát ý thức được nếu như không thể tại có hạn thời gian bên trong tìm tới đồ ăn liền sẽ tử vong chân thực cảm giác đói bụng sẽ tăng thêm người chơi cảm giác cấp bách ý thức được chính mình cần mau chóng tìm tới đồ ăn trở nên lo nghĩ nhưng muốn tìm kiếm thức ăn liền muốn đối mặt trốn ở chỗ tối dị biến thể thậm chí cái khác người sống sót công kích quá trình này tràn ngập không biết p h o n g hiểm loại này sợ hãi căn bản không phải dựa vào bản thân cổ vũ có thể áp chế cho dù là không ngừng thuyết phục chính mình đây chỉ là hư giả trắng cảnh nhưng con mắt thấy hình tượng cùng thân thể cảm thụ đều sẽ che giống như là nhìn phim kinh dị dù là nói với chính mình trong phim ảnh đồ vật đều là giả đáng nhìn cảm giác mang tới kích thích vẫn là sẽ để cho hạ dện lìn tăng vọt mà giả lập kỹ thuật sáng tạo đại nhập cảm muốn mạnh hơn sao phim từ thị giác thính giác khữu giác từng cái góc độ mô phỏng chân thực hoàn cảnh đặt mình vào trong đó dù cho biết đây là giả nhưng chẳng cảnh mang tới giác quan trùng kích căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng nhưng lần này trải nghiệm kỳ tu cũng phát hiện có nhiều vấn đề hoàn toàn mở ra thế giới người chơi thăm dò trò chơi quá trình tuyệt đối tự do có thể thử nghiệm từ bất cứ phương hướng nào chạy ra khu phong tỏa kỳ tu liền lao động mở rộng lựa chọn đi xuống thủy đạo. kết quả phát hiện trong đường cống ngầm xây mô hình vẫn là quét hình lấy được nguyên bản cũng không tiến hành sửa chữa bên trong cũng không có an trí dị biến thể cùng cái khác người sống sắp đối với người chơi tạo thành g l y hiếp bước đầu khảo thí tồn tại vấn đề kỳ tu hoàn toàn có thể lý giải nhưng khảo thí phát hiện vấn đề này để ý hắn biết đến một cái nghiêm trọng hơn ẩ n tàng vấn đề người chơi nao động xuyên qua trước thế giới người chơi ở trong game nao động có thể xưng người t i ê n các loại t a o thao tắc tầng tầng lớp, lớp sáng tác đoàn đội cùng khảo thí tổ mới bao nhiêu người kém xa cùng khổng lộ người chơi quần thể so sánh lần khảo ơ i nghiệm này kết thúc kỳ tu lấy quản lý danh nghĩa triệu khai một lần toàn thể hội nghị dựa theo lệ cũ hắn đầu tiên là tán dương đoàn đội cố gắng cùng tại khảo nghiệm quá trình bên trong phát hiện kinh nghỉ nhưng ở tán dương sau khi kết thúc hắn bắt đầu giảng thuật lần khảo nghiệm này gặp phải vấn đề cường điệu nhắc tới trong đường cống ngầm an toàn rút lui hoàn cảnh nhắc tới cống thoát nước hắn không phải là vì để đoàn đội đi chữa trị cống thoát nước rút lui lộ tuyến vấn đề hắn muốn là một cái ngăn chặn người chơi gian lận chạy ra màn thứ nhất chàng cảnh biện pháp giải quyết t r ị p h ầ n ngọn lại t r ị tận gốc phương pháp xử lý đối mặt hắn nói lên vấn đề đoàn đội không có người cho ra trả lời ngay tại kỳ tu chờ đợi bọn hắn có thể muốn ra một hợp lý biện pháp giải quyết lúc bày ra tổ một tên thành viên giơ tay lên nhìn thấy kỳ tu gật đầu hắn đứng người lên yếu ớt đề nghị chúng ta là không phải có thể thiết lập ở người chơi bên người định thời gian đổi mới dị biến thể hoặc là để dị biến thể nghiệm và quan sát cảm giác đến người chơi thoát ly lộ tuyến định trước chàng cảnh về sau. chủ động hướng người chơi vị trí khởi s ư ớ n g theo đuổi tiến hành s ă n đổi u tốt người có khi làm một cái hợp cách chó bày kế bước đầu kinh nghiệm nghe thế lời nói kỳ tu nhịn không được tán thắn nói xuyên qua trước thế giới trò chơi đoàn đội phục vụ tại người chơi thuyết pháp s á c thực không có sai nhưng càng nhiều vẫn là cùng người chơi ở giữa đấu trí đấu dũng hắn xây dựng trò chơi đoàn đội thì hoàn toàn là cái sau phục vụ tại người chơi điểm này có thể trực tiếp thủ tiêu cùng người chơi ở giữa đấu trí đấu dũng mới là đoàn đội h ợ tâm việc không thể để người chơi thông qua trò chơi lôi thủng nhẹ nhõm quả quan là trò chơi đoàn đội làm hết sức muốn tránh khỏi vấn đề lần này hội nghị k lời giải thích này không có sai lại chỉ thích hợp với một bộ phận người chơi tuyệt đại bộ phận người chơi cũng sẽ không dựa theo nội dung cốt truyện thiết định lộ tuyến đi thăm dò bọn chúng càng giống là trò chơi nội dung cốt truyện kẻ phá hoại tại trước khi hắn xuyên qua thế giới người chơi xưng hào càng là nhiều vô số kể một trong số đó chính là ngày thứ tứ thai họa cái này đủ để chứng minh người chơi lực phá hoại đoàn đội cần đối kháng là người chơi xuất kỳ bất ý náo động kinh khủng trò chơi dự tính ban đầu là thu thập sợ hãi lực lượng liền cần cam đoan nội dung trò chơi không thể xuất hiện nhảy thoát giàn không bên ngoài biểu hiện lần này hội nghị kết thúc trở lại văn phòng kỳ tu bắt đầu suy nghĩ một vấn đề mới kinh khủng trò chơi có phải hay không cũng muốn sắp đặt minh s á t thưởng phạt cơ chế cưỡng chế yêu cầu trò chơi độ dài cũng không thể hoàn toàn giải quyết kinh khủng lực lượng sản xuất vấn đề cái này tất nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm bảy nát người chơi tại trò chơi lĩnh vực có thể xưng là treo máy đả người n g chơi cái quần thể này thường thường cũng là nhát gắn nhất dễ dàng nhất cung cấp sợ h a i lực lượng một nhóm người bọn hắn không dám trải nghiệm trò chơi lựa chọn tại ban đầu điểm treo máy treo đủ độ dài t i ể u lò gần đây qua loa cho xong vì ngăn chặn vấn đề này kỳ tu cảm thấy đến tìm tả nghĩa thiết kế một bộ hoàn thiện thưởng phạt cơ chế ngăn chặn treo máy đả người chơi xuất hiện t ấ u chứng xong chứng tám mươi một trò chơi kỳ tu toàn thân tâm đầu nhập vào kinh khủng trò chơi chế tắc cùng phương án thiết kế bên trong thời gian cực nhanh nửa năm sau số lớn máy chơi game từ các đại thành thị dây chuyển sản xuất gia công nhà xưởng được sản xuất đi ra từ chủ thành khu gia đình làm điểm xuất phát hướng ra phía ngoài khuyết tán lắp đặt thời kỳ thứ nhất tổng cộng có ba trăm hai mươi ba vạn đài máy chơi game bị đưa vào gia đình nhóm đầu tiên thu hoạch được máy chơi game cư dân cũng sẽ thành thủ vòng c h ắ c thí người sử dụng kinh khủng trò chơi chính thức vận hành trước kỳ tu nghe theo tả nghĩa đề nghị quyết định xuất hiện ở trước mặt công chúng tổ chức kinh khủng trò chơi khảo thí buổi họp báo lần này buổi họp báo là ở tinh quang thành ngu kinh giáo hội tuyên truyền đại sành tiến hành trong hội trường là c ỡ lớn bục giảng phía sau trên vách tường là đại biểu ngu kinh quốc màu xanh cờ xí hướng ngoại giới minh s ắ c biểu đạt lần này kinh khủng trò chơi mở rộng phía sau đứng đây chính là ngu kinh giáo hội theo thời gian trôi qua phóng viên lần lượt trình diện bọn hắn cầm trong tay ghi âm mút hoặc là vai khiêng camera cũng có người vội vàng chạy thử thiết bị hoặc đứng hoặc ngồi lẫn nhau nói chuyện với nhau thảo luận sắp bắt đầu buổi họp báo trước lúc này ngoại trừ mặt chữ lý giải bọn hắn hoàn toàn đoán không ra cái gọi là kinh khủng trò chơi rốt cuộc là cái gì thời gian đi vào 10 ờ i h sáng hội trường ánh đèn trở nên sáng tỏ một thân ngu kinh lễ phục k ỳ tu đi vào bục g i ả n tịch đối mặt đồng loạt chuyển tới ánh đèn cùng camera nét mặt của hắn thong dong bình tĩnh trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin đây là hắn lần thứ nhất lấy ngu kinh giáo hội thành viên danh nghĩa xuất hiện ở trước mặt công chúng cũng là trong mắt t ạ nghĩa hắn trở thành đại tế ti r ư ớ c lần thứ nhất biểu diễn làm nền tổ chức buổi họp báo trước kinh khủng trò chơi liền đã hấp dẫn cả nước ánh mắt của dân chúng tất cả mọi người tại h i u kỳ ngu kinh giáo hội điều động một số đông người lực lượng cùng tài nguyên chế tạo kinh khủng trò chơi rốt cuộc là cái gì dư luận ngờ vực vô căn cứ g i ớ i tất cả mọi người đối với công bố câu trả lời buổi họp báo tràn ngập chờ mong hội nghị cái thứ nhất câu là đặt câu hỏi câu dẫn đầu đưa ra vấn đề là trước ngực treo ánh sao nhật báo thân phận bài nữ phóng viên nàng nhìn đề xuất với kỳ tu tất cả mọi người muốn biết câu trả lời vấn đề ta nghĩ xin hỏi di nhớ quản lý kinh khủng trò chơi rốt cuộc là cái gì vì cái gì cần toàn dân tham dự trong đó đối mặt hỏi thăm kỳ tu h á n g dọn một cái đem trên bục giảng mị dỗ phổn đốn con lui về phía sau đến trước người giải thích nói vấn đề này chắc hẳn tất cả mọi người muốn biết đáp án cũng làm cho mọi người làm p h tạp đã lâu hôm nay ta chính là vì giải thích vấn đề này mà đến cái gọi là kinh khủng trò chơi kỳ thật chính là mặt trữ ý tứ có thể làm cho trải nghiệm người cảm nhận được hoảng sợ sợ hãi các cảm xúc trò chơi nhưng cùng chúng ta bình thường lý giải thuyền đánh cá đua tốc độ các loại đánh cược trò chơi khác biệt đây là một cái dựa vào kỹ thuật hiện thực ảo chế tạo mô phỏng cảm ứng trò chơi người chơi trải nghiệm trò chơi quá trình cũng không phải là nhục thể tự mình kinh lịch nhưng lại có lây giả loạn thật đại nhập cảm cho nên kinh khủng trò chơi có thể hiểu thành một cái thông qua kỹ thuật hiện thực ảo để người chơi thân lâm kỳ càng kinh hãi trò chơi di nhớ quản lý câu trả lời của ngươi để cho ta càng thêm hi tại sao phải nhường dân chúng đi trải nghiệm bị kinh h ã i cảm giác làm như vậy có ý nghĩa gì hả chẳng lẽ đầu nhập khổng lồ tài nguyên cùng nhân lực chỉ là vì để rộng rãi dân chúng thu hoạch được một loại mới lạ giải trí phương thức nữ phóng viên đặt câu hỏi mười phần sắc bén nhưng kỳ tu cũng không lo lắng vấn đề này sớm tại nửa năm trước hắn liền cùng tả nghĩa nghĩ kỹ đáp án bởi vì cái này vấn đề xử lý không tốt mang tới di chứng sẽ mười phần nghiêm trọng nếu như không có hợp lý l â y cớ mở rộng kinh khủng trò chơi tất nhiên sẽ gây nên dân chúng mãnh liệt phản đối để ngu kinh giáo hội lực ảnh hưởng tiến một bước chịu ảnh hưởng cái này cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến cho nên đối với bên ngoài giải thích đã muốn hợp lý còn muốn đạt được dân chúng phát ra từ nội tâm tán đ ộ n g kỳ tu tại lúc này ngầm đầu nhìn về phía nữ phóng viên giải thích nói ngu kinh giáo hội đầu nhập đại lượng nhân lực tài nguyên tinh lực tự nhiên không phải là vì để dân chúng thu hoạch được một loại kích thích giác quan giải trí phương thức mục đích làm như vậy là vì giải quyết chúng ta đang tại gặp phải một cái to lớn vấn đề nó chính là nguồn ô nhiễm chắc hẳn tất cả mọi người hẳn là minh bạch nguồn ô nhiễm là đến nay vô giải nan đề chúng ta thử nghiệm nghiên cứu chế tạo giải dượng nhưng đầu nhập đại lượng tài nguyên cùng nhân lực nhưng thủy trung đều không có thành quả chỉ có thể thông qua để phòng diễn luyện các phương thức ngăn chặn ô nhiễm nhanh chóng truyền bá nhưng cái này phương thức trị ngọn không trị g ố c không cách nào từ căn nguyên bên trên giải quyết nguồn ô nhiễm vấn đề nhưng giáo hội từ đầu đến cuối không có từ bỏ giải quyết nguồn ô nhiễm vấn đề biện pháp mà kinh khủng trò chơi chính là giáo hội tìm được giải dược cùng đáp án nói đến đây kỳ tu hướng về sau gác lập tức phía sau đại trên màn ảnh ngu kinh giáo hội cờ xí biến thành một chương nhân thể cấu tạo đồ ta biết mọi người hiện tại nhất định rất ngạc nhiên kinh khủng trò chơi và giải quyết nguồn ô nhiễm vấn đề có liên quan gì đang trả lời vấn đề này trước ta cũng cần giải thích với mọi người một cái nguồ c ù nương ư ờ theo kỷ tu giải thích phía sau trong tấm hình thân thể cấu tạo đồ trung tâm hiện hiện một viên điểm sáng màu và nóng chúng ta mặc dù không cách nào quan sát đến linh hồn nhưng từ tiền sử di tích lưu lại trong tư liệu hiệu rõ đến linh hồn là so nhục thể cấp độ càng sâu bản thân các ngươi có thể hiểu thành sắt thịt là linh hồn tái cụ nhưng linh hồn cùng nhục thể tựa hồ cũng không phải là ở vào cùng một cái ví độ dù là ngươi sẽ nhục thân tháo thành t á m khối cũng vô pháp tìm tới linh hồn nhưng linh hồn nhưng lại cùng nhục thân có thiên ti vạn lũ liên hệ có thể thông qua ý thức trực tiếp điều khiển nhục thân hành động n g u ồ n ô nhiễm chỗ cường đại ngay tại ở nó thả ra ô nhiễm năng lượng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một cái khác ví độ đối với linh hồn tạo thành t ổ thương nơi này ta muốn nhắc tới một cái tất cả mọi người từng nghe nói qua nhưng thủy t r u n g bị coi là cấm kỵ đồ vật siêu phàm năng lực trên thực tế siêu phàm năng lực liền đến từ linh hồn là linh hồn phản hồi cho lực lượng của thân thể linh hồn cường độ càng cao giao phó lực lượng của thân thể cũng liền càng mạnh nguồn ô nhiễm đồng dạng là tác dụng tại linh hồn cường hóa một loại lực lượng nó sẽ xoay khúc linh hồn để linh hồn tại ô nhiễm bên trong sinh ra d ị biến mà bị ô nhiễm linh hồn cũng sẽ dẫn đến nhục thể phát sinh v ậ t b ẻ o d ị biến trở thành trong mắt mọi người dị biến thể quái vật sau đó hắn tiếp tục không nhanh không chậm giải thích nói nguồn ô nhiễm đáng sợ tất cả mọi người rất rõ ràng cường độ hơi thấp ô nhiễm sự kiện có thể thông qua hữu hiệu tổ chức cùng lực chấp hành nhanh chóng giải quyết nhưng cường độ cao ô nhiễm sự kiện một khi xuất hiện tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ đáng sợ nhất là loại kia ô nhiễm phạm vi đạt tới trăm mét trở lên nguồn ô nhiễm tại dây đặc khu vực tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng nương theo kỷ tu lời nói phía sau đại trên màn ảnh hiện lên vài chương báo chí phía trên in ấn chính là trong lịch sử tạo thành trọng đại ảnh hưởng ô nhiễm sự kiện đầu đẻ tin tức những này lịch sử hình tượng rất nhanh bước lên chương tám mươi mốt trò chơi buổi họp báo hai học qua lịch sử bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu những n à y sự kiện trọng đại phía sau trầm thống ký ức kỳ tu hợp thời tiếp tục nói nguồn ô nhiễm nhìn như khó giải nhưng là xem lịch sử cũng có thể tìm tới người sống sót đầu tiên chính là chúng ta thánh đồ tổ thành viên nắm giữ siêu p h à m lực lượng bọn hắn có được cường đại linh hồn có thể tại thời gian nhất định bên trong t r o n g cự linh hồn ô nhiễm xâm nhập bọn họ là thanh lý ô nhiễm lực lượng chủ yếu tiếp theo là ở ô nhiễm sự kiện bên trong ngẫu nhiên xuất hiện người sống sót nơi này ta muốn giảng giải đúng là cá biệt người sống sót g i á hội thủy trung hiếu kỳ mấy cái này cái khác người sống sót rõ ràng đều là người bình thường. đ ế giải thích cùng n đến nơi đây chắc hẳn mọi người đã rõ ràng kinh khủng trò chơi nghiên cứu phát minh dự tính ban đầu chính là vì ứng đối ngày càng tăng lên ô nhiễm sự kiện nhưng ngay tại hội trường cùng trực tiếp người xem đều coi là kinh khủng trò chơi chỉ là vì rèn luyện ý chí l ự c lúc k ỳ tu lại lời nói xoay chuyển rèn luyện dân chúng ý chí lực là đối kháng nguồn ô nhiễm trọng yếu một vòng nhưng kinh khủng trò chơi đang chẳng còn có một trọng yếu nguyên nhân liên quan tới siêu phàm năng lực kích hoạt cùng vận dụng đây là một cái tại trên internet bị coi là đề tài bị cấm kỵ ta không chỉ một lần tại trên mạng nhìn thấy dân chúng hiếu kỳ ngu kinh giáo hội vì sao muốn giám thị những cái kia tự nhiên kích hoạt siêu phàm năng lực giả nơi này ta cho mọi người một cái minh xác trả lời chắc chắn nói xong sau lưng kỷ tu đại trên màn ảnh xuất hiện tác động tổ chức thiên diện tổ chức nhóm thế lực đ dân gian mặc dù có không ít tự nhiên kích hoạt siêu phàm năng lực giả nhưng trong đó cũng ẩn giấu đi rất nhiều đến từ họa loạn thế lực siêu phàm năng lực giả năng lực của bọn hắn tuyệt không phải tự nhiên kích hoạt mà là thông qua làm hại loạn thế lực phục vụ đổi lấy bọn họ là phá hư trật tự xã hội không ổn định nhân tố là nhất định phải giám thị thậm chí xóa đi lực lượng lần này kỷ tu đem siêu phàm năng lực bản chất cùng ngu kinh giáo hội đối với không phải tổ chức thành viên tiến hành giám sát nguyên nhân không giữ lại chút nào gian thuật trước lúc này ngu kinh giáo hội đối với siêu phàm năng lực giải thích thủy chung đều là đến từ ngu kinh thần bản ân cũng đem thánh đồ chiến sĩ xưng là thần ban cho người đem không chính thức siêu phàm năng lực giả xưng là chú đồ lời nói này không thể nghi ngờ là đang đánh mặt ngu kinh giáo hội quả nhiên toàn trường xôn xao tất cả mọi người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem kỳ tu không thể tin được lần này suy yếu giáo hội ảnh hưởng lực lời nói lại là giáo hội đ ẩ y ra nhân vật đại biểu trong miệng nói ra ta biết mọi người rất ngạc nhiên ta tại sao lại nói lời nói này trong miệng ta siêu phàm năng lực lại cùng kinh khủng trò chơi có quan hệ gì tiếp xuống ta sẽ đổi một cái góc độ cho mọi người một cái rõ ràng giải thích đầu tiên ta sách một cái tất cả mọi người không dám nói rõ chủ đề chúng ta ngu kinh quốc phải chăng đang tại kinh lịch dung chuyển cùng nguy cơ ngu kinh giáo hội lực ảnh hưởng tại dân gian phải chăng đang bị suy yếu hiện tại ta cho vấn đề này một cái định tính ngu kinh giáo hội lực ảnh hưởng đang tại suy yếu ngu kinh quốc đang tại kinh lịch dung chuyển ta hải ngoại tài nguyên cũng ở đây lọt vào dị tộc thế lực uy hiếp tổng kết chính là ta ngu kinh đứng trước nội ưu cùng ngoại hoạn hai loại vấn đề nên như thế nào giải quyết nội ưu cùng ngoại hoạn vấn đề kỳ thật rất đơn giản chính là muốn có thực lực cường đại thông qua thực lực cường đại giải quyết nội bộ hoạn thế lực tạo thành xã hội dung chuyển vấn đề thông qua đối ngoại thực lực cường đại giải quyết tài nguyên tuần hoàn vấn đề cho nên chỉ cần có được thực lực tuyệt đối rất nhiều vấn đề đều sẽ không lại là ta vấn đề như vậy nên như thế nào tăng lên quốc gia thực lực đối kháng nội bộ hỏa loạn cùng ngoại bộ dị tộc trở thành giáo hội cần có nhất giải quyết vấn đề mà đáp án của vấn đề này chính là tăng lên siêu phàm năng lực giả số lượng cũng chính là thánh đồ số lượng đối với tiên tiên siêu phàm năng lực giả nghiên cứu để cho chúng ta tìm được tự nhiên kích hoạt siêu phàm năng lực giả khiếu môn đáp án chính là cảm xúc kích thích kinh khủng trò chơi tồn tại ý nghĩa ngoại trừ tăng lên dân chúng ý chí lực. tại kỳ tu giảng thuật dưới hiện trường phóng viên cùng trực tiếp người xem dần dần minh bạch kinh khủng trò chơi tồn tại ý nghĩa tổng kết hoạch tâm có hai điểm điểm thứ nhất chính là rèn luyện dân chúng ý chí lực từ các nguyên bên trên giải quyết nguồn ô nhiễm mang tới một hệ liệt vấn đề cường hóa dân chúng tại tao nổ nguồn ô nhiễm lúc năng lực chống cự điểm thứ hai chính là thông qua kinh khủng trò chơi mang tới cảm xúc kích thích làm hết sức kích hoạt càng nhiều tiên tiên siêu phàm năng lực giả mà bộ phận này tự nhiên siêu phạm năng lực giả cũng sẽ thành ngu kinh quốc giải quyết nội ưu cùng ngoại hoạn lực lượng chủ yếu cũng từng bước tăng lên ngu kinh quốc đối ngoại sức cạnh tranh Hai chúng nghi hoặc. Đầu tiên là xã hội nhiễm hội nhất hiếp, nhịp không nhiễm hay không phát cạnh mình, khi nhớ hoàng. ai cái lời, giải nội tiên mọi người bởi biết kiện tại mỗi tới người cùng cả cùng cũng đáp này dân yên ổn vấn、đề. nguồn ô nhiễm là xã hội yên ổn lớn nguồn bên lòng bằng là là uy trả rất tốt tâm tất một tờ, bột Đầu đề, đều xã xã vì ô ô sự sẽ sẽ gia tăng siêu phàm năng lực giả số lượng là vì tăng lên quốc gia thực lực tổng hợp một người an toàn cùng quốc gia đại nghĩa cả hai kết hợp dù là có thanh âm phản đối cũng có thể nhẹ nhõm áp chế bởi vì kinh khủng trò chơi điểm xuất phát l i ề n đã chiếm cứ đạo đức hai đại cao điểm thanh âm phản đối căn bản tìm không thấy thích hợp chỗ đột phá đến tiếp sau kỳ tu lại trả lời mấy vấn đề bao quát kinh khủng trò chơi cảm xúc kích thích là thông qua loại phương thức nào đã tới kinh khủng trò chơi linh cảm đến từ chỗ nào ngô kinh giáo hội vì sao đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ta phụ trách các loại một hệ liệt vấn đề đợi đặt câu hỏi khâu kết thúc kỳ tu thông qua sau lưng đại màn ảnh giới thiệu kinh khủng trò chơi nội dung ban đầu hình tượng là lần khảo nghiệm này đăng tràng thứ nhất khoảng kinh khủng trò chơi ô nhiễm nguy cơ trang địa miêu tả tràng cảnh là mưa to dưới rác long hào thuyền đánh cá cùng thuyền đánh cá bên trong mơ hồ có thể thấy được dị biến thể quái vật hình dáng hình tượng dưới góc phải là vụ h ả i thành bị đại diện tích ô nhiễm màu đỏ cành cao cầu giới thiệu khâu kỳ tu cường điệu nhắc tới kinh khủng trò chơi cao mô phỏng cảm ứng đại nhập cảm cùng thể nghiệm quá trình bên trong sẽ xuất hiện thường phạt cơ chế t r ừ n g phạt phương diện trong trò chơi sẽ có một cái minh sắc thăm dò độ tỷ lệ phần trăm thiết lập nếu như người chơi mỗi tháng trò chơi thăm dò độ thấp hơn quy định trị số liền sẽ nhận trò chơi giám sát tổ hỏi ý hàng năm vượt qua năm lần hỏi ý liền sẽ đem người chơi giao cho chấp pháp bộ xử trí. tu rõ Nơi này tu không có nói kỳ h có c ấ phương p á p p bộ h thức xử lý nhưng hiện trường phóng viên cùng trực tiếp người xem đều h i ể u giao cho chấp pháp bộ hậu quả là cái gì đánh xong bàn tay cho đám người mang đến tâm lý mù mịt đồng thời kỳ tu hợp thời nẹm ra ngoài trải nghiệm kinh khủng trò chơi táo ngọt kinh khủng trò chơi ban thưởng cầu thang cơ chế một cái có thể cho người bình thường thông qua du ngoạn kinh khủng trò chơi thu hoạch được xã hội giai cấp tấn thăng cơ hội Thấu chương xong. Chương 82, kinh người sản lượng, 1. Tổ trò trước, tu quyết một trò thưởng phạt thế thiết Tà toàn trách, toàn trước thiết một chương Chương Kinh chức kinh khủng chơi họp chính chơi chế như nghĩa đem cái này toàn quyền giao cho hắn phụ trách, kinh giáo hội cấp dưới các cơ cấu toàn lực phối hợp. Đi qua nửa năm sửa trước cùng điều chỉnh, hắn ho vấn vấn cấp cấu cuối quyền ngu qua điều cuối cần cùng cơ cái các cơ lực cùng cùng Người Lượng, dưới xong. Sản nên nào này nửa năm giải giao giáo báo 82, ký bồi Đi sửa là lập. lập bộ đem đề đề Bởi báo họp sau khoảng i rời đi hội kết kỳ thúc, tu t r t r cách kinh khủng trò chơi chính thức mở ra khảo thí còn có nửa giờ diêm mới sớm mở ra trực tiếp lúc này đang cùng trực tiếp ra người xem nói chuyện phiền đối với kinh khủng trò chơi lý giải trực tiếp trong tấm hình hắn không có mở mỹ nhan quần áo một mạc bắt mắt nhất chính là trên mặt dâu quai nón lộn xộn sinh trưởng ở trên mặt nhìn mười phần lôi thôi nhiều hơn mấy phần không phù hợp tuổi tác cảm giác t ă n g thương lúc này trực tiếp mưa đạn để r i ê m mới có chút giờ khóc giờ cười h ả o huynh đệ của ngươi gan to bằng trời đã cho cá ăn tiếp xuống nhìn ngươi biểu hiện h ả o huynh đệ của ngươi gan to bằng trời từ âm phủ phát tới tin tức mời kiểm tra và nhận hy vọng dẫn chương trình nhiều thăm dò một chút nội dung trò chơi cho ta tăng thêm lòng dũng cảm ta xem một chút vẫn được trên mình thực biết vụ chết càng kinh khủng chính là cái đồ chơi này ta tương lai đến tự mình trải nghiệm thăm dò trực tiếp mưa đạn chủ yếu chia làm ba loại một loại là thường ngày xuất hiện trêu chọc t r e o chọc phía sau là một vị từng cùng hắn quan hệ không tệ mạo hiểm dẫn chương trình bởi vì đáy biển mạo hiểm bị hài thú nước ăn từ đó mưa đạn thường xuyên sẽ xuất hiện người tốt huynh đệ bị ca cá ăn cái này t r e o chọc loại thứ hai mưa đạn là nghiêm túc đang cùng hắn thảo luận kinh khủng trò chơi nội dung phân tích kinh khủng trò chơi thể nghiệm quá trình sẽ là như thế nào một loại triển khai thứ ba loại mưa đạn là báo đoàn sửa ấm đây là một nhóm tại kinh khủng trò chơi buổi họp báo sau khi kết thúc xuất hiện q u ầ n thể đặc điểm chính là nhắc gan tại trên mạng lửa mình dối người dựng có lẽ có nơi ở nút cùng một chỗ báo đoàn sửa ấm tựa hồ làm như vậy là có thể tránh khỏi kinh khủng đến. kinh khủng trò chơi trải nghiệm chính thức mở ra trước làm nhóm đầu tiên khảo thí người sử dụng riêng mới ngược lại là rất bình tĩnh mặc dù không có hảo huynh đệ như vậy trực tiếp tiến hành b i ể n sâu thám hiểm nhưng trong hai năm qua hắn tiến hành cực h ạ n khiêu chiến cũng không ít rất nhiều mạo hiểm cũng đều tràn ngập phong hiểm chân thực khiêu chiến còn không sợ hắn cũng không tin giả lập tràn g cảnh sẽ để cho chính mình cảm thấy sợ hãi lần này lấy trực tiếp hình thức tiến hành thủ vòng trải nghiệm là vì kiếm kinh khủng trò chơi mang tới to lớn lưu lượng chính như trong dự đoán của hắn như vậy trực tiếp gian người xem nhân số tại khảo thí bắt đầu trước tăng vọn đại lượng đối với kinh khủng trò chơi cảm thấy tò mò người xem tràn vào trực tiếp gian thời gian đi vào tám giờ tối đem trực tiếp thiết bị kết nối máy chơi game về sau diêm mới chui vào máy chơi game dựa theo trong sách hướng dẫn nhắc nhở đẻ xuống phía bên phải nút khởi động lập tức một đạo lam quăng từ đỉnh đầu hướng xuống q u é t h ì n h vài g ố c ống mềm từ khía cạnh rối ra kết nối thân thể từng cái bộ vị một trận dòng điện tràn vào trong cơ thể để diêm mới vô ý thức sợ run cả người đầu một trận lũ ám mạnh liệt buồn ngủ vào tới chỉ là sợ run cả người công phu chờ hắn mở to mắt phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn hắn phát hiện mình mặc một bộ áo vải xám đang đứng tại một cái trăm mét vương tả hữu trong phòng ánh mắt ngắm nhìn một phía cả phòng chỉ có hai dạng đồ vật một cái mặt ngoài quấn quanh gì xét xích sát cổng không biết thông hướng nơi nào cùng treo trên vách tường to lớn khung ảnh lồng kính nội dung lại là trống rỗng vô ý thức nắm tay chân thực xúc cảm phản hồi để diêm mới gọi thẳng thần kỳ ý thức được hiện tại trực tiếp gian bên trong có thật nhiều người xem đang tại quan sát chính mình trò chơi trải nghiệm diêm mới không có tiếp tục bút tích cất bước đi vào to lớn khung ảnh lồng kính dừng đứng lại đúng lúc này khung ảnh lồng kính nổi lên hiện t u y ề n hạng người tin tức vinh dự hệ thống lịch sử thành t i u ba cái thuyền h lập tức khung ảnh lồng tính bên trong màu trắng rút đi hiện ra đang vẽ k h u n g bên trái chính là hắn mặc áo vải sám tạo hình phía bên phải còn có nhưng huy động người liên hệ danh sách có thể nhìn thấy lúc này có hai cái bạn thân ảnh chân dung ở vào online trạng thái điểm kích bên trong một cái bạn thân ảnh chân dung về sau ảnh chân dung trên lan can hiện hiện b ạ n thân tin tức chu diệp kinh khủng trò chơi độ dài không giờ trải nghiệm kinh khủng trò chơi ô nhiễm nguy cơ không giờ dưới vực sâu không giờ vốn trận đấu mùa giải vinh dự điểm tích lũy không cấp lịch sử thành t i u không lấy ưu thưởng không cao quan thời khắc ghi chép không xem hết bản thân tin tức diêm ý mới b i ế đến không i n khủng trò chơi vậy mà kết chơi hiện thực giao bạn thân danh sách.、Bạn、thân trải nghiệm tiến độ chính mình hoàn toàn có thể nhìn thấy. Đây đối với nhát chính nối bản Bản tiến toàn gan người mà nói, đơn giản giao trò trải có c đối với vậy Đây mà mà là xã độ khai tử hình. Không hình. tử có nghĩ lại vấn đề này d i ê m mới phất tay tán đi trước mắt hình tượng điểm kích vinh dự hệ thống hiện ra đang vẽ k h u n g bên trong là m ộ mươi mặt màu sắc khác nhau cờ xí trên cùng còn mang theo một chuôi đang tại giảm bớt số lượng từ thời gian đến xem là theo năm đo lường tính một cái trận đấu mùa giải mà vốn trận đấu mùa giải hắn vinh dự đẳng cấp tại ban đầu điểm thanh tiến độ còn chưa tiếp xúc đến lần đầu tiên vinh dự cờ xí mà tại lần đầu tiên vinh dự cờ xí phía dưới còn mang theo một hàng chữ kim tệ tập đoàn ban thưởng mười ngàn ngu kinh tệ chơi game vẫn còn có tiền mặt ban thưởng quá sung sướng đi nhìn thấy cái thứ nhất vinh dự điểm lại có tiền mặt ban thưởng diễm mới quả thực cảm thấy ngoài ý mớn lúc này nhìn về phía mặt thứ hai cờ xí lại phát hiện cái thứ hai vinh dự điểm x u ố n g mới là ba cái dấu chấm hỏi ban thưởng vẫn là chưa công khai lo lắng trạng thái phất tay tán đi vinh dự hệ thống diễm mới điểm kích cái thứ ba khung ảnh lồng kính bên trong lịch sử thành tựu tiền hạng lịch sử thành tựu hiện ra ở trước mắt đại lượng màu xám ô biểu tượng mỗi cái ô biểu tượng phía dưới còn có văn tự cái thứ nhất ô biểu tượng bên trên là n ắ m chặt n ắ m đấm phía dưới ghi chú một hàng chữ kinh khủng đại sư thành cựu dũng khí của ngươi để ngươi có được nhìn thẳng vực sâu lực lượng đặt thành điều kiện liên tục thông quan ba cái kinh khủng t r ắ n g cảnh quá trình bảo trì sợ hai chỉ số thủy t r u n g thấp hơn năm mươi điểm đặt thành ban thưởng thành tự u điểm một nghìn điểm ánh mắt chuyển hướng cái thứ hai thành tựu ô biểu tượng học sinh ưu tú c ò n người thành cựu đặt thành điều kiện ô nhiễm nguy cơ đặc thù thành cựu cần đang thoát đi màn thứ nhất tràn cảnh lúc đặt thành phía dưới ba cái yêu cầu ăn chán chế độ tám mươi mọi mệnh độ sáu mươi sợ hai chỉ số sáu mươi đặt thành ban thưởng thành tự điểm ba mươi điểm d i ê m m ư ờ i ánh mắt quét về phía cái khác còn chưa bị kích hoạt màu xám thành t cựu khác biệt thành t cựu giới thiệu đập vào mi mắt cố sự giải độc người ô nhiễm nguy cơ chuyên môn thành t cựu cần người chơi hoàn toàn lý giải trò chơi cố sự tình tiết giải khai ẩn tàng manh mối cùng bí mật quái vật thợ săn ô nhiễm nguy cơ chuyên môn thành t cựu thông qua hoàn cảnh cơ chế đánh g i ế t một cái gì biến thể lấy người bình thường thân thể đạt thành không có khả năng hoàn thành đi săn khiêu chiến gia hạnh người ô nhiễm nguy cơ chuyên môn thành cựu người chơi cần tại hoàn toàn tối trong hoàn cảnh hoàn thành màn thứ nhất tràng cảnh chạy trốn không thể ỉ lại bất luận cái gì nguồn sáng kinh khủng người thu thập ô nhiễm nguy cơ chuyên môn thành hiện giai đoạn mở ra kinh khủng trò chơi chỉ có một cái cho nên thành tựu hệ thống bên trong tuyệt đại bộ phận thành tựu ô biểu tượng đều cùng trò chơi này có quan hệ giai đoạn thứ nhất khảo thí chung mở ra ba trăm nhiều cái có thể đạt thành thành tựu chương tám mươi hai kinh người sản lượng hai tại thành tựu hệ thống phía dưới cùng còn có một dễ màu xanh thành tựu điểm t h à n h tiến độ lúc này t h à n h tiến độ chính sử con số là không điểm xuất phát vị trí đó có thể thấy được lịch sử thành tựu cùng vinh dự hệ thống khác biệt lớn nhất ở chỗ lịch sử thành tựu sẽ không nhận trận đấu mùa giải ảnh hưởng đặt thành thành tựu sẽ bị vĩnh cựu giữ lại thành tựu ngoại trừ có thể tại bản thân danh sách bên trong biểu hiện ra còn có t hiện ể thu thành t hoạch được t h Thành ư ở n g t i ể u đ xem ra kim tệ tập đoàn b a n thưởng, u này thưởng thực dính cũng thưởng. đến hiện ban n i phát a i n g ra i đoạn phúc lợi kim cấp cho hình thức hiện tại xem ra kim tệ tập đoàn sau này phát ra phúc lợi kim cùng khen thưởng thêm đều sẽ cùng kinh khủng trò chơi móc đối không còn có miễn phí phúc lợi kim có thể nhận lấy nhưng đây cũng chỉ là h ắ n phỏng đoán cụ thể chân tướng tạm thời không được biết tra xét xong nội dung d i ê m mới không có dừng lại đi vào c u ố n quanh gì xét xích s á t t r ư ớ c cổng chính đứng vững đưa tay đẩy về phía trước lập tức cổng c h ậ m dài hướng ra ngoài mở ra hiện ra ở trước mắt chính là dưới bóng đêm một vòng trong sáng trăng trọn dưới ánh trăng là một gốc v ạ n mẹo quái thụ trên cây trên cảnh dù xuống lấy một bộ tuyển hàng cầu ô nhiễm nguy cơ trải nghiệm tiến độ dưới vực sâu tạm chưa mở ra trải nghiệm huyết nguyên rùa ác mộng tái hiện tạm chưa m đất chết tạm chưa mở ra trải nghiệm bốn loại trải nghiệm hình thức ngoại trừ ô nhiễm nguy cơ có thể lựa chọn cái khác đều là tạm chưa mở ra trạng thái diêm mới lúc này điểm kích ô nhiễm nguy cơ lập tức thanh thúy miệng thủy tinh nước tiếng vang lên hình tượng chia năm xẻ bảy dọa đến diêm mới giật mình khi làm hình tượng triệt để lâm vào hát cám khoe mắt liếc qua có thể quét đến góc trên bên phải xuất hiện một con số sợ hai giá trị m ộ ư ơ i ba đối với sợ hai giá trị diêm tân tiến nhập trò chơi trước liền đã đang nói rõ trên sách hiệu quả sợ hai giá trị tại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái là số lượng là không bất luận cái gì tâm tình chập trần đều sẽ để số lượng xuất hiện này lên nếu như số lượng vượt qua ba mươi liền biểu thị thể nghiệm qua trình bên trong xuất hiện sợ hãi lo lắng các loại một hệ liệt tâm tình tiêu cực nếu như trị số vượt qua một trăm điểm liền biểu thị cảm xúc ở vào hoảng sợ trạng thái trong sách hướng dẫn biểu hiện sợ hai đáng ra cực hạn tùy từng người mà khác nhau chủ yếu là nhìn máy chơi game thân thể k i ế m chắc hệ thống cho ra phản hồi nếu như người chơi ở vào cực độ sợ hãi trạng thái nhưng thân thể các hạng chỉ số tại kiểm trắc bên trong ở vào nhưng phạm vi chịu đựng như vậy số lượng dù cho đạt tới hai trăm điểm trở lên cực độ sợ hãi cũng sẽ bị phán định tại nhưng trong phạm vi chịu đựng mà bộ phận người chơi đang sợ hãi giá trị đạt tới một trăm tám mươi về sau dù là không có tiến vào cực độ sợ hãi trạng thái cũng sẽ bởi vì thân thể kiểm trắc hệ thống cho r a màu đỏ báo động phản hồi bị cưỡng chế đá ra trò chơi tình tiết nghiêm trọng còn sẽ có cấp cứu đoàn đội tới cửa cho nên sợ hãi chỉ số phạm vi cũng là bởi vì người mà khác chính thức mở ra trải nghiệm r i ê n mới trước mắt hắc á m còn chưa tan đi, đi. sóng biển đập bên bờ phát ra hào hào tiếng vang cùng c ồ n lôi thanh liền dẫn đầu lọt vào thai đợi ánh mắt rõ ràng lạnh băng nước mưa đánh vào trên mặt lệnh diêm mới vô ý thức sợ run cả người trước mắt chân thực xây mô hình tràng cảnh dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là để hắn cảm thấy khó có thể tin ban đục tràng cảnh là cố định góc nhìn diêm mới mắt thấy rác long hào mượn báo tô tung bay về bến cảng ô nhiễm từ cảng cá hướng vụ hải thành bên trong khuyết tán kinh dị hình tượng chính là bởi vì trong hiện thực tồn tại nguồn ô nhiễm cho nên quan sặc rất dễ dàng thay vào trong đó nao bổ ra ô nhiễm ở trong thành thị lan tràn kinh khủng tràng cảnh khi t h ở í c trong tấm hình màu đỏ ô nhiễm điểm lấm tấm từ cảng cá hướng trong thành thị khuyết tán lúc diêm mới sợ hai chỉ số trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến 139, m ặ c dù rất nhanh hạ xuống nhưng cũng chứng minh vừa rồi có trong nháy mắt diêm mới tực trong tấm hình não bổ ra lạnh l ẻ o tấu h xương c ờ c ờ hình tượng sau khi kết thúc hiện ra ở trước mắt phế tích c h à n g cảnh càng là bị diêm mới mang đến mánh liệt thị giác rung động có một loại tận thế hàng lâm đã xem cảm giác trò chơi trải nghiệm cũng từ đây khắt chính thức mở ra ngay tại thủ trác người chơi lần lượt tiến vào trò chơi cùng một thời gian kinh khủng trò chơi bộ cao ốc đèn đuốc sáng trưng thủ vòng chắc t h í khâu kỳ tu ngồi ở trước bàn làm việc ánh mắt gấp chằm chằm trong tấm hình sẽ vỡ áp lực chỉ số cũng may thủ vòng chắc t h í sẽ vỡ áp lực chỉ số còn tại trong phạm vi khống chế ba động cũng không xuất hiện bị người chơi chen bể đưa đến đứng máy các loại vấn đề nương theo người chơi lần lượt online lúc này trò chơi online nhân số đã đạt tới một trăm linh chín vạn nhưng tuyệt đại bộ phận người chơi hiện giai đoạn còn tại cá nhân không gian bên trong thăm dò chỉ có cực ít bộ phận người chơi đi ra cá nhân không gian cổng chính thức tiến vào ô nhiễm nguy cơ trò chơi nội dung cốt truyện ô nhiễm nguy cơ trò chơi này chia làm ba loại hình thức giai đoạn thứ nhất là máy rời hình thức giai đoạn thứ ba sẽ tiến vào tận thế trạng thái ô nhiễm triệt để mất khống chế dẫn đến đồ ăn các loại loại tài nguyên thiếu trò chơi cũng sẽ từ máy rời hình thức tiến vào người chơi ở giữa thể cộng đồng nghiệm cầu sinh hình thức cần cùng với những cái khác người chơi tranh đoạt tài nguyên còn muốn tránh cho bốn phía có thể thấy được di biến thể tập kích mỗi một vạn người một cái tràng cảnh cho đến duy nhất người sống sót xuất hiện tràng cảnh kết thúc tiến vào vòng tiếp theo cầu sinh hình thức thông qua hậu trường số liệu kỳ tu có thể rõ ràng nắm giữ khảo thí người chơi trải nghiệm tiến độ Cho chơi khảo thí m ộ ư ơ i vị trí đầu phút đồng hồ nương theo lấy lần lượt có người chơi rời đi cá nhân không gian bắt đầu ra trận mùa trải nghiệm hậu trường góc trên bên phải số lượng rốt cuộc đã có ba động hậu trường góc trên bên phải trị số cũng là sợ hai chỉ số nhưng cùng người chơi sợ hai chỉ số không giống nhau kỳ tu thấy là ở dây người chơi bình quân sợ hai chỉ số ba động chỉ có thể từ vị mô góc độ nhìn thấy tuyệt đại bộ phận người chơi ở vào một loại như thế nào cảm xúc trạng thái về phần sợ hãi lực lượng sản xuất là bao nhiêu tạm thời không rõ ràng bởi vì sợ hãi chỉ số biến hóa cùng sợ hãi lực lượng sản xuất còn không có minh sát so sánh thời gian đi vào nửa giờ sau tiến vào mở mạn mùa hình tượng người chơi số lượng hơn phân nửa hậu trường bình quân sợ hãi chỉ số đã đạt tới một trăm linh năm trong lúc đó hậu trường biểu hiện không ngừng có người chơi bởi vì quá độ sợ hãi bị bắn ra trò chơi trải nghiệm hình thức có thể thấy được tại đ á m chìm thức đại nhập cảm trải nghiệm dưới nhát gan người rất dễ dàng bị mánh liệt sợ hãi cảm xúc vây quanh dẫn đến thân thể dị thường nhưng kỷ tu vấn đề quan tâm nhất vẫn là sợ hãi lực lượng sản xuất đúng lúc này chung điện thoại vang lên kỳ tu lúc này cầm lấy b ả y ra ở trên bàn làm việc điện thoại kết nối tả nghĩa điện thoại gọi tới bên ngươi tình huống như thế nào tả nghĩa tiếng hỏi chuyển đến ra trận người chơi đạt tới hai triệu đang tại từng bước trải nghiệm trò chơi bên ngươi sợ hãi lực lượng thu thập tình huống thế nào dựa theo năm ngoái sản xuất sợ h ã i lực lượng đến bình quân tính toán mỗi ngày sợ h ã i lực lượng sản xuất trò chơi trải nghiệm bắt đầu một giờ sợ hai trận pháp hấp thu sợ h ã i lực lượng đã tiếp cận năm ngày nói cách khác một giờ sản xuất tiếp cận năm ngày lượng sản lượng là lúc đầu một trăm hai mươi lần t nghe tả nghĩa trả lời kỳ tu hít sâu một hơi t ấ u chứng xong chứng tám mươi ba tín ngưỡng thay đổi có đường tắt nghe tả nghĩa trả lời kỷ tu dù cho có tâm lý chuẩn bị rốt cuộc vẫn là một trăm hai mươi lần số lượng cảm thấy khó có thể tin kế hoạch ngoài ý liệu thành công triển khai kế hoạch trước hắn cũng cân nhắc qua kinh khủng trò chơi khả thi kinh khủng trò chơi kế hoạch so sánh hát động tổ chức hỏa loạn hành động ưu thế lớn nhất tại ảnh hưởng phạm vi hát động tổ chức mỗi một lần hành động chỉ có thể ảnh hưởng đến trong thành cái nào đó khu vực sau đó lại thông qua dư luận báo đạo mở rộng lực ảnh hưởng nhất là đưa lên nguồn ô nhiễm lúc sẽ tận lực tiến hành tuyên truyền báo đạo nhưng đại đa số người đều có may mắn tâm lý dù sao nguồn ô nhiễm những năm này thủy t r u n g đều tại trong phạm vi k h ô n g chế sẽ không tác động đến rất rộng điều này sẽ đưa đến dân chống đối với nguồn ô nhiễm cùng phá hư hành động sợ h ã i trình độ lấy nơi xảy ra làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán hiện lên cầu thang thức giảm dần nhiều khi sản lượng ít sợ hãi lực lượng còn không dễ dàng bị trôn ở thành thị lòng đất sợ h ã i trận pháp kiểm tra hấp thu kinh khủng trò chơi kế hoạch ưu thế ngay tại ở ảnh hưởng phạm vi cùng hấp thu hiệu suất toàn dân tham dự kinh khủng trò chơi có thể định hướng chế tạo sợ hãi lại thông qua máy chơi game cam đoan mỗi một sợi sợ hai cảm xúc đều sẽ bị hấp thu chuyển bận cho dưới nền đất sợ hai tr mỗi một đài máy chơi game chính là một cái trận pháp truyền t h â u tiết điểm một triệu đài máy chơi game chính là một triệu cái hấp thu sợ h ã i truyền t h â u tiết điểm thủ vong chắc thí tham dự người sử dụng số lượng đạt tới ba trăm dư vạn nhưng khảo thí sản xuất sợ h ã i lực lượng cũng đã đạt tới h ạ c động tổ chức thường ngày hỏa loạn hành động một trăm hai mươi lần cái này còn lâu mới là kinh khủng trò chơi sản xuất thực hạng ngu kinh quốc nhân khẩu tại ba nghìn một trăm hai mươi vạn trừ bỏ tuổi tác mười bốn tuổi trở xuống cùng tuổi tác bảy mươi tuổi trở lên nhân khẩu có thể trải nghiệm kinh khủng trò chơi người chơi số lượng dự tính tại hai nghìn một trăm tám mươi vạn tả hưu sợ hai lực lượng sản xuất từ nhân khẩu số lượng tính toán tối thiểu nhất còn có thể tăng lên bảy tám lần cũng chính là tiếp cận hát động tổ chức sản xuất sợ hãi lực lượng một n lần sau này nương theo kinh khủng trò chơi số lượng gia tăng cùng nội dung trò chơi thiết kế phương diện thành t ụ c sợ hãi lực lượng sản lượng tăng lên không gian còn rất lớn như thế khoa trương số lượng tại kinh khủng trò chơi chính thức đầu nhập vận hành trước dù là k ỳ tu mình cũng chưa từng tưởng t ư ợ n g q u a thủ vong chắc t h í số liệu có thể nói đạt được thành công lớn lao tả ngươi bây giờ tâm tình gì qua nhiều năm như vậy ta lần thứ nhất từ đấy lòng cảm thấy vui vẻ ngươi lại là cái gì tâm tình bên đầu điện thoại kia tả nghĩa hỏi ngược lại nghĩ đến ngươi có thể nhiều c h ấ n thủ tường cao trăm năm thậm chí càng lâu tuyến n g u y ệ t từ đ ấ y lòng thay ngươi cảm thấy vui vẻ tạ nghĩa ngươi đừng hiểu lầm ta cũng không có coi ngươi như c h ấ n thủ tường cao công cụ nhân ý của ta là giấc mộng của ngươi là vì nhân loại kéo dài hy sinh bản thân vì nhân tộc tranh thủ t r ă m năm phát triển tuyến n g u y ệ t nghĩ đến giấc mộng của ngươi sắp trở thành sự thật thật sự là thay ngươi cảm thấy vui vẻ a lần này tạ nghĩa không tiếp tục trả lời vứt xuống một câu ngày mai gặp liền cúp điện thoại đưa điện thoại di động đem thả xuống kỳ tu ngẩng đầu nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện hậu trường số liệu lúc này ở tuyến nhân số đã đạt tới sợ hai chỉ số trị số bình quân tại 128, t r o n g vòng 5 phút đồng hồ sợ hai giá trị trung bình là 109, t r ă c h ỉ số còn tại tăng thêm một bước trong lúc đó đã bắt đầu trải nghiệm nội dung trò chơi người chơi trong vòng 5 phút đồng hồ tỷ lệ tử vong cao tới 22, 35%. tỷ lệ tử vong cao nhất nguyên nhân là bị dị biến thể phát hiện hành t u n g bị đuổi g i ế t đến chết nơi này xuất hiện một cái rất có ý tứ số liệu từng cái bị dị biến thể truy sát người chơi tại bị truy sát trong lúc đó sợ hai chỉ số giá trị trung bình đạt đến 163 điểm bị đánh rét sau ngược lại nhanh chóng nga xuống ba ở i hiểm vậy v thấy có được, thể đào mạo ngày sau kỳ tu ngồi ở trước bàn làm việc liếc nhìn người chơi cộng đồng bên trong bình luận trong đó có không ít bình luận cho hắn khai phát mới trò chơi phương diện linh cảm kinh dị nhạc viên người chơi cộng đồng xin giúp đỡ tiếp h cầu các minh đệ cung cấp trợ giúp phát bài viết người chơi dì mục nhi chứng thực tên i thật nội dung các minh đệ bắt đầu cản g q u ả giai đoạn phụ cận nơi nào có đồ ăn bắt đầu chính là trạng thái đói bụng căn bản đi không được bao xa liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược tìm đồ ăn qua trọng yếu có thể ăn vật đều tại trong lâu thật không dám đi đến thăm dò à, vừa rồi thử một lần đối diện chính là một cái dị biến thể d o đến ta nhanh tệ ra quần van cầu các minh đệ cung cấp trợ giúp muốn mạng a hồi phúc tiếp viên thái chứng thực tên thật minh đệ nén bi thương căn cứ ta cùng mấy cái anh em khảo thí phát hiện đồ ăn trên căn bản là ngẫu nhiên đổi mới. không có cố định có thể cầm kiếm ăn vật địa điểm muốn tìm đồ ăn ngươi liền phải thăm dò ngược lại là có thể cho ngươi mấy cái liên quan tới tránh né dị biến thể tiểu để bày ra đầu tiên chính là dị biến thể chủ yếu thông qua thị giác cùng tính giác đến tìm kiếm mục tiêu mỗi lần thăm dò không biết khu vực trước tốt nhất tìm tòi trước khi hành động nếu không rất có thể sẽ trốn ở trong góc dị biến thể cắn chết tiếp theo chính là khác biệt dị biến thể cảm giác phạm vi khác biệt nếu như gặp phải làn da màu đỏ yếu cấp dị biến thể chỉ cần không tiếp cận mười mét phạm vi liền có thể hữu hiệu tránh né kết quả còn không có tới gần phong tỏa điểm cũng bởi vì suy yếu không có cách nào đi tới đồ ăn quá trọng yếu ta hiện tại đang tại khảo thí như thế nào mới có thể tại làm hết sức giảm b ứ t đồ ăn tiêu hao dưới tình huống thu hoạch được lớn nhất hành động lực lượng chờ ta khảo thí kết thúc cho người hồi phục nhất tuyết chứng thực tên thật o ta sẽ không nói cho các ngươi ta bắt đầu liền bị hủ đến c ư ơ n g chế rời khỏi trò chơi hiện tại bưng ly nước tay còn tại run rẩy ngẹ nước tiểu không dám lên nhà vệ sinh cảm giác tinh thần nhận bị thương nghiêm trọng vấn đề là ba giờ nghỉ ngơi làm lạnh kết thúc ta lại phải một lần nữa tiến trò chơi bắt đầu thăm dò ta sợ là muốn phế đi võ thờ phương chứng thực tên thật đừng nói huynh đệ không cho ngươi hy vọng hiện tại cho ngươi chỉ rõ một đầu đường tắt bắt đầu đi xuống thủy đạo ta cam đoan bên trong không có một đám dị biến thể chờ ngươi ta thể lau nước mắt cống thoát nước nhưng chơi thật vui rồi ngươi nhất định phải thử một chút ta lật xem người chơi cộng đồng có thể phát hiện tuyệt đại bộ phận người chơi tại cộng đồng bên trong thảo luận đều là thông quan đường tắt nhưng người chơi không biết chính là k ỳ tu yêu cầu bày ra tiểu tổ thành viên phải được thường lật xem người chơi phát hiện đường tắt sau đó tiến hành chữa trị cộng đồng bên trong trọng điểm nhắc tới kinh dị điểm cũng sẽ bị ghi chép dùng cho đến tiếp sau mới trò chơi chế tác thậm chí bày ra tổ thành viên sẽ ngụy trang thành người chơi cùng người chơi cùng một chỗ thảo luận nên như thế nào công lực trò chơi dùng cái này thu thập người chơi tin tức trò chơi đoàn đội trưởng thành phương hướng kỳ tu rất sớm đã đứng yên tính cái k i a chính là cùng người chơi đấu trí đấu dũng tất cả đường tắt cùng công l ự c đều là đoàn đội cần phải đi xử lý giải quyết vấn đề đúng lúc này trung điện thoại di động đ ố n g nhiên văng lên cầm điện thoại di động lên phát hiện là tả nghĩa điện thoại gọi tới ấn nút tiếp nét khóa hắn mang theo tò mò dò hỏi láo tả chuyện gì chỉ giáo bên ngoài biện thần di tiểu đội đã xảy ra chuyện nghe thấy lời nói kỳ tu lập tức giật mình lúc này hỏi thăm tả nghĩa đến cùng xảy ra chuyện gì lôi diêm cùng an an tại một lần cướp đoạt hành động bên trong tao n g ộ nguyên trùng thần xuất thủ thủ thụ thương mười phần nghiêm trọng đã bị đưa về ngô kinh quốc tiến hành cứu giúp nghe tả nghĩa giải thích kỳ tu sắc mặt nghiêm trọng nửa năm qua này thần di tiểu đội thành viên vì kinh khủng trò chơi phát hành sáng tạo ra không nhỏ c ô n g hiến đã coi hắn như đại tế ti người thừa kế kế tiếp tả nghĩa sẽ thường xuyên đem hải ngoại tình báo gửi đi cho hắn kỳ tu bởi vậy biết được thần di tiểu đội bên ngoài biện độc tính cho đến tận này thần di tiểu đội bảy người lấy cướp đoạt đoàn danh nghĩa bên ngoài biện cướp bóc thần di tiểu đội, đội cướp bóc lấy được tài nguyên sẽ bị tả nghĩa bán trao tay cho kim tệ tổ chức lại từ kim tệ tổ chức bán trao tay cho cái khác hải ngoại thế lực dùng cái này đổi lấy chế tạo máy chơi game cần thiết phổ thông linh tính vật liệu thần di tiểu đội tiếp cận ư sản xuất kỳ thật không đến chế tác máy chơi game tài liệu cần thiết một phần mười nhưng ở thời gian khẩn trương phát triển sơ kỳ cái này mười điểm thứ nhất tài nguyên có thể trong tương lai sáng tạo khổng lồ sợ hãi lực lượng sản xuất cho nên thần di tiểu đội thành viên đối với kinh khủng trò chơi kế hoạch phát triển không thể bỏ qua công lao nhưng chính như tả nghĩa đã từng nói thần di tiểu đội bên ngoài b i ể n k i ế p c ư ớ p hình thức rất dễ dàng lọt vào nguyên trùng thần nhằm vào hải ngoại hiếm có tài nguyên phổ biến bị dị tộc trọng binh trần lấn giữ thậm chí có bộ phận hiếm có tài nguyên có nguyên trùng thần tự mình c h â n thủ thần di tiểu đội rất dễ dàng trong cướp bóc tao nộ khó mà đối kháng c ư ờ n g địch xuất hiện nghiêm trọng thương vong thậm chí là toàn quân bị diện còn có thể cứu sống hy vọng sao đối mặt hỏi thăm bên đầu điện thoại kia tả nghĩa rất ngay thẳng cấp ra đáp án không hy vọng thương thế của bọ còn tại cứu giúp càng nhiều là đi một cái hình thức để cái khắc thần di tiểu đội thành viên trong lòng có thể dễ chịu chút ngươi nói chuyện thật là ngay thẳng ngươi là trong mắt ta đời tiếp theo đại tế ti nói chuyện cùng ngươi không cần thiết quanh co lòng vòng nhưng ngươi phải hiểu được chờ ngươi trở thành đại tế ti về sau có mấy lời không thể nói rõ giống như là cứu giúp đã không có chút nào hy vọng an an cùng lôi diêm dù là ngươi nội tâm cảm thấy đây chỉ là lãng phí tài nguyên nhưng ở bên ngoài ngươi không thể để cho trung thành thần di tiểu đội thành viên cảm thấy trái tim băng giá ta cũng không có ngươi máu lạnh như vậy vô tình thần di tiểu đội thành viên trong mắt ta thủy chung là bằng hữu c đây, đây là hắn c lần đầu tiên nghe nói bằng hữu có thể là một loại đơn hướng giải thích lúc này hắn đã minh bạch an an cùng lôi diêm vận mệnh đi hướng nhưng vẫn là do hỏi tảng nghĩa cứu giúp sau khi thất bại đâu ta sẽ đem lôi diêm cùng an an di thể đưa về địa cung giới nhất tầng giao cho thần di thủ hộ giả ở trong đó hoàn thành sinh mệnh tái tạo chờ mong lần tiếp theo gặp mặt đi thở dài đồng thời cùng nói là tả nghĩa đào hố để thần di tiểu đội tới nhảy vào chính xác hơn nói là lôi diêm các loại thần di tiểu đội thành viên chủ động hướng trong cái hố tả nghĩa đào nhảy bởi vì bọn hắn biết trong hố có kéo dài nhân loại văn minh hy vọng loại này vì chủng tộc kéo dài ca nguyện bỏ qua bản thân hy sinh tinh thần là kỳ tu thủy chung không cách nào đọc hiểu hiểm trên thực tế ngũ kinh quốc tồn tại không ít giống lôi diêm tả nghĩa dạng này c a n nguyện hy sinh chính mình đến thành tựu nhân loại tương lai chiến sĩ trong đó liền bao quát hắn ban sơ quen biết thánh đ ồ tổ thành viên du hồng tất cả mọi người nỗ lực cuối cùng đều sẽ liên lụy đến một vật tín ngưỡng thường xuyên nghe tả nghĩa nhắc lên tín ngưỡng hắn có thể lý giải tín ngưỡng đối với n g u kinh quốc dân chúng ý nghĩa nhưng hắn chính mình nhưng lại chưa bao giờ bản thân trải nghiệm qua tín ngưỡng mang tới lực lượng đối với tín ngưỡng lý giải càng nhiều là một loại ngây thơ nhận biết cùng phân tích mà tả nghĩa đối với hắn lớn nhất yêu cầu chính là muốn hắn nắm giữ như thế nào trở thành một cái hợp cách tín ngưỡng lãnh tụ phương diện này hắ sau năm ngày kỳ tu đi vào thánh đồ địa cung đang cùng tả nghĩa gặp mặt về sau tả nghĩa mang theo hắn gặp được bản thân bị trọng thương lôi diêm cùng an an lúc này bọn hắn l ặ n g lặng nằm ở tả nghĩa bố trí chữa trị trung tâm trận pháp bên người vây đầy phụ trách trận pháp vận hành thần chức giả nương theo trận pháp vận hành có thể nhìn thấy từng tia từng sợi năng lượng màu vàng nóng ở trung tâm hội tụ đem lôi diêm cùng an an thân thể báo khỏa nhưng dạng này t r ị liệu đã tiếp tục mấy ngày lại không có hiệu quả chút nào ngay hôm nay lôi diêm cùng an an sinh mệnh ba động đem đi đến cuối cùng đây cũng là kỳ tu đến nguyên nhân dòng chạy thời gian trôi qua khi làm lôi diêm cùng an an sinh mệnh kiểm tra trị số về không trận pháp cũng theo đó ngừng vận chuyển trị liệu chính thức tuyên bố thất bại kỳ tu đưa mắt nhìn tả nghĩa đem an an cùng lôi diêm di thể giao cho từ địa cung chỗ sâu nhất đến thần di thủ hộ giả dùng tả nghĩa mà nói tương lai một ngày nào đó an an cùng lôi diêm sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái trở thành hắn dẫn đầu nhân tộc quật khởi trên đường trợ lực khi làm thần di thủ hộ giả nâng lên an an cùng lôi diêm di thể rời đi kỳ tu cũng đi theo tả nghĩa rời đi địa cung đi vào thần miếu dựa theo ước định hắn cần mỗi tuần đến nơi này của tả nghĩa bên trên một bài giảng lần này chương trình học kết thúc tả nghĩa b ô n g nhiên nhắc lên trước đó thảo luận qua tín ngưỡng thay đổi kế hoạch kỳ tu kỳ thật có một loại phương thức có thể tăng tốc tín ngưỡng thay đổi không cần năm tháng dài đằng đắng làm nền cùng chờ đợi nghe thế lời nói kỳ tu cũng là s ư n g sờ ý thức được tả nghĩa tự hồ lại có cái gì mới ý nghĩ thế là dò hỏi biện pháp gì thông qua phá vỡ phương thức hoàn thành tín ngưỡng thay đổi tỉ như một cái vì phản đối ngu kinh giáo hội cao áp thống trị mà ra đời tân sinh thế lực có mới tín ngưỡng thông qua không đồng dạng như vậy lý niệm hấp dẫn dân chúng chú ý thậm chí đi theo tại phản kháng ngu kinh giáo hội quá trình bên trong từng bước mở rộng lực ảnh hưởng cuối cùng phá vỡ ngu kinh giáo hội. trở t h à nghe h tả nghĩa ngắn gọn giới thiệu kỳ tu lập tức minh bạch kế hoạch này hướng đi n h ị n không được trận mắt nói không hổ là quỷ kế thần chó săn như vậy á c độc kế hoạch cũng liền của người não mạch kín có thể nghĩ ra tới nghe thế lời nói tả nghĩa cũng không tức giận chỉ là biểu lộ bất đắc dĩ nhìn về phía kỳ tu ta đối với n g ư ơ i lớn nhất không hài lòng chính là ngươi phi thường cảm xúc hóa còn chưa đủ lấy trở thành một cái hợp cách nhân tộc lĩnh tụ theo lời ngươi nói cái gì mới là hợp cách nhân tộc lĩnh tụ cái kia có biểu hiện đợi ngươi lý giải chủng tộc lợi ích lớn hơn cá nhân cảm tình ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì mới là hợp cách nhân tộc lĩnh tụ sau này suy nghĩ vấn đề phương thức cũng sẽ bởi vậy cải biến Thấu chương chương 84, nhục thể tái tạo, tr chương Chương Nhục Kinh khủng song ngoài cửa sổ tiếng sấm liên tục từng trận mưa như chút nước đánh vào trên cửa sổ phát ra g i à y đặc tiếng vang nước mưa rơi trên mặt đất tựa như đang sôi trào thế giới bên ngoài bao phủ tại mông lung hơi nước bên trong kỳ tu ngồi ở trước bàn làm việc vẫn còn đang suy tư tả nghĩa kế hoạch mới khả thi tín ngưỡng thay đổi kế hoạch ưu điểm rất rõ ràng không cần mấy đời người thay đổi liền có thể nhanh chóng để mới tín ngưỡng trở thành chủ lưu cho đến triệt để phá vỡ xưa cũ tín ngưỡng trở thành duy nhất quá trình này tuyệt đại bộ phận dân chúng đều là phá vỡ hành động người tham dự sẽ kéo theo nội bộ cường đại lực n n g tụ để nguyên bản tan g ã nhân tộc nội nhưng kế hoạch khuyết điểm cũng rất rõ ràng phá vỡ tín ngưỡng quá trình vốn là đối nội cải cách mà phá vỡ thức cải cách tất nhiên nương theo hy sinh xưa cũ tín ngưỡng dù là đi đến mặt lộ vẫn là sẽ tồn tại một nhóm kiên định tùy tùng dù cho tử vong cũng không thể ma diệt trong bọn họ tâm trung thành dù là có tả nghĩa trợ r ú t tín ngưỡng chiến tranh cũng là không thể tránh né nghĩ đến tín ngưỡng thay đổi quá trình sẽ có số lớn tín đồ trở thành vật hy sinh kỳ tu nhịn không được lắc đầu tả nghĩa nói lên rất nhiều kế hoạch nhìn như đáng tin cậy nhưng mỗi một bức đều nương theo lấy nhân tộc nội bộ đổ máu hy sinh hạn quả thực làm không được như vậy tàn nhẫn trọng yếu nhất chính là dạng này hy sinh vốn có thể tránh cho không còn nghĩ lại vấn đề này kỳ tu thức tỉnh màn ảnh máy vi tính bắt đầu l ậ t xem số liệu những ngày này khảo thí thành quả khả quan tất cả người chơi cũng còn bị vây ở màn thứ nhất tràng cảnh bên trong tiếp tục sản xuất sợ h ã i lực lượng nhưng khảo thí trong lúc đó kỳ tu cũng phát hiện mấy vấn đề một cái người chơi tại giống nhau tràng cảnh bên trong sợ h ã i trị số sản xuất sẽ hiện ra trượt xu thế tỷ như người chơi bị vây ở màn thứ nhất tràng cảnh bên trong thời gian quá lâu nương theo đuối với a i tràng cảnh hiểu rõ tham dò quá trình bên trong bài tiết sợ hai lực lượng sẽ kéo dài giảm bớt loại tình huống này chỉ có đà người chơi tiến vào mới thăm dò trắng cảnh gặp được mới sợ hãi điểm mới có thể tiếp tục tăng lên sản xuất người chơi đối với cũ hoàn cảnh quen thuộc là kinh khủng trò chơi trí mạng vấn đề nên như thế nào giải quyết vấn đề này là k ỳ tu cho bảy g i a tổ mới nhất nhiệm vụ vào lúc ban đêm đang tại nhà hàng ăn hắn tiếp vào tả nghĩa điện thoại gọi tới trong điện thoại tả nghĩa biểu thị lôi diêm cùng an an tại n ụ c thể tái tạo giai đoạn xảy ra vấn đề thần di thủ hộ giả không cách nào điều khiển ngu kinh thần lưu lại thần tính tái tạo trận pháp vì an an cùng lôi diêm ngưng tụ nhục thân cùng ý thức nghe thế lời nói kỷ tu đầu tiên là giật mình sau đó nghĩ tới một loại khả năng chuyện đột nhiên xảy ra tiếp vào điện thoại kỷ tu lúc này chạy tới thánh đồ địa cung ở cung điện dưới lòng đất ba tầng dưới gặp được t à nghĩa n g cùng đứng ở bên cạnh hắn thần di thủ hộ giả Đây thấy là lần kỳ tu lần thứ nhìn thấy thần di thủ nhìn hai hộ di giả, mặt mũi của hắn tuổi trẻ quần áo đơn giản mặc một bộ màu xanh áo khoác trên người có một loại bảng quan khí chất mặc dù hắn có nhân loại bề ngoài lại không phải nhân loại căn cứ tả nghĩa miêu tả thần di thủ hộ giả mạch này vĩnh viễn chỉ có nó một người chưa hề xuất hiện qua cái khác thần di thủ hộ giả cũng không có minh xác hệ thống truyền thừa thông qua lịch sử tư liệu phân tích tả nghĩa cho rằng thần di thủ hộ giả là ngu kinh thần chế tắc một bộ trí tuệ khối lỗi cùng loại với người máy tồn tại sẽ dựa theo ban sơ thiết định chương trình vận hành x u ố n g dưới thần di thủ hộ giả cũng là thần di tiểu đội độc lập tồn tại trọng yếu một vòng nếu như không có nó thần di tiểu đội tất nhiên sẽ theo thành viên ý thức không ngừng khởi độc lại cuối cùng bị ngu kinh giáo hội k h ô n g chế đi theo tả nghĩa cùng thần di thủ hộ giả bọn hắn cưới năng lượng quang thê đi vào thánh đồ địa cung tầng dưới chóc nhất nơi này cũng được xưng là thần di địa cung đi ra màu vàng kim quang thê hiện ra ở trước mắt chính là một tòa quảng trường, chiếm diện tích tại mặt đất khắc họa phức tạp ký hiệu trung tâm trận pháp chỗ lơ lửng một viên màu lam nhặt cùng một khoả màu xanh đậm q u a n cầu thần di thủ hộ giả đưa tay chỉ hướng trung tâm trận pháp hai viên q u a n cầu giải thích nói ta nếm dùng từ trận pháp góp nhặt thần tính lực lượng tái tạo thân thể của bọn họ nhưng trận pháp khởi động sau chỉ là vỡ vụn thân thể của bọn họ lại không cách nào đem bọn hắn ý thức cùng thần tính tái tạo tựa hồ là chỗ nào xảy ra vấn đề nhưng ta không cách nào tìm tới nguyên nhân nói xong thần di thủ hộ giả quay đầu nhìn về phía tả nghĩa đây cũng là ta phá lệ để ngươi tiến vào thần di địa cung nguyên nhân ta cũng cần trợ giút của ngươi cùng một chỗ tìm ki t à nghĩa n nghe nói không có trả lời quay đầu nhìn về phía bên cạnh kỳ tu nếu như ta không đ o á n sai vấn đề hẳn là xuất hiện ở trên người ngươi tại trước khi ngươi đến thần di tiểu đội sinh mệnh tái tạo chưa hề xuất hiện qua vấn đề kỳ tu nghe nói không có phản bác đến trước hắn cũng nghĩ qua vấn đề này cảm thấy lôi diêm cùng an an không có cách nào tái tạo thần tính cùng lục thân cùng mình có quan hệ bởi vì an an cùng lôi diêm thần tính đã tại sương mù c ả n h trong không gian cùng hắn bản m ệ n h hồn kết nối đối với thần tính tái tạo rất có thể nhận lấy bản bệnh hồn thể ảnh hưởng không cách nào bị trận pháp sửa đổi đây là một loại khóa lại quan hệ tại sương mù cảnh không gian hoàn thành khóa lại về sau an an cùng lôi diêm t i u lấy phụ thuộc thần thân phận thuộc về hắn bản bệnh hồn thể quản lý cái suy đoán này có phải là đáp án tạm thời không biết vấn đề ở chỗ nên như thế nào dùng chính mình thống thần quyền hạn để tái tạo trận pháp tiếp tục vận hành xuống dưới mang theo nghi hoặc kỳ tu hướng thần di thủ hộ giả đưa ra nghi vấn nghe xong hắn giảng thuật thống thần cùng phụ thuộc thần khái niệm thần di thủ hộ giả trong mắt lóe lên một chuỗi dòng số liệu biểu lộ hơi có vẻ kinh ngắn nói thống thần xem ra ngươi chính là ngu kinh thần chờ đợi kỷ nguyên mới người khiêu chiến ngươi biết người khiêu chiến kỳ tu đông cảm giác ngoài ý、muốn. đây là ngu kinh thần giao phó chức trách của ta ta bồi dưỡng thần di tiểu đội siêu thoát ngu kinh hệ thống không nhận ngu kinh giáo hội quản lý chờ đợi lấy người khiêu chiến đến trở thành hắn nên chiến h ắ c triều thiên thai lực lượng nếu như ngươi là người khiêu chiến như vậy thần di tiểu đội là ngươi phục vụ cũng bao quát ta nghe được thần di thủ hộ giả nói có thể vì chính mình phục vụ kỷ tu vô ý thức dò hỏi cần nghiệm chứng thân phận sao cần ngươi đến chứng minh mình là kỷ nguyên mới người khiêu chiến ta mới có thể vì ngươi phục vụ nghiệm chứng thế nào không rõ ràng trước khi ngu kinh thần đi chưa hề nói với ta thuật qua người khiêu chiến thân phận nên như thế nào nghiệm chứng nghe lời nói này trong lòng kỳ tu xấu hổ mang đến cho hắn một cảm giác giống như là ngu kinh thần lưu lại một tòa bảo khố lại không có cho hắn mở ra bảo khố chìa khóa hoặc là mật mã đúng rồi ngu kinh thần đi đâu không rõ ràng thần tại kiến lập ngu kinh quốc vì nhân tộc đánh xuống phát triển cơ sở sau liền biến mất không thấy ta suy đoán thần đi hướng tường cao bên ngoài thế giới bởi vì trước khi đi thần từng nói đến muốn tìm kiếm người khiêu chiến p h ụ xuống c h â n tướng cũng biểu thị chân tướng ngay tại tường cao bên ngoài hát triều thế giới bên trong người còn biết bao nhiêu ngu kinh giáo hội đều chưa từng biết được tình báo kỳ tu tiếp tục dò hỏi Ta chương i tám mươi ế n sao bốn nhục thể, thể tái tạo hai gia hỏa này chính là cái người máy sẽ chỉ dựa theo cố định trình độ vận hành quỷ kế đối với hắn mà nói hưu dụng không t à nghĩa biểu lộ bất đắc dĩ mắt nhìn kỳ tu sau đó tiếp tục nói lựa gạt người máy để người máy vi phạm cố định chương trình làm ra quyết định cao cấp như vậy quỷ kế nếu như có thể là thành thần quỷ kế đoán chừng đều có thể gọi ta một tiếng đại ca kỳ tu quay đầu nhìn về phía tái tạo trận pháp lúc này an an cùng lôi diêm tái tạo cắm ở mấu chốt tiết điểm không có cách nào tiếp tục hắn quyết định lấy thống thần thân phận tự thân lên trước điều khiển trận pháp thử một chút đã an an cùng lôi diêm thần tính lực lượng cùng hắn khóa lại trên lý luận hắn có được tái tạo an an cùng lôi diêm thần tính cùng ý thức quyền hạn đem ý nghĩ cùng thần di thủ hộ giả kể ra, thần di thủ hộ giả ngắn ngủi trầm mặc sau gật đầu có thể thử một chút nếu như thành công liền có thể chứng minh ngươi là kỷ nguyên mới người khiêu chiến thân phận cho nên ta làm như thế nào khởi động nó kỳ tu chỉ chỉ dưới chân trận pháp điều khiển trận pháp rất đơn giản chỉ cần dùng ý thức dựa theo trận pháp quỹ tích thôi động trận pháp vận chuyển là được đây là thần tính tái tạo trận quỹ tích bản đồ nói xong thần di thủ hộ giả đưa tay hướng phía trước một điểm lập tức một hạt điểm sáng màu vàng nóng từ đầu ngón trọ bay ra trên không trung nhanh chóng rú tẩu phát họa ra một bộ phức tạp đồ án đồ án bên trong tồn tại đại lượng phát sáng màu vàng kim tiết điểm nhìn thấy phức tạp như vậy trận pháp cấu tạo. Kỳ t vào lúc ban đêm kỳ tu đi vào tả nghĩa n g thư phòng đi theo tả nghĩa học tập trận pháp tri thức khóa thứ nhất tả nghĩa giảng giải chính là trận pháp cấu tạo cùng vận hành thông qua tả nghĩa n g giảng giải hắn dần dần minh bạch trận pháp rốt cuộc là cái gì có thể đem trận pháp h i ể u thành quy tắc đường đi tắc ấn trên bản chất là thông qua đặc biệt sắp xếp tổ hợp dẫn đạo năng lượng dựa theo thiên địa quy tắc đường đi vận hành tà nghĩa giảng dài lúc phía dưới mưa nêu ví dụ trời mưa quá trình có thể coi là thiên địa quy tắc một loại vận hành phương thức bay trận liền có thể cường hóa loại này vận hành hiệu suất tỷ như bố trí một cái mưa trận có thể cho giữa thiên địa hơi nước càng thêm tràn đầy mưa rơi lớn hơn đây là một loại đối với cố định quy tắc cường hóa vận dụng mà không phải chống g i n g sáng tạo một loại quy tắc mới bố trí trận pháp sử dụng linh tính vật liệu s u n g làm chính là cùng tiên địa quy tắc sinh ra cộng minh môi giới khu động trận pháp vận hành năng lượng thì là môi giới mượn dùng thiên địa quy tắc vật trao đổi cho nên đối với trận pháp bước đầu lý giải có thể chia làm ba cái khái niệm quy tắc thắc ấn trận pháp linh tài môi giới năng lượng quy tắc lực lượng trao đổi vật tại đây ba cái hợp lực khu động dưới trận pháp liền có thể vận hành sinh ra hiệu lực về phần thần di thủ hộ giả trong miệm trận pháp quỹ tích vận hành có thể hiểu thành thao tác trận pháp quá trình chỉ có dựa theo cố định quỹ tích lộ tuyến khu động mới có thể để cho trận pháp thành công khởi động quá trình này giống như là liên tục nhìn Mỗi m ộ tòa loại loại h ì trận, trận, trận pháp này cần tại đại lượng thần chức giả tham dự diêm phần mình đứng ở khác biệt tiết điểm hướng trận pháp đưa vào bộ phận mật mã khi tất cả mật mã khóa đều bị kích hoạt trận pháp liền sẽ dựa theo quỹ tích lộ tuyến vận hành thông qua tả nghĩa cái này lớp kỳ tu đối với trận pháp lý giải đã có rõ ràng khái niệm nhưng muốn thử nghiệm vận chuyển trận pháp hắn đầu tiên muốn thuần thục nắm giữ trận pháp vận hành lộ tuyến cũng chính là thông qua lưng nhớ phương thức đem hoàn chỉnh mật mã cho ghi lại mới được cùng ngày kỳ tu lại đi một chuyến thần di địa cung từ thần di thủ hộ giả cầm trong tay đã đến thần tính tái tạo trận pháp quỹ tích vận hành cầu tự nhận là ký ức rất tốt hắn tại nhìn thấy phức tạp kết nối cầu lúc cũng là t cả ra đầu tổng cộng chín tám trăm hai mươi bảy lần kết nối ở giữa không thể có bất luận cái gì phạm sai lầm. rất nhiều tiết điểm vẫn phải lặp đi lặp lại kết nối bất luận cái gì một bước phạm sai lầm đều sẽ dẫn đến phí công nhọc sức vì nắm giữ trận pháp vận hành đường đi sau này mấy ngày hắn tại lưng nhớ trận pháp đường đi cầu đồng thời dùng bút trên giấy p h á t h ỏ a bản đồ tả nghĩa n g đến tiếp sau chương trình học còn dạy sẽ hắn như thế nào dùng ý thức đi dẫn dắt năng lượng vận chuyển kỳ tu đối với ý thức dẫn dắt năng lượng lý giải chính là có thể đem năng lượng coi là kéo dài vô hạn dây thừng hắn cần nắm dây thừng dựa theo quỹ tích lộ tuyến đem dây thừng buộc chặt tại từng cái tiết điểm bên trên hoàn thành trận pháp tiết điểm cùng tiết điểm ở giữa kết nối trận pháp học sơ cấp tri thức cũng không phức tạp tại dưới sự dạy dỗ của tả nghĩa hắn học được rất nhanh nửa tháng sau kỳ tu tại tả nghĩa cùng đi hạ lần nữa đi vào thần di địa cùng cùng thần di thủ hộ giả bắt chuyện qua về sau hắn đi vào thần tính tái tạo trung tâm trận pháp đứng vững đưa tay cùng trung tâm trận pháp khắc họa trận nhãn cầu tiếp xúc lập tức trận pháp nổi lên kim sắc quang mang hướng hắn hội tụ hoàn chỉnh trận pháp khu động không cần hắn phóng thích năng lượng tiếp xúc trong nháy mắt liền để hắn tiến vào một loại ý thức rời rạc trạng thái hắn phát hiện mình biến thành một viên điểm sáng màu và nóng phía sau kéo lấy một đầu trung tâm trận pháp thả ra năng lượng đường cong Ý thức được đã có thể bắt được có đã đầu khi ở động trận pháp. tu pháp, kỳ làm ú c n y hướng phía cái thứ nhất cái à vàng u kỳ i tiết điểm phương hướng bay đi. Phát họa quá trình cảm giác giới kim tại mội cái tiết điểm, tiết điểm phi Khi, m may cảm trầm trạm, một màu một làm, Phát trình từ thường thế nhìn nhìn, thể thấy tích trong trận tàu thắp đạo phương phần pháp hướng họa hạ nhưng bình nhìn nhìn, nhìn nhanh chóng thiết điểm, thiết điểm trình thường nhanh chóng. vàng xén xuyên cũng sáng, góc qua quá quá quỹ du có bị kẽ, k sẽ tu hoàn thành trận pháp phá t h o a ý thức trở lại trận nhãn vị trí cả tòa trận pháp bị năng lượng màu vàng nóng bao trùm hạ tại lúc này nhìn thấy một đoàn chất lỏng màu vàng nóng từ trận nhãn dưới vị trí phương dâng lên điều này hiển nhiên chính là thần di thủ hộ giả miêu tả thần tính linh dịch là ngu kinh thần lưu lại trí bảo mỗi một lần thần di tiểu đội thành viên tái tạo đều cần tiêu hao thần tính linh dịch căn cứ thần di thủ hộ giả giải thích còn lại thần tính linh dịch còn có thể tái tạo m ộ ư ơ i hai lần nói cách khác thần di tiểu đội thành viên cũng không phải là vô hạn trùng sinh dùng hết rồi còn lại số lần đem không cách nào tái tạo phục sinh trừ phi là ngu kinh thần phục sinh một lần nữa cho thần di tiểu đội chế tắc một nhóm thần tính linh dịch khi hắn ý thức điều khiển dưới chất lỏng màu vàng nóng bên trong phân ra hai đoạn, bay về phía đại biểu an an cùng lôi diêm hai viên ý thức quang cầu cùng tưng dung thấy cảnh này trận pháp vẻ ngoài nhìn tả nghĩa cùng thần di thủ hộ giả biểu lộ đều đã có biến hóa người tự a hồ rất khẩn trương tả nghĩa bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía bên cạnh thủ hộ giả ta mặc dù là được sáng tạo ra nhưng ta cũng có tình cảm nhất là đối với mấy cái này ta tự tay nuôi dưỡng lớn lên thần di chiến sĩ ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện bị chất lỏng màu vàng nóng bao bọc hai viên quang cầu xuất hiện kịch liệt ba động thật nhỏ cánh tay cùng hai chân đang chấn động trong có ngưng hình, hình dáng quá trình này xa so với trong tưởng tượng càng nhanh không đến năm phút đồng hồ thời gian an an cùng lôi diêm anh hải thân thể cũng đã hình thành thấy cảnh này kỳ tu ý thức được chính mình thành công trận pháp không cách nào vì an an cùng lôi diêm ngưng tụ nục thân cùng thần tính quả nhiên cùng thành lập khóa lại kết nối có quan hệ khi làm trận pháp kim quan g tán đi tả nghĩa cùng thần di thủ hộ giả đi vào trung tâm trận pháp thần di thủ hộ giả gật đầu với hắn ta hiện tại có thể khẳng định ngươi là kỷ nguyên mới người khiêu chiến tiếp xuống ta sẽ vì ngươi nuôi dưỡng lôi diêm cùng an an lớn lên thần di thủ hộ giả lời nói còn chưa nói xong liền nghe đến thanh â m non nớt chuyển tới từ phía bên cạnh lao sư ta nghĩ không cần trí nhớ của ta cũng không có tại tái tạo quá trình bên trong bị xóa bỏ khởi động lại kỳ tu nghe nói đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy an an run rẩy hai chân đứng người lên đang khi nói chuyện ngựa khí đều đang run run rẩy đó có thể thấy được vừa tái tạo thân thể còn hết sức yếu ớt liền ngay cả đứng thẳng đều lộ ra dị thường gian nan ánh mắt chuyển hướng một bên khác lúc này lôi diêm tứ chi quỷ xuống đất nghẹn đỏ mặt muốn học an an đứng người lên nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng như thế nào đều không thể ngồi thẳng lên chỉ có thể tiếp tục bảo t ứ chi quỷ xuống đất tư thế phát lực trạng thái dưới thân thể ngăn không được run rẩy kỳ tu thấy thế lúc này muốn tiến lên hỗ、trợ. lại nghe lôi diêm nghẹn đỏ mặt không chịu thua nói không cần rút ta có thể nói xong hai chân bỗng nhiên phát lực lại dẫn đến thân thể nghiêng về phía trước lảo đảo lấy mặt c h ạ m đất phương thức té ngã trên đất lần này mặt c h ạ m đất nặng quảng triệt để đánh nát lôi diêm lòng tự trọng nằm trên mặt đất không rễ rộ nữa tiếp tục duy trì mặt kề sắt đất tư thế thậm chí không dám quay đầu xem bọn hắn nam nhân lòng tự trọng an an buông tay núi m a i biểu thị khó có thể lý giải được kỳ tu tàng nghĩa t ấ u t r ư n xong c h ư n tám mươi lăm nhân tộc hòa trùng một tái tạo lục thân an an cùng lôi diêm bảo lưu lại ký ức đây là ngoài dự liệu của kỳ tu kết quả hắn đối với cái này phân tích chính là an an cùng lôi diêm ký ức cũng giống như mình đã bị lưu trữ tại sương mù cành trong không gian giống như là mỗi lần thời gian khởi động lại đồng dạng hoàn thành đục thân tái tạo sao liền có thể từ sương mù cành trong không gian cầm lại mất đi ký ức thần di thủ hộ giả tại lúc này tiến lên ơ lấy n ằ m d ạ p trên mặt đất giả chết lôi diêm cùng còn tại miễn cưỡng đứng yên an an hướng đ ị a c ù n g cối gian phòng đi đến bây giờ an an cùng lôi diêm hết sức yếu ớt cần dùng thần tính lực lượng tiến hành t ớ lễ quá trình này tại trong lý giải của kỳ tu cùng thần bí di tích trong tấm hình ngu kinh thần bồi dưỡng thần di bảy người lớn lên quá trình tương tự thông qua vận chuyển đặc biệt trận pháp vì thần di tiểu đội chiến sĩ thân thể bổ sung trưởng thành cần thiết năng lượng nhìn qua thần di thủ hộ giả bóng lưng rời đi kỳ tu nội tâm vui mừng chỉ ít hai vị bằng hữu ký ức bảo lưu lại tới tương lai an an cùng lôi diêm không phải là người xa lạ rời đi thần di địa cung hắn đi theo tả nghĩa đến đến ngoài ngu kinh thần miếu dương trúc cho hắn đi học đồng thời tả nghĩa cũng ở đây thông qua sợ hai cổ thụ từ lòng đất thang ra dây leo hấp thu sợ hai lực lượng chủ đề cho tới thần di tiểu đội lúc Tạ nghe ĩ a thế lời nói tả nghĩa lâm vào t h â m tư sau một hồi n mừng đầu người ý tứ ta có thể lý giải người muốn cải cách tín ngưỡng hệ thống để hiện hữu một thần thể hệ biến thành nhiều thần thể hệ để thần di tiểu đội cũng trở thành tín ngưỡng hệ thống bên trong thu hoạch lực lượng một vòng bộ này tín ngưỡng hệ thống trong mắt của ta giống như là một tòa tín ngưỡng kim tự tháp ngươi là đứng ở đỉnh cao kim tự tháp thần chủ lôi diêm các loại thần di chiến sĩ thì là ở phía dưới ngươi thần minh nhân tộc thành viên có thể tại tín ngưỡng thần chủ đồng thời tín ngưỡng cái k h á c thần minh n g h e s o n g tả nghĩa phân tích kỳ tu cũng là xư sở hắn không nghĩ tới tả nghĩa vẹn vẹn thông qua một câu nói của hắn phân tích ra hắn muốn chế tạo tín ngưỡng hệ thống cơ cấu xem ngươi biểu lộ liền có thể nói được ta hiển nhiên là nói đúng kỳ tu không có phủ nhận sau khi gật đầu mở miệng nói. thần di tiểu đội bảy người t h u y chung là ta tương lai trong kế hoạch trọng yếu một vòng bọn họ trưởng thành cũng giống như ta cần thông qua tín đồ đến sức sáng tạo l ư ợ n g cho nên ta hy vọng có thể đem bọn hắn đặt vào thần minh hệ thống chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đi theo nhân tộc quật khởi trở nên càng mạnh ta tư tưởng bên trong tương lai thần di tiểu đội bảy người đều sẽ thành lập một cái chiến tranh quân đoàn bọn hắn xuất lĩnh diên phần mình quân đoàn tại hải ngoại thông qua chiến tranh vì nhân tộc cướp đoạt tài nguyên đưa về ngu kinh quốc sử dụng sau này tại kỹ thuật nhân tài cùng chiến sĩ bồi dưỡng cùng kỹ thuật mới nghiên cứu phát minh bên trên tiêu hao lại thông qua kỹ thuật mới cùng tân sinh chiến sĩ trả lại bảy đại quân đoàn tăng lên quân đoàn chiến lược thông qua loại phương thức này đạt thành chiến tranh cùng nhân tộc phát triển chính hướng tuần hoàn cho nên thần di tiểu đội bảy người là mẫu chốt kế thừa người khiêu chiến thần tính bọn hắn hoàn toàn có một mình đảm đương một phía năng lực nghe hắn tư tưởng tả nghĩa gật đầu đã đợi trước người khiêu chiến sáng tạo thần di bảy người liền chứng minh bọn họ tiềm lực trưởng thành to lớn ta sẽ đưa ngươi ý nghĩ biên soạn tiến mới hệ thống cơ cấu giản khung ở bên trong cho các ngươi trở thành tín ngưỡng thần trải đường lại nói lao tả sửa đổi tín ngưỡng bước đầu tiên ngươi dự định từ phương hướng nào xuất phát đã ngươi lựa chọn là tiến hành theo chất lượng tín ngưỡng thay đổi hình thức cũng chỉ có thể từ giáo dục hệ thống xuất phát tại đại tân sinh này sinh ra i đoạn quán thâu mới tín ngưỡng hệ thống nương theo bọn họ trưởng thành từng bước lớn mạnh cho đến tại mấy đời người sau hoàn thành tín ngưỡng triệt để thay đổi khi đó ngu kinh giáo hội cũng đem rời khỏi lịch sử võ đài lao tả ta thủy trung hiếu kỳ một vấn đề nhưng là không biết nên hỏi thế nào lối ra nhìn qua đang sợ hãi lực lượng quán thâu dưới mắt mắt lấp lóe màu đỏ thâm anh sáng nhạt mà không biểu tình chịu đựng đau đớn tả nghĩa kỳ tu do dự sau vẫn là quyết định hỏi ra lời hỏi đều là cùng một cái hệ thống hạ bồi dưỡng ra được thần chức giả vì sao ngươi ý nghĩ cùng cái khác thần chức giả không giống nhau thậm chí đứng ở bọn họ mặt đối lập rốt cuộc l à như thế nào đi qua tạo nên ngươi bây giờ tả nghĩa nghe nói cười lắc đầu nào có cái gì không giống nhau chỉ là sử dụng phương thức khác biệt thôi quá khứ của ta không có gì có thể nói chuyện nghe được tả nghĩa cự tuyện trong lòng kỳ tu tiết với càng la tiếp xúc hắn liền càng có thể cảm nhận được tả nghĩa đích nhân cách bị lực một cái có thể làm cho du hồng các loại chiến sĩ coi là lãnh tụ tinh thần người căn bản vốn không giống hắn lúc đầu cho rằng như vậy là một cái vì thu hoạch lực lượng mà không chọn thủ đoạn đắc ma chấp nhất trí tuệ ý chí t í ngưỡng n hắn tại trên thân tả nghĩa thấy được rất nhiều cao thượng đích nhân cách phẩm chất hắn từ trước tới giờ không vì chính mình giành bất luận cái gì lợi ích suy nghĩ vấn đề điểm xuất phát vĩnh viễn là nhân tộc tương lai một câu tiên nào có cái gì hoàn mỹ kết cục có thể giải thích tả nghĩa tất cả âm h i u thủ đoạn cùng kế hoạch phía sau logic hy sinh cùng tử vong không phải mục đích là vì đạt tới mục đ Loại là lý lực, là lai. đại vi này đối với, người nói nhiên tới chửi nói ai giải nhiên người hành thống khổ, trách như thể nghĩa này mà đương dẫn cùng mắng. Nếu nỗ án tương đáp có tất tả tất cứ bên trên một đầu dây thời gian hắn tấn thăng làm đại tế ti lúc từng là xem lịch sử biết được năm mươi năm trước tả nghĩa phổ biến chiến tranh kế hoạch lúc phản đối thanh â m của hắn không chỉ đến từ trên ngu kinh tầng còn đến từ rộng rãi ngu kinh dân chúng bởi vì hắn phổ biến chiến tranh để rất nhiều người đã mất đi phụ thân nhi tử huynh đệ vì vững chắc ngu kinh quốc tại hải ngoại lợi ích có quá nhiều người chiến từ hải ngoại thi cốt chưa về tàn khốc chiến tranh vòng xoáy để ngu kinh quốc lâm vào to lớn đau lớn thời điểm đó tả nghĩa gánh vác áp lực thật lớn nhưng từ hiện tại về nhìn lịch sử quá khứ đúng vậy tả nghĩa năm đó một ý cô hành đổi lấy ngu kinh quốc bây giờ ổn định cùng phồn v i n h bởi vì linh tính tài nguyên là các đại thành thị vận chuyển hạch tâm nếu như không có linh tính tài nguyên giới q u a n thành giới quan hạch tâm đem không cách nào khởi động cả tòa thành thị sẽ lâm vào ngừng nếu như không có linh tính tài nguyên đột nhập bắc cảnh thành nguyên tố hạch tâm cũng đem lâm vào tịch diện trạng thái liên tiếp toàn bộ thành thị năng lượng nguyên tố đường đi sẽ tùy theo đứt gãy cả tòa thành thị đem lâm vào bắc cảnh vĩnh dạ bên trong Những thành thị khác cũng đều là như thế. c đây,、no、đây cũng i là tả nghĩa giáo tại trong hội nghị hô lên i một trận chúng ta không đánh chẳng lẽ giao cho chúng ta hậu thế đi đánh Các c người ả mới thấy tương l ngu kinh sách còn c lực khai chiến sử a trên sách học đối với hắn tán thưởng cùng năm mươi năm trước báo chí tiêu đề bên trên trách cứ hình thành sò、so、sánh rõ ràng lý giải bước ngoặt không phải thời gian mà là riêng phần mình thời đại lợi ích mà tả nghĩa lựa chọn thủy chung là tương lai lợi ích tả nghĩa hiện tại phổ biến một hệ liệt kế hoạch cùng năm mươi năm trước giống nhau ý hệ nếu như bị phơi bày ra nhất định bị thời đại này phỉ nổ sau đó trong tương lai đạt được lý giải cùng tán thưởng giả thiết kế hoạch thành công trăm năm sau nhân loại khi biết tả nghĩa vì chấn thủ t ư ở n g cao hy sinh vì nghĩa lúc cũng sẽ cùng người hiện đại tán dương năm mươi năm trước tả nghĩa lúc đồng dạng vì đó cảm động vì đó rơi lệ vì đó khâm phục đối với tả nghĩa giải đọc bên trên c á tụng cùng tán thưởng chính là giỏ chính cùng thời đại đi ngược lại tả nghĩa thủy trung đều tại đỉnh lấy gió tuyết cô độc tiến lên nhưng những ngày nỗ lực trên bản chất cũng không có cho hắn cá nhân mang đến bất luận cái gì lợi ích cái này một hệ liệt hành vi để kỳ tu cảm thấy hết sức tò mò rốt cuộc l à như thế nào tín nhiệm để tả nghĩa lựa chọn đi đến con đường này nhưng đối mặt vấn đề này tả nghĩa chỉ là phong khinh vân đạm mà cười lấy lắc đầu căn bản vốn không nguyện ý trò chuyện vấn đề này hắn rất muốn đọc h i ể u tả nghĩa nhưng tả n h ĩ nhưng lại chưa bao giờ mở cửa chính như bên trên một đầu dây thời gian tả n h ĩ lưu lại câu nói kia ta từng cái quyết định cũng chưa từng nghĩ tới đạt được bất kỳ người lý gi nhân sinh trên đường có thể được một cùng trung trí hướng người đã là không dễ làm gì cưỡng cầu người khác cảm động lây bởi vì bọn hắn không đi qua ngươi từng đi qua con đường bị không hiểu mới là thái độ bình thường nói lời nói này lúc tả nghĩa s ắ p hoa thân sợ hai thần nhưng trong mắt lộ ra không sợ sinh tử lạnh nhạt một màn kia làm hắn đến nay khắc sâu ấn tượng nghĩ tới đây hắn ngẩng đầu nhìn về phía đang tại hấp thu sợ hãi lực lượng tả nghĩa lao tả tâm sự ngươi từng đã là cố sự chứ sao đối mặt lần nữa hỏi thăm tả nghĩa nghiêng nhìn hắn một cái thần sắc đạo mặt nói đọc sách học tập trưởng thành ba một cái ta tấn thăng đại thần sứ rồi kỳ tu ba ngày sau kỳ tu đi theo tả nghĩa lần nữa đi vào thánh đ ồ tầng dưới chốt nhất thần di địa cung lần nữa nhìn thấy thần di thủ hộ giả hắn nhìn thần sắc tiểu tụy có thể thấy được vì trợ giúp lôi diêm cùng an an trưởng thành bỏ ra không ít tinh lực đi theo thần di thủ hộ giả tiến vào đại s ả n h cuối cùng gian phòng hắn nhìn đã đến bị ngâm tại cùng loại hòm giữ n h i ệ t bên trong an an cùng lôi diêm thân thể của bọn hắn bị chất lỏng màu vàng nóng bao khoả thân thể của mình hai mắt nhắm chặt thân thể đang tại hấp thu chất lỏng màu vàng nóng bên trong năng lượng có thể trưởng thành bây giờ an an cùng lôi diêm đều hết sức yếu ớt cần thần tính linh dịch v ậ dưỡng thân thể c thần di thủ hộ giả tiếp h nối gật đầu tồn kho đã không nhiều lắm hai người này khẩu vị rất lớn hiện hữu tồn kho căn bản vốn không đủ để nuôi dưỡng bọn hắn trưởng thành đến trạng thái như cũ phương diện này vẫn phải cần trợ giúp của ngươi ta sẽ phân phối một nhóm tài nguyên cho bọn hắn vấn đề này để ta giải quyết tả nghĩa lúc này gật đầu tỏ ra là đã hiểu sau đó tiếp tục nói trước lúc này ta còn tưởng rằng thần di tiểu đội thành viên hoàn thành tái tạo liền có thể có được lúc đầu đ ỉ n h phong thực lực dù sao mỗi một lần thần di xuất thế đều là trạng thái đ ỉ n h phong hiện tại mới hiểu được còn cần linh tài ném cho ăn quá trình thần di thủ hộ giả nghe nói bất đắc di lắc đầu trong mắt ngươi đ ỉ n h phong cũng không phải thần di tiểu đội thành viên chân chính trạng thái đ ỉ n h phong chính xác hơn nói là bình cảnh chân chính đ ỉ n h phong thần di hẳn là kỷ nguyên người khiêu chiến như vậy thực lực căn bản không phải hiện tại thần cách rơi xuống ngụy thần trạng thái tại không có một lần nữa ngưng tụ thần cách trước dù là ném cho ăn lại nhiều linh tài thực lực của bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì trưởng thủy t r u n g đều sẽ bảo trì trong mắt người trạng thái đ ỉ n h phong điểm này có thể từ bọn họ hình thái nhìn ra vấn đề từng cái thần di chiến sĩ đã đến mười tuổi k h o ả n g trường hình thể liền không cách nào lại tiếp tục trưởng thành thực lực cũng sẽ kẹt tại giai đoạn này nửa bước khó tiến người có thể hiểu thành thần di tiểu đội thành viên giai đoạn trước trưởng thành không có bất kỳ cái gì bình cảnh chỉ cần ném cho an l i n h tài liền có thể nhanh chóng tăng lên nhưng đã đến bình cảnh giai đoạn liền không cách nào lại tăng lên trừ phi là kỷ nguyên mới người khiêu chiến xuất hiện giao phó bọn hắn ngu kinh thần từng đề cập tới thần cách đứng ở một bên kỷ tu nghe nói quay đầu nhìn về phía thần di thủ hộ giả hỏi nghi hoặc trong lòng nghe ngươi nhắc lên kỷ nguyên người khiêu chiến hiện tại có thể trả lời trước đó vấn đề kia đi vì sao mỗi cái kỷ nguyên người khiêu chiến muốn xuất lĩnh nhân tộc trực diện hát triều thiên thai khiêu chiến chẳng lẽ liền không thể rời đi lần này thần di thủ hộ g i ả không tiếp tục cự t u y ệ t sau khi gật đầu mở miệng nói tin tức của ta đến từ ngô kinh thần từng nghe hắn từng nói tới người khiêu chiến thần bí số mệnh kỳ thật mỗi một đời kỷ nguyên người khiêu chiến đều từng nghĩ tới dẫn đầu nhân tộc rời đi mảnh này gần sát tường cao đất hai tránh cho cùng hát triều thiên t a i chính diện giao phóng nhưng cuối cùng đều đã thất bại bởi vì bọn hắn phát hiện mảnh đất này lòng chôn giấu nhân tộc hò chúng bảo hộ n h â n tộc không chịu đến lực lượng thế giới bãi xích có thể ở cái thế giới này nghỉ ngơi lấy lại sức tựa hồ nhìn ra kỳ tu n g h i hoặc thần di thủ hộ giả tiếp tục nói có thể khẳng định chính là n h â n tộc vốn không thuộc về cái thế giới này là từ bên ngoài đến sinh mệnh nhận lực lượng thế giới bãi xích không biết là ai ở khu vực này gieo một viên h o a t r ù n g quá trình này ngươi có thể hiểu thành ở cái thế giới này quy tắc giàn không bên trong c ắ m vào một đầu mới quy tắc đúng vậy đạo này quy tắc bảo vệ n h â n tộc nếu không người bình thường sẽ ở trong nháy mắt bị lực lượng thế giới vỡ nát hát triều thiên thai mỗi lần xuất hiện hàng đầu mục tiêu xưa nay không là dân tộc mà là toàn bộ thế giới cũng bao quát nhân tộc h ỏ a trùng kỷ nguyên người khiêu chiến nên chiến h ắ t triều thiên thai chính là vì thủ hộ h ỏ a trùng ngu kinh thần từng nói cho ta biết nhân tộc h ỏ a trùng dập tắt một khắc này n h â n tộc sẽ nên đón hủy diệt tính đặc kích chỉ có cực ít một số người có thể thông qua phong ấn ngủ đ ô n g phương thức còn sống khi đến một cái kỷ nguyên nhưng người khiêu chiến cũng tuyệt đại bộ phận nhân loại đều muốn tại thần h ỏ a dập tắt một khắc này trong nháy mắt tử vong đây là một cái luân hồi h ắ t triều thiên thai chưa hề chân chính phá hủy h ỏ a trùng sau khi lựa tắc kinh lịch năm tháng dài đằng đang ngủ đông thần hòa chắc chắn sẽ lần nữa nhóm lửa khi đó bị ngủ đông phong ấn nhân loại hấu thể sẽ tại kỷ nguyên mới người khiêu chiến dẫn đầu dưới một lần nữa thành lập cường đại văn minh lại một lần nữa vì thủ hộ n h â n tộc hòa trùng m à chiến nhưng chưa hề có người khiêu chiến chiến thắng h ắ t t r i ề u thiên thai n g h e đến đó kỷ tu lập tức minh bạch thần di thủ hộ giả muốn biểu đạt ý tứ n h â n tộc hòa trùng có thể hiểu thay nhờ mổ ba loại trong trò chơi căn cứ chính căn cứ bạo tạc dù là cá thể cường đại tới đâu n h â n tộc đều muốn trong nháy mắt tử vong chín mươi chín chín trăm chín mươi chín phần trăm chỉ có số rất ít có thể thông qua phương thức nào đó còn sống đến hát triệu rút đi sau kế tiếp kỷ nguyên cho nên phản kháng còn có hy vọng di chuy đồng d ạ n g giữa mộ ba loại trò chơi giải thích địch nhân đang tùy hành hung căn cứ lúc này đi du tẩu mặc dù sẽ không chết nhưng trò chơi tất nhiên sẽ thất bại thần hòa r ấ p t á t nhân tộc sẽ tại thế giới quy tắc bài xích hạ diệt vong nhân tộc hòa trùng chẳng lẽ không có thể c h u y ể n di sao thì như cấy ghép đi xa xôi hải ngoại đối mặt kỳ tu hỏi thăm thần di thủ hộ già lắc đầu ta không rõ ràng nhưng ta có thể khẳng định nếu như có thể cấy ghép trước mấy đời kỷ nguyên người khiêu chiến đã sớm làm như vậy lựa chọn lưu tại nơi này thủ hộ hòa trùng liền chứng minh nó không có cách nào thông qua bất luận cái gì hình thức cấy ghép cũng đã chú định nhân tộc sẽ là đối kháng hắt triều thiên thai đạo thứ nhất phòng tuyến. thần di thủ hộ giả trả lời giải khai hàn đối với nhân tộc không cách nào gì c h u y ể n nghi hoặc nhưng mới nghi hoặc cũng theo đó dâng lên người khiêu chiến vì sao mà đến nhân loại lại vì sao tại dị thế giới trên đất cắm dễ xuyên qua chân tướng là cái gì vấn đề này thần di thủ hộ giả hiển nhiên không cách nào giải đáp thậm chí ngay cả ngu kinh thần cũng không biết đáp án thần biến mất có lẽ chính là vì đi truy tầm chân tướng người còn biết cái gì kỳ tu nhìn về phía thần di thủ hộ giả tiếp tục dò hỏi thần di thủ hộ giả đưa tay hướng phía trước một điểm đầu ngón trò bay ra một sợi màu vàng kim sương ngủ trên không trung khuyết tán phát họa ra bắc cảnh tường cao hình tượng căn cứ ngu kinh thần đối với trước kỷ nguyên lịch sử điều tra thần phân tích cho rằng từng cái kỷ nguyên người khiêu chiến đều vì đời tiếp theo đến người lưu lại lễ vợt tòa này chống cự hát triều t ư ở n g cao ngu kinh thần phân tích cho rằng hẳn là đời thứ nhất người khiêu chiến cùng theo hắn nhân tộc thành viên cộng đồng thành lập ý đồ thông qua tòa này t ư ở n g cao đem hát triều thiên thai triệt để phong vấn nhưng t ư ở n g cao chỉ có thể chỉ hoán hát triều thiên thai đến không cách nào triệt để chống cự hát triều thiên thai giáng lâm đời thứ hai người khiêu chiến tại đời thứ nhất người khiêu chiến thành lập tường cao trên cơ sở làm cho này bức tường cao tiến hành phụ ma gia cố tường cao cầng độ còn để tưởng cao có được thu lấy thiên địa linh khí bản thân chữa trị công năng về phần đến tiếp sau mấy vị người khiêu chiến có thể khẳng định là bọn hắn đều cho tương lai lưu lại lễ vật về phần là cái gì duy nhất rõ ràng chỉ có thứ tám kỷ nguyên cũng chính là bên trên một kỷ nguyên người khiêu chiến bọn hắn cho nhân tộc lưu lại cắm dễ tại sâu trong linh hồn bốn loại siêu phạm năng lực đặc tính cùng bảy cái thần di chiến sĩ còn có bọn hắn chiến tử sau lưu lại bốn cái thần tính nhân ký từ một điểm này đó có thể thấy được kỳ thật mỗi một vị người khiêu chiến tựa hồ cũng rõ ràng chính mình sẽ thất bại ý đồ thông qua truyền thừa tiếp sức phương thức để đợi tiếp theo người khiêu chiến trở nên mạnh hơn cho đến cuối cùng chiến thắng h ắ c triều thiên thai kết thúc vĩnh viễn nhân tộc hủy diệt luân hồi n g h e đến đó kỳ tu nhịn không được thở dài xem ra h ắ c triều thiên thai nhất định cùng ta sẽ có một trận chiến ai bảo ta là cái này k ỳ nguyên người khiêu chiến nghĩ đến mở đầu thai họa ta liền đau đầu ra h ỏ a này nhìn xem sẽ không dễ chơi ờ mở đầu thai họa nó cũng không phải mục tiêu của ngươi thần di thủ hộ giả nhịn không được lắc đầu ý của ngươi là mở đầu thai họa chết rồi hát triều thiên thai vẫn sẽ tiếp tục tàn phá b ờ bãi không ý của ta là mở đầu thai họa căn bản không phải mục tiêu của ngươi nó xác thực rất mạnh nhưng trên thực tế mỗi một đời kỷ nguyên người khiêu chiến đều có sự quyết mở đầu thai họa thực lực a k ỷ tu lập tức n ộ n g có ý tứ gì thần di thủ hộ giả đưa tay hướng phía trước một điểm màu vàng kim sương m g phát họa r a cầm trong tay liêm đao tạo hình bá khí mở đầu thai họa hình thể hình dáng đây chính là mở đầu thai họa tại trong miêu tả của ngu kinh thần là có được bất hủ thân thể hát triều ma vương nói đến đây thần di thủ hộ giả hơi chút dừng lại quay đầu nhìn về phía kỳ tu nhưng vô luận nó mạnh hơn tên của nó chỉ là mở đầu t h a i họa thấu chương s o n g chương tám mươi sáu di tích trận tướng một nghe thần di thủ hộ giả giải thích kỷ tu con ngươi bỗng nhiên co vào trước lúc này hắn thủy trung nghĩ mãi mà không rõ một vấn đề vì cái gì thần bí di tích bên trong giữ lại trận pháp tin tức trong tấm hình cùng hắc chiều đối kháng đều là kỷ nguyên người khiêu chiến chiếm c ư ưu thế bao quát cùng mở đầu t h a i họa chiến đấu trong tấm hình cũng là áp chế mở đầu t h a i họa có được ưu thế tuyệt đối nhưng kết quả lại luôn lấy thất bại kết thúc công việc hắn lúc ấy phân tích cho rằng mở đầu thái họa thuần túy là lấy vui đùa tâm tính đang chiến đấu chỗ hiện ra thực lực cũng không phải là toàn bộ chưa thấy rõ xé rách trong tấm hình mở đầu thai họa rất có thể thả ra lực lượng mạnh hơn kỷ nguyên người khiêu chiến tuy mạnh lại đánh không lại toàn thịnh tư thái giới mở đầu t h a i họa cuối cùng nên đón chiến bại cùng hủy diệt nhưng khi hắn nghe được thần di thủ hộ giả giải thích mở đầu thai họa lúc cường điệu nhắc tới hắn danh tự cũng tại mở đầu chữ bên trên ngự khí tăng thêm hắn lập tức minh bạch thần di thủ hộ giả muốn biểu đạt ý tứ mở đầu chữ mặt chữ ý tứ có thể h i ể u thanh bắt đầu trình tự thủ vị chờ đã đại biểu là hết thể bắt đầu cho nên mở đầu thai họa căn bản cũng không phải là khống chế hát triều thiên thai lực lượng cuối cùng buốt nó chỉ là kéo ra hát triều thiên thai quét sạch màn c h e đầu tiên buốt mở đầu thai họa đến chỉ là bắt đầu dù là bị giết chết còn sẽ có mạnh hơn hát triều mà vương đang chẳng hiểu rõ chân tướng về sau kỳ tu cảm giác đầu càng đau rồi hát triều cường đại hắn thấy đã là khó mà đối kháng lại không nghĩ rằng gia hỏa này chỉ là thai nạn thứ nhất danh sách biết được tin tức này trước hắn còn muốn lấy chính mình có được sau khi chết thời gian khởi động lại năng lực chỉ cần tả nghĩa chịu nổi là hắn có thể phát triển các loại tiền sử di tích bên trong văn minh kỹ thuật góp nhặt kinh nghiệm cuối cùng khai phát ra đủ để chiến thắng hát triều cùng mở đầu thai họa văn minh kỹ thuật hiện tại xem ra hát triều cũng là trưởng thành hình thiên thai chính xác hơn nói là tiến hành theo chất lượng mạnh lên thai nạn dù là chiến thắng màn thứ nhất còn sẽ có mạnh hơn hát triều ma thần xuất lĩnh mạnh hơn hát triều quái vật cùng hắn triển khai hiệp hai đọ sức có lẽ còn có hiệp ba hồi t h ứ hợp muốn phá cục phải đối mặt độ khó viễn siêu như nghĩ tượng hắn cần dẫn đầu nhân loại văn minh đột phá đa đa ọ n khảo nghiệm trước đó trong mắt hắn mục tiêu cuối cùng nhất chỉ là đệ nhất t r ọ n khảo nghiệ thần di thủ hộ giả lần nữa đưa tay hướng phía trước một điểm lơ lửng giữa không trung mở đầu thai họa mô hình như khói sóng tiêu tán màu vàng kim sương m ù ngưng tụ thành một cái tương tự cóc thân thể to lớn hát chiều quái vật vì làm nổi bật lên các mô quái vật khổng lồ thần di thủ hộ giả tại cốc dưới chân huyện hóa ra liên miên sân nhạc cóc tựa như một tòa thông thiên cự phong nằm sấp nằm giữa thiên địa da của nó hiện lên màu xanh sớm phía trên tre kín nâng lên như núi lửa n ổ i mục nội mục phun ra nhàm tương cùng hơi nước màu xanh sấm đôi mắt tựa như hai tòa vực sâu có thể nhìn thấy nội bộ có nồng đậm chất lỏng màu xanh thân là hát triều thiên thai thứ nhất thai họa thực lực của nó muốn mạnh hơn xa mở đầu thai họa xuất lĩnh hát triều đại quân cũng là như thế giới thiệu xong thứ nhất thai họa thân phận mở đầu thai họa phất tay tán đi màu vàng kim quang ảnh quay đầu nhìn về phía kỳ tu về phần thứ nhất thai họa về sau thứ hai thai họa là loại nào hình thái ngu kinh thần cũng không cùng ta miêu tả bởi vì ngu kinh thần lưng b e o thư tắm kỷ nguyên người khiêu chiến u y thác tại thứ hai thai họa đến trước liền lựa chọn thông qua bản thân phong ấn vương thức tiến vào ngủ say cho đến tại kỷ nguyên mới sinh ra trước một đoạn thời kỳ một lần nữa khôi phục cho nên liền ngay cả ngu kinh thần cũng chưa từng gặp qua thứ hai thai họa nhưng có thể khẳng định chính là hát triều ma thần số lượng tuyệt không chỉ mở đầu thai họa cùng thứ nhất thai họa ngu kinh thần từng nghiên cứu thượng cổ kỷ nguyên lịch sử chấp vá đi ra manh mối có thể chứng minh hát triều thiên thai chí ít có bốn vị ma thần trong đó duy nhất có ghi chép nhìn thấy thứ tư ma thần chính là an, -an tiền thân c ũ Ngay chính n là kỷ g thần ứ、so、di thủ hộ giả giải thích kỳ tu đông nhiên ý thức được nguyên lai thần bí di tích bên trong tin tức trận pháp cũng không phải là thứ tám kỷ nguyên người khiêu chiến c ũ nhưng g c nó năng lực so sánh với ngu kinh thần hiển nhiên kém không chỉ một bậc vận mệnh chỉ có thể miễn cưỡng xem xét một ngày trước tin tức quá trình dị thường gian nan cuối cùng cũng chỉ có thể bắt được một cái vỡ vụ hình tượng nhưng ngu kinh thần lại có thể lật xem trôn giấu tại dòng sông lịch sử chỗ sâu không biết đi qua bao nhiêu năm tháng lắng động thế giới n h ậ n ký tin tức thậm chí còn chấp vá ra bộ phận hình tượng tiến hành ghi chép năng lực hoàn toàn không có ở đây một cái cấp độ lúc này từ trong miệng thần di thủ hộ giả biết được liên quan tới h ắ triệu bộ phận trần tướng kỳ tu đông cảm giác gáp lực to lớn đúng lúc này một bên thủy trung trầm mặc tả nghĩa mở miệng nói ta tựa hồ minh bạch ngu kinh quốc cảnh nội tiền sử di tích tồn tại ý nghĩa kỳ tu quay đầu n h bạch ngu kinh quốc cảnh nội tiền sử di tích tồn tại ý nghĩa kỳ tu quay bên trong ghi lại sinh mệnh biên chức kỹ thuật đại lượng tin tức tư liệu trong đó liền nhắc tới sáng tạo sinh mệnh biên chức kỹ thuật là vì ứng đối một loại cường đại sinh mệnh ăn mòn năng lực tại đây bộ phận trong tư liệu còn miêu tả một loại trên thân t r i ề u dài xương độc núi lửa kinh khủng sinh mệnh hình tượng cái này rất có thể chính là thứ nhất hai họa cho nên sinh mệnh biên chức kỹ thuật bị nghiên cứu ra có lẽ là vì khắt chế thứ nhất hai họa kinh khủng sinh mệnh ăn mòn năng lực nhìn như vậy đến mỗi một tòa di tích bên trong kỹ thuật được sáng tạo ra nguyên nhân có thể là vì nhằm vào đặc biệt hát triệu ma thần chính như thủ hộ giả nói thượng cổ kỷ nguyên người khiêu chiến cho hậu thế lưu lại rất nhiều lễ v những n à y di tích rất có thể là một vị nào đó kỷ nguyên người khiêu chiến lưu lại khiêu chiến đường tắt nghe tả nghĩa phân tích kỳ tu đông cảm giác vô cùng kinh ngạc mang đến cho hắn một cảm giác giống như là ngu kinh quốc cảnh nội những cái kia tiền sử di tích là trước mặt người khiêu chiến cho kẻ đến sau lưu lại trò chơi thông quan bi tịch mỗi một hạng kỹ thuật cũng là vì khắc chế một loại vị hát t r i ề u ma thần giống như là sinh mệnh biên chức kỹ thuật xuất hiện là vì khắc chế thứ nhất t hai họa cường đại sinh mệnh ăn mòn năng lực thuật cái này mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ kỳ tu nội tâm b ỗ n nhân dân lên thấy lệnh cả người lập tức ngẩu đầu nhìn về phía tả nghĩa lao tạ chương i n quốc t r n đã tám c i di n n h tích thế mươi n g có 47 tòa, sáu di tích, tích trần tướng hai một cái mở đầu thai họa liền để ta áp lực to lớn cái này nếu là có mấy chục cái thậm chí trên trăm tên so mở đầu thai họa còn mạnh hơn hát triệu ma thần chúng ta trực tiếp điểm đầu hàng đi đây chỉ là suy đoán của ta không nhất định chính là chân tướng nếu như đây chính là chân tướng đâu sự do người làm ngươi có khởi động lại thời gian năng lực đi không thông liền đổi một con đường đi chỉ cần có thể tiếp tục đi tới đích luôn có thể nhìn thấy điểm cuối cùng nói xong tả nghĩa đưa tay vô vô bờ vai của hắn mỉm cười gật đầu ta rất xem trọng tương lai của ngươi kỳ tu tại trên thân tả nghĩa hắn luôn có thể nhìn thấy đối mặt tuyệt cảnh cũng có thể thản nhiên đối mặt tự tin vấn đề này hắn từng hỏi t h ă m q u a tả nghĩa lúc ấy bọn hắn đang tại thảo luận hát triều tiên h thai đáng sợ nghe hắn giảng thuật hát triều cuốn tới tràng cánh lúc tả nghĩa thủy trung thần sắp bình tĩnh để hắn nhịn không được phát ra hỏi thăm tả nghĩa cho ra trả lời là khủng sẽ chuyên nhiễm tự tin cũng thế nhiều khi của ngươi thong dong bình tĩnh có thể làm cho người bên cạnh cảm nhận được lực lượng có đôi khi hắn thậm chí xem mớn nếu như tả nghĩa có thể cùng với tự mình đi đối mặt tương lai khiêu chiến thì tốt biết bao gia hỏa này tại một số phương diện xác thực lanh k h ố c vô tình nhưng từ cái nhìn đại cục góc độ xuất phát đối đãi tả nghĩa đơn giản chính là nhân loại văn minh phát triển trên đường thần đồng đội năm mươi năm trước hải ngoại chiến dịch chính là chứng minh ngu kinh giáo hội cao tầng đều tại la lên co đầu rút cổ phòng ngự ném vài tòa tài nguyên không có việc gì chỉ có tả nghĩa đang gấm thét toàn quân xuất kích đánh tới bọn chúng đau đánh tới bọn chúng không dám tội phạm có n g u lược có quyết đoán đáng tiếc chính là tả nghĩa sứ mệnh sớm đã xác định hắn nhất định hóa thân sợ hai thần đi ích, ấ n thủ tương cao vì nhân tộc tương lai tranh thủ càng nhiều thời gian rời đi thần di địa cung kỳ tu trở lại kinh khủng trò chơi các úc những ngày tiếp theo hắn trọng tâm vẫn sẽ đặt tại kinh khủng trò chơi chế tắc cùng nội dung đổi mới bên trên hiện giai đoạn online chỉ có ô nhiễm nguy cơ cái này một trò chơi còn có nhiều trò chơi đang tại khảo thí giai đoạn nương theo máy chơi game phổ cập lần lượt online đối với hiện giai đoạn nhân loại mà nói cho dù là có thể mang đến kỹ thuật mới tiền sử viện nghiên cứu tầm quan trọng cũng không kịp kinh khủng trò chơi bộ sợ hãi lực lượng sản lượng đại biểu là tương lai chiều dài không có tương lai phát hiện lại nhiều kỹ thuật cũng vô pháp tại trong ba năm tiêu hóa chuyển hóa làm thực dụng kỹ thuật hiện giai đoạn còn tại chế tác kinh khủng trò chơi có ba khoản g theo thứ tự là huyết nguyệt nguyền r ù a dưới vực sâu ác mộng tái hiện cái này ba khoản g kinh khủng trò chơi phong cách hoàn toàn khác biệt huyết nguyện nguyền rủa thiết lập kỷ tu tham khảo xuyên qua trước rất nhờ trong trò chơi sinh hóa hình thức đây là một cái người chơi o n l i n e hợp t á c loại trò chơi mỗi lần mở ra trò chơi cần xứng đôi một trăm n g ư ờ i chơi cộng đồng tiến vào huyết nguyệt treo cao âm trầm tràng cảnh tại nơi này tràng cảnh bên trong tồn tại m ộ ư ơ i cái không ngừng du tẩu sinh vật khủng bố muốn đạt được thắng lợi người chơi nhất định phải tại hạn định thời gian bên trong cùng hạn định tràng cảnh bên trong đào thoát quái vật kinh khủng truy sát thiết lập bên trong quái vật không cách nào bị đánh bại người chơi chỉ có thể thông qua chạy trốn phương thức cầu sinh bị quái vật đánh chết người chơi trực tiếp phán định vì trò chơi thất bại rời khỏi sân chơi cảnh cùng xuyên qua chất sinh hóa hình thức so sánh h u y ế thứ nguyệt n g u y hai trò chơi dưới vực sâu đây là một cái lấy thám hiểm làm hạch tâm loại mạo hiểm kinh khủng trò chơi có sự bối cảnh thiết lập tại một cái cổ lão mà thần bí trên hòn đảo người chơi thân phận là một vị hải vực nhà thám hiểm bởi vì n g o ạ i ý muốn lưu lạc đến tòa này thần bí trên hòn đảo đã bắt đầu một đoạn tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thám hiểm hành trình tại thám hiểm quá trình bên trong nhân vật chính dần dần phát hiện trên hòn đảo ẩn giấu đi một cái cổ lao văn minh nhưng chẳng biết tại sao cái này thần bí văn minh cổ xưa trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một tòa phế tích chi thành theo nhân vật chính không ngừng xâm nhập hòn đảo nội bộ hắn dần dần để lộ đáp án phát hiện hòn đảo lòng đất phong ấn một tòa vực sâu bên trong cư trú các loại cổ lao sinh vật khủng bố tại thám hiểm quá trình bên trong nhân vật chính tùy thời đều muốn đứng trước quái v chuyện n g biết sợ h này, này xưa bối cảnh hắn tham khảo cố hương thế giới phim chạy ra tuyệt mệnh chấn nội dung cốt chuyện bắt đầu liền cho người chơi thiết lập một cái thân phận lấy bạn trai bạn gái thân phận cùng đối phương người nhà tiến hành tiếp xúc nội dung cốt t r u y ệ n mở đầu thậm chí sẽ để cho người chơi cảm giác được ấm áp nhưng theo tiếp xúc làm sâu sắc người chơi góc nhìn dưới nhân vật sẽ dần dần phát hiện đối phương gia đình tồn tại một hệ liệt quỷ dị vấn đề gia đình tất cả thành viên đều lộ ra không giống bình thường nội dung chính tuyến sẽ dẫn đạo người chơi dần dần để lộ cái này quỷ dị gia đình chân tướng toàn bộ c ố sự mạch lạc bên trong tồn tại đại lượng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ thiết lập người chơi muốn thôi động nội dung cốt truyện nhất định phải học được suy nghĩ mà suy nghĩ mang tới chân tướng thì sẽ cho người chơi mang đến cực hạn sợ hãi cái này ba trò chơi ở bên trong kỷ tu chờ mong cao nhất là ác mộng tái hiện g i á c quan bên trên kích thích còn lâu mới có được trên tâm lý dùng mình tới đáng sợ mà nội dung cốt truyện phát triển cần người chơi chính mình đẩy ra lý thu hoạch manh mối đây càng có thể làm sâu sắc trên tâm lý cực hạn cảm giác sợ hãi cái này ba trò chơi chính là hắn tại kinh khủng trò chơi bộ cuối cùng tác phẩm các loại cái này ba trò chơi chế tác hoàn thành hắn sẽ từ đi quản lý vị trí tại dưới sự an bài của tả nghĩa tiến vào ngô kinh giáo hội thời điểm đó kinh khủng trò chơi bộ cũng đã có thể tự chủ vận chuyển không còn cần hắn tự thân đi làm đi biên soạn kinh khủng cố sự chủ tuyến mạch lạc Nửa năm qua này, kinh khủng trò chơi bộ mới gây dựng kịch bản tiểu tổ chuyên môn phụ trách đến tiếp sau trò chơi bối cảnh cố sự cùng nội dung cốt truyện nội dung thiết kế bọn hắn mới nhất thiết kế kinh khủng kịch bản kỳ tu đều nhìn trong đó có không ít tác phẩm ưu tú tại đối với sợ hãi lý giải bên trên sinh ra ở hòa bình niên đại hắn còn lâu mới có được thân ở hỗn loạn thời đại ngô kinh dân chúng tới khắc sâu chính là bởi vì có bản thân trải nghiệm cho nên bọn hắn có thể lý giải nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi nội dung cốt truyện cái kia như thế nào thiết kế so sánh d ớ i thân là người xuyên việt hắn mặc dù có thể tham khảo cố hương thế giới kinh khủng n ă n động sáng với sợ hai lý giải bên trên thân là người xuyên việt hắn không có chút nào ưu thế kinh khủng trò chơi bộ mặc dù là thân thủ của hắn tổ kiến nhưng đối với hắn mà nói đây chỉ là dài dằng dặc con đường điểm xuất phát tiếp xuống tín ngưỡng thay đổi cùng thành thần kế hoạch mới đúng kháng hát t r i ề u thiên thai hạch tâm hắn cần đem trùng thành cùng tín ngưỡng khắc vào nhân tộc trong huyết mạch dùng cái này nâng lên nhân tộc nhanh chóng cuộc khởi cho đến n ê n h đón cuối cùng kiêu chiến Thấu chương xong. Chương 87, bắt chương Chương hy xong. vọng. lấy hắn cho tả nghĩa giao ra một phần hài lòng bài thi hiện giai đoạn kinh khủng trò chơi tại n g u kinh quốc lắp đặt lượng đạt đến tám trăm hai mươi vạn đài mỗi đài máy chơi game bình quân o n l i n e độ dài vượt qua sáu giờ sợ h ã i lực lượng sản lượng cũng sớm một bước đạt tới hát động tổ chức năm ngoái bình quân tháng sản lượng nghìn lần lại đ ư ơ n g theo mới trò chơi khai phát cùng máy chơi game tiến một bước phổ cập vẫn còn tiếp tục tăng trưởng vẹn vẹn một năm này sợ hãi lực lượng sản lượng liền đã vượt xa khỏi hát động tổ chức thành lập đến nay sáng tạo sản lượng những n à y sợ hãi lực lượng đầu tiên là thông qua máy chơi game làm tiết điểm chuyển vận cho trôn ở thành thị lòng đất sợ h ã i trận pháp sau đó lại từ sợ hai trận pháp chuyển vận đến bắc cảnh thành thần bí di tích dùng cho đổ vào sợ hai thần thân thể trưởng thành kinh khủng trò chơi kế hoạch thành công cũng làm cho hát động tổ chức đã mất đi tồn tại ý nghĩa tả nghĩa đã bắt đầu đối với hát động tổ chức thành viên thanh toán nhất là ô nhiễm tiểu tổ tất cả thành viên đều đã bị tả nghĩa đánh giết mặc dù từng hiệu lực tại tả nghĩa hơn m ư ơ i năm tuyến nguyện nhưng ở trong mắt tả nghĩa hát động tổ chức thủy trung chỉ là đạt thành mục đích là công cụ hiện tại công cụ đã mất đi giá trị thậm chí lại i b ế ngươi thành trở n ạ i n g n h u cho rằng đầu này dây thời gian chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng hát triều thiên hai khi biết hát triều ngoại trừ mở đầu thai họa còn có rất nhiều ma t h ầ n trước ta cho rằng làm sao cũng phải có một thành phần thắng hiện tại dựa vào một đầu dây thời gian không có phần thắng chút nào có thể nói tàng nghĩa nghe nói c ư ờ i gật đầu đã không có phần thắng chút nào đầu này dây thời gian tồn tại ý nghĩa chính là vì lần tiếp theo khởi động lại làm nền càng nhiều khả năng ngươi là tương lai n h â n tộc lĩnh tụ đi qua tiền tuyến mới có thể rõ ràng hơn hiểu rõ ngu k i n h quốc tại hải ngoại thế cục đối mặt khởi cảnh tại nhất định thất bại kết cục dưới ngươi làm ra bất luận cái gì có ý nghĩa lựa chọn đều là lựa chọn chính xác không quan hệ lớn nhỏ chết ở tiền tuyến cùng chết ở hết chiều dưới khác nhau chỉ có thời gian dài ngắn thân là một cái lãnh tụ ngươi khuyết thiếu chính là đối với ngô kinh quốc hiểu rõ nhất là chưa từng đi đến tiền tuyến đối với nơi đó khái niệm chỉ có từ hải ngoại đưa tới tình báo đây là một cái học tập trải nghiệm quá trình cũng là ngươi ảnh hưởng ngươi chế định nhân tộc tương lai phương hướng lúc cơ sở cho nên ngươi muốn cho ta đi hải ngoại tiền tuyến lịch luyện một phen kỳ tu nghe rõ tả nghĩa muốn biểu đạt ý tứ tại vô hạn khởi động lại dưới điều kiện bất luận cái gì có ý nghĩa lựa chọn đều có thể đi chấp hành khác nhau chỉ có đầu này dây thời gian tiến hành hay là tại tiếp theo đầu dây thời gian tiến hành bản này chính là góp nhặt kinh nghiệm cùng quá trình học tập giống như là trước tả nghĩa đề cập qua hai lựa chọn Này đây hác động trong ổ chức thành viên làm mục thành không ngừng thay thế thân thể thu tiêu làm viên ngừng nhiều năng lực dùng cho thực lực lực lên, vẫn là tiếp tục lấy lý đó à m hai â n xuống, trở thành nhân thể tộc linh cái này lựa chọn không có cách nào tại cùng một cái dây thời gian bên trên tiến hành được rồi tạm thời vẫn là lưu tại ngưu kinh quốc đi theo ngươi học tập đi chỉ ít cho ta xem đến đầu này dây thời gian tương lai ở đâu tả nghĩa n g gật đầu đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống đưa tay chỉ hướng hải ngoại trên bản đồ vòng xoáy màu đen ngươi cũng đã biết đây là cái gì ý thức được tả nghĩa n g lại tại xảy ra vấn đề khảo vấn hắn kỷ tu tổ chức ngôn ngữ sau trả lời hải ngoại d ị tộc thế lực hải h ồ n tộc ở tại ngu kinh tài nguyên hòn đảo hướng phương bắc hướng t ư ờ n g tộc nằm giữ phủ cận một trăm hai mươi vạn km hải vực lãnh thổ cho nên phiến khu vực này cũng được xưng là hải hổ vực nhân tộc ta tài n g u y n cũng ở đây nó thế lực phạm vi bên trong hải hổ tộc là kỷ tu đi theo tả nghĩa học tập trong lúc đó hiểu rõ đến cái thứ nhất hải ngoại dị tộc thế lực. hải vực trên bản đồ hát động chính là hải hồn tộc nơi ở hát động nhưng thật ra là một tòa khổng lồ phòng ngự t r ậ t pháp thuận hát động đường hầm đến biển sâu có thể nhìn thấy săn hô vỏ s ò chân trâu các loại tài liệu dựng đáy biển khu kiến trúc cái chủng tộc này thân thể cấu tạo hết sức đặc thù có nhân loại bên ngoài gương mặt hai bên chiều dài ba đầu mang cá văn làn da hiện lên màu xanh phát ra màu lam nhạt rực rỡ con mắt là thâm thúy dựng thẳng độc tử tóc hiện r a lam lục tím ba loại nhan sắc bọn chúng là nguyên chủng thần hải hồn thần quý tộc trong tay nắm giữ cường đại thủy hệ nguyên tố năng lực trường khống có thể điều khiển sóng biển ch bọn hắn còn có thể cùng hải thú thành lập tinh thần kết nối thúc đẩy hải thú tác chiến bởi vì n h â n tộc tài nguyên hòn đảo tại hải h ồ n tộc lãnh thổ khu vực biên giới cho nên hàng năm đều muốn hướng hải h ồ n tộc giao nạp nhất định tài nguyên ích lợi ngoại trừ n h â n tộc tất cả tại hải h ồ n tộc cương vực phạm vi bên trong thế lực đều cần hướng hải h ồ n tộc tiến cống linh tính tài nguyên mà n h â n tộc cùng hải h ồ n tộc thực lực cũng tồn tại khó mà vượt qua trách lệnh cùng dị tộc tranh chấp vấn đề cũng là đến từ hải hổn tộc quản hạt trong hải vực những dị tộc khác những này dị tộc bao quát dân tộc đều có thể xưng là hải hổn tộc cấp dưới thế lực hải h ồ n tộc từ trước tới giờ không sẽ đi để ý tới trong hải vực chủng tộc ở giữa lợi ích tranh chấp bọn chúng sẽ chỉ dựa theo mỗi cái cấp dưới chủng tộc n ắ m trong tay tài nguyên địa phẩm chất cùng tài nguyên phạm vi cho ra tiến cống tiêu chuẩn dù là có cấp dưới thế lực tại lợi ích tranh chấp bên trong bị một cái khác cấp dưới thế lực hủy diệt chỉ cần cấp đoạt tài nguyên chủng tộc tiếp nhận một cái khác cấp dưới chủng tộc tiến cống tiêu chuẩn hoàn thành hàng năm tiến cống là đủ đương nhiên cấp dưới thế lực cũng không phải tất cả tài nguyên đều có thể đi cấp đoạt hải hôn tộc chỗ phạm vi bên trong hải tuyển đạo các loại h ạ c tâm tài nguyên không cho phép bất luận cái gì dị tộc tiến về phía trước nếu không sẽ nên đón lúc ấy nghe tả nghĩa nói về hải hồn tộc lúc kỳ tu liền ý thức được cái chủng tộc này sẽ là nhân tộc tương lai phát triển trên đường chướng ngại vật nhưng hắn cũng mười phần nghi hoặc một vấn đề đã hải hồn tộc mạnh như vậy vì cái gì không chiếm linh tất cả tài nguyên chỉ tuyển chọn rút thành phương thức đến thu hoạch tài nguyên tả nghĩa cho ra trả lời chính là hải hồn tộc sinh dục tỷ lệ rất thấp tộc nhân số lượng có hạn căn bản là không có cách thông qua phân tán tộc nhân phương thức đào móc tất cả tài nguyên hòn đảo giải thích xong vấn đề này về sau tả nghĩa còn biểu thị hải hồn tộc kỳ thật cũng nghĩ qua nô dịch cái khắc cấp dưới thế lực đến đào móc tài nguyên dù sao nô dịch phương thức chỉ cần cho bị nô dịch chủng tộc cơ bản nhất sinh tồn nhu cầu liền có thể thu hoạch được viễn siêu rút thành lấy được tài nguyên lượng nhưng hải hồn tộc tại thử nghiệm sau phát hiện làm như vậy tồn tại quá nhiều thai họa ngầm vấn đề đầu tiên là hải hồn tộc cũng ở đây kinh lịch tài nguyên chiến tranh có thể đem hải hồn tộc lãnh thổ coi là một vòng tròn lớn nhân tộc cùng những dị tộc khác lợi ích tranh chấp đều ở đây cái vòng lớn bên trong nhưng hải hồn tộc vì lãnh thổ phạm vi cùng hạch tâm tài nguyên vấn đề đang cùng khống chế một cái khắc vòng lớn chủng tộc giao chiến hạch tâm chiến lực đều bị điều động đến hải v ư ợ biên giới cùng một cái khắc thế lực bộ phát kịch li cái này dẫn đến hải hồn tộc không có tinh lực cùng đủ số lượng tộc nhân đi quản lý nô dịch t r u n g tộc tiếp theo là hải hồn tộc k h ô n g chế phạm vi bên trong dị tộc tại đối mặt lợi ích vấn đề lúc sẽ chỉ có nhất thời thỏa hiệp nhưng chỉ cần tìm tới cơ hội liền sẽ lộ ra giang lanh đối với hải hồn tộc quản lý hệ thống tạo thành phá hư cho nên hải hồn tộc làm ra phi thường thông minh lựa chọn hắn đem không phải hạch tâm tài nguyên phân cho bên trong phạm vi quản hạt tất cả dị tộc thế lực chỉ cần tiến cống tài nguyên liền có thể tùy ý đào móc tài nguyên làm như vậy theo tả nghĩa nhận thấy có hai đại chỗ tốt đầu tiên là tài nguyên ích lợi không cần tự thân đi làm đi quản lý chỉ cần định ra tiêu chuẩn hàng năm đều có thể đạt được t à i nguyên tiến cống đem càng nhiều tinh lực nhìn về phía chiến tranh tiếp theo là không có cấm quản hạt hải vực phạm vi bên trong chủng tộc ở giữa lợi ích cạnh tranh vì lợi ích mỗi cái chủng tộc thậm chí nghĩ mưu cầu quyết t r ư ờ n g vĩnh viễn tài nguyên chiến cũng ở đây tiêu hao những n à y dị tộc thực lực để quản hạt trong hải vực thủy chung không cách nào sinh ra uy hiếp được hải hồn tộc lợi ích chủng tộc vung tay nhìn như thiếu đi tài nguyên ích lợi kỳ thực là phi thường lựa chọn sản xuất trong mắt tả nghĩa nhân tộc nếu như muốn quật khởi nhất định phải đột phá hải hồn tộc phong tỏa trở trở thành nhưng trong vùng b i ể n hoạch tâm nhất tài nguyên đều bị hải h ồ n tộc khống chế muốn trưởng thành nhất định phải dịch chuyển khỏi đặt ở nhân tộc đỉnh đầu khối này t n g đà lớn chỉ là lấy nhân tộc bây giờ thực lực tổng hợp còn xa không có đạt tới khiêu chiến hải h ồ n tộc tình trạng hải h ồ n vực nội cái khác dị tộc thế lực mới là nhân tộc mục tiêu chủ yếu giống như là cá lớn n u ố t cá bé nhân tộc cần thôn vệ hải h ồ n vực nội thế lực khác lớn mạnh tự thân sau đó tại đủ cường đại lúc khiêu chiến hải h ồ n tộc quá trình này nhân tộc cần đối mặt khiêu chiến có rất nhiều phát triển đến đủ cường đại trước nhân tộc tất nhiên sẽ gây nên hải ổn tộc chú ý đến lúc đó rất có thể trực tiếp đối mặt hải ổn tộc vũ lực áp chế. cho nên tại lộ r a răng năm trước n h â n tộc cần ẩn giấu thực lực còn cần chờ đợi thời cơ thích hợp những vấn đề này tả nghĩa tại nói với hắn thuật hải ngoại vấn đề lúc đều đề cập tới đối đáp ở bên trong kỳ tu hoàn thành cùng ngày khảo hạch sau đó bắt đầu nghe tả nghĩa giảng bài tả nghĩa đi học nội dung rất tạ trong mắt hắn thân là nhân tộc lĩnh tụ liền cần kỹ càng nắm giữ ngô kinh quốc bên trong tất cả lĩnh vực dù là không thể tinh thông cũng phải có hiểu rõ mỗi một hạng tri thức đều có thể trong tương lai quyết sách nâng lên cung cấp trợ giúp chỉ có hiểu rõ mới có thể minh mạch mỗi một hạng tương lai quy hoạch có khả năng ả n h hưởng đến các mặt tại đối với hắn giáo dục bên trên, tảng nghĩa thủy trung đang dạy hắn như thế nào trở thành một cái hợp cách n h â n tộc lĩnh tụ nhưng kỳ tu minh bạch phần này chờ mong không phải đối với mình mà là đối với hắn dẫn đầu dưới nhân tộc tương lai thịnh thế chờ mong tảng nghĩa biết mình không cách nào đạt thành cái mục tiêu này đem giấc mộng của mình cùng kỳ vọng ký thác vào trên người hắn hy vọng hắn có thể đạt thành cái này một hồng viễn n g ọ t ư ở n g ba năm sau tuyết lớn đầy trời bắc cảnh tường cao bên trên kỳ tu quay đầu nhìn về phía bên cạnh tả nghĩa lúc này thân thể của hắn đã bị sợ hãi lực lượng ăn mòn hơn phân nửa lại như cũ chắp tay đứng n g ạ o nễ g h trên người màu trắng áo khoác trong gió bị thổi làm b a y phất phới lao tả còn có lời gì muốn giữ lại đối mặt hỏi thăm tả nghĩa quay đầu nhìn về hắn nhìn đến đã biến thành màu đỏ tươi trong đôi mắt có thể nhìn thấy k h u ế c tán co vào sương mù màu máu làm hết sức đem mỗi một đầu dây thời gian đều đi đến cuối dù là có được vô hạn thứ trọng mới tới qua ngươi cũng muốn đem mỗi một đầu dây thời gian coi như một đầu cuối cùng dây thời gian đi đối đãi làm sao ngươi biết ta động một chút lại đầu hàng n h ậ c thua kỳ tu ngạc nhiên nhạc dực quả nhiên là hắn có thể biết được hắn đầu hàng mở lại đấy chỉ có thần di tiểu đội thành viên có khả năng nhất chính là nhạc dực cái miệng rộng này biết rõ t ấ t bại tiếp tục cố gắng ý nghĩa là cái gì tả nghĩa ngẩng đầu ngóng nhìn tường cao bên ngoài quần c u ộ n màu đen nhánh neo mắt lại tựa như đang nhớ lại vấn đề này ta đã từng hỏi tham q u a một vị tiền bối ta hỏi hắn ngu kinh quốc đang mất đi tương lai không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào chúng ta tiếp tục cố gắng phấn đấu ý nghĩa là cái gì thời điểm đó ta còn không phải đại thân sứ khi biết bị ẩn tàng tuyệt vọng chân tướng về sau đối với tương lai triệt để mê mang phát hiện tất cả cố gắng không có chút ý nghĩa nào dù là nỗ lực lại nhiều cũng vô pháp tốn về đang tại trượt hướng vực sâu ngu kinh quốc cho nên ta không rõ tiếp tục cố gắng đến cùng có ý nghĩa gì con đường này sớm đã có thể liếc nhìn cuối cùng tiền bối nói cho ta biết cố gắng có lẽ không chiếm được kết quả mong muốn nhưng dưới sự nỗ lực đi nói không chừng có thể tìm tới hy vọng cho dù là một sợi hy vọng mâm anh tiền bối tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc nắm lấy tay của ta nói cho ta biết ta đoạn này lữ trình kết thúc tiếp x u ố n g ngu kinh quốc thông hướng tương lai gậy c h u y ể n tay liền giao cho trên tay ngươi cố gắng của ta không có b hồi phí bởi vì ta tìm được ngươi sự xuất hiện của ngươi cho ta xem đã đến tương lai hy vọng nói xong t à nghĩa n g quay đầu nhìn về hắn nhìn đến ánh mắt tựa như đang m ỉ m cười ta tiếp nhận vị tiền bối kia ký thác tất cả cố gắng đều tại vì ngu kinh quốc truy tìm thông hướng tương lai cái kia một sợi xa vậy hy vọng vô luận là hạt động tổ chức vẫn là sợ hãi thần kế hoạch con đường này ta đi rất kiên định nhưng ta không rõ ràng con đường này tiếp tục đi tới đích cái kia một sợ i hy vọng là không sẽ xuất hiện cố gắng của ta lại có hay không có thể đổi lấy hồi báo tất cả thử nghiệm đều là một trận đánh bạc ta giống như là cái sắp thua sạch hết t h ể dân cờ bạc đánh cược ngu kinh quốc tương lai đi đỏ sức một đường xa vời khả năng nhưng kết quả sẽ như thế nào ta cũng không rõ ràng trong mắt tả nghĩa lấp lóe màu đỏ tươi hào quang hình như có trong suốt đang lưu chuyển thẳng đến gặp ngươi ta biết chính mình bắt được tiền bối trong miệng cái kia một sợ hy vọng sự xuất hiện của ngươi để cho ta chân chính thấy được ngu kinh quốc có thể kéo dài tương lai khô c liệt ho khan về sau tại trong mắt tả nghĩa hắn nhìn đến không phải đối mặt tử vong lúc cái kia có b i thương mà là bắt lấy hy vọng tiêu tan hắn lúc này mới phát hiện mình tại trong mắt tả nghĩa đại biểu lại là hy vọng thấu chương xong chương tám mươi tám lấy chiến dưỡng chiến phát triển hình thức ngô kinh năm năm trăm năm mươi bốn t à n g nghĩa hóa thân sợ hai thần chấn thủ tương cao đi qua nhiều năm làm nền kỳ tu cũng ở đây một năm lấy lý đàm thân thể tấn thăng làm đại tế ti nhưng sợ hai thần kế hoạch xuất hiện ngoài dự liệu tình huống t à n g nghĩa tư tưởng bên trong sợ hai thần kế hoạch là một trận tiếp sức hắn sẽ tận lực chấn thủ tương cao tại kiệt lực chiến tử lúc lại có người mới lấy mạnh hơn sợ hai thần thân thể tiếp nhận vị trí của hắn vì nhân tộc tiếp tục chấn thủ tương lai con đường nhưng hóa thân sợ hai thần về sau tảng nghĩa phát hiện căn bản là không có cách đem dung nhập sợ hai thần thân thể thần ấn b ư c ra điều này sẽ đưa đến tương lai có bao xa hoàn toàn nhìn tả nghĩa có thể chấn thủ bao lâu không cách nào lại chế tạo một bộ mới sợ h a i thần kỳ tu cùng thần di tiểu đội đám người thảo luận cho rằng phải chăng có thể nghiên cứu ra một bộ vì tả nghĩa tiếp tục cung ứng sợ hãi lực lượng phương pháp để tả nghĩa thực lực tại c h ấ n thủ tường cao trong lúc đó tiếp tục thu hoạch được t ă n g phúc vì thế hắn thành lập ngu kinh quốc bộ môn bí mật sợ h a i thần nhưng hạng kỹ thuật này nên như thế nào nghiên cứu phát minh hiện giai đoạn còn không có bất cứ manh mối nào nếu như từ bên trên một đầu dây thời gian kết quả đến xem lần này sợ hãi thần thân thể cường độ mạnh hơn cái trước phiên bản nghìn lần chí ít có thể chấn thủ tường cao đã ngoài ngàn năm. nhưng đây chỉ là một giả thiết tả nghĩa hóa thân sợ hai thần trước từng biểu thị hát chiều khôi phục cũng là quá trình tiến lên tuần tự cường độ sẽ càng ngày càng cao lần này tả nghĩa có thể vì nhân tộc tranh thủ bao nhiêu thời gian vẫn là ẩn số mà hắn muốn làm đấy chính là tại tả nghĩa tranh thủ thời gian bên trong làm hết sức phát triển văn minh kỹ thuật thử để nhân tộc nhìn thấy càng xa tương lai đi phát hiện tương lai trên đường k i n h cước vì tiếp theo đầu dây thời gian một lần nữa xuất phát trải đường năm sau k ỷ tu dựa theo tả nghĩa chế định tốt kế hoạch bắt đầu giáo dục hệ thống cải cách từ cơ sở nhất sách giáo khoa bắt đầu tín ngưỡng thay thế kế hoạch về phần bản mệnh hồn thể thân danh, hắn tiếp nhận tả nghĩa lấy tên đề nghị đổi thành thần tu m à thân là đại tế t h ì hắn đối ngoại hình tượng là thần tu hành t ẩ u thế gian người đại diện ngu kinh thần cố sự vẫn còn chỉ là liên quan tới nó truyền thuyết đã có một cái tên mới cùng hình tượng mà mới hình tượng cùng ký hiệu cũng đem lương theo thời gian triệt để xóa đi ngu kinh thần tồn tại qua vết tích hoàn thành thay thế cùng lúc đó kỳ tu dựa theo tả nghĩa đối với tương lai phương án kế hoạch bắt đầu thành lập bảy đại quân đoàn cùng tại ngũ đại thành thị cấp kiến tạo một tòa chiến tranh học viện sau này từ chiến tranh học viện tốt nghiệp học sinh sẽ có được bảy cái lựa chọn phân biệt có thể lựa chọn gia nhập lôi phạt quân đoàn t chỉ là tín ngưỡng cùng trung thành bồi dưỡng cũng không phải là một lần là xong kỳ tu cần thời gian càng cần hơn ngư kinh quốc bên trong tất cả cao tầng phối hợp chỉ có dạng này hắn có thể đủ thuận lợi phổ biến kế hoạch mà hắn tấn thăng làm đại tế ti sau bước đầu tiên chính là đối với ngư kinh giáo hội nội bộ tiến hành cải cách bãi miễn hai vị khác đại thần sứ vị trí đến nợ hạ canh trúc cùng một vị khác tả nghĩa hết sức coi trọng người mới thơ vị hai vị này người mới chính là hắn phổ biến cải cách trọng yếu trợ lực ngu kinh năm 612. lấy xuyên qua đến thời gian là nguyên điểm tính toán đầu này dây thời gian thứ 62 năm đại tân sinh tín ngưỡng thay đổi dần dần xuất hiện hiệu quả đại tân sinh ngu kinh dân chúng trong mắt ngù kinh hai chữ dần dần bị thần tu thay thế nhưng bây giờ thay thế có quá nhiều ngù kinh thần c ả i bóng trong mắt đại tân sinh đây là ngù kinh thần một loại khác xưng h ồ chỉ là phụ mô bối ưa thích xưng là ngù kinh thần mà hiện đại trên sách học giáo sư chính là ngô kinh thần bản danh đế tu tín ngưỡng thay đổi kế hoạch đang theo lấy trong dự đoán phương hướng phát triển vì để cho ngu kinh dân chúng một lần nữa giấy lên lực ngưng tụ kỳ tu bắt đầu chuẩn bị đối ngoại chiến tranh ngưng tụ dân tâm phương thức đơn giản nhất chính là thông qua ngoại bộ mâu thuẫn đến làm sâu sắc nội bộ đoàn kết lúc này ngu kinh quốc cần một trận nguy cơ thông qua ngoại bộ nguy cơ mang tới áp bách đem dân chúng một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ kỳ tu đem mục tiêu khóa chặt tại nhân tộc tại hải ngoại cường địch thứ nhất độc mẫu tộc những năm gần đây độc mẫu tộc đối với dân tộc tài nguyên xâm phạm càng tấp nập kỳ tu đã sớm muốn cầm cái chủng tộc này khai đao chiến tranh kế hoạch online trước tiên độc mẫu tộc chính là hắn trong mắt tốt nhất v i ế n ắ m nhưng trực tiếp đối ngoại phát động chiến tranh hậu quả. Từng tả n g đã là h sau c h này l nhiên sẽ ba năm ở giữa kỳ tu bắt đầu thông qua dư luận đại diện tích báo đạo ngô kinh quốc tại hải ngoại tài nguyên lọt vào độc mẫu tộc tập kích tin tức đồng thời mỗi một bản tin tức đều phối hợp thương vong nhân viên hình ảnh cùng chiến sĩ phụ mẫu cực kỳ bi thương hình tượng đối với độc mẫu tộc lựa dận tại dân chúng trong lòng góc nhặt đã đến năm thứ ba kỳ tu yêu cầu mạng lưới giám sát ngành thủy quân dựa theo yêu cầu của hắn giải tuyên chiến luôn luận đại lượng tuyên chiến thanh âm dần dần tràn ngập mạng lưới đốt lên dân chúng nội tầm đối với đ ộ c mẫu tộc góp nhặt l ử a rận nhưng lúc này kỳ tu lại không có đáp lại trên internet ý kiến và thái độ của công chúng hàn chấp trưởng dưới ngô kinh giáo hội không có đối với mạng lưới thanh âm có bất kỳ đáp lại cái này khiến khai chiến thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng đại lượng dân chúng trên đường phố du hành yêu cầu ngô kinh giáo hội dẫn đầu ngô kinh quốc đối với đ ộ c mẫu tộc khởi xướng chiến tranh phản kích ý thức được chiến tranh làm nền đã vào vị trí của mình kỳ tu lấy đại tế thi danh nghĩa chính thức tuyên bố cả nước tiến vào chiến tranh động viên trạng thái chuẩn bị hướng đọc m trong lúc đó đại lượng đại tân sinh người trẻ tuổi nô nước tấp nập báo danh ngũ đại chiến tranh học viện hy vọng sau khi tốt nghiệp tiến về phía trước t i ề n t u y ế n ngoại bộ uy hiếp trước mặt ngô kinh quốc nội bộ lực ngưng tụ đang bị kích hoạt nhưng khoảng cách chiến tranh chân chính mở ra còn cần thời gian lắng động bởi vì quân bộ cải cách vẫn còn tiếp tục kỳ tu muốn đem hiện tại quân bộ hệ thống đ ổ i thành quân đoàn chế dùng cái này dẫn đạo ngô kinh quốc đi hướng toàn diện quân sự hóa vì đạt tới mục đích này kỳ tu triệu tập quân bộ cao tầng đối với hệ thống cải cách tiến hành nhiều lần hội nghị thảo luận tối trung quyết định cải cách phương hướng trong quá trình này kỳ tu sẽ từng bước làm nhạt ngu kinh giáo hội quyền lực sau này ngu kinh giáo hội cũng sẽ từng bước rời khỏi lịch sử võ đài tất cả đối nội đối ngoại hành động đều từ quân đoàn tham dự phương án chính thức đẩy ra về sau quân bộ nạn biên làm việc bắt đầu có thứ tự tiến hành vì để cho chiến tranh học viện tốt nghiệp học viên có cảng minh xác lựa chọn kỳ tu căn cứ bảy đại thần di chiến sĩ thu thập tín ngưỡng chi lực đặc điểm tự mình viết đối với bảy đại quân đoàn giới thiệu trong đó lôi diêm nắm giữ số một quân đoàn lối p h ả n ngoại trừ chấp hành đối ngoại chiến tranh nhiệm vụ bên ngoài còn đem từng bước thay thế chấp pháp bộ trở thành trường trị tội phạm cùng phản loạn trật tự cơ cấu đồng thời kỷ tu minh s á t yêu cầu ngũ đại chiến tranh học viện học viên cần tại trước khi tốt nghiệp minh s á t tín ngưỡng của chính mình lựa chọn lựa chọn bảy đại trong quân đoàn một vị đoàn trưởng vì mình tín ngưỡng mục tiêu hắn không quan tâm tốt nghiệp học viên lúc này tín ngưỡng phải trăng thuần túy quan trọng là gieo một viên hạt giống sau này ở tiền tuyến đi theo quân đoàn trưởng tác chiến sẽ để cho hạt giống này nợ hóa kết trái bảy đại quân đoàn chiến sĩ số lượng đạt tới xưa nay chưa từng có tám triệu trong đó dẹp an an xuất linh chiến tranh quân đoàn chiến sĩ số lượng là nhất đạt đến một trăm tám mươi vạn người tiến vào chiến đoàn nhân số đạt tới n g u kinh tổng nhân khẩu một năm năm đối với độc mẫu tộc chiến tranh cũng ở đây một năm chính thức khai hỏa từ tài nguyên hòn đảo căn cứ chiến tranh làm điểm xuất phát bảy đại chiến đoàn đồng thời hướng độc mẫu tộc tài nguyên đ ị a n ã o lửa đảo tiến lên chiến tranh kèn lệnh tội lên n g u kinh quốc kiến thiết đường tiếp tế bắt đầu gia tăng tốc độ vận hành đầu này đường tiếp tế đem nhân tộc tại hải ngoại ba tòa tài nguyên trên hòn đảo sản xuất vận chuyển về ngô kinh quốc gia công thành hồn dược vũ khí luyện kim đạo cụ về sau lại đi theo đồ ăn tiếp tế chuyển vận hướng căn cứ chiến tranh cũng chính là tại đây một năm kỳ tu thu vào một phần siêu phạm năng lực viện nghiên cứu gửi tới báo cáo sau khi tả nghĩa ly khai kinh khủng trò chơi còn tại vận hành chỉ là thối lui ra khỏi phát triển chủ lưu kế hoạch hàng ngũ mục đích biến thành thông qua cảm xúc kích thích kích hoạt càng nhiều ngày hơn sinh siêu phạm năng lực giả siêu phạm năng lực viện nghiên cứu gửi tới báo danh bên trên biểu hiện dân gian siêu phạm năng lực giả số lượng đã đạt tới ba trăm dư vạn đồng thời cái này xu thế tại đại tân sinh quần thể bên trong tăng lên siêu phạm năng lực viện nghiên cứu cho ra giải thích chính là đại tân sinh phụ mẫu bối tiếp nhận kinh khủng trò chơi kích thích sau trong cơ thể năng lực phong ấn đã trở nên buông lỏng tầng này buông lỏng có thể thông qua huyết mạch có thể truyền thừa cho đời sau đông đẳng với là phụ mẫu sớm vì hai t ử từ điểm xuất phát chạy một đoạn lộ trình hai t ử trực tiếp kế thừa phụ mẫu lộ trình tiếp tục chạy cho nên gần nhất những năm này siêu phạm năng lực giả số lượng không ngừng tăng nhiều siêu phạm đường đi càng là đủ loại tổng số lượng đạt đến hơn một vạn đầu siêu phạm tấn thăng đường đi hiện tại khiếm khuyết chính là tài nguyên chế tác hồ dược chỉ cần có đầy đủ tài nguyên liền có thể rõ rệt cường hóa dân tộc chiến sĩ chiến lực phần báo cáo này cũng làm cho kỳ tu chưa kích hoạt siêu phàm năng lực chiến sĩ hiện giai đoạn chỉ có thể lợi dụng luyện kim kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật cung cấp vũ khí tác chiến cái này hai hạng văn minh kỹ thuật phát triển đồng dạng là tương lai hạch tâm kỳ tu quyết định cái này hai hạng văn minh kỹ thuật đồng bộ phát triển văn minh khoa học kỹ thuật có thể sáng tạo ra đại lượng thích hợp với chiến trường vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh luyện kim kỹ thuật toàn diện tính có thể phụ trợ quân đoàn chiến sĩ thích ứng các loại ác liệt tác chiến hoàn cảnh cái này hai bộ văn minh kỹ thuật phát triển hạch tâm phương hướng đều là phục vụ chiến tranh tăng lên nhân tộc tiềm lực chiến tranh cùng thực lực kỳ tu lo lắng duy nhất vấn đề chỉ có một không có kéo dài sợ hãi lực lượng chăm chú đối mặt cường độ không ngừng kéo lên hát chiều ăn mòn tả nghĩa đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu ngô kinh năm sáu trăm hai mươi mốt chiến tranh khai hỏa năm thứa kỳ tu thu được tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng phần báo cáo này đối với tại đây ba năm trong chiến tranh thực lực hiện lên hỏa tiên tăng lên thực lực bản thân càng là thần di trong bảy người hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất ngay tại gần nhất an an cùng độc mẫu tộc độc mẫu thần từng có ngắn mùi g a o phong cái này đê vị nguyên chủng thần thông qua quyến tộc trong cơ thể chế tạo độc mẫu thu hoạch thần lực mà độc mẫu chế tạo quá trình cần thôn vệ đại lượng linh tính tài nguyên đây cũng là độc mẫu tộc không ngừng xâm phạm nhân tộc tài nguyên nguyên nhân bọn chúng đồng dạng khát vọng nhiều tư nguyên hơn đối mặt càng cường thế bảy đại quân đoàn độc mẫu rốt cuộc ngồi không yên chủ động đối với chủ chiến o n l i nhân e n tộc chiến sĩ xuất thủ mà phụ trách chủ chiến dây đúng vậy bảy đại trong quân đoàn chiến tranh quân đoàn quân đoàn trưởng là an an một trận chiến này an an nên chiến độc mẫu thần nhưng song phương càng nhiều hơn chính là tham d ọ a tính tiến công lần đầu giao thủ an an chiếm cứ rõ ràng ưu thế bởi vậy có thể phân tích nếu như là thần di bảy người đồng loạt ra tay độc mẫu thần tất nhiên không phải là đối thủ chiến tranh cán cân nghiêng đã dần dần trượt hướng bên nhân tộc ngoại trừ an an nhất làm cho kỳ tu cảm thấy ngoại ý muốn chính là tử vong quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g sở định tiên cái này trước đó dây thời gian bên trên bị mất khống chế an an b ổ i theo hành hung thần di chiến sĩ tại đây đầu dây thời gian thực lực trưởng thành nhanh chóng gần với an an hãn thần tính đặc điểm là có thể từ tín đồ tử vong cùng tín đồ sáng tạo trong tử vong thu hoạch thần lực mấy năm liên tục chiến tranh tử vong quân đoàn giết chết số lượng địch nhân vượt qua năm mươi vạn trong quân đoàn chiến sĩ tử vong nhân số đạt tới hai mươi vạn cái này cho sở định tiên trưởng thành sáng tạo ra đại lượng thần lực Kỳ tu từ ư ơ nếu g không gian bảng gần mù xem muốn cảnh được lực cao còn c định thiên lấy được thần An-an, hơn thần h với lại di i xa xa xét, trị sở số lấy n n sĩ. ế như đem thần di chiến sĩ hiện giai đoạn thực lực tiến hành xếp hạng thủ vị là an an tiếp theo là sở định tiên h sau này theo thứ tự là lôi diêm thần phạt ô mặc hủy diệt đại hành bất hủ tắt đổ nạn đói hàng thần nhạc dược nhạc dược thực lực tốc độ phát triển chậm nhất đây là đang hợp tình lý kết quả mỗi cái thần di chiến sĩ thần lực thu hoạch phương thức không giống nhau nhạc d ự c thần lực thu hoạch phương thức là thông qua cầu thần hiến tế nghi thức thu hoạch thần lực nhưng thần hàng trong quân đoàn căn bản không có thành hệ thống hiến tế nghi thức cùng quá trình đây cũng là kỳ tu cảm thấy mười phần nhức đầu một vấn đề nhạc d ự c tốc độ phát triển đã cùng cái khác sáu vị quân đoàn t r ư ở n g tách rời nếu như không có chế tạo ra minh sắc thần lực thu lấy hệ thống sau này tranh l ệ n h còn biết tiến một bước kéo ra vì giải quyết vấn đề này kỳ tu triệu nhạc d ự c về nhằm vào hắn thần tính triển khai nghiên cứu trải qua hơn tháng tìm tòi thử nghiệm cuối cùng xác định nhạc d ư c thu hoạch thần lực phương thức cái t i ê chính là chiến lợi phẩm hiến tế hắn quyết định hàng thần quân đoàn sau này thông qua chiến tranh đoạt lại không phải tài nguyên tính chiến lợi phẩm toàn bộ dùng cho hiến tế nghi thức đem chuyển hóa làm nhạc dược trưởng thành thần lực giải quyết vấn đề này về sau bảy đại quân đoàn trưởng thành không còn cần hắn lo lắng chiến tranh mở ra năm thứ bảy kỷ tu cầm tới tiền tuyến gửi tới chiến báo phần này chiến báo nội dung có thể dùng một câu miêu tả chiến tranh kết thúc bảy đại quân đoàn trưởng đánh giết độc m â u tộc tài nguyên hòn đảo nao lửa đảo đang tại lục soát hòn đảo kiểm kê chiến lợi phẩm chiến lợi phẩm danh sách sẽ tại kiểm kê hoàn tất đi sau về t đây tự ụ c năm hồ là trong kỳ vọng của tả nghĩa trang cảnh toàn nhân loại có được cộng đồng mộc tưởng một lòng đoàn kết vì cộng đồng mục tiêu cố gắng h â n tộc xã hội đúng lúc này chung điện thoại di động vang lên lấy điện thoại cầm tay ra xem xét phát hiện là từ tiền tuyến đi qua nhiều lần trung chuyện gửi tới tin nhắn chiến tranh kết thúc ta kích hoạt lên có thể bàn cho tín đồ chiến tranh thiên phú đi x ư ơ n g m ũ c ả n h không gian nhìn một cái đi đầu này tin nhắn hậu tố là an an thấu chương song chương 89, n h â n tộc tuyển lớn thông qua an an chế tác trận pháp tinh thạch kỷ tu đi vào x ư ơ n g m ũ c ả n h không gian này thời không thời gian ngoại trừ bản mệnh hồn thể trẻ con phía trên còn lơ lửng bảy viên màu sắc khác nhau năng lượng q u a n cầu cái này bảy viên quan cầu thông qua vụ hóa năng lượng dây buộc cùng bản m ệ n h hồn thể tương liên phân biệt đại biểu hắn bảy vị phụ thuộc thần cũng chính là hiện tại bảy đại quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g kỳ tu đem ánh mắt quét về phía đại biểu an an viên thứ ba quan cầu lập tức liên quan tới an an tin tức tràn vào trong đầu an an chiến tranh tri chi chủ thần tính lực lượng nguyên nhưng từ tín đồ sáng tạo trong chiến tranh thu hoạch thần lực trạng thái thần hỏa cấp một cung cấp thống thần nguyên lực không rút thành tỷ lệ không phần trăm có thể điều chỉnh có được tín đồ m ư ơ i ba hai trăm hai mươi tám bốn mươi hai thần tính năng lực chiến tranh lực lượng một giai đoạn chiến tranh lực lượng thần tính lực lượng bị động hiệu quả Tất cả tín cả ngưỡng người xem hết đạt được c h i n ta năm h bảng kỳ tu ý thức được thần minh đối với tín đồ tăng thêm hiệu quả rốt cuộc ngăn chặn g thần bí di tích lưu lại trận pháp trong tấm hình đó có thể thấy được từng cái người khiêu chiến lực lượng cùng tín đồ có trực tiếp liên quan thậm chí có thể đem lực lượng của mình dâng hiến cho tín ngưỡng thần minh cường hóa thần lực lượng mà mẫu thân lưu lại trong tin tức đã từng nói rõ tín đồ cùng thần minh tương hỗ là đối phương lực lượng nguồn số u i an an nắm giữ chiến tranh lực lượng năng lực không thể nghi ngờ liền chứng minh sau này an an càng mạnh có thể cho tín đồ lực lượng cũng liền càng mạnh tín đồ tín ngưỡng càng kiên định đạt được g i a chỉ hiệu quả cũng liền càng mạnh đây là một loại hai hướng lao tới cường hóa hình thức phất tay tán đi bảng kỷ tu lại tra xét cái khác sáu cái quân đoàn trưởng bảng thông tin nhưng ngoại trừ an, -an c ò nhưng lại quân đoàn, đoàn t cùng loại chiến n tranh lực lượng thần minh ban cho năng lực chỉ cùng tín ngưỡng thần minh thực lực móc nối cho dù là nhất bình thường người bình thường chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng cũng có thể thu hoạch thực lực cường đại đây là một đầu không giống với siêu phàm đường đi trưởng thành hình thức tập thể tăng phúc lựa chọn hiện giai đoạn ngoại trừ khoa học kỹ thuật luyện kim kỹ thuật siêu phàm đường đi nhân loại rốt cuộc đi ra đầu thứ tư có thể tăng lên chủng tộc thực lực tổng hợp con đường rời khỏi x ư ơ n g mù cành không gian kỳ tu quyết định tăng tốc tín ngưỡng thay đổi cùng kiến thiết ngu kinh sáu trăm ba mươi bảy năm đầu này dây thời gian thứ tám mươi bảy năm đang tại ngu kinh thần miếu lật xem tiền tuyến c h i ế n báo kỳ tu chợt phát hiện ánh mắt trở nên lúc sáng lúc tối tưởng rằng ánh đèn xảy ra vấn đề vừa đứng dậy cũng cảm giác được một trận mánh liệt c h á n g váng cảm giác đèn tới kém chút đứng không vững thân hình k hắn đi vào phòng vệ sinh ngầm đầu nhìn về phía tấm gương hắn đột nhiên phát hiện mình tóc mai điểm bạc đã dần dần già đi lý đàm cỗ thân thể này cơ năng đã biến chất mặc dù còn có thể hành động cũng rốt cuộc không có đã từng như vậy lưu loát khi hắn còn chưa cấp đoạt cỗ thân thể này trước lý đàm ngoại trừ là một sát thủ vẫn là cảng cá g dỡ hàng công nhân lâu dài tại bờ biển làm việc dẫn đến c o eo cơ vất vả mà sinh bệnh cùng xương của bệnh lâu dài ở mất tâm l ã n h hoàn cảnh cũng làm cho lý đàm thân thể đã có bệnh phong thấp thân thể quá độ sử dụng cho cỗ thân thể này lưu lại rất nhiều ma bệnh lúc tuổi còn trẻ có thể chất tăng phúc năng lực gia trì những n à y ma bệnh cũng không rõ ràng nhưng theo thân thể cơ năng giải yếu rất nhiều thân thể vấn đề bắt đầu hiện lên đây là hắn chấp trưởng n g u kinh quốc thứ tám mươi ba năm từ ban sơ mục tiêu kỳ tu dần dần phát hiện mình đ ố i với nhân tộc quật khởi đã biến thành một loại chấp h nhiệm chẳng biết lúc nào lên nội tâm của hắn độc thoại không còn là người xuyên việt thân phận mà là n g u kinh quốc một thành viên là dẫn đầu nhân tộc quật khởi đại tế ti tâm tính chuyển biến cũng không phải là trong nháy mắt đầu nhập tinh lực càng nhiều càng là quan tâm nhân tộc tương lai thân thể mệt mỏi cũng làm cho ý hắn biết đến mình là cái kia chuẩn bị đổi một bộ thân thể mới lấy một thân phận khác trở thành đại tế ti tiếp tục dẫn dắt ngô kinh quốc tương lai con đường ngu kinh 638 năm kỳ tu cầm tới một phần liên quan tới năng lượng truyền thâu nghiên cứu báo cáo phần báo cáo này bên trên nội dung để kỳ tu cảm thấy vô cùng thiết đối, sợ hai thần bộ vẫn không có nghiên cứu gian nên như thế nào hướng tường cao bên ngoài tả nghĩa truyền thâu sợ h ã i lực lượng phương pháp xử lý tường cao đem nội ngoại hai cái thế giới hoàn toàn n g ă n cách căn bản không có khả năng dựng một đầu tiếp tục chuyển vận năng lượng con đường trừ phi là đem tường cao tháo rỡ nhưng làm như vậy phải đối mặt chính là h ắ t triều thiên thai quét sạch xâm phạm đồng thời phần báo cáo này bên trên biểu hiện tả nghĩa hóa thân sợ hai thần phóng ra năng lượng ba động còn tại ổn định giai、đoạn. tạm thời không cần lo lắng tả nghĩa không có cách nào kiên trì vấn đề phần báo cáo này để kỳ tu bắt đầu suy nghĩ một vấn đề nếu như sau này nghiên cứu không ra dựng truyền thâu sợ hãi lực lượng thông đạo lại nên như thế nào tranh thủ càng nhiều tương lai thời gian tình huống hiện tại chính là mỗi một đầu dây thời gian bắt đầu chỉ có thời gian bốn năm đi thu thập sợ hãi lực lượng bốn năm sau tả nghĩa hóa thân sợ hai thần c h ấ n thủ tường cao vết dạn g đồng thời cũng sẽ mang đi thần ấn thần ấn không có cách nào lưu tại tường cao nội thương tạo mới sợ hãi thần thân thể cũng không có dựng sợ hãi lực lượng truyền t â u con đường tương lai có bao xa chỉ có thể gửi hy vọng ở tả nghĩa nên như thế nào giải quyết vấn đề này kỷ tu tạm thời không có bất kỳ cái gì đầu mối ngoại trừ sầu lo một năm qua này cũng có tin vui cùng độc mẫu tộc chiến tranh kết thúc nhân tộc gặt hái được hai tòa mới tinh tài nguyên hòn đảo cái này hai tòa tài nguyên trên hòn đảo sản xuất linh tính tài nguyên có bảy loại năm sản xuất giá trị bằng cơ sở linh tính tài nguyên linh quang tính toán không chút nào thấp hơn nhân tộc hiện hữu ba tòa tài nguyên hòn đảo nói cách khác một trận chiến này để nhân tộc hàng năm có thể dùng tài nguyên trọn vẹn nhiều gấp đôi mặc dù cái này hai tòa tài nguyên trên hòn đảo sản xuất tài nguyên ở bên trong có hai loại tài nguyên nhân tộc tạm thời tìm không thấy sử dụng phương thức theo thứ tự là độc mẫu quả cùng độc mẫu thạch hai loại tài nguyên đều là một cấp tài nguyên nội bộ ẩn chứa cương liệt độc được đưa về n g u kinh quốc về sau hiện h ư u kỹ thuật căn bản vốn không biết cái kia đem hai loại linh tính tài nguyên dùng làm nơi nào nhưng vấn đề này rất dễ dàng đạt được giải quyết bởi vì nhân tộc đồng minh trong thế lực có kim tệ tổ chức bọn chúng mậu dịch vượt ngang rất nhiều hải vực n g u kinh quốc bên trong kim tệ tổ chức chỉ là nó thế lực to lớn dưới một cái nhỏ chi nhánh thế lực chỉ cần là linh tính tài nguyên kim tệ tổ chức thì có biện pháp bán ra ngoài trao đổi thành linh thạch đưa về thành tín p h ư ơ diện kim tệ tổ chức tín dự vượt ngang nhiều cái hải vực thậm chí tại nguy hiểm nhất truyền thuyết trong hải vực đều có kim tệ tổ chức mậu dịch đoàn đội bóng dáng thanh tín cũng là kim tệ tổ chức sừng sững đến nay nguyên nhân một trong mỗi lần trao đổi tài nguyên kim tệ tổ chức sẽ rút ra lấy linh thạch kế giá năm phí thủ tục nếu như muốn đem linh thạch trao đổi thành cái khác tài nguyên kim tệ tổ chức cũng là năm phí giá trị rút thành nếu như là trực tiếp chỉ định trao đổi thành một loại nào đó tài nguyên thì là chỉ rút ra năm phần trăm không ngoài định mức rút thành kỳ tu đem nhóm này tài nguyên chỉ định trao đổi thành ngô kinh quốc gần nhất gấp thiếu tài nguyên mỹ nạ tổ thạch kim tệ tổ chức vẹn v sẽ có thể giúp trợ giúp hắn hoàn thành tài nguyên chuyển đổi vấn đề số tiền kia theo kỳ tu nhận thấy hoa vô cùng giá trị nếu như đem độc mẫu thạch cùng độc mẫu quả nhét vào tài nguyên trong kho hàng nhóm này tài nguyên trên bản chất đối với nhân tộc không có chút giá trị có thể nói dù sao nhân tộc không có đối với ứng kỹ thuật có thể sử dụng tiêu hao nhóm này tài nguyên có kim tệ tổ chức cái này có thể chuyển đổi tài nguyên trung chuyển cơ cấu có thể tiết kiệm đi tài nguyên giao dịch mang tới p h i ê n p h ứ c ngu kinh sáu trăm bốn mươi năm kỳ tu lần nữa đi vào bắc cảnh tường cao trước nóng nhìn màu đen nhánh quần quận tường cao bên ngoài hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng màu máu trong bóng đêm long lánh nương theo tuổi tác tăng trưởng chấp trưởng n g u kinh quốc đã tám mươi nhiều năm hắn dần dần đọc h i ể u tạ nghĩa n g cũng hiểu rõ cái gì là một cái hợp cách n h â n tộc linh tụ nếu như coi n g u kinh quốc như một chiếc chạy ở trên biển thuyền lớn như vậy nhân tộc thành viên chính là chiếc này trên thuyền lớn công nhân đại tế t i là chiếc thuyền lớn này người cầm lái quyết định chiếc thuyền lớn này đi thuyền phương hướng mà linh tính tài nguyên là khu động đội thuyền chạy nguồn năng lượng tại lái về phía tương lai dài ràng giặc đang đi đường thuyền lớn gặp được rất nhiều nguy hiểm cùng kỳ ngộ hắn cần chính là nắm chắc địa phương tốt hướng để thuyền lớn tránh né nguy hiểm vọ tới kỳ ngộ mà đối mặt tránh cũng không thể tránh nguy hiểm lúc thân thuyền độ cứng quyết định nhân tộc có thể hay không vượt qua nguy cơ hoặc là đang cùng nguy hiểm trong đụng c h ạ m đám chìm văn minh kỹ thuật siêu phàm đường đi chiến tranh quân đoàn đây đều là tăng lên thân thuyền độ cứng lực lượng vũ trang ngoại trừ bên ngoài nguy hiểm đội thuyền nội bộ cũng sẽ ở đi thuyền bên trong xuất hiện một loạt nguy cơ sự kiện thân là người cầm lái hắn nhất định phải xử lý tốt vấn đề nội bộ nếu không còn chưa trở đến n ê n h đón nguy hiểm b ă n g sơn thân tàu liền sẽ từ nội bộ mục nát vỡ vụn chìm vào đáy biển tả nghĩa làm ra hy sinh một bộ phận lựa chọn nhiều khi cũng là vì hóa giải nguy cơ giống như là trên một con thuyền xuất hiện gì xét bộ kiện lúc này thay đổi bộ kiện hành vi chính là c ả i cách lấy thích hướng thời đại mới biến hóa nhưng lúc này thường thường nội bộ sẽ tồn tại rất nhiều lựa cản rất nhiều người sẽ cho rằng những n à y bởi bạn chúng ta năm tháng dài đằng đang truyền thống sao có thể tùy tiện vứt bỏ giống như là ngu kinh giáo hội nếu như tại năm đó tả nghĩa dám nhắc tới ra tín ngưỡng thay đổi kế hoạch tất nhiên nên đón ngàn vạn người phỉ nổ trừ cái đó ra đội thuyền tại tao nộ hải thú truy tập lúc khi làm thân thuyền không đủ để chống lại hải thú cắn xé người cầm lái nhất định phải bỏ qua trên thuyền một số người hoặc là t r ọ n yếu bộ kiện để thuyền đi thuyền t loại hy sinh này tại thuyền viên đoàn xem ra đơn giản không thể để ý tới nhưng ở người cầm lái xem ra chỉ có hy sinh bộ phận này lợi ích đội thuyền mới có thể có thể bảo tồn tiếp tục lái về phía tương lai đứng ở tả nghĩa góc nhìn hắn hiểu được tả nghĩa nỗi khổ tâm trong lòng hắn là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc thủ hộ giả giống thần thụ như vậy lựa chọn giấu giếm đội thuyền vọt tới băng sơn c h â n tướng không n ú p nhích dẫn đầu n h â n tộc tại thời khắc cuối cùng nên đón hủy diệt mới thật sự là phản bội phản kháng cố định tương lai mới là anh hùng n ó n g nhìn tường cao bên ngoài quần cuộn màu đen nhánh kỷ tu quay người bước vào không gian thông đạo hắn hành trình còn chưa kết thúc. hắn sẽ tiếp nhận tả nghĩa ký thác tiếp tục kiên định đi xuống ngu kinh sáu trăm bốn mươi một năm lấy lý đảm thân thể tính toán lúc này lý đảm đã một trăm hai mươi tám tuổi cũng là đầu này dây thời gian mở ra sau thứ chín mươi một năm căn cứ bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau phản hồi lý đảm thân thể nhiều nhất còn có thể lại kiên trì ba năm nhưng kỳ tu cũng không sốt ruột thay đổi thân thể bên người có ngu kinh quốc tốt nhất chữa bệnh đoàn đội hắn không cần lo lắng ngoài ý muốn nổi lên dẫn đến đ ô n g nhiên chết bất đắc kỳ tử hắn hiện tại càng để ý là ngu kinh quốc tại hải ngoại mới chiến dịch n h â n tộc dựa vào năm đó từ độc mẫu tộc trong tay c ư ớ p đoạt được tài nguyên cùng tài nguyên để ngu kinh quốc phát triển tốc độ tăng lên một bậc thang đi qua nhiều năm tĩnh dưỡng cùng phát triển là thời điểm triển khai một vòng mới đối ngoại c ư ớ p đoạt chiến dịch cũng chỉ có chiến tranh mới có thể mang đến nhiều tư nguyên hơn cùng nhiều tư nguyên hơn sản xuất dùng cho văn minh kỹ thuật phát triển khổng lồ chiến sĩ quần thể cũng cần càng nhiều hồn dược dùng cho siêu phàm đường đi tấn t h ă n g tiêu hao bây giờ bảy đại quân đoàn giống như là mài song lợi kiếm tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ mục tiêu lần này kỳ tu lựa chọn là đã từng độc mẫu tộc tài nguyên địa não lựa đào hướng đông phương hướng linh âm tộc lựa chọn cùng linh âm tộc khai chiến kỳ tu từng có kỹ càng quy hoạch cùng cân nhắc chủ yếu là linh âm tộc ba tòa tài nguyên hòn đảo ở bên trong có một tòa tài nguyên hòn đảo sản xuất hiếm có tài nguyên đ ú nhưng g vậy n â n xuống phát triển luyện kim kỹ thuật cần có tài nguyên. n tộc tiếp phát thuật tài có kim h kỹ ở chiến tranh mở ra trước kỳ tu vẫn cần tiến hành chiến tranh làm nền thay đổi thân thể trước một tháng kỳ tu quyết định lấy đại tế ti danh nghĩa hướng ngũ đại thành thị dân chúng phát biểu trước khi chiến đấu động viên vào lúc ban đêm tám giờ ngồi ở thần miếu trước bàn làm việc tóc tráng thơ kỳ tu xuất hiện ở ngũ đại thành thị tv trực tiếp trên tấm hình lần này kỳ tu quyết định công khai một cái thủy chung bị ẩn tàng bí mật hắn muốn nói cho dân tộc toàn thể thành viên nhân loại sau này phải đối mặt chính là tường cao bên ngoài hát triều thiên t hai đó là một tòa treo ở nhân tộc đỉnh đầu cự thạch bất cứ lúc nào cũng sẽ đè xuống chỉ có thông qua c ư ớ p đoạt cùng phát triển nhân loại sau này mới có hy vọng kỳ tu muốn hoàn toàn thay đổi dân chúng đối với chiến tranh định nghĩa sau này không còn cần dư luận đi làm nền chiến tranh để dân chúng minh bạch chiến tranh mới là nhân loại sau này mới là chính nghĩa trận này trực tiếp cuối cùng kỳ tu ánh mắt nhìn thẳng camera đã m ở nhạt trong đôi mắt tràn đầy đối với tương lai trở mong ta biết chiến tranh sẽ mang đến tử vong cùng bị thương sẽ có quá nhiều người mất đi thân nhân nhưng có một vị tiền bối từng nói cho ta biết một đoạn rất hiện thực hắn nói có ý nghĩa hy sinh nếu như có thể thôi động thời đại tiến bộ như vậy hy sinh tất nhiên là đáng giá chúng ta không thể dùng con cháu tự có con cháu phúc đẩy ra gỡ trên người thời đại trách nhiệm giống như là một cái gia tộc thịnh vượng dựa vào làm ấy đời người truyền thừa góp nhặt là một đời lại một đời hướng lên nắm nâng để đời sau nâng cao một bước nhân tộc chính là một cái phóng đại gia tộc chúng ta đều là một thành viên trong đó chúng ta sáng tạo độ cao chính là đời sau trưởng thành điểm xuất phát thời đại tiến lên cũng nên từ người đời trước đến con vụ đời sau người tương lai đây là chúng ta thời đại sứ mệnh lần này trực tiếp kết thúc kỳ tu đạt đến kết quả mong muốn đối với tương lai cảm giác cấp bách để nhân tộc nội bộ sinh ra chưa từng có lực h ư n g tụ tất cả mọi người ý thức được h ắ c triều thiên thai nguy cơ lúc nào cũng có thể sẽ lộ ra dữ tợn răng n à n h nhân tộc nhất định phải làm hết sức tại có hạn thời gian bên trong phát triển lớn mạnh đi ứng đối tương lai nguy cơ lần này chiến tranh động viên kết thúc kỳ tu hôm sau liền tuyên bố bảy đại quân đoàn bắt đầu trước khi chiến đấu chuẩn bị chính thức hướng linh âm tộc khai chiến một tháng sau kỳ tu thay đổi thân thể mới thân thể chủ nhân trước là bị giam giữ tại chấp pháp bộ trong ngục giam trọng h ì phạt tại hoàn thành thân thể thay đổi về sau hồ sơ của hắn bên trong xóa đi tất cả phạm tội ghi chép mới người thân phận gia nhập đế tu giáo hội tiếp đó hắn sẽ mới thân phận một lần nữa leo lên đại tế ti vị trí khi làm cái thân phận này thượng vị về sau đế tu giáo hội mới thành viên tổ chức cũng đem một lần nữa tổ kiến hạ canh c h ú c các loại cao tuổi đại thần sứ đều muốn thoái vị một cái mới tinh đế tu quốc sẽ tại lần này thay đổi bên trong thai n é n mà sinh thấu chương xong